chương hai trăm linh bảy người chết nói chuyện với nhau chương hai trăm linh bảy người chết nói chuyện với nhau tại sớm đã phong tỏa vứt bỏ thông đạo dưới lòng đất chỗ sâu trên vách tường chiếu d ọ i ra vốn nên nên tại trong cơn ác mộng hát xâm lâm anh kéo tình huống này vừa ra tới vũ sinh liền biết chính mình linh tính trực giác lào đảo không phải là ảo giác sau một lát hắn cũng đã mang theo ấy lìn cùng hồ ly đi tới cô bé quảng khăn đỏ nói tới đầu kia trong thông đạo dưới lòng đất nơi này ở vào trong cô nhi viện bộ ngã về tây một điểm vị trí ở bên ngoài hoạt động khu chính phía dưới toàn bộ thông đạo khu vực đã vứt bỏ rất nhiều năm trong không khí có rất rõ ràng mốc meo hương vị thông đạo trần nhà bên trên ánh đèn có vẻ hơi ảm đạm mà lại bị dọc theo trần nhà sắp xếp các loại đường ống che c h à n lấy vỏ ra không đều đều bóng ma hai bên lối đi vách tường thì pha tạp dơ bẩn vỏ tường cũng chóc ra không ít có nhiều chỗ còn có thể nhìn thấy loạn thất bát tao vẽ xấu hiện nhiên là ngẫu nhiên vụng trộm chạy tới phía dưới này thám hiểm bọn nhỏ lưu lại k á i tác khi vô sinh một đoàn người chạy đến thời điểm nơi này trên vách tường đã không nhìn thấy những cái k i a khả nghi bóng cây tấm hình là ở chỗ này đập xuống cô bé quảng khăn đỏ chỉ vào bên tay trái một mặt tường khi đó trong thông đạo ánh đèn đột nhiên trở tối một chú ta trực giác không thích hợp liền vô ý thức mở ra điện thoại camera kết quả vừa vặn chụp hình đến trên tường xuất hiện khả nghi bóng cây cả một cái quá trình cũng liền kéo dài vài giây đồng hồ sau đó bóng dáng liền biến mất vô sinh tóc mày tỉ mỉ kiểm tra một chút mặt tường lại ngừng đầu nhìn xem ống thoát nước đạo ở giữa bóng đèn cùng nóc nhà trong góc những cái kia c h ố n g giống mạng đệm phía trên này là địa phương nào hắn thuận miếng hỏi ngoài trời hoạt động khu nơi hẻo lánh theo năm đó bản vẽ quy hoạch bên trên biểu hiện cải tạo trước đó phía trên này hẳn là đúng là định viện p h ạ vi cô bé q u ò n g khăn đỏ nhẹ gật đầu mặc dù còn không có tìm tới minh xác vết tích nhưng như là đã quan sát được hiện tượng dị thường vậy trong này hẳn là năm đó con sóc nhìn thấy vật sáng kia rơi xuống vị trí v u sinh nhừ một tiếng túi đầu nhìn xem dưới chân mình ngươi sẽ không phải dự định hướng xuống đảo a ấy lìn xem xét v u sinh động tác này liền biết đối phương tại c h u y ể n cái gì suy nghĩ tranh thủ thời gian ở một bên nhắc nhở ta cùng ngươi g i ả n g đây không phải đùa giận a phía dưới này là cao ốc nền tảng trong t v diễn loại kia ở tầng hầm bên trong đảo lấy đảo lấy đem ác linh móc ra kịch bản nhìn xem liền tốt trong hiện thực ngươi đảo xuống đi chỉ có thể trước tiên đem lâu đảo đổ ban trị sự ở an toàn bộ tới so ác linh còn nhanh hơn ta biết ta biết vũ sinh k h o á t k h o á t tay đánh gây tiểu nhân ngẫu l i n h ạ i sự thưởng thức này ta vẫn là có nói đến đây hắn dừng một chút lại như có chút suy nghĩ nói bổ sung mà lại không cân nhắc nền tảng sự tỉnh hướng xuống đào cũng hẳn là không có ý nghĩa theo con sóc thuyết pháp cái k i a đến rơi xuống đồ vật tại chỗ liền du nhập g n đại địa cho nên nặng kẽ l à rất có thể căn bản không có thực thể hoặc là chính là rơi vào một cái khác ví độ đào cũng đào không ra đồ vật tới ngươi cảm thấy ta chụp tới hình ảnh là chuyện gì xảy ra cô bé quàng khăn đỏ thì c a o mày mở miệng mặc dù vật kia liền kéo dài vài giây đồng hồ nhưng không biết tại sao ta cảm giác phi thường bất an vũ sinh trong lúc nhất thời không có mở miệng chầm tư hồi lâu mới nói một mình giống như đánh vỡ trầm mặc một loại nào đó tiết lộ nghe cũng không phải là chuyện gì tốt ấy lìn nói nhỏ cô bé quàng khăn đỏ sắc mặt nghiêm trọng một lát chầm tư đằng sau nàng đột nhiên túi đầu xuống nhìn xem ngay tại chăm chú liếm lông mèo ly hoa quốc vương trận này ngươi nhiều nhìn chằm chằm chia xuống đất dưới thông nói nếu như có thể mà nói tốt nhất là an bài một chi tiểu đội mạo hiểm giả liền chú đóng ở nơi này không cần tổ kia chiến pháp cần tổ vũ ớ i ngươi miêu điều.、Thành、giao. ta tăng Ta Thành mua con con khốc. cho mẹo này quá v sinh nhìn xem có chút ngạc nhiên đối với chuyện cổ tích nội bộ tổ chức thành viên ở chung lại có lý giải mới mà liền tại hắn chuẩn bị thuận tiện hỏi hỏi cái này vị quốc vương miêu miêu bình thường có cần hay không đi ra ngoài nhận nhiệm vụ cùng nó nhận nhiệm vụ làm như thế nào cùng ngoại nhân giao lưu kết toán thời điểm trong túi truyền đến chung điện thoại di động lại đột nhiên đánh gây ý nghĩ của hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét trên màn hình người điện báo t h ỉ n h lình biểu hiện chính là tống thành ta nhận cú điện thoại vũ sinh tranh thủ thời gian đối với những người khác khoát khoát tay cầm điện thoại đi đến một bên uy à ta là vũ sinh cái gì trong thông đạo vài đôi lỗ thai trong nháy mắt liền toàn chi lăng đi lên hồ ly lỗ thai chi lăng đến cao nhất một lát sau vũ sinh cúp điện thoại quay đầu thần sắc quái dị nhìn chính đưa c ổ nghe lén mấy người một chút ta phải đi một chuyến c ụ c đặc công một tẩy l ỉ n hồ ly hai n g ư ờ i cùng ta cùng đi cô bé quàng khăn đỏ vô ý thức tiến lên xảy ra chuyện gì rồi bọn hắn tìm tới trước đó cái kia hai thiên sứ giáo đồ đồng bọn nhưng phát hiện thời điểm đã chết hết sau một lát vũ sinh liền đã dẫn hồ ly cùng nhân ngâu đi tới tống thành trong văn phòng tống thành thì đối với vũ sinh loại này c ú p điện thoại xong trực tiếp đổi mới tại nhà ngươi cửa ra vào thao tác đã tập mãi thành thói quen hắn liền ngẩng đầu nhìn một chút bị nhân viên công tác dẫn đường mang vào lữ xã tổ ba người liền t h ầ n sắc tự nhiên thu hồi văn kiện trên b à n đứng dậy mở miệng đi theo ta ta trực tiếp mang các ngươi đi xem một chút những thiên sứ giáo đ ồ kia thi thể tình huống cụ thể trên đường thuận tiện nói vũ sinh dẫn hai tùy tùng cùng sau l ư n g tống thành bắt đầu lại một lần nữa tại cái này thời không mê cũng giống như cục đặc công tổng bộ trong đại lâu xuyên đến xuyên đi một bên khắp nơi ghi chép tọa độ một bên nghe đối phương giải thích tình huống trước mắt tại lần trước các ngươi thẩm vấn xong cái kia thiên sứ giáo đồ đằng sau chúng ta liền an bài nhân viên chuyên nghiệp đối với hắn tiến hành hai lần đột kích thẩm vấn lần này dùng tới c à n g cường lực hơn tinh thần tham gia cùng thôi miên kỹ thuật cuối cùng là thành công cậy mở tên kia miệng tại trong tiềm thức của hắn chúng ta đào ra một chút manh mối sau đó rốt cục phát hiện mặt khác tiềm ẩn ở trong thành thiên sứ giáo đồ chỗ ẩn thân, đương nhiên giới hạn tại, Bọn bàn sự dưới mắt. Bắt bắt báo bên bước, hắn nhà cận, hành động sáng nay tình chuẩn cũng chuẩn ngoài, trong Tống thành cánh lớn trắng dừng sinh cùng chính mình đi vào chung. khu phụ thật hôm chết sạch hết thể hoạch. hiệu mắt. dấu dưới rất rất đầu, đều màu ở một máy một mực mỹ điểm đám một tại trị sát, sát, trừ tà tại tại trước cái cũ cửa giáo kia đi là tay kỳ kế sự ra địa đưa đồ đã vào vù trong cửa là phòng chứa thi thể trừ trên nóc nhà có thể nhìn thấy không ít thiết bị giám sát cùng trên vách tường khảm nạm một chút quái dị ký hiệu bên ngoài nhìn xem cùng phổ thông phòng chứa thi thể cũng không có gì khác biệt đương nhiên trong phòng này bên ngoài còn có mấy cái võ trang đầy đủ súng ống đầy đủ cục đặc công mà thám điểm này tại bình thường phòng chứa thi thể cũng thật không thường gặp vũ sinh tò mò đi vào lại quay đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào nhìn thấy cửa lớn phụ cận rán một t r ă n giấy g trên đó viết một chút trong phòng chứa thi thể chú ý hạng mục thì như tận lực tránh cho cùng người chết sinh ra tứ chi xung đột cấm chỉ người chết tùy ý rời phòng loại hình dù sao đều là một chút ở cục đặc công bên trong rất bình thường chú ý hạng mục vũ sinh bây giờ tại trong tòa nhà này trông thấy tương tự nhắc nhở ngữ đã sẽ không cảm giác kinh、ngạc. dù sao trên nơi này nhà vệ sinh vượt qua ba mươi phút đều sẽ có một đội võ trang đầy đủ bảo an đi hố vị v ữ t người mà mấy cái kia bị tóm tiểu tổ mang về thiên sứ giáo đ ồ giờ phút này liền l ặ n g lặng nằm trong phòng mấy cái trên bàn hết thảy sáu cỗ thi thể sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương sơ bộ kiểm tra cũng không có nội thương hoặc ăn độc dược dấu hiệu tống thành ở một bên nói tiếp tình huống bọn hắn khi đó đổ vào sành phòng đại khái quay c h ú n g quanh thành một cái hình viên trên sàn nhà miêu tả lấy dùng cho câu thông ảng kẽ lạ thông linh thoát thức và hiển nhiên là một trận nghi t ứ c hiến tế nhưng tế phẩm là chính bọn hắ tại không có bất luận cái gì nội ngoại thương tình huống dưới bọn hắn trực tiếp đem sinh mệnh của mình kính dâng cho bọn hắn chủ vô sinh một bên nhìn xem những cái tia tái nhợt thi thể một bên nói nhỏ bản thân hiến tế a thật đúng là phù hợp t à giáo đồ phong cách vẽ tống thành lắc đầu không trên thực tế chính tư phản tại chúng ta tiếp xúc đến t i ê n sứ giáo đồ bên trong bản thân hiến tế ngược lại là tình huống rất ít thấy bọn hắn đại bộ phận thời điểm cẳng có khuynh hướng đem người khác hiến tế rơi mà không phải mình vô sinh giật mình là thế này phải không bởi vì bọn hắn thật tồn tại một cái chủ mà lại cái này chủ trực tiếp ảnh hưởng lý trí của bọn hắn năng lực suy tính tống thành giải thích nói thiên sứ giáo đồ phần lớn sẽ có minh xác mục tiêu dù là cái này mục tiêu là do điên cuồng thúc đẩy bọn hắn cũng tương đương với có phải đi hoàn thành sự t ì n h bởi vậy đại bộ phận thiên sứ giáo đồ cũng sẽ không dễ dàng buông tha sinh mệnh của mình trừ phi trừ phi trừ phi bọn hắn cho là chủ hiện tại phi thường cần bọn hắn đi chết nghe tống thành tiếng nói trầm thấp giảng thuật vô sinh lông mày dần dần n h ă n lại sau đó hắn nhìn chung quanh một chút chung quanh sáu cỗ thi thể nhẹ nhàng hít vào một nơi ta phải cùng bọn hắn tâm sự hắn thấp giọng nói ra tống thành đương nhiên biết v người chết nói chuyện với nhau năng lực cho nên hắn lập tức đối với phòng chứa thi thể cửa ra và vũ trang thủ vệ khoát tay áo ra hiệu nhân viên không quan hệ rời khỏi hiện trường sau đó liền một mặt nghiêm túc nhìn về phía vũ sinh đều cần cái gì nghi thức vật liệu cục đặc công bên này có thể cho ngươi chuẩn bị tốt nhất điều kiện chỉ cần ngươi có thế để cho mấy cái này tà giá o đổ sau khi chết mở miệng cứ việc nói vũ sinh vô ý thức liền muốn khoát tay nói mình cái này người chết nói chuyện với nhau toàn bằng bản năng tài liệu gì đều không cần nhưng nói còn chưa tới bên miệng khỏe mắt quét nhìn liền thấy bên cạnh lệ lìn ngay sau đó liền trong lòng hơi động cái kia tốt ngươi nhớ một chút tống thành lập tức lấy điện thoại cầm tay ra mở ra c u ố n sổ nghi thức dùng hoa hồng dầu cực l ớ n bình thông linh cùng thuật luyện kim dùng trà phấn bốn cân thùng trang loại kia còn có t ị n h hóa qua hương liệu cùng thủy tinh bụi chuẩn bị thêm điểm À, còn có nghi thức ngọn đến cái này sáu cô thi thể đâu chuẩn bị sáu chói vũ sinh vừa nghĩ vừa nói sau đó khỏe mắt quét nhìn lại nhìn hồ ly một chút tiếp tục nói đi xuống lại đến hai cái gà quay tặng cái xúc xích nướng hai mươi cái thịt dê nướng hai mươi cái thịt gà xuyên ba mươi s â gà ra cùng hai túi m à thầu hồ ly cử đi nhấc tay còn còn có nấm nướng vũ sinh gật gật đầu đứng còn có hai mươi xuyên nấm n t ố nói g lặng ngừng、đầu. Không uống、điểm. Nghi thức trong quá trình không nên uống Thành thức trình khoát Sinh h yên nên đầu. điểm. quá rượu, k Vũ a tay, một mặt thế n g cao nhân b thật có ể thể mang vài bình Chương 208. Luôn có có thể mở miệng. Chương 208. Luôn có có thể mở miệng. la. bình Trưng Luôn Trưng Luôn Nói vài thể h cọ có có có có t tống thành kỳ thật cũng không thèm để ý vô sinh đều muốn những thứ gì dù sao đều hợp tác nhiều lần như vậy hắn hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ cục trưởng thái độ đối với vô sinh hắn lo lắng duy nhất cũng chính là thứ này hơi nhiều dễ dàng đem người chống đỡ nhưng hiện trường nhìn thấy hồ ly ba miệng đem một cái đùi g à lột đến chỉ còn lại có xương cốt đằng sau hắn liền ngay cả cuối cùng điểm ấy lo lắng cũng bị mất ngược lại là vô sinh tương đối không có ý tứ xin nướng đưa ra đằng sau hắn còn lúng túng nhìn tống thành một chút thật cho à. ngươi cũng không mang theo hỏi một chút ngươi chỉ cần đừng đem ta nướng là được t ổ n g đội trưởng một mặt nghiêm túc cố gắng khống chế chính mình không nhìn bên cạnh hồ ly xin đồ độc tĩnh chúng ta cục đặc công luôn luôn từ thực dụng góc độ xuất phát vô sinh h ắ t hắc vui lên tiện tay đem chính mình muốn mặc khắc luyện kim vật liệu đều phủi đi đến hồ ly trong cái đôi liền cất bước đi tới mấy cái k những tà giáo đồ này tử vong thời gian cũng không phải là thật lâu theo tính ra trận kia liên cuồng bản thân hiến tế nghi thức hẳn là liền phát sinh ở một ngày trước ban đêm vũ sinh cho là mình người chết nói chuyện với nhau năng lực đối với dạng này t ô i mới thi thể hẳn là sẽ rất có tác dụng hắn rạch ra bên trong một cái tà giáo đồ bàn tay chưa hoàn toàn ngưng kết huyết dịch từ trong vết thương chậm rãi chạy ra hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi đưa tay đi đụng vào cái tia đã làm lạnh máu nói một mình giống như nhỏ giọng lầm bầm lấy đến hai ta tâm sự qua trong giây lát cái tia thuộc về người chết n g n g chệ phai màu thế giới g á n lâm hết thể chung quanh đều biến thành đơn điệu đen trăng s á m sắc cả phòng lâm vào yên tĩnh băng lanh huyết dịch thành lập được lâm thời thông đạo vũ sinh hoảng hốt một chút đợi tầm mắt ổn định đằng sau hắn nhìn thấy cái kia nằm tại đ ỉ n h thi đài bên trên thiên sứ giáo đồ đã trống rỗng mà cứng đờ mở mắt đồng thời ngay tại nhìn mình chăm chăm cái này dị chất hóa nhìn chăm chú làm cho người dùng mình ta ta giáo đồ kia trong cổ họng truyền đến k h à n giọng trầm thấp lầm bầm tựa như một bộ sắc không bên trong phát ra trống rỗng tiếng vang ta hẳn là trở về chủ ô ấp ta là không biết người chết đến cùng nên đi đâu nhưng bây giờ ngươi bị ta cả lại vũ sinh mỉm、cười. nhìn xem c ô kia ngay tại nói chuyện thể xác đem chính mình hiến tế cho hạng kệ lạ đây là vì cái gì phảng phất là hạng kệ lạ mấy chữ đột nhiên sinh ra kích thích cái kia ngơ ngơ ngác ngác thể xác đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vô sinh tựa hồ là ngay tại nếm thử phân biệt người trước mắt đến cùng là ai lại hình như là muốn hiểu rõ trên người mình phát sinh sự tình nhưng mà người chết h ô n độn xâm nhập hắn cái này tà giáo đ ồ cố gắng vùng vây vài giây đồng hồ hắn tại tử vong trước mãnh liệt nhất những ý nghĩ kia cùng ký ức rốt cục vẫn là hướng vô sinh mở rộng cửa lớn a chúng ta nghe đến chủ thanh âm hắn hải từ rốt c chúng ta hướng hắn dâng lên dẫn đạo thực hiện lời hứa thời điểm đến người chết dây rụi lấy ngồi dậy tại cái này phai màu mà yên t ĩ n h thế giới sau khi chết bên trong hắn nhìn xem v u sinh con mắt sau đó đột nhiên t u é t ra miệng bộ thi thể này đột một phát ra quỷ dị đáng sợ cùng tiếu giống như là đột nhiên minh bạch cái gì hắn cái miệng đó càng liệt càng lớn cuối cùng thậm chí sẽ rách gương mặt của mình sẽ rách đầu lâu của mình khàn giọng trói t hai tiếng ổn từ trong lồng ngực của hắn xuất phát đi ra à ta biết ngươi là ai ngươi tiếp xúc qua cái kia thần thành cùng rốn ngươi xuất hiện tại chủ trong ngộp cảnh hắn n h ĩ non nói nhỏ đã phát họa ra vận mệnh của ngươi ha, ha, ha, ha. hết thể sớm có báo hiệu các ngươi đã chậm một bước người đ á n g thương người đ á n g thương người tới chậm ha ha ha chúng ta không ở nơi này chúng ta đã không ở nơi này cái kia cùng tiếu thi thể bỗng nhiên kịch liệt co quắp một chút sau đó liền tại điên cùng tiếng ổn bên trong lại ngã xuống nó những cái kia làm cho người bất an cười to cùng thét lên tựa như một loại nào đó á c độc nguyền rủa giống như quanh quẩn tại vô sinh bên hai vô sinh kinh ngạc nghe sau đó không đợi hắn lại hỏi thăm cái gì cô kia ngã xuống thi thể liền nhanh chóng mà bốc cháy lên ngọn lửa trắng s á n trong trước mắt thôn phệ bộ kia thể xác sau đó ngay sau đó mặt khắc đình thi này bên trên thể xác cũng một cái tiếp một cái bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt tại đen trắng xám đơn điệu tĩnh mịch trong thế giới tất cả thiên sứ giáo đồ thân thể đều bốc cháy lên vô sinh kinh ngạc nhìn khắp b ố n phía nhìn thấy những cái kia nhóm l ử a thi bản n h a u n h a u co cắp bọn hắn tại trong h ỏ a d i ễ m thét lên cung tiếu hô to lấy tên nặng k á lạ hô to lấy cuốn rốn cùng thức tình báo hiệu cùng với khác rất nhiều nhân loại căn bản là không có cách lý giải tựa như thuần túy tiếng ồn một dạng câu sau đó trong lúc bất trợn tất cả tiếng ồn liền biến mất những cái kia cháy hừng hực tái n h u ậ họa diễn tựa như chưa bao sắc thái hồi phục vô sinh náy g mắt mấy cái nhìn thấy chính mình đã trở lại bình thường thế giới hiện thực những thiên sứ giáo đồ kia thi thể hay là lạc yên nằm tại đỉnh thi đài bên trên nhìn một chút biến hóa đều không có sau khi hắn thử nghiệm cắt ra một bộ thi thể khác bàn tay thử nghiệm cùng cái thứ hai thiên sứ giáo đồ tiến hành người chết nói chuyện với nhau thời điểm lại phát hiện chính mình chỉ nghe được một tiếng ngắn ngủi mà trống rông gào thét thật giống như những n à y thể xác bên trong một ít đồ vật đã biến mất tại vừa rồi những cái kia tái nhợt hỏa diễn bốc cháy lên thời điểm tất cả thiên sứ giáo đồ trong thi thể lưu lại linh hồn liền rời đi nơi này tống thành từ bên cạnh đi tới mang trên mặt có chút khẩn trương biểu lộ thế nào nghi thức thất bại rồi không nghi thức ngược lại là thành công vô sinh lấy lại bình tĩnh đem trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ tạm thời đ ạ xuống ngựa tốc cực nhanh nói ra nhưng bọn hắn nói rất nhiều điên điên k h ủ n g k h ủ n g sự t ì n h ta nghe không thích hợp hắn đem mình tại người chết nói chuyện với nhau trong quá trình nghe được những cái kia điên c u ầ n ngữ điệu đều nói cho trước mắt cục đặc công đội trưởng bao quát hiện tại đã không cách nào lại cùng m ắ t khác tà giáo đồ thi thể thành lập giao lưu tình huống tống thành lông mày dần dần vận thành hai cái u c ụ biểu lộ cũng biến thành đặc biệt ngưng trọng lên chủ hải tử sắp thất tỉnh hơn nữa còn dâng lên dẫn đạo hơn nữa còn nói chúng ta đã c h ậ m một bước hắn nói một mình lấy một lát sau bên cạnh ấy l í n mới đột nhiên nhắc nhở đi xem một chút trước đó bị bọn ta công phá phòng t u y ê n hữu cái kia thiên sứ giáo đồ nhìn có thể hay không lại từ hắn bên kia hỏi ra chút gì vũ sinh cùng tống thành cấp tốc liếc nhau một cái sau đó đồng thời gật đầu một mọi người bao quát đã ăn no rồi hồ ly cấp tốc rời đi phòng chứa thi thể đi tới giam giữ lấy thiên sứ giáo đồ địa phương khi đi vào miệng cống màn sáng thối lui đằng sau vô sinh lần nữa thấy được cái kia từng bị hắn nói qua nhiều lần đạo lý nam nhân đầu chọc đối phương lộ ra so với lần trước càng thêm g â y gò tinh thần cũng có chút h ề thoại suy sụp nhưng hắn như cũng trực tiếp ngồi ở trong phòng tựa như dù là cho tới bây giờ hắn cũng vẫn là tại dốc hết toàn lực duy trì lấy chính mình làm sứ giả chi buộc cuối cùng vẻ k i ê u ngạo chẳng qua là khi vô sinh xuất hiện ở trong phòng thời điểm tên đầu chọc này giáo đ ồ hay là rõ ràng hiện lộ ra hơi kinh ngạc thậm chí sợ hãi biểu lộ ta lại tới vô sinh cũng không có cùng đối phương khắc khí đi qua đằng sau liền trực tiếp ngồi ở đối phương đối diện trên giường nói đi trực tiếp phối hợp hay là đi theo quy trình cái gì quá trình nam nhân đầu chọc vô ý thức chết đi một chút á n h mắt nhưng ngay sau đó lại quay đầu một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên vô sinh con mắt chính là ngươi bảo trì kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ sau đó ta đem ngươi đánh một trận ngươi tiếp tục kiệt ngạo bất tuần ta lại đánh ngươi một trầu đánh nhiều lần đằng sau ngươi biểu thị ngươi vi vũ bất khuất nhưng bên cạnh ta vị này nhấn n g ấ u sẽ tiến vào trong đầu góc ngươi đem ngươi trong trí nhớ còn lại bí mật đều móc ra vô sinh thuận miệng nói ra ngươi hẳn phải biết ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo ý chí hàng rào hiện tại kỳ thật đã thùng trăm ngàn lỗ ấ l í n có thể chui vào một lần liền có thể chui vào vô số lần khác nhau chỉ ở ngươi muốn hay không nhiều chịu mấy trận đánh đập cá nhân ta là không quan trọng dù sao ngươi nếu là thói quen đi theo quy trình mà nói vậy ngươi bây giờ liền có thể trước điều chỉnh biểu lộ cái kia đầu chọc giáo đồ hiển nhiên cũng là không nghĩ tới vưu sinh lần này sẽ như thế ngay thẳng sắc mặt của hắn thay đổi nhiều lần nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái t ù y tiện đi ta đã không có nhiều bí mật hơn ngươi cũng có thể đem ngươi có thể nghĩ tới thủ đoạn đều dùng tới nhân ngẫu bị nguyền rủa này cũng có thể đem ý thức của ta tất cả đều lật ra đến tinh tế tra tìm tử vong có thể là c ự hình ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng vô sinh gắt gao nhìn chằm chắm ánh mắt của đối phương hắn phát hiện ra hỏa này một mặt bình tĩnh cái này bình tĩnh không giống như là giả n g ư ơ i có biết hay không đồng bọn của ngươi bọn họ đều đã chết rồi vô sinh đột nhiên nói ra chúng ta tìm được bọn hắn địa phương ẩn thân tất cả đều chết rồi không còn một ngống tiên h sứ giáo đồ trên mặt biểu lộ rốt cục có một chút biến hóa nhưng này trong biến hóa nhưng không có chút nào bi ai cùng dao động ngược lại mang theo một loại nào đó không h i ể u vui sướng và bình tĩnh cứ như vậy rằng có mấy phút đồng hồ vô sinh mới nghe được cái tia thiên sứ giáo đồ phát ra một tiếng mơ hồ lầm bầm à xem ra vật chứa rốt cục thành thụ vô sinh trong lòng hơi động động nhiên xông đi lên nữ lấy đối phương cổ áo người nói cái gì vật chứa rốt cục thành thục là có ý gì nhưng mà cái k i a thiên sứ giáo đồ lần này lại thật không có khẩn trương chút nào sợ hãi hắn chân chính hoàn toàn bình tĩnh trở lại đối mặt với v u sinh nhìn chăm chú nó ánh mắt chỗ sâu thậm chí còn hiện ra nhàn nhạt trả phúng hắn há to miệng dùng miệng hình im lặng nói ra gặp lại một giây sau v u sinh liền cảm giác được trong tay nữ lấy thân thể người đột nhiên chầm xuống đối phương khí tức cũng theo đó trong chớp mắt biến mất tựa như một người trực tiếp đem trạng thái của mình từ còn sống h o á đổi đến Tử vong cái này bị tầng tầng giam cầm cùng trang bị theo dõi tạm giam không chế thiên sứ giáo đồ vậy mà liền như thế ở ngay trước mặt hắn chết rồi trên nóc nhà máy giám sát bên trong thậm chí chuyển đến tống thành ngạc nhiên kinh hô a tình huống như thế nào vũ sinh nhũ nhũ mày cũng không có quan tâm đáp lại tống thành mà là tiện tay móc ra tiểu đao tại cái kia vừa mới chết đi thiên sứ giáo đồ trên cánh tay vẽ cái vết thương một phát bắt được khoảnh khắc mở trò chuyện đen trắng xám thế giới của người chết trong nháy mắt giáng lâm vừa mới chết đi thiên sứ giáo đồ mờ mịt mở mắt ra nhìn thấy trước mắt vũ sinh lúc hắn rõ ràng có chút n g ộ n rất hiển nhiên v người chết nói chuyện với nhau lúc phản ứng xa so với những cái kia chết đi thật lâu thi thể muốn linh động tối thiểu biểu lộ r ớ t nhân tính vũ sinh cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương nắm lấy người sau cổ á o tiếp tục hỏi ngươi còn chưa nói xong đâu vật chứa rốt cục thành t h ủ là có ý gì thiên sứ giáo đồ chừng mắt nhìn tựa hồ rốt cục h i ể u chuyện gì xảy ra hắn nói ra chương hai trăm linh chín gia đại sự tiết ấu chương hai trăm linh chín gia đại sự tiết ấu tử vong là hết t hệ kết thúc mà bí mật vĩnh viễn là tại người chết trong miệng mới an toàn nhất nhưng nếu là có người có thể đổi tới thế giới sau khi chết vậy liền coi là chuyện khác thiên sứ giáo đồ bị vô sinh n í u lấy cổ áo hắn dùng vài giây đồng hồ đến xác nhận chính mình thật đã thành công ở cục đặc công một đống lớn thiết bị giám sát khống chế bên dưới hoàn thành bản thân h i ê n tế xác nhận chính mình thật đã đem sinh mệnh từ bộ này thể xác bên trong bóc ra đi sau đó lại dùng gần nửa phút đến xác nhận một chuyện khác mẹ nó trước mắt c á i này không biết đánh ở đâu ra tả môn đồ chơi đuổi theo tới đuổi tới thế giới sau khi chết đến rồi đại khái là chuyện đi hướng quá vượt quá tưởng tượng cho dù là đã đem sinh tử không để ý thiên sứ giáo đồ lúc này cũng có chút một bức nam chọc đầu này người gắt ngay một câu đều không nói vũ sinh lần này nhưng không có cùng lần trước một dạng cái gì cũng không hỏi chính là đánh lấy chơi hắn biết trước mắt tà giáo đồ này tâm lý phòng tuyến kỳ thật đã sập vậy dĩ nhiên cũng không cần lại dùng lần trước thủ đoạn h ú n g chi hiện tại là ở vào người chết nói chuyện với nhau giai đoạn hắn tin tưởng thuộc về người chết hỗn độn sớm muộn sẽ đắm chìm vào tà giáo đồ này tâm trí bất kỳ cái gì bảo thủ bí mật kiên định tín nhiệm tại không thể ngăn cản tử vong trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới cho nên hắn dứt khoát ngay tại trước mặt đối phương ngồi xuống lấy một loại an nhản mà tràn ngập kiên nhẫn tư thái nhìn trước mắt tân tấn người chết người sẽ nói cho ta biết hắn không nhanh không chầm nói tử v mà ta chính là ngươi ở trên con đường này không vòng qua được đi cánh cửa kia mặc dù ta không biết ngươi là thế nào ở cục đặc công d ư ớ i mí mắt còn ẩn giấu một tay tự sát biện pháp nhưng nói thật lựa chọn của ngươi mười phần sai hiện tại ta có sung túc kiên nhận chờ ngươi thẳng thắn tất cả bí mật cái kia thiên sứ giáo đ ồ nhìn chằm chằm v u sinh con mắt thân thể của hắn căng thẳng mà một loại ngay tại dần dần rơi xuống cảm giác rốt cuộc không thể ngăn cản t u ô n ra tới hắn dần dần cảm giác được ý chí của mình bắt đầu trôi qua cảm giác được trong sinh mệnh mình tất cả ký ức đều đang dần dần biến thành một cái ngơ, ngơ ngác ngác vòng xoáy mà tại vòng xoáy kia chỗ xấu nhất thực lỗ chống kia hiện tại liền phi ê u p h ù ở trước mắt hắn hướng hắn rung động hướng hắn mỉm cười hướng hắn tràn ngập kiên nhận ân cần thăm hỏi trên lệnh thời gian không nhiều đi ngươi nói v ậ t chứa là chỉ tòa kia trong cô nhi viện hải tử đúng không tử vong không động bên trong truyền đến chống rông tiếng vọng tại cái này tà giáo đổ ký ức chỗ sâu nhất khoét đâm vào nhưng mà trong lúc bất t r ợ n một tiếng hư hảo hải nhi khóc n h ỉ non đâm xuyên qua cái này tử vong hàn tre cuốn lên thiên sứ giáo đổ sau cùng tâm trí vô sinh nhữ mày tại hư hảo tiếng khóc n h ỉ non vang lên trong n á y mắt hắn nhìn thấy cái kia thiên sứ giáo đồ trên khuôn mặt nổi lên một sợ ngay ụ cười như kia lại tựa như là n b u ô lòng x u ố sau đó bộ kia tiếng h sắc liền từng chút từng chút、địa. khó khăn từng điệu, bước chân dồn dập mới từ nhà tù truyền ra ngoài đến đạo k i ê nặng nề g miệng cống hợp kim cấp tốc mở ra tống h thành mang người xuất hiện ở trước mặt vu sinh người chết nói chuyện với nhau thời gian tại hiện thực vĩ độ bên trong chỉ có một cái trước mắt tống thành là tại trong phòng giam thiên sứ giáo đồ sau khi tử vong lập tức liền chạy tới hắn nhìn xem đã ngã trên mặt đất t a giáo đồ lại liếc mắt nhìn sắc mặt âm tình bất định vô sinh trong lúc nhất thời còn có chút không biết rõ tình huống để hắn chạy vô sinh rốt cục thật dài thở ra một hơi chỉ vào trên mặt đất nam t ử đầu c h ọ c kia thể xác con hàng này lại còn thật dựa vào chính mình sau cùng thành kính đem chính mình uy cho hắn chủ bất quá ta vẫn là đạt được một chút tình báo hữu dụng sau mười mấy phút vật Sinh sứ đi tới thời cái kia thiên giáo miệng nói đội mang lìn cùng Tống Thành trong văn phòng, đồng thời đem chính mình từ cái kia thiên sứ giáo đồ trong miệng nghe tỉnh trưởng hành động. theo Hồ cho đã đem đồ được mắt từ trước báo ấy Ly v chứa thiên sứ hàng lâm vật chứa tống thành lông mày đã vận thành hai cái ưu cục nếu như tên kia nói tới vật chứa thật là chuyện cổ tích bên trong thành viên nào đó tình huống kia liền rất nguy hiểm những tả giáo đồ này ở thời điểm này tiến hành bản thân như thế nói rõ cái nào đó thời gian thật đã tới gần nhưng chúng ta ngay cả bọn hắn nói tới vật chứa có cái gì đặc thù cũng không biết đến cùng sẽ là cái nào cái kia mười mấy cái hải tử nhưng mà để tống thành n g o ạ i ý muốn chính là vô sinh lúc này thái độ ngược lại có chút vi diệu muốn thật sự là chuyện cổ tích tổ chức thành viên nào đó cái kia nói không chừng vấn đề hay là không thể làm gì tống thành trên mặt hiện ra một tiêu n g h i hoặc vì cái gì nói như vậy vô sinh mở ra tay bởi vì ta đã đem chuyện cổ tích tổ chức thành viên bảo hộ đi lên ngay hôm nay từ năm sáu tuổi đến nhanh thành niên ta tất cả đều bao bọc lại tống thành cụ thể nguyên lý ta rất khó giải thích với ngươi ngươi có thể coi như là ta cho tất cả chuyện cổ tích thành viên thực hiện một cái linh hồn sự cần thiết hiệu quả một khi bọn hắn tại chuyện cổ tích t ừ tập bên trong nhận lấy nghiêm trọng sung kích tỉ như tinh thần lọt và ô nhiễm hoặc gặp gỡ ý thức tử vong cấp khác uy hiếp vậy bọn hắn tâm trí liền sẽ lập tức bị chuyển rời đến một cái địa phương an toàn vô sinh không nhanh không chầm nói ngươi có thể đem cái này xem như là một loại b ả o mệnh truyền tống phương diện tinh thần tống thành nhìn chăm chú lên vô sinh con mắt phản phất là tại xác nhận trước mắt cái này người nói có đúng không là thật mà liền tại hắn chuẩn bị lại mở miệng xác nhận chút chi tiết thời điểm trên bàn màn ảnh máy vi tính lại đột nhiên phát sáng lên bách lý tình tấm kia vĩnh viễn nhiệt độ thấp mặt xuất hiện ở trên màn ảnh nhìn xem vũ sinh ta không tìm tòi nghiên cứu bí mật của ngươi ta chỉ m u ố n biết ngươi nói cái này che chở cụ thể lớn bao nhiêu hiệu quả Hiện nhiên, phát sinh ở nhà này, tổng bộ đại lâu hết thầy chạy không khỏi cục nữ sĩ con mắt. Sinh đối với Bách、lý、Tình xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chỉ chút, nghiêm như hộ, đại đối với túi mới nói, này tổng trường nữ con cũng nữa, dương lên nếu vẹn vẹn mắt. xuất tư một mắt rất túc từ hộ, tâm trí, sĩ suy suy ở là gì g bộ bảo đều đầu lâu Lý cục Vũ Bách Lý Tình lặng lặng nhìn chăm chú Tình nhìn Lý lặng lặng lên vô sinh, sinh ý thức được chính mình đại khái không thể gạt được đối diện vị này nữ cục trưởng cho nên rất thản nhiên nhẹ gật đầu ta đối với mình cho những hải tử kia chuẩn bị che chở hiệu quả bản thân là rất có lòng tin nhưng chúng ta hiện tại không có khả năng xác định cái kia hồi ám thiên sứ giáng lâm đến cùng là cái như thế nào quá trình vạn nhất không phải tinh thần ô nhiễm đâu vạn nhất là so tinh thần ô nhiễm cao cấp hơn cái quái gì đâu mà lại cái kia thiên sứ giáo đồ lúc sắp chết phản ứng cũng rất kỳ quái ta nói là tại người chết nói chuyện với nhau thời điểm ta hỏi hắn vật chứa chỉ có phải hay không t r o n g cô nhi viện bọn nhỏ hắn khi đó không có trả lời ta nhưng hắn sau cùng trong tơi c ư ờ i trừ giải thoát bên ngoài còn giống như có một chút trào phúng điểm ấy trào phúng để cho người ta sinh nghi vũ sinh một hơi đem lo lắng của mình đều nói rồi đi ra sau đó liền thật giải thở ra một hơi nhìn màn ảnh bên trong bách lý t ỉ n h trở lấy đối phương phán đoán thông tin giới diện bên trong bách lý t ỉ n h cứ như vậy không n ú t nhích ngồi khối băng một dạng khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa thậm chí giống như là mạng lịch ở nhưng ngay lúc vụ sinh thật bắt đầu hoài nghi cái đồ chơi này có phải hay không kẹp lại thời điểm cục trưởng nữ sĩ lại đột nhiên mở miệng vô luận như thế nào thứ nhất ưu tiên cấp là tránh cho hồi ám thiên sứ giáng lâm tại thế giới hiện thực chúng ta muốn cân nhắc đối với tất cả chuyện cổ tích thành viên tiến hành cách ly bảo hộ đã ngươi lo lắng cho mình gây cho bọn hắn che chở hiệu quả không đủ vậy liền lại thêm mấy tầng bảo hộ tống thành nữ h mày suy tư nghe được cái này chần chờ mở miệng đem bọn nhỏ trước chuyển rời đến cục đặc công thu nhận công trình bên trong hoặc là trước hết để cho bọn hắn ở đến đặc thù trong tầng lầu tiểu trần yên tĩ tiểu c h ấ n yên tĩnh bản chất là một cái dị vực trường kỳ ở lại sẽ đối với người tinh thần tạo thành ảnh hưởng bọn nhỏ c o n nhỏ tại ngụ ở đâu lâu không tốt bách lý t i n h thần tình nghiêm túc lắc đầu hiện tại không có khả năng xác định giáng lâm sẽ ở lúc nào phát sinh tiếp tục bao lâu phải có càng nhiều phương án thay thế vậy liền thứ sáu thu nhận khu bên kia hoàn cảnh rất tốt thực thể người chăm sóc còn có thể cho bọn nhỏ lên lớp mà lại cũng không cần lo lắng người chăm sóc chạy loạn chuyện cổ tích đám kia phụ h u n h đều rất có thể đánh là cái có thể suy tính phương án vũ sinh liền nghe lấy bách lý tình cùng tống thành hai người bắt đầu thương lượng lên đem toàn bộ hải tử của cô nhi viện bọn họ đều chuyển rời đến một ít thu nhận công trình bên trong kế hoạch nghe được một nửa rốt cục nhịn không được mở miệng chờ một chút đợi l á n nữa các ngươi trước chớ vội cứ như vậy quyết định à không được nghe một chút người trong cuộc bọn họ ý kiến cô bé quàng khăn đỏ mấy người bọn hắn phụ huynh không nhất định đồng ý mà lại nói đi thì nói lại đừng quên c ụ c đặc công trong lịch sử không phải không thử qua đem chuyện cổ tích bọn nhỏ tập trung bảo vệ thao tác khi đó ra sự tình cũng không nhỏ tới tống thành ngay chút lông mày lại một lần nữa mềm yếu đứng lên sâu đến nghiến r ta đương nhiên nhớ kỹ chuyện này nhưng đây không phải tình huống đổi u tới nơi này à h ồ i ám t i ê n sứ có thể sẽ giáng lâm giáng lâm vật chứa cơ hồ một trăm phần trăm chính là chuyện cổ tích bên trong h ả i tử nào đó ngươi cũng đã nói ngươi cho bọn hắn che chở không nhất định có thể dùng để ngăn cản t i ê n sứ hàn g lâm mà lại tà giáo đồ kia thời điểm chết thái độ còn như vậy tà môn tống thành nói thầm đến một nửa ngồi ở bên cạnh ấy lìn sẽ nhỏ giọng nhắc tới đứng lên nghe một chút cái này ra đại sự yếu tố cơ hồ đều kéo đầy đặt trong phim ảnh lúc này còn kém không nhiều nên thả tích lũy kình bờ gm vũ sinh đưa tay ngay tại ấy lìn trên c h á n chọc lấy lập tức sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem tống thành cùng trong màn hình bách lý tỉnh đầu tiên chuyện này đến cùng cô bé quảng khăn đỏ bọn hắn thương lượng một chút dù sao chuyện cổ tích nội bộ tổ chức tình huống chính bọn hắn cũng rõ ràng nhất ai gần nhất trạng thái dị thường ai có khả năng sẽ là vật chứa những này đều được nghĩ biện pháp hiểu rõ nếu không ánh sáng mù quáng đem người chuyển di cũng không giải quyết được vấn đề thứ yếu coi như thật muốn chuyển di trong cô nhi viện bọn nhỏ vậy cũng không phải chỉ có các ngươi cái này có phương án ta đây cũng là có chương hai trăm mười cách ly phương án chương hai trăm mười cách ly phương án vụ sinh mang theo hồ ly cùng ấy lìn về tới cô nhi viện đồng thời trước tiên tìm được cô bé quảng khăn đỏ cùng công chúa bạch tuyết qua không bao lâu quốc vương cũng nghe h ỏ i chạy đến lữ xã tổ ba người cũng không biết có mấy cái tính người ngồi đối diện chuyện cổ tích tổ ba người bao quát một con mèo trong phòng tiếp tân bầu không khí lộ ra đặc biệt nghiêm túc vụ sinh hiện tại kỳ thật đã đã nhìn ra chuyện cổ tích tổ chức mặc dù nội bộ bầu không khí tự do lòng lèo nhưng là một cái tổ chức nó cũng là có quản lý kết cấu cùng chủ tâm cốt mà cô bé quảng khăn đỏ hiển nhiên chính là cái này cô nhi tổ chức bên trong có quyền nhất uy đại gia trưởng chuyện cổ tích bên trong một cái khác rất có quyền lên tiếng thì là công chúa bạch tuyết hai người bọn họ một cái tư lịch giả nhất một cái thực lực mạnh nhất có thể coi là là chuyện cổ tích tổ trước hai vị thủ lĩnh đương nhiên cân nhắc đến công chúa bạch tuyết cùng cô bé quảng khăn đỏ trạng thái đã đến thời kỳ cối u các nàng khẳng định cũng có hậu kế người nhưng cái này không thích hợp tùy ý n g h e n h ó n g về phần quốc vương mặc dù thực lực rất mạnh nhưng nó nhưng thật ra là không quản sự thương lượng đại sự thời điểm nó lại gần chỉ là bởi vì nó là mèo loại sinh vật này luôn luôn là muốn đi đâu thì đi đó tại chuyện cổ tích hai cái thủ lĩnh cùng miêu miêu trước mặt vô sinh không có dấu giếm mình tại cục đặc công bên kia mới được đến tình báo đem có quan hệ thiên sứ giáo đồ cùng vật chứa sự tình nói thẳng ra hiện tại cục đặc công bên kia còn giam giữ cái cuối cùng thiên sứ giáo đồ nhưng chúng ta đã không dám tùy tiện đi thầm chỉ có thể trước cách ly đứng lên cẩn thận quan sát vô sinh thuận tiện nói tình huống trước mắt bọn này đi theo ảng kệ lạ thiên sứ giáo đồ quả thật có chút bản sự bọn hắn giống như khả năng đặc biệt tại đem sinh mệnh của mình trực tiếp hiến tế cho bọn hắn chủ cái kia sau cái bản thân hiến tế giáo đồ trên thân liền không có một chút vết thương ngay trước mặt ta chết mất cái kia cũng thế cũng đặt công một đống tiên tiến thiết bị nhìn chằm chằm hắn sửng sốt có thể đem chính mình g i ế t chết còn đem linh hồn trực tiếp đút cho hắn chủ cản đều ngăn không được cô bé q u ả n g khăn đỏ nghiêm mặt nghe qua một hồi lâu mới đánh vỡ trờ mặc vật chứa tại trong chúng ta xem ra chuyện này đã xác định thật sao vô sinh thở dài bất đắc dĩ gật gật đầu hiện tại chúng ta còn không rõ ràng lắm những thiên sứ giáo đồ kia là thế nào phán đoán vật chứa thành thục cũng không biết cái kia hồi ám thiên sứ lựa chọn vật chứa tiêu chuẩn gì nhưng cơ bản có thể xác định ẳng kệ là đã đến một loại nào đó thức tỉnh điểm giới hạn bên trên mà những tà giáo đồ kêu bản thân hiến tế chính là tại tiến một bước thôi hóa quá trình này bọn hắn có lẽ cũng không thể chân chính nghe được h ố i ám thiên sứ thanh âm nhưng bọn hắn hiển nhiên có biện pháp cảm g i á c được cái kêu h ố i ám thiên sứ trạng thái lúc này bên cạnh công chúa bạch tuyết đột nhiên hỏi có khả năng lại bắt được khác thiên sứ giáo đồ sao khẳng định còn có cất dấu tà giáo đồ loại vật này ngươi có thể bắt được một cái vậy khẳng định liền ẩn dấu một mảnh nhưng trong thời gian ngắn muốn lại bắt được càng nhiều chỉ sợ chẳng phải dễ dàng vô sinh nói lắc đầu mà lại hiện tại ẳng kệ l ạ thức tỉnh tới gần trông cậy vào trước lúc này đem nó tín đồ đều cầm ra đến lấy chỉ h o á n thiên sứ hàng lầm chỉ sợ đã tới không kịp húng chi hồi ám thiên sứ hoạt động có đôi khi tựa như hiện tượng tự nhiên một dạng những tà giáo đồ kia hiến tế hoạt động đến cùng có thể đối bọn hắn chủ sinh ra bao lớn ảnh hưởng kỳ thật cũng là ẩn số hay là ngẫm lại làm sao tự vật chứa lấy tay đi ngồi tại vô sinh bên cạnh ấy lìn mở miệng các ngươi có hay không mạch suy nghĩ ai có khả năng nhất là cái này vật chứa công chúa bạch tuyết cùng cô bé quàng khăn đỏ lẫn nhau nhìn xem hai người biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời đều có chút phức tạp quốc vương trên mặt biểu lộ kỳ thật cũng thật phức tạp nhưng vô sinh xem không hiểu nó mặt mèo kia là ý gì. một lát ngưng trọng suy nghĩ đằng sau cô bé quảng khăn đỏ thở dài có khả năng nhất kỳ thật ngay tại trong phòng này vừa nói nàng một bên giơ ngón tay lên chỉ chính mình vừa chỉ chỉ công chúa bạch tuyết tiếp cận nhất thành niên còn có sức chiến đấu mạnh nhất nếu như nói toàn bộ chuyện cổ tích trong tổ chức hai cách cái kia h ồ i ám thiên sứ gần nhất cái kia tất nhiên là bị ăn mòn nghiêm trọng nhất hai chúng ta mà từ một cái khác mạnh suy nghĩ quốc vương cũng rất có thể công chúa bạch tuyết nghĩ vừa chỉ chỉ nằm n o ạ i ghế s ô p a trên lan can mèo ly hoa quốc vương trong nháy mắt mở to hai mắt mặt mèo mộng bức chỉ mình vì cái gì Công chúa Bạch Tuyết thần Tuyết sinh ắ c n g h ê m một túc, c o mẹo, mà vậy có t ể trở t hoạt à là này n chuyện cổ tích, vật dẫn, hơn nữa còn là đặc nhất nhân vật. Quốc vương, nhân vật này tại rất nhiều chuyện h tích, thù tích cổ đặc quốc cổ vật vật, vật tại rất t r n chuyện xưa đều có thể bị coi là thống nhất cảnh, ngươi không cảm thấy chính mình rất đặc sao. Sinh g có coi cảm thể thấy thù đều xưa sao. đặc rất bị bối o là, lại đối t a c á i này vô tội mẹo con lộ ra ma chảo quốc vương lập tức thở dài cầm móng đ u ố t tại ghế sofa trên lan can vỗ vỗ ai lộ lông nói lời còn chưa dứt trong không khí đã nổi lên một đạo h ư ảnh sau đó một người mặc xanh xanh đỏ đỏ mang theo dọn nước mắt mặt nạ cung đình thẳng hề liền c h ố n g rỗng xuất hiện tại trong phòng thẳng hề đối với những người k h á c bái đối với quốc vương ủy một chân chiến đất bắt đầu cho người sau lột lông đem vô sinh thấy sửng sốt một chút bất quá rất nhanh vô sinh liền đem đầy mình đậu đen rau m u ố n đè ép trở về nghiêm mặt nhìn về phía cô bé quảng khăn đỏ cho nên hay là đến suy tính một chút cách ly che chở phương án hắn một bên suy nghĩ vừa nói hiện tại chúng ta không biết r ằ n g kệ lạ lúc nào sẽ triệt để t h ứ c tỉnh cũng không biết đến cùng ai bị tuyển làm vật chứa mặc dù ta đối với các ngươi tim của mỗi người trí làm bảo hộ nhưng loại này bảo hộ đối với hồi ám thiên sứ phải chăng có hiệu lực cũng là tổng hợp suy tính ta cũng cảm thấy hẳn là đem hải tử của cô nhi viện bọn họ đều tạm thời chuyển rời đến cái địa phương an toàn tối thiểu nhất hắn nói đến đây dừng một chút lại cân nhắc một chút dùng từ tận lực huyện chuyển nói ra tối thiểu nhất là cái cách ly điều kiện càng tốt hơn lại càng dễ giám sát cùng nhanh chóng làm ra phản ứng địa phương hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía một cái ta không phải nói tòa này cô nhi viện không tốt nhưng nơi này ừ m ta minh bạch tý của ngươi cô bé quảng khăn đỏ trực tiếp đánh gây v u sinh mà nói phản ứng của nàng so người sau tưởng tượng muốn bình tĩnh xác thực cần đem bọn nhỏ chuyển di một chút chúng ta n h ữ này phụ huynh cũng cùng đi theo tối thiểu không có khả năng lưu tại thành khu vũ sinh lập tức ngây ngẩn cả người có chút ngoại ý muốn nhìn trước mắt thiểu nữ n g nói cách khác ngươi tiếp nhận phương án này a tiếp nhận mà lại mà khác phụ huynh cũng sẽ tiếp nhận cô bé quàng khăn đỏ mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu chỉ là chúng ta cần một chút thời gian cùng các đệ đệm bội bội nói rõ một chút tình huống hơn nữa còn muốn đánh bao không ít thứ bao quát đám trẻ nhỏ bình thường quen thuộc những cái kia làm bạn đồ chơi n à n g d ừ n g một chút lại bổ sung giải thích nói hải tử của cô nhi viện bọn họ phần lớn khuyết thiếu cảm giác an toàn chuyển gì quá vội vàng lời nói sẽ tăng lên tinh thần của bọn hắn không ổn định tình huống vậy ũ khẳng định không được công chúa bạch tuyết ở bên cạnh lắc đầu rất nghiêm túc nói ra đây là nội thành cô nhi viện chung quanh mặc dù không có cư dân nhưng một cái giao lộ vành đai cách ly bên ngoài liền có cư xá cùng thương trường trong chúng ta nếu quả thật có người là vật chứa lời nói dù là đến lúc đó chỉ là dáng lâm hồi ám thiên sứ một phần nhỏ lực lượng cũng sẽ ra đại sự lúc này hay là đến phục tùng bộ môn quản lý an bài mau chóng chuyện di nguy hiểm nguyên tương đối t u t vũ sinh lập tức không biết nên nói cái gì chỉ có thể lúng túng gãi đầu một cái phát ta hẳn là đã nói với ngươi tòa này trong cô nhi viện hải tử phản nghịch kỳ sớm tại lần thứ nhất lâm vào ác n g ộ n g thời điểm liền đã kết thúc cô bé quảng khăn đỏ ở trên ghế s a lon nhẹ nhàng lung lay thân thể cười như không cười nói ra đ ừ n g thay chúng ta lo lắng nhiều như vậy có hay không chúng ta không phải loại kia xảy ra chuyện trước đầy mình chú ý xảy ra chuyện sau ngay cả khóc mang gây hùng hài tử có cái gì an bài hiện tại cứ nói đi muốn đi vùng ngoại ô khu cách ly hay là cục đặc công danh nghĩa thu nhận công trình vũ sinh rốt cục thu hồi tất cả không cần thiết xoắn suýt t ạ i ý thức đến chính mình trước đó mù quan tâm một trận đằng sau hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi nhìn xem cô bé quảng khăn đỏ con mắt cục đặc công bên kia cho hai cái phương án phương án một là đi một cái được sừng tiểu trấn yên tĩnh địa phương nghe nói là cái tương đối yên ổn dị vực bên trong có cục đặc công thành lập khu an toàn phương án thứ hai muốn đi ngoại ô một cái thu nhận công trình bất quá ta bên này còn có cái hậu tuyển phương án ta cảm thấy khả năng càng tốt hơn cô bé quảng khăn đỏ cùng công chúa bạch tuyết đồng thời hướng phía trước khoảnh nghiêm thân thể hậu tuyển phương án vũ sinh biểu lộ nghiêm túc nhà ta hậu viện cô bé quảng khăn đỏ ngơ ngác một chút trước tiên không có kịp phản ứng nhưng một giây sau nàng liền l i ề n tưởng đến cái gì lập tức mở to hai mắt à n g ư ơ i cái kia tinh ít g ố c nói thật ta cảm thấy bên kia trạm hậu cần bị thu nhận công trình có thể phù hợp nhiều vô sinh vui tươi hớn hở gật gật đầu liền chỉ từ cấp bậc an toàn rằng bất kỳ cái gì thu nhận công trình đều có bị đột phá khả năng bất kỳ cái gì dị vực đều hoặc nhiều hoặc ít dính điểm có hại tính nhưng ta cái kia hậu viện ngươi đừng nói đột phá thu nhận ta nếu là không mở ra quyền hạn cục đặc công đỉnh cao nhất kỹ thuật cũng không tìm tới nó cửa vào ở đâu ô nhiễm tính càng là một chút không có đương nhiên ta cũng không dám cam đoàn chỗ kia liền có thể hoàn toàn ngăn trở ẳ n g kệ lạ thần dù sao trước đó bay đi cái kia con mắt thật lớn cũng là nói đi thì đi nhưng trên thế giới này lại có cái gì có thể ngăn trở h ố i ám thiên sứ đâu tốt xấu tòa sơn cốc kia còn giống như có chút k h á n g tính mà lại bên kia còn trực tiếp cùng ta cảm giác tương liên một khi thật sự có thứ gì xâm lấn tiến b à o ta trước tiên liền có thể cảm giác được sơn cốc bản thân diện tích còn rất lớn thật xảy ra chuyện cũng được cấu trúc g i á m sóc vô sinh nói một hơi một nhóm lớn bất quá cuối cùng vẫn là lời nói xoay chuyển đương nhiên khuyết điểm cũng là có chính là ở lại điều kiện khẳng định không sánh bằng cục đặc công kiến thiết tốt thu nhận công trình chương n g c b c hai lý tỉnh thảo luận u nếu như n các g đồng ý, cũng đặc công bên kia cũng công kia nguyện ý hợp trăm c bọn hắn có thể khẩn thể mười một điểm an trí khởi công chương hai trăm mười một điểm an trí khởi công vũ sinh nói một hơi như thế một nhóm lớn cô bé q u ả n g khăn đỏ nghe được một nửa liền vẻ mặt như nghĩ tới cái gì hiển nhiên là tại chăm chú châm trước chuyện này khả thi công chúa bạch tuyết thì một mặt mờ mịt nhìn xem bọn hắn ánh mắt tại hai người ở giữa đổi tới đổi lui mấy vòng rốt cục nhịn không được mở miệng các ngươi đang nói cái gì khăn đỏ ngươi nói tinh ít cốc là có ý gì à đó là ta cấp cho tiên hiệu kỳ thật chính là trước đó dị vực dạ mạc sơ n cốc cô bé quảng khăn đỏ lúc này mới lấy lại tinh thần cùng công chúa bạch tuyết giải thích nói ta nhớ được đã nói với ngươi tòa sơn cốc kia gần nhất tình huống công chúa bạch tuyết lập tức kéo dài âm điệu à một tiếng cô bé quảng khăn đỏ thì quay đầu vẻ mặt thành thật nhìn xem vũ sinh Ta cảm thấy cảm h p ư ơ nàng g án n y có thể thực thể h i ệ mà lại cá c nhân n ta ũ đối tòa sơn cốc ngươi kia sơn càng yên tâm hơn chính tòa tâm một chút, lúc à này cái có có c đối ngươi phải không hay h t thoái. quá phiền thoái? Nàng l ú nói lời này biểu hiện trên mặt lộ ra có chút bất an ngược lại là v u i sinh vui tươi hớn hở k h o á t khoác tay lộ ra một chút cũng không có để ở trong lòng không có gì phiền phức lúc đầu ta sơn cốc kia chống không cũng là chống không mà lại gần nhất vừa vặn ta còn có chút cải tạo kế hoạch đang nghĩ ngợi nên lấy lý do gì từ cục đặc công cái kia nhiều hao một nhóm nhân thủ đến giúp đỡ đâu các ngươi cái này tới những n à y sổ sách quay đầu đều có thể tìm cục đặc công báo tiêu cô bé quàng khăn bỏ nghe dần dần lộ ra một vòng dáng tươi cười nàng không nói gì thêm nữa bởi vì tất cả lời muốn nói đều giấu ở trong nụ cười này sau đó bọn hắn lại thương lượng rất nhiều chuyện di cùng cô lập thao tác chi tiết bao quát bọn nhỏ tại sơn cốc doanh điệu tạm thời bên trong hẳn là an bài thế nào dừng chân ban trị sự phái tới người chăm sóc viên muốn hay không đi theo tạm thời chuyển vào sơn cốc cách ly che chở trong lúc đó vật tư ra vào cùng phân phát quá trình cùng ngay tại đi học bọn nhỏ tiến vào sơn cốc đằng sau làm như thế nào học bù đều là một chút tương đương hiện thực vấn đề mà lại bởi vì quá thực tế đến mức vô sinh ngay từ đầu thậm chí đều không có nghĩ đến dù sao hắn là không nhớ ra được tại trong sơn cốc tị nạn thời điểm còn muốn cho bé con đầu bọn họ an bài học bù sự t ì n h khẳng định làm ớn dù sao còn không biết muốn tại bên trong tòa thung lũng k i ế đ ợ i bao lâu cô bé quàng khăn đỏ một mặt trinh trọng mặc dù chúng ta thường xuyên khó mà hoàn thành tất cả việc học nhưng thời gian chỉ cần qua một ngày liền phải nghĩ biện pháp theo bình thường thời gian qua đây là cô nhi viện quy củ ai cũng không thể có không lý tưởng tâm thái công chúa bạch tuyết thì mang theo suy nghĩ nói lên không biết muốn tại bên trong tòa thung lũng k i ế t ợ i bao lâu nói cho cùng cách ly tị nạn cũng chỉ là cái lâm thời biện pháp hay là đến từ trên căn bản giải quyết vấn đề a vô sinh nghe vậy tranh thủ thời gian thu hồi trong đầu đối với họ bù cảm khái vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu không sai vẫn là phải mau chóng từ trên căn bản giải quyết hồi ám thiên sứ cùng chuyện cổ tích n g u y ê n l i ê n r ù a vấn đề tin tức tốt là từ đã có tình báo đến xem chuyện cổ tích dị vực mang tới n g u y ê n l i ê n r ù a cùng hồi ám thiên sứ hẳn kệ l à hoạt động rất có thể là đồng nguyên chỉ cần có thể giải quyết cái kia hồi ám thiên sứ chuyện cổ tích ă n mòn hẳn là cũng liền đình chỉ nói đến đây hắn dừng một chút biểu hiện trên mặt có chút vi rượu từ lạc quan góc độ nhìn các người dùng nhiều năm như vậy muốn tìm được nha đúng đầu nguồn là cái hồi ám thiên sứ đó là thật chỉ có thể tận lực lạc quan cô bé quàng khăn đỏ thở dài ngay sau đó lời nói xoay chuyển chứ không nói cái này nói một chút chuyển di đến tiếp sau đi chúng ta rời đi về sau tòa này cô nhi viện làm sao bây giờ chủ đề trở lại phương hướng này vũ sinh biểu lộ cũng đi theo ngưng chọc lên h ắ n biết trong cô nhi viện hiện tại đã bắt đầu xuất hiện ô nhiễm xâm nhập tình huống hiện thật tỉ như trên tường k i n h cước gấm ảnh cùng trong thông đạo dưới lòng đất chiếu ra hát xâm lâm anh kéo nhưng bây giờ không có cách nào xác định là những này ăn m n đến cùng là cùng cái này địa phương có quan hệ hay là cùng khả năng đã bị chọn làm vật chứa hai tử nào đó có quan hệ nếu như chúng ta trước đó nhìn thấy những cái kia an mòn hiện tượng cùng vật chứa hoạt động có quan hệ như vậy trên lý luận ở cô nhi viện bọn nhỏ đều bị chuyển rời đến trong sơn cốc đằng sau trước đó những cái kia hiện tượng quái dị cũng sẽ không lại xuất hiện nhưng nếu như những cái kia quái dị bóng dáng chính là cô nhi viện tự thân sinh ra vậy đã nói rõ cái này địa phương bản thân hay là có nhất định ô nhiễm tính vô sinh một bên suy tư vừa nói dù sao nơi này làm chuyện cổ Tích, tổ í c h t chức đại bản doanh đã tồn tại lâu đến mấy chục năm nơi này mỗi tòa nhà vật đều tương đương với trường kỳ bị gám chìm v o tại chuyện cổ tích ảnh hưởng bên trong nói không chính xác trong số x ì n h liền sẽ sinh sôi ra cái quái gì tới đến lưu một ít nhân thủ đến giám sát tình huống nơi này cô bé quàng khăn đỏ nhẹ gật đầu cũng đặc công có thể phái người ở chỗ này nhìn chằm chằm ngươi cũng muốn lưu ý một chút về phần chúng ta nói đến đây trên mặt thiếu nữ biểu lộ trung quy là có chút tối nhạt dù sao nơi này là nàng từ nhỏ đến lớn địa phương cứ việc từ trên lý trí nàng minh bạch bao quát mình tại bên trong bọn nhỏ cũng có thể đã trở thành vật chứa tốt nhất là mau chóng hoàn thành cách ly nhưng từ trên mặt cảm tình nàng hay là rất không nỡ nơi này nhìn xem cô bé quàng khăn đỏ trên mặt biểu lộ vô sinh vốn muốn, muốn nói hồi ám thiên sứ giáng lâm cũng cần quá trình đến lúc đó nếu quả như thật m u ố n nhà hắn vẫn là có thể an bài bọn nhỏ trở lại thăm một chút nhưng lời này đến miệng bên cạnh hắn cũng không nói lối ra liên quan đến hồi ám thiên sứ có thể không mạo hiểm tốt nhất vẫn là đ ư n g bốc lên dù sao cũng không phải là mỗi người đều giống như hắn mệnh không cần tiền hiện tại nên mau chóng bắt đầu chuẩn bị đem toàn bộ chuyện cổ tích tổ chức đóng gói chuyển rời đến tre t r ở sơn cốc hành động rời đi cô nhi viện sau khi về nhà vô sinh trước tiên cho bách lý tình thông điện thoại bọn hắn tiếp nhận bộ phương án thứ hai chính là chuyển rời đến lữ xã sơn cốc bên trong Vũ điện thoại đối diện truyền di đi. đến bách lý tình ngắn gọn bình tĩnh đáp lại sau đó qua vài giây đồng hồ thanh âm của nàng mới vang lên lần nữa bọn hắn đáp ứng rất sung sướng thật sao xem ra tại ngươi trong dự liệu cục đặc công cùng chuyện cổ tích hợp tác rất lâu ta đối với những hải tử kia có chút hiểu rõ bách lý tình từ t ô nói mặc dù chính bọn hắn khả năng đều không có phát giác nhưng cục đặc công luôn luôn e m chuyện cổ tích coi là ưu tú nhất đối tượng hợp tác tại phần lớn thời gian những cái kia hai tử thậm chí so một chút cái gọi là thành thục chính quy thám tử linh giới tổ chức còn muốn đáng tin lại hiệu suất cao xem ra đúng là ta mù quan tâm bách lý tình bên kia trầm mặc mấy giây sau đó nhàn nhạt mở miệng mù quan tâm là đại nhân đặc điểm cái này có lẽ ngược lại là bọn nhỏ rất tín nhiệm ngươi tại bọn hắn chuyển vào ngươi tòa sơn cốc kia đằng sau ngươi thì tương đương với là chuyện cổ tích bên trong lớn nhất một vị phụ huynh ta biết vũ sinh rất nghiêm túc hồi đáp đừng c ố phụ bọn nhỏ tín nhiệm yên tâm đi tốt sau đó đừng quên đem ngươi vừa chỉnh lý tốt tư liệu đưa tới mặt khác nhóm đầu tiên cơ sở vật tư đã chuẩn bị xong nhân viên cũng tùy thời có thể lấy đúng chỗ ngươi chừng nào thì cần vũ sinh ngầm đầu nhìn thoáng qua trong phòng khách treo biểu chờ ta thông chi đi ta muốn trước đi trong s â n gốc chuẩn bị một chút chí ít thanh lý ra một mảnh đầy đủ an trí lâm thời điểm cư trú đất chống đi ra yên tâm sẽ không quá lâu được rồi chở ngươi tin tức sau mười mấy phút vũ sinh ấy l i n cùng hồ ly đẩy ra tầng hầm cố định thức cổng truyền thống đi tới trong s â n cốc đầu m ố i then chốt bình đại bên trên trong tầng hầm ngầm cố định cổng truyền thống tương đương với một cái đã tiếp tục kích hoạt thông đạo bởi vì sẽ không sinh ra mở ra cùng đóng lại lúc s ú n g kích cho nên không cần mỗi lần đều hướng cục đặc công báo cáo chuẩn bị cho nên bình thường ở nhà thời điểm bọn hắn đều là từ cánh cửa này xuất nhập s â n cốc đối với v u sinh mà nói về thực tốt hơn theo tay mở cửa càng dễ sử dụng hơn nhưng đối với hồ ly mà nói từ dưới đất thất đẩy cửa đi trong sơn cốc cho gà an hiển nhiên cũng thật vô sinh quyết định đem đầu mối then chốt bình đài bên cạnh tới gần lúc trước rừng cây một bên đất c h ố n g làm danh o địa tạm thời điểm h n chí một phương diện bình đài xung quanh khu vực trải qua thời gian dài như vậy chữa trị bây giờ trên cơ bản đã từ lúc trước trận kia thị n h i ế n bên trong gọi h ạ n đã từng bị đói khắt thực thể gắm nuốt qua chính là biểu hiện tại vương vức vững chắc mà lại nơi xa còn có xanh l u n g tươi tốt xanh hóa cùng một mảnh ngay tại cấp tốc sinh trưởng rừng cây ở lại hoàn cảnh khẳng định là so tới gần ngọn núi cái kia một vùng tốt một phương diện khác từ sâu trong thung lũng dẫn ra mương nước cụm tử mảnh đất trống này biên giới xuyên qua nó thủy chất tốt đẹp vừa v tại vũ sinh không chế giới m ả n g lớn khoáng đặt đất hoang bắt đầu giống như là có sinh mệnh chậm rãi n ú c đ í c h dùng cho an trí lâm thời căn phòng bằng phẳng mặt đất dùng cho lắp đặt máy phát điện kiên cố bình đại cùng an trí máy bơm nước hô sâu dẫn nước mương loại hình kết cấu cũng cấp tốc từ trên đại địa trực tiếp sinh trưởng đi ra vũ sinh đứng tại gò đất biên giới hơi hơi hí mắt đem ý thức của mình xuyên vào vùng đại địa này như là chỉ huy chính mình tứ chi đồng dạng đem trong đầu ký ức trước đây cùng cục đặc công bên kia trao đổi qua cơ bản bản vẽ quy hoạch một chút xíu phát họa ở trong sân gốc hồ ly cùng ấy liền ngay tại bên cạnh hắn đợi Hai, người. tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem đại điện này sinh trưởng một màn tiểu nhân ngẫu còn không nhịn được cô c h ắ c không được ta nhìn trên mạng có người nói bọn hắn liền thích xem trên công trường làm việc nhìn cái máy xúc mở ránh đều có thể ngồi sổn cái kia nhìn một chút buổi trưa cái này thật đúng là đẹp mai ắ t không có máy xúc ta đều có thể nhìn n ử a n g à y hồ ly thì hoàn toàn như trước đây tại cái kia cho vũ sinh cổ động ân công quả nhiên vẫn là rất thích hợp làm công trình bằng gỗ tiên nhân ngươi có biết hay không ngươi ân công kỳ thật cũng không muốn nghe ngươi khen hắn cái này hồ ly vì cái gì ấy l i n khoác khoác tay ai nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu Vũ Sinh người nhiệt ngay bên truyền đến xem náo nhiệt động tính, cũng thì xem là kết h thấy phiền, chỉ là đống nhiên như có điều suy nghĩ thật thấy thể ô n đống nói g cảm có cảm có trực ta ta t suy điều i là ra, kỳ p đem o doanh địa đều cho, hoạt à n không cần cục đặc công bên kia chuẩn bị cái gì hoạt động phòng. bộ bị dài, địa ra, kia đều đi đều đặc cục cái Kết gì quả hắn cái này mới nói được một nửa liền bị ấy liền cắt đứt thu hồi ngươi cái này tò gan suy nghĩ vu sinh vẫn rất phiền muộn vì sao ấy liền chống n ạ n h một đám hải tử bị từ trong cô nhi viện rời đi ra đã đủ đáng thương ngươi để người ta ở nhà vệ sinh ngươi an tâm a kỳ thật vô sinh thật muốn cường điệu một chút trải qua một đoạn như vậy thời gian luyện tập cùng thị h r ấ n hắn hiện tại đối với ở trong sân cốc bóc phòng ở một chuyện đã có bước tiến đến dài trên bình đài cổng truyền thống hai bên cái kia phong cách cổ xưa đại khí hai hàng cây c ổ chính là tốt nhất chứng cứ chính mình không dám nói có thể cho hải tử của cô nhi viện bọn họ b ó c cái xa hoa khách sạn đi ra nhưng tối thiểu nhất làm hai hàng an trí phòng hay là không có vấn đề nhưng cẩn thận nghĩ n g hắn ĩ h cảm thấy mình hay là ánh sáng chuẩn bị một chút nền tảng tương đối tốt chủ yếu là cục đặc công bên kia đem vật tư đều chuẩn bị xong không hao ngu sao mà không hao đương yên để chứng minh một chút thủ nghệ của mình. hắn hay là tại vương v ứ c nền tảng đồng thời lại phân chút tinh lực ra ngoài tại dự định doanh địa cuối cùng làm cái công trình kiến trúc đi ra b ù n đất cùng nham thạch tại sâu trong lòng đất gây dựng lại nương theo lấy hoang nong ủ ủ chấm thấp oanh minh dần dần dâng lên giống như có được sinh mệnh tứ chi giống như trên mặt đất s e n lẫn xếp t ầ n g t ầ n g thêm dày hóa thành màu xám trắng nền móng vách t ư ờ n g lập trụ cùng nóc nhà sau đó lại tiến một bước ở trên vách t ư ờ n g phân hóa đi ra ngoài cửa sổ cùng đơn giản trang trí ấy linh bị động tĩnh này hấp dẫn chạy tới tò mò nhìn tòa này tại đất, hoang cuối cùng đột từ mặt đất mọc lên cỡ lớn kiến trúc quay đầu tò mò hỏi một c trong danh địa chỉ có một đống hoạt động căn phòng trung quy là đơn điệu một chút mà lại ở lại dễ chịu cũng giống là chạy nạ tới ta liền cho cô bé q u ả n g khăn đỏ bọn hắn lên cái pháo đài vô sinh vui tơi ư hớn hở cùng tiểu nhân ngâu giải thích cũng có thể xung làm chuyện cổ tích tổ chức làm việc thực sự không được khi nhà kho cũng được quay đầu cục đặt công đội thi công tới để bọn hắn hỗ trợ cho thông cái điện là được ấy đi đặt cái kia nghe được sừng sốt một chút leo đến vô sinh trên bờ vai lấy tay c h e nắng hướng tòa kia mang theo tảng đá cảm nhận màu xám trắng cỡ lớn kiến trúc nhìn hồi lâu nói nhỏ ngươi nếu không nói ta còn tưởng rằng là ba và ba ra mang hai hướng thành cảnh quan nhà v vô sinh đưa tay liền phải đem trên bờ vai nhân n g ẫ u ném ra vấn đề này liền làm khó dễ đúng không ấy liền trong nháy mắt liền hi hi ha ha từ vô sinh trên bờ vai nhảy xuống tới một bên vòng quanh trôn tránh vừa nói tốt tốt ta không lộn xộn có sao nói vậy lần này xác thực còn rất giống chuyện như vậy thô giáp là thô giáp một chút nhưng nhìn xem vẫn rất khí phái có chút loại kia trò chơi gờ gờ bên trong ý nghĩa không rõ thần bí ngoài hành tinh di tích m ù i vị vô sinh hoài nghi nhân n g ẫ u này là ở bên trong hàm chính mình thật vất và bóp ra tới phòng ở trừu tượng nhưng hắn không có chứng cứ bất quá hắn cũng không thèm để ý dù sao bên cạnh hồ ly đã sùng quét đến cắt bay đá chạy doanh địa cơ sở bộ phận rất nhanh liền cơ bản hoàn thành tiếp xuống chính là cùng cục đặc công bên kia kết nối nhìn trước mắt cuối cùng một mảnh nền tảng dần dần cứng hóa cũng nổi lên như là nham thạch cảm nhận vô sinh có chút thở ra một hơi một bên thư giãn lấy có chút căng cứng tinh thần một bên lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian vẫn được so dự đoán còn nhanh một chút ấy lìn tò mò leo đến vô sinh trên cánh tay nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động đều cái giờ này cục đặc công bên kia không nghỉ ngơi a bên kia nói là tất cả nhân viên cùng vật tư đều là hai mươi bốn giờ chờ lệnh tiếp xuống điểm an trí kiến thiết cùng vô sinh nói tiện tay bấm bách lý tình điện thoại đối với chuyện như thế này bọn hắn hay là rất đáng tin cậy uy ta là vô sinh bên này chuẩn bị xong ô n g nghe đối diện chỉ chuyển đến bách lý tình bình t ĩ n h một câu t ố t trực tiếp tới phòng làm việc của ta có sao nói vậy nàng người này là thật cao lạnh vô sinh ngơ ngác một chút một bên tắt điện thoại một bên nhỏ giọng cùng ấy liền cùng hồ ly nói thầm chắc không được đều gọi nàng sắt thép mặt đơ tiếp theo miệu thủ cơ bên trong liền lại bay ra một câu ta không phải sắt thép mặt đơ vô sinh yên lặng cúp điện thoại hắn giật giật khoe miệng điện thoại di động này cảm ứng không dùng được hư hảo cửa lớn trống rông mở ra một đầu lâm thời thông đạo từ dị vược sơn cốc nối thẳng cục đặc công tổng bộ đại lâu cục t r ư ở n g phòng làm việc vũ sinh sụ mặt từ trong cửa đi tới nhìn thấy đồng dạng sụ mặt bách lý tỉnh cùng bên cạnh đã nhanh tấm không nổi mặt tống thành hắn ý thức đến vừa rồi chính mình đậu đen r a u m u ố n một vị nào đó nữ sĩ sắt thép mặt đơ thời điểm hiện trường giống như không chỉ một người nghe tống đội trưởng gương mặt kia xem xét chính là song ta tở mở cùng người lãnh đạo trực tiếp tại một khối thời điểm nghe thấy không nên nghe tiếp xuống cái này phá ban không phải là thêm không thể biểu lộ tất cả mọi người rất an ý không có nói ra trong điện thoại sự tỉnh sau đó bách lý tỉnh tự mình dẫn đường dẫn vô sinh một nhóm tiến nhập trong hành lang một bộ khác thang máy toa này quái dị cục đặc công tổng bộ trong đại lâu cơ hồ tất cả đặc thù tầng lầu đều là dựa vào những n à y kỳ kỳ quái quái thang máy liên tiếp mà lại bọn chúng còn chưa nhất định sẽ hướng phương hướng nào di động vô sinh đầu tiên là cảm giác thang máy trên đường đi đi sau đó qua mười mấy tầng liền phát hiện kiệu xương phía trên đầu mũi tên biến thành trực tiếp hướng phía dưới còn đến không kịp nghĩ lại hắn đã nhìn thấy đầu mũi tên tia nguyên địa chuyển chín mươi độ biểu hiện kiệu xương ngay tại phía bên trái bên cạnh hướng ngang di động lại qua một hồi hắn cảm giác toàn bộ thang máy bỗng nhiên nhoáng một cái điện tử hợp thành âm bên trong chuyển tới một giọng nữ êm ái trung chuyển tầng bến càng đến t i ệ u xương cửa mở ra một mảnh kinh người khoáng đạt không gian xuất hiện tại v u sinh trong tầm mắt hắn có chút choáng váng dẫn đầy lìn cùng hồ ly từ trong thang máy đi ra phát hiện chính mình đang đứng tại một tòa kim loại trên bình đài bình đài chung quanh rõ ràng là một tòa to lớn nhân công đạo khoáng đạt trên mặt đất là nhà kho giống như sắp hàng chỉnh tề vài chục tòa cỡ lớn công trình kiến trúc có thật nhiều tựa hồ không người không chế xe chuyển vận ngay tại nhà kho cùng phương xa bến cảng công trình ở giữa vãng lai vận hành mà tại mảnh này cực kỳ rộng lớn, khu vực bên ngoài. thì rõ ràng là nhìn không thấy bờ đại dương m ê n h mông vũ sinh vô ý thức nhìn về phía mảnh kia sóng gợn lăn tăn biển cả nhìn thấy có thật nhiều bôi soát lấy cục đặc công tiêu chí cỡ lớn thuyền vận tài chính rừng s á t ở nhân tạo bờ biển trên bến tàu hắn lại nhìn thấy có một chiếc thuyền rời đi bến cảng đang dần dần ra tốc lái về phía mảnh kia đại dương vô tận một giây sau trên mặt biển kia liền đột ngột nổi lên hỗn loạn tương bừng màn ánh sáng thuyền vận tải thật giống như trực tiếp xuyên tấu một loại nào đó vô hình cái nước cực nhanh biến mất ở mảnh này hỗn loạn trong màn sáng rất nhỏ máy móc vận hành âm thanh từ phía sau cửa đã đóng lại mà cái này t i ệ u xương chỉnh thể rõ ràng là do một loạt kiên cố quỹ đạo kết nối tại bình đài biên giới nương theo lấy trên quỹ đạo máy móc trang bị khởi động toàn bộ t i ệ u xương bắt đầu cực nhanh lui về phía sau trong chớp mắt liền biến mất ở một mảnh k h á c hôn loạn màn ánh sáng bên trong nhẫn nhịn lửa này g vũ sinh rốt cục nhịn không được mở miệng cái này cho ta cả lấy ở đâu đây là giao giới địa sao nơi này là biên cảnh trước mắt ngươi nơi này đã là cất vào kho công trình cũng là đối ngoại giao thông đầu nối then chốt tống thành nợ nụ cười ngươi cũng biết toàn bộ giao giới đ i ệ nhưng thật ra là cái không gian phong bế cùng phía ngoài bình thường không gian vũ trụ khác biệt giao giới địa người chứ ngươi bên ngoài à chúng ta người bình thường muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể đi những cái kia cố định tự nhiên thông đạo những này tự nhiên thông đạo có lớn có nhỏ nhỏ khả năng chính là cục đặc công tổng bộ trong đại lâu cái nào đó trong phòng làm việc cái nào đó n g a n kéo lớn đâu một cái nhà ga một đầu đường hầm cuối cùng hoặc là tựa như ngươi trông thấy một cái bên cẳng tống thành nói đưa tay chỉ chỉ phương xa mảnh kia sóng gợn lăn tăn b i ể n cả nơi này chỉ có thể thông qua đường tắt đến xem như đường tắt trong internet một bộ phận chiều sâu là một độ nguy hiểm là không vùng biển này cùng bên ngoài trên hành tinh nào đó vùng hải vực nào đó trùng đ i ệ vượt qua ngươi vừa rồi nhìn thấy loại kia màn sáng liền đến giao giới địa bên ngoài đương nhiên hiện tại bọn ta không thể tới từ chỗ này xuất cảnh trước tiên cần phải tìm bàn trị sự xử lý giấy phép tống thành đột nhiên ngừng lại yên lặng nhìn xem vũ sinh ngươi sẽ không đột nhiên từ chỗ này mở cửa đi ra đúng không hắn một mặt khẩn trương hỏi vũ sinh bị đối phương phản ứng này làm cho có chút rợ khóc rợ cười ta lại không rảnh rỗi như vậy nha tống thành gật gật đầu nhưng không có qua hai giây hắn liền vừa khẩn trương hề hề đích xác nhận một lần ngươi thật sẽ không từ chỗ này ra ngoài đi ta muốn mở cửa đầu tiên đến có minh sắc tọa độ mà lại tọa độ chỉ ảnh hưởng ta đến đâu cùng ta từ chỗ nào mở không quan hệ vô sinh bất đắc dĩ mở ra tay thật muốn ra ngoài ta về nhà mở cửa là được rồi không cần thiết ở chỗ này cho các ngươi thêm t h i ề n à vậy là được tống thành lại gật gật đầu sau đó có chút ngượng ngùng cười cười ngươi đừng trách ta nói nhiều chủ yếu là nơi này rất mất cảm vô sinh nghĩ nghĩ, cảm thấy đây khả năng chính là từ biên cảnh khu không người vượt biên cùng từ hải quan giết ra một đường máu khác nhau mặc dù trên lý luận đều tính l é n qua nhưng người sau coi như trộm có chút khoa trương rất nhanh bách lý tình cùng tống thành liền dẫn v u sinh một nhóm rời đi kim loại bình đài đi tới một chỗ cỡ lớn cửa nhà kho sớm đã có nhân viên tiếp ứng chờ đợi ở đây cùng nhau chờ lấy còn có một chi mặc cục đặc công công trình bộ cửa chế ngự thi công đội ngũ mười mấy chiếc cỡ lớn xe chuyển vận cùng những xe kia bên trên chứa đầy các loại vật tư muốn đem đầy đủ kiến thiết một tòa lâm thời điểm cư trú vật tư cùng nguyên bộ thi công đội ngũ từ thế giới hiện thực vận đến dị vực trong s â n g ố c liền dựa vào trong tầng hầm ngầm một cánh cửa hiển nhiên là không thực tế bách lý tình đương nhiên cũng cân nhắc đến điểm ấy đây cũng là nàng đem vư sinh đưa đến chỗ này lý do ngươi nói ngươi tốt nhất là có thể làm cho xe hàng lớn trực tiếp lái qua loại kia bách lý tình vừa nói một bên đưa tay chỉ chỉ bên cạnh nhà kho có hiện thực thực thể cửa lớn có thể hữu hiệu, hiệu tiết kiệm ngươi mở cửa lúc tinh lực tiêu hao ngươi nhìn cánh cửa này được hay không vũ sinh ngầm đầu nhìn thoáng qua mảnh k i a đầy đủ để hai chiếc thùng đựng hàng xe hàng song song tiến vào đi nhà kho cửa lớn nói thật ta cũng là lần thứ nhất mở loại quy mô này cửa chính mình cũng hiếu kỳ có thể thành hay không hắn sờ lên cái cằm trên mặt dần dần lộ ra kích động biểu lộ trước thử một lần đi nghe chút vũ sinh nói ngay cả chính hắn đều không có năm chắc chỉ có thể thử một chút tống thành vô ý thức n h í u nhữ mày ngạch vậy nếu là không thành công nói làm sao bây giờ không thành công vậy cũng chỉ có thể đem xe bên trên đồ vật tháo xuống chia rẽ nhét vào đôi cáo bên trong từ từ vận vũ sinh nói quay đầu nhìn hồ ly một chút có thể nhét xuống à. hồ ly ngẩng đầu nhìn một chút cái kia mười mấy chiếc xe hàng lớn chăm chú suy nghĩ cả chiếc xe xác thực nhét vào không l o ạ n coi như dùng tới xúc vật thành tốc biện pháp mỗi cái vật cũng phải bốn mét trở xuống yêu hồ thiếu nữ khoa tay múa chân nói vũ sinh h ư một tiếng quay đầu nói với tống thành cái kia hạn chế vẫn còn lớn hay là trông cậy vào mở cửa thuận lợi đi tống thành biểu lộ có chút sợ run chủ yếu là còn không quá thích ứng vô sinh cái này nhảy vọt biên độ quá lớn phương thức tư duy h i ệ n nhiên làm một cái mỗi ngày đều rất bận rộn trung niên gia súc của công ty hắn đối với vô sinh bên người một ít tả môn chi tiết h i ể u còn chưa đủ xâm nhập vô sinh thì không để ý đến tống thành phản ứng hắn lúc này đã đi tới mảnh kia to lớn bên cạnh cửa nắm tay đặt tại bọn nó không bên trên chỉ cần là cửa hẳn là đều có thể mở a chương hai t r i ê n toa rơi vỡ điểm chương hai t r i ê n toa rơi vỡ điểm ý thức đắm chịm cùng phương xa tọa độ cầu đem trước mắt cửa lớn hóa thành chiếu dọi mục tiêu vô sinh rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình sau đó bắt đầu dựa theo bình thường mở ra cửa cảm giác thử nghiệm đem trước mắt cái này phiến to lớn nhà kho cửa lớn chuyển hóa thành một đầu thông hướng dị v ư ợ t sơn cốc thông đạo bách lý tình cùng tống thành vô ý thức n í n thở hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên một màn này bách lý tình sau lưng trong không khí càng là lặng y ê n nổi lên một đôi mắt mang theo mười phần hiếu kỳ quan sát đến những cái kia dùng bình thường mắt thường không cách nào nhìn thấy tình huống có thể thấy cái gì sao bách lý tình dưới đáy lòng nhẹ g ọ n hỏi xem không hiểu nhưng có thể quan sát được hai cái tọa độ không gian ng t h đúng lúc này một tiếng rất nhỏ tiếng ông ông đánh gãy bách lý tình trong đầu thanh nhâm một giây sau đạo kia to lớn nhà kho trong cửa lớn bỗng nhiên rung động một chút ngay sau đó phương xa phong cảnh liền hiện lên ở trong môn thông đạo sinh thành trong sơn cốc cảnh sát chiếu vào mỗi người trong mắt hoặc là nói ngay một k h ắ c này vị kia tại xa xôi dị vực sơn có thật đi vào nơi này vô sinh một tay vẫn đặt tại nhà kho cửa lớn trên khung cửa đồng thời ngẩng đầu nhìn trước mắt đạo này kinh người t h ô n g đạo chính mình cũng cảm giác rất kinh ngạc thật đúng là có thể thành a hắn không nhịn được nói thầm cô đây rốt cuộc là làm sao cái nguyên lý đâu tiếng nói này vừa dứt ấy liền thanh âm liền từ bên chân hắn chuyển đến a chính ngươi mở cửa ngươi đi hỏi ai đây vô sinh cũng không để ý tới sẽ tiểu nhân ngẫu chỉ là tiếp tục tại cái kia suy nghĩ sau đó lại liếc mắt nhìn trong tay mình đẻ xuống khung cửa hắn xác thực cảm thấy nhẹ nhõm xem ra chỉ cần là cửa là được cái kia cửa bản chất lại đến tột cùng là cái gì đây cửa là như thế nào phán đoán đây này nhà kho cửa lớn là cửa cửa thành kia đâu van đâu càng lớn cửa cùng càng chịu tượng cửa đâu tiếng động cơ nổ âm thanh đánh gây vô sinh suy nghĩ hắn ngầm đầu nhìn thấy những cái kia dừng ở cửa nhà kho chứa đầy vật tư cùng nhân viên xe hàng lớn đã khởi động tống h thành ngay tại tự mình chỉ huy đội xe xuyên qua trước mắt thông đạo bách lý tình đi tới vị này nữ cục trưởng vẫn kéo căng lấy khuôn mặt nhưng nàng nhìn về phía thông đạo kia mắt thần minh lộ ra hơi khác thường ngươi có thể duy trì bao lâu nàng t o mò hỏi mấy phút đầu đi vô sinh nghĩ nghĩ chỉ chỉ chính mình vẫn đặt tại trên khung cửa tay chủ yếu là thời gian dài tay chua ta phải một mực tại chỗ này chống đỡ lấy tay ra cửa liền đóng bách lý t ỉ n h nói cách khác trừ tay chua bên ngoài không có tiêu hao khả năng còn sẽ có điểm mệt ra rời vô sinh trong giọng nói mang theo chút không xác định chủ yếu là ta trước kia cũng không có qua một lần mở thời gian quá dài kinh nghiệm bình thường đẩy cửa đi qua cũng liền mấy giây mà lại cái đồ chơi này thông đạo chỉ cần thành lập liền không cần ngoài định mức duy trì ta trong nhà tầng hầm còn làm cái cửa cố định đâu cái t i a có thể một mực mở ra bách lý tình ánh mắt trong nháy mắt càng vi diệu hơn nhưng nàng tấm kia khối băng mặt rất tốt che giấu điểm này sau đó nàng suy tư một chút đưa tay chỉ chỉ thông đạo để ý ta đi qua nhìn một chút sao đương nhiên không có vấn đề vũ sinh n ở nụ cười lộ ra không có chút nào ngoài ý m u ố n chờ đội xe đi qua bọn ta lại tiến ta phải đi tại cuối cùng có cỡ lớn thông đạo tồn tại cả c h i đội xe tiến vào sơn cốc cũng không có dùng bao lâu rất nhanh bách lý tình cùng vũ sinh một nhóm liền cũng xuyên qua cửa lớn đi tới mảnh này vĩnh viên ở vào ban này hoàn cảnh hợp lòng người trong sơn cốc tống thành trợn mắt há hốc mồn mà nhìn xem nơi này trước đó ngược lại là nghe nói qua nơi này biến hóa nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết ta ta cũng không tin trong tư liệu đ i lại d ạ n mạc sân cốc có thể biến thành dạng này tống đội trưởng vẫn nhìn khoáng đặt đáy cốc cùng chung quanh những cái kia tại trời xanh chiếu rọi lộ ra có chút khí thế dây núi vô ý thức từ trong túi lấy thuốc lá ra gây gớm thực sự là chỗ này không để cho hút thuốc ấy linh lập tức chạy đến tống thành trước mặt vươn tay phạt năm mươi tống thành sửng sốt một chút nhìn xem thuốc lá trong tay quyển ta cái này còn không có điểm đâu ấy l i n lẽ thẳng khí hùng vậy ngươi tranh thủ thời gian điểm sau đó cho ta năm mươi đừng phản ứng nàng vũ sinh dở khóc dở cười khoát tay áo bất quá nơi này xác thực không để cho hút thuốc chủ yếu là ta cái này làm điểm s a n h hóa không dễ dàng ngươi là không biết đem trong sơn cốc hoàn cảnh sửa lại thành dạng này phí hết ta bao lớn công phu bách lý tình thì một mực không có mở miệng nàng vẫn tại nhìn khắp nơi l ấ y cặp k i a phai màu giống như màu xám nhạt con ngươi phản phất muốn đem cả tòa sơn cốc tất cả tin tức đều trực tiếp quét hình xuống tới khắc ở trong đầu của mình qua một hồi lâu nàng mới nhàn nhạt đánh vỡ cho mặc xác thực cùng cục đặc công c ó thể an bài thu nhận công trình so ra nơi này các phương diện điều kiện đều muốn khá hơn một chút vũ sinh hắc hắc vui lên thản nhiên tiếp nhận tất cả khích lệ. sau đó liền bắt đầu một bên dẫn đường một bên giới thiệu thuận tiện nói rõ danh o địa khu vực chuẩn bị tình huống theo đội xe cùng nhau đến đây công trình đội người phụ trách là cái nhìn có chút đáng tin thấp khỏe chung nhân nhân hắn cùng sau lưng vô sinh khi nhìn đến trong sơn cốc m ả n g lớn bình đại cùng chuẩn bị xong danh o địa cơ sở đằng sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ lộ ra đặc biệt cao hứng vô sinh còn cho người giới thiệu đâu bên này là cổng truyền thống bình đ ạ i mặc dù bây giờ phía trên liền một cánh cửa bên cạnh đó là vườn rau mặc dù quay đầu còn phải xây cái lều lớn bình đại biên giới là nuôi gà địa phương hiện tại con gà là một con hồ ly đang chiếu cố doanh địa bên kia đã làm tốt danh thoát nước cùng a n t r í máy phát điện cơ sở doanh địa cối u cơ lớn kiến trúc có thể xung làm nhà kho công trình kiến trúc phía trước cái kia một vòng ý nghĩa không rõ tưởng vây là cái ứng thành đừng hỏi vì sao sẽ có cái ứng thành đều nói rồi ý nghĩa không rõ này cái này nhưng so với ta ngay từ đầu dự liệu tốt hơn nhiều t h i công người phụ trách cao h ứ n g nói ta ngay từ đầu nghe nói muốn đi cái sơn cốc bên trong xây lâm thời điểm a n t r í đều chuẩn bị kỹ càng tại hoàng sơn giã l i n h bên trong lên cơ sở không nghĩ tới bên này thi công điều kiện tốt như vậy yên tâm đi trong vòng mười hai tiếng giải quyết cơ sở nhất hoạt động phòng cùng thủy điện vấn đề bọn nhỏ trước tiên có thể chuyển tới còn lại lại chậm chậm làm ừm bách lý tình nhẹ gật đầu tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía vũ sinh ta đã cùng ban trị sự bên kia chào hỏi bọn hắn phái đến cô nhi viện những nhân viên công tác kia đại bộ phận sẽ cùng theo chuyển gì, chủ yếu là trực tiếp tiếp xúc cũng phụ trách chăm sóc đứa bé những lao sư kia tại hồi ám thiên sứ vấn đề giải quyết trước đó bọn hắn sẽ cùng bọn nhỏ ở cùng nhau tại bên trong vùng thung lũng này sinh hoạt vật liệu tập hợp và phân tán vận chuyển hay là tại vừa rồi tòa kia nhà kho. Tiến hành. Đến lúc đó đi, Đều còn phải làm phiền người đi, mở cửa. Đều chuyện nhỏ, vũ sinh lúc làm cửa. phải vui mở vũ tại ư ơ i điện hớn hở h gắt t đầu, o di động ta một ta m ự cần mở ra, c mở cửa thiết r ự c tiếp t gọi điện o ạ cho ta là được.、Tại、cần h ta Tại t là i giao tiếp t h a m dò cùng phương án sau khi xác nhận đến từ cục đặc công nhân viên xây cất liền bắt đầu khẩn trương bận rộn thi công quá trình có thể cấp tốc lắp đặt hoạt động phòng bị từ trên xe rỡ xuống tại sớm chuẩn bị tốt nền tảng trên bình đài triển khai thành hình tổ máy phát điện cũng bị gỡ đến chỉ định khu vực bắt đầu tiến vào lắp đặt điều chỉnh thử quá trình vô sinh tại những phương diện này là triệt triệt để, để thường dân ở bên cạnh nhìn hồi lâu cũng xem không hiểu ngược lại là ấy lìn từ đầu đến cuối tràn đầy phấn khởi tại công trường bên cạnh tìm cái tảng đá lớn hơn ư g cái kia ngồi xuống liền bắt đầu nhìn nghiễm nhưng một bộ muốn nhìn thấy dài đằng đắng tình thế vô sinh không khỏi hoài nghi tên tiểu nhân này ngẫu hợp đất có hương thịnh như vậy rồi nguyên nhân là bởi vì nàng hiện tại bộ thân thể này chủ yếu thành phần chính là tảng đá cùng thép cây mà đúng lúc này bách lý tình đi tới có thể mang ta đi nhìn xem chỗ kia rơi vỡ điểm sao vô sinh không có chút nào ngoài ý、muốn. vị trưởng cục này hôm nay đi theo tới đến có một nửa nguyên nhân chính là hướng về phía bên trong tòa thung lũng này các loại bí mật tới mà cái này vốn là cũng là bọn hắn trước đây thương lượng qua sự t ì n h hôm nay là vừa vặn vượt qua không có vấn đề hai ngày này vừa vặn bên kia kết cấu cũng ổn định không ít hẳn là sẽ không tiếp tục đổ sụt vô sinh rất sung sướng gật gật đầu sau đó liền quay đầu nhìn hồ ly một chút cùng chúng ta cùng đi đi chỗ kia ngươi tương đối quen ta liền không đi nữa cách đó không xa ấy liền thì cũng không quay đầu lại khoát tay áo ta muốn ở chỗ này xem bọn hắn lập nhà biết vô sinh vận miệm đáp ứng một tiếng bất quá trước khi đi hay là lại nhắc nhở một câu đừng đụng quá gần à coi chừng bị máy móc nề b ả o n g ư ờ i cái này hình thể tại trên công trường đi đến cái nào đều là người ta điểm mù góc chết ấy l ì n trong nháy mắt chính là một trận nhe răng trận mắt vô sinh cũng không có phản ứng nàng chỗ kia cái gọi là rơi vỡ điểm ngay tại vượt qua lúc trước rừng cây nhỏ khu vực đằng sau vài trăm mét đ ã y cốc chỗ sâu trong khe núi một mảnh l õ m đi vào trên sườn núi đó chính là nhiều năm trước kia hồ ly cùng nàng đ á m người nhà đi thuyền rơi vỡ tại mảnh này d ạ n m ạ c sân g ố c lúc điểm rơi lúc trước thực thể đói khát bị tiêu diệt lúc chợ kia thị yến cơ hồ tái tạo toàn bộ sân cốc g ă m n u ố t x é rách m ả n g lớn ngọn núi kết cấu nhưng cho dù là trận kia t h ị n h đến cũng không có phá đi năm đó bộ kia tên là tiên toa phi thuyền chủ thể chỉ là đưa nó lại hướng ngọn núi chỗ càng sâu vùi lấp một chút cũng phá hủy rơi vỡ điểm xuống phương nguyên bản trèo chống kết cấu đưa đến toàn bộ khu vực không ổn định mà tại tiếp nhận toàn bộ sân cốc quyền không chế đằng sau vưu sinh một mực tại chậm rãi chữa trị vùng này ngọn núi đều lần nữa ra cố tiên toa hải cốt chung quanh địa chất kết cấu những ngày này hắn lại đưa nó tận khả năng hướng ngọn núi bên ngoài di động không ít hiện tại đống này hải cốt đại bộ phận đã từ trong t hồn ồn đây ư đương ơ n nằm tại trên g tại s n núi.、Vũ、sinh dẫn xương cốt, chống chính Lý t là hồ ly lúc trước cưới tiên toa vu sinh chỉ vào cách đó không xa khổng lồ hải cốt nói ra chương á i đồ c hai còn trăm mười bốn hồ ly cố hương võ đức chương hai trăm mười bốn hồ ly cố hương võ đức cái kia có lấy lưu tuyến sắc ngoài cùng phức tạp kết cấu giữa các hành tinh phi hành khí l ặ n g lặng tại một mảnh đổ sụp trong ngọn núi ở giữa vùi lấp lấy mặc dù đã hoàn toàn thay đổi nhưng chỉ vẹn vẹn còn sót lại bộ phận cũng như cũ có thể để người ta cảm giác được nó tại hoàn chỉnh lúc cái kia đã từng ngao du tinh hại ưu nhã cùng thần bí tư thái nói thật chỉ nhìn bề ngoài mà nói vũ sinh đều rất khó đem cái này xem xét chính là phi thuyền đồ chơi cùng hồ ly trong miệng cái k i a một đống tu tiên danh t ử liên hệ đến một khối thậm chí cùng nó tiên toa danh t ử cũng không tốt liên hệ tới nhưng suy nghĩ kỹ một chút mà nói chính hắn cũng não bộ không ra thời đại vũ trụ văn minh tu tiên kiến tạo phi hành khí hẳn là cái dặn gì g vậy nó dài như vậy đại khái cũng là hợp lý a tống thành cùng bách lý tình hai người đi tới khoảng cách tiên toa h ả i cốt rất gần địa phương ngửa đầu cẩn thận đánh giá phong cách v ẽ này kỳ lạ phi hành khí bách lý tình sau lưng lặng yên hiện ra một đôi mắt cũng tại tò mò quan sát đến đúng là chưa thấy qua phong cách chậm nhìn cùng người ả n dạ kiến tạo tiết điểm hệ liệt phi thuyền có điểm giống nhưng cũng chính là sát ngoài có như vậy ba bốn thành tương tự tống thành nhỏ giọng thầm thì l ấ y nếu thật là tử đã biết vũ trụ bên ngoài chui vào đồ chơi ngài cảm thấy nó sẽ cùng hồi ám thiên sứ xâm lấn tại trên nguyên lý có liên quan a bách lý tình không có mở miệng nàng ngâm miệng tựa hầu ngay tại đáy lòng của mình m u ộ i m u ộ i trao đổi cái gì qua một hồi lâu nàng mới nhẹ nhàng lắc đầu bề ngoài nhìn không ra cái gì kết cấu bên trong cũng vượt ra khỏi chúng ta lý giải bất quá bên trong còn sót lại năng lượng phản ứng vẫn có phân tích giá trị nếu như có thể mà nói tốt nhất là có thể tách ra nó nguồn năng lượng hệ thống từ nguồn năng lượng hệ thống đẩy ngược mà nói đại khái có thể đánh giá ra bộ này phi hành khí có thể chống đỡ cấp bậc gì đi thuyền trong tinh hệ phi hành cùng khóa tinh hệ đi xa cần thiết mức năng lượng có cách biệt một trời mà muốn đ ụ c xuyên thế giới cần thiết năng lượng càng là chúng ta không cách nào tưởng tượng cái tia đến tổ chức một đợt chuyên gia hơn nữa còn phải là vượt qua lĩnh vực liên hợp chuyên gia đoàn dù sao có thể là từ bên ngoài tới đồ chơi ai cũng không nói chắc được trong này là cái gì nguyên lý tống thành nói đến đây dừng lại suy tư một chút cùng học viện bên kia liên lạc một chút bọn hắn hẳn là rất có hứng thú Nơi này khả năng hấp dẫn bọn hắn khả hấp đúng vật vinh vô vực, vụ thể một Tình thứ nhất bị, vinh thanh trừ, thực thể, cái thứ nhất thiên tống. Tống thành nhún nhún mai, còn có cũng chỉ cái Bách cái cựu cái cổng nói hóa nhiều không không phi hành khí, nhẹ nhàng sinh nhưng hải sinh chuyển này n lại lắm, Lý mở ký bị, bị ra, ra, sứ dị ú t thứ nhất mở tại mai, khối còn có n mở r o dị vực vườn rau. Đúng, rau. mở tại trong dị vực vườn rau bách lý tình nói có chút quay đầu nhìn thoáng qua đang đứng tại cách đó không xa vưu sinh học viện đàng kia khó mời nhất đến giảng dạy nghe đến đó tình huống chỉ sợ đều là muốn không ngồi yên vô sinh cùng hồ ly ngồi tại cách đó không xa trên sườn núi một khối thổi gió núi xem phong cảnh thuận tiện n g h e bách lý tình cùng tống thành nói chuyện với nhau l o á n g thoáng bay vào trong lỗ thai đương nhiên hồ ly lỗ thai hiển nhiên s o vô sinh dễ dùng yêu hồ thiếu nữ đôi kia lông s ù vành thai lớn tại trên đầu linh mẫn mà run run lấy có chút chỉ hướng bách lý tình phương hướng một lát sau nàng tiến đến vô sinh bên cạnh nhỏ giọng thầm thì lấy bọn hắn đang thương lượng muốn xin mời một đám rất có học vấn người tới nghiên cứu tiên toa nguyên lý còn muốn nghiên cứu ân công ngươi và liền rau không có gì ngoài ý mớn bách lý tình vẫn luôn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú vô sinh ngược lại là một mặt trong dự liệu chỉ là đưa tay vớt vớt hồ ly lỗ thai phía sau lông tơ ngươi đây ngươi có ý nghĩ gì hồ ly lập tức không có kịp phản ứng sững sờ nhìn xem vô sinh ta tiên toa nó là của ngươi đồ vật cũng là ngươi củng cố hương của ngươi ở giữa số lượng không nhiều liên hệ vô sinh rất nghiêm túc mà nhìn xem yêu hồ thiếu nữ con mắt hắn biết luôn luôn mơ mơ hồ, hồ hồ ly rất có thể căn bản không nghĩ tới đến tiếp sau sự tình dù sao cô nương này phản ứng luôn luôn là chậm rãi cho nên không thể không chủ động nhắc nhở trong chuyện này ngươi có quyền quyết định ngươi nguyện ý để một đám ngoại nhân đến nghiên cứu no a bọn hắn cơ h ồ nhất định sẽ đem nó phá hủy mà ngươi nếu là không n g u y ệ n ý ta có thể giúp ngươi cự tuyệt hồ ly ngẩn ngơ tựa hồ thật lần thứ nhất bắt đầu chăm chú cân nhắc chuyện này sau đó nàng mới chậm dại ở bên cạnh trên sườn núi ngồi xuống sát bên vô sinh đem hai cái đuôi từ phía sau kéo qua đến ôm vào trong ngực rất nghiêm túc tự hỏi qua một hồi lâu nàng đột nhiên đưa tay kéo vô sinh tay háo ấn công những vật này, để ở chỗ này cũng chỉ là một đống hài cốt yêu hồ thiếu nữ ngầm đầu rất nghiêm túc mà nhìn xem vô sinh con mắt đối với hài cốt nhớ lại nhớ lại một và năm bọn chúng hay là hài cốt chỉ có nhớ lại là vô dụng vô sinh có chút mở to hai mắt hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt yêu hồ thiếu nữ để bọn hắn nghiên cứu đi tôi h tìm một đống học giả cũng được h ủ y đi thành linh kiện cũng được thậm chí v ậ n đến chính bọn hắn nghiên cứu công trình bên trong đều được ta đã đem muốn giữ lại đồ vật đều lưu lại mặt khác ta không có ý kiến gì hồ ly dắt lấy vô sinh cánh tay đem người sau kéo đến bên cạnh mình ngồi sau đó một bên dùng lồng sủ cái đuôi to tại vô sinh phía sau lưng quét tới quét lui một bên chậm dài nói ta cảm giác cục đặc công người coi như đáng tin nếu như bọn hắn thật sự có đầu mối gì hẳn là sẽ nói với chúng ta chí ít sẽ nói một chút dù là thật toàn dầu tình huống kém cỏi nhất cũng là cùng hiện tại một dạng bọn ta cái gì cũng không biết thôi vô sinh nghĩ nghĩ biểu lộ có chút vi diệu vậy nếu là càng hỏng bét ngươi đừng trách ta sức tưởng tượng phong phú a ta cái này cũng có thể là tiểu thuyết phim cái gì đã thấy nhiều vậy nếu là thật có thế lực nào không nhất định là cục đặc công là những người ạn giả kia a học viện a loại hình bọn ta không hiểu rõ thế lực nếu là bọn hắn lòng mang ý đồ xấu đạt được ngươi cố hương tình báo đằng sau ngược lại muốn làm điểm chuyện xấu l i ê n trong chuyện xưa thường có loại kia tiểu đoạn xâm lấn a cái gì vậy làm sao bây giờ hồ ly biểu lộ có chút ngoài ý mới nhưng ở nhìn c h ầ m c h ầ m vô sinh nhìn một lúc sau nàng lại đột nhiên nợ nụ cười bọn hắn đánh không lại vô sinh phản ứng một chút mới lý giải yêu hồ thiếu nữ nói đánh không lại là có ý gì bọn hắn đánh không lại hồ ly lại cường điệu một lần sau đó mới tiếp tục nói mà lại ta quê quán bên kia các tộc nhân của ta còn có người trên trời bọn hắn cũng sẽ không để ý phong hiểm cùng uy hiếp là trong tiến hóa bình thường khâu chỉ cần cuối cùng đánh thắng là được trong học đường là như thế dạy các ngươi quê quán võ đức dồi dào như thế đâu thật sao hồ ly nghĩ nghĩ không quá xác định nói dù sao lão sư nói người trên trời thành lập còn tình trật tự chính là hòa bình cùng tồn tại đem những cái kia không tán đồng hòa bình cùng tồn tại lý niệm đều giết còn lại liền sẽ tán đồng ngươi quá trình này gọi thiên hạ đại đồng thiên hạ đại đồng hình thái cuối cùng chính là hòa bình vũ sinh nghe mồ hôi lạnh liền đi ra cái này tờ mở võ đức giống như có chút quá tải r ồ i dào bất quá hắn cũng không dám xác định bên cạnh cô nương này nói đến cùng có mấy phần là thật dù sao hổ ly chính là cái tiểu học học tập trình độ hơn nữa còn ngơ ngơ ngác ngác mấy chục năm có trời mới biết nàng liên quan tới quê quản ký ức có mấy phần là thật có mấy phần là n ã bổ lại có mấy phần là lên lớp không có chăm chú nghe giảng dẫn đến sai lầm lý giải mà đúng lúc này, hắn lại r ố t cục chú ý tới trên lưng mình một mực tại quét tới quét lui cái kia mấy đầu cái đ u ô i to lại nói ngươi đang làm gì hồ ly nghiêng đầu một chút dua vu sinh thì ra hắn bình thường n h à n rỗi không chuyện gì liền dua hồ ly cái đ u ô i cô nương này hiện tại cũng biết trái lại dua hắn tại sau này vu sinh lại mở cửa đem tống thành cùng bách lý tình đưa về cục đặc công t ổ n g bộ cũng tại trước khi chia tay cùng bọn hắn đại khái thảo luận một chút đối với bộ kia tiên toa tiến hành tiến một bước nghiên cứu kế hoạch nhưng xen vào hiện tại càng khẩn yếu hơn vấn đề hay là chuyện cổ tích cùng hồi ám t i ê n sứ ảng kẽ lạ uy hiếp Vũ Sinh l ự cô c bé quảng khăn đỏ là tối hôm nay giá trị dạ dài khi vô sinh lên tiếng t h à o tới thời điểm nàng ngay tại đông lâu hành lang bên trong gió xét nửa đêm hành lang bên trong đặc biệt tán than tĩnh thanh lành bóng đêm bao phủ hết thảy vô sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ cùng một chỗ từ từ đi qua hành lang khi đi ngang qua cửa sổ thời điểm hắn quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua ban ngày mười phần náo nhiệt ngoài trời hoạt động khu hiện tại biến thành trong màn đêm mơ mơ hồ hồ một mảnh ánh kéo bàn đu dây đỡ hố cát thang trượt cùng leo lên đỡ tất cả mọi thứ đều ở trong màn đêm lặng yên đang ngủ say xuyên thấu qua hành lang cửa sổ nhìn ra ngoài hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm quỷ dị màu lót gần nhất phát sinh sự tình để v u sinh thậm chí không có khả năng xác định ngoài cửa sổ cái k i a hơi có vẻ quỷ dị màn đêm không khí đến cùng phải hay không tâm lý của mình tác dụng ngược lại là cô bé quảng khăn đ ỏ lộ ra nhìn rất thoáng ngươi muốn cảm giác bóng đêm quỷ dị mà nói vậy cái này trong cô nhi viện đồ vật tại đem xuống liền không c ó không quỷ dị bọn nhỏ ngộng cảnh thường xuyên sẽ cường độ thấp quấy nhiều thế giới hiện thực cái bàn đột nhiên động một cái đèn điện đột nhiên yếu ớt thắp sáng cửa sổ két két một tiếng này chúng ta đều quen thuộc trên mặt thiếu nữ mang nụ cười không nhanh không chầm nói vung lòng một chút đi chớ tự mình dọa chính mình chân chính hiện tượng dị thường nhưng so sánh động tính này lớn vũ sinh vận miệng nói ta còn tưởng rằng thám tử linh giới đều đối với bên người hiện tượng dị thường đặc biệt mất cảm có chút gió thổi có lay liền sẽ độ cao cảnh giới ngay cảm cùng mẫn cảm cũng không đồng d ạ n g t h a m tử linh giới đã muốn làm đến có thể lưu ý đến bất kỳ gió thổi cỏ lay lại muốn làm đến cẩn thận phân biệt những cái kia chân chính nguy hiểm cùng mình và ảo giác của mình trong lúc này cân bằng làm ấ u chốt cô bé quảng khăn đỏ vẻ mặt thành thật nói quá lỏng cùng quá khẩn trương đều không được người trước không cẩn thận liền sẽ bị dị vực thực thể giết chết người sau không cần thực thể động thủ thường thường chính mình liền độc tử vô sinh mí môi cùng cô bé quảng khăn đỏ cùng một chỗ đi về phía trước một lát sau hắn mới đột nhiên đánh vỡ trầm ặ c sơn cốc bên tia điểm an trí đã tại thi công nhanh nhất ngày mai là có thể chuyển di ừ n c h n g ta dự liệu không sai bị l bọn nhỏ đều biết sao tất cả an bài xong bọn hắn rất hiểu chuyện cô bé quàng khăn đỏ nói sau đó trầm mặc một chút giật nhẹ khoe miệng ai hướng phương diện tôi nghĩ ngày mai bắt đầu chúng ta cũng không cần tại trong lầu này tuần tra ban đêm hướng hỏng phương diện nghĩ bên trong thung lũng kia căn bản liền không có đêm để đám trẻ nhỏ duy trì làm việc và nghỉ ngơi sẽ thành các ngươi tiếp x u ố n g một khiêu chỉ lớn đương nhiên được tin tức là cục đặc công đưa tới thêm d à y màn cửa tre quang hiệu quả cũng không tệ lắm cô bé quàng khăn đỏ k nhức đầu chương hai trăm mười lăm tiết lộ mở rộng chương hai trăm mười lăm tiết lộ mở、rậu. t u vũ sinh liền đi theo cô bé quảng khăn đỏ bên cạnh nhìn đối phương làm lấy những chuyện này hắn nhìn ra nàng làm mười phần trăm chú thậm chí tại trải qua mỗi một cái gian phòng viết xuống mỗi một đầu ghi chép thời điểm đều mang một loại gần như sứ mệnh cảm giác bộ dáng vô sinh cảm thấy mình có thể hiểu được tâm tình của đối phương ảng kệ là ngay tại dần dần thức tỉnh mà ngày mai bọn nhỏ liền sẽ bị chuyển rời đến bên trong tòa thung lũng kia tại sau này vô luận phát sinh cái gì vô luận là chuyện cổ tích nguy cơ cuối cùng được đến giải trừ hay là hồi ám thiên sứ thoát ly k h ô n g chế đối với nàng mà nói đây khả năng đều là nàng một lần cuối cùng tuần tra địa phương này trước đó không lâu còn tại quy hoạch lấy đối với toàn bộ cô nhi viện toàn diện tìm kiếm còn tại an bài dưới mặt đất công trình tuần tra cùng kiểm tra kế hoạch kết quả ngày mai khả năng muốn đi cô bé quàng khăn đỏ khe khẽ thở dài trong giọng nói dù sao cũng hơi tự dễ、ước. thật đúng là rất đột nhiên Kế h o ạ cô h h k n g đổi kịp bé i Sinh nói ế n nhẹ nhàng nói ra, sự tình luôn luôn như hóa, ra, Vũ vậy. sự Cô b quàng khăn đỏ m i là, là nhìn g xem vô sinh con mắt một lát sau nàng đấy mắt hiện ra mỉm cười cùng đi dưới mặt đất xem một chút đi quốc vương chính mang theo nó hộ vệ tuần sát thông đạo lúc này hẳn là tuần tra xong nhìn xem nó bên hướng kia có tình huống như thế nào vũ sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ cùng đi xuống đất tầng hai tiến vào kết nối thông đạo đằng sau hướng tây lâu phương hướng đi không bao lâu liền nhìn thấy quốc vương chính lười biếng nằm ngoài một cái phòng cháy thiết bị dương bên trên ba cái người mặc giáp da màu đen mang theo mũ trù mặt nạ thân ảnh an tĩnh bảo vệ ở một bên tại cô bé quảng khăn đỏ xuất hiện đằng sau cái kêu ba cái thân ảnh lập tức đề cao cảnh giác nhưng ngay sau đó liền trầm t ĩ n h lại mang theo cứng ngắc khô khan hướng về vũ sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ gật đầu thăm hỏi các người đã tới a mèo lười b i ế n mèo ly hoa nâng lên móng đốt cơ cơ đối với vô sinh xuất hiện giống như một chút cũng không để ý dưới mặt đất hai tầng đều kiểm tra xong cái gì cũng không có ta đang nghĩ ngợi muốn hay không tìm địa phương ngủ một lát vất vả ngươi cô bé quàng khăn đỏ tiến lên gãi gãi quốc vương phía sau lưng lông tơ trước đó cái kia thông gió giếng phụ cận trọng điểm kiểm tra sao đó là đương nhiên ta thậm chí tự mình chui vào ống thông gió bên trong nhìn qua m è o ly hoa ngáp một cái thật xảy ra chuyện cũng không thể liền vội vàng một đêm này đúng không nào có như thế đủ một trận không biết từ chỗ nào chuyển đến mơ hồ tiếng âm nhạc đỗng nhiên đánh gậy no nói thầm trong thông đạo dưới lòng đất trong nháy mắt liền an tính lại Quốc vương ngả vào ngả n một sau lưng đó nhu ậ hỏa ưu nhã âm nhạc êm dịu âm thanh lại một lần vang lên lần này so vừa rồi càng rõ ràng hơn thậm chí giống như chính là tại đối diện của vách tường vang lên quốc vương lông trên đuôi trong nháy mắt liên nổ cái kia luôn luôn trầm thấp từ tính phim phóng sự tiếng nói đều có chút khó kéo căng ngoa tạo không đến mức đi ta tờ mờ chỉ là một cái vô tội con mèo nhỏ an tĩnh cô bé quàng khăn đỏ lập tức đánh gãy con mèo này nói nhỏ nàng bên cạnh trong bóng tối lập tức hiện ra rất nhiều lờ mờ bóng sói mỗi một cái sói đều dựng lên lỗ thai lắng nghe trong thông đạo dưới lòng đất tất cả thanh â m qua mấy giây nàng mới sắc mặt ngưng trọng mở miệng là múa cung đình khúc cung đình nôn máu thời gian này cũng có thể là, là vĩnh hằng ngũ hội không đúng trong n ộ n g cảnh thời gian cùng hiện thực thời gian không đối ứng n u hỏ ư nhã nhã nhạc khúc g là cái gì tiếng vỡ vụn ở giữa lại sen lẫn hỏa diễm tiêu đốt đôm đốt nổ đùng cùng cấp tốc trở nên vặn vẹo lạc giọng trói thay nhạc khúc cô bé quàng khăn đỏ rốt cục đón được thanh â m này là từ thông đạo bên trái một mặt tường phía sau chuyển đến bên này thiếu nữ gấp rút hô một tiếng ngay sau đó liền dẫn đàn sói cực nhanh hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới vũ sinh không nói hai lời liền co cẳng đổi u theo mấy cái k i a thích khách ăn mặc thân ảnh cũng cấp tốc đổi theo quốc vương trực tiếp nhảy đến bên trong một cái thích khách trên bờ vai đồng thời móng đốt lại hướng bên cạnh không khí vung lên trong chớp mắt chính là mấy cái ma pháp sư cùng chi bọn hắn trong nháy mắt hợp thành một loại nào đó đội chiến đấu hình hiểm hộ tại thông đạo tả hữu cùng hậu phương theo cô bé q u ả n g khăn đỏ cùng vu sinh cùng nhau hướng về phía trước chạy tới mà đúng lúc này vu sinh khỏe mắt quét nhìn lại liếc về thứ gì hắn nhìn thấy t r ư ớ c thông đạo trên nóc nhà đột một xuất hiện một vòng bóng ma bóng ma kia tựa như tầng tầng lớp lớp hoa hồng bụi tại không sáng lắm dưới ánh đèn bỗng nhiên nở rộ lan tràn ra ngoài lại có bụi gai từ cái bóng kia bên trong đâm đi ra thật giống như tại nếm thử tránh thoắt bóng dáng trói buộc tại nếm thử đâm vào thế giới hiện thực nhưng mà còn không đợi vu sinh lên tiếng nhắc nhở trên nóc nhà chỉ là có một mảnh trần niên tháng dài tích lũy xuống dơ bẩn mà thôi cô bé quàng khăn đỏ thân ảnh như gió trong c h ố p mắt vòng vào thông đạo dưới lòng đất một cái chấu ngã ba hai cái ảnh sói từ sau lưng nàng trong không khí đột nhiên đập ra phá tan một cánh tiêu kỳ lấy khấu phòng cửa sắt ánh đèn sáng ngợi đ ỗ n g nhiên từ phía sau cửa sắt đổ xuống mà ra sáng rõ thảm đỏ tựa như điên cuồng lan tràn máu tươi đồng d ạ n g từ phía sau cửa sắt tuân ra đi ra cũng dưới đất trong thông đạo lan tràn phát sinh vô sinh nhìn thấy cái kia k h ấ phòng bên trong là một gian khoáng đặt mà hoa lệ lại sành vô số vạn vẹo mừng như điên thân thể trong đại s ả n h đầy múa bọn hắn mặc lóe sáng cung đình p h ú c sức mỗi một đầu váy dài mỗi một kiện lễ phục đều cực điểm khảo cứu cùng hoa mỹ nhưng mà khuôn mặt của bọn hắn lại giống như là dùng sơn bôi lên đi ra đồng dạng hoang đường quái dị những cái t i a dùng tiên diễm thuốc màu miêu tả ra ngũ quan cùng thiếu một thanh âm thì tạ i dần dần vạn vẹo lạc giọng trong n h ạ c khúc cao d ọ g la lên vương tử muốn cặp kia dày thủy tinh đem chân của nàng chặt đi xuống tiếng anh minh bỗng nhiên nổ tung trong đại sành hết thệ cũng bắt đầu sụp đổ trong hiện thực k h ấ phòng cùng trong huyết tượng đại sánh, giống như trùng điệp ở cùng nhau. xuyên thấu qua trên nóc nhà l ỗ rách hắn nhìn thấy một khung bí đỏ xe ngựa tại khói đặc cùng bên trong oanh minh lên không phóng tới bầu trời phương xa ngay tại lúc một giây sau lại có mấy đạo to lớn cột đèn đột một đâm rách màn đêm cô nhi viện đông tây hai tòa lâu chẳng biết lúc nào biến thành vây quanh lưới sắt cùng nặng nề thợ xi、si、mang sự tính t h á p cao tháp cao đỉnh chót trong c h ư ớ c mắt hỏa lực oanh minh t ừ n g đạo ngọn lửa quét ngang qua bầu trời nhưng ngay lúc cái kia hung mánh hỏa lực phòng không kích trung nam dưa xe ngựa một cái t r ớ c mắt người sau lại phản phất đụng phải một đạo vô hình môn trong t r ớ c mắt biến mất ở trong màn đêm ngay sau đó tất cả huyễn tượng đều biến mất bao quát hai tòa phòng không tháp bao quát cái kia đổ sụp tổn hại nóc nhà bao quát cùng vũ hội đại sành trùng điệp cùng một chỗ nhà kho vô sinh chỉ cảm thấy chính mình h o à n g hốt một chút hết thẻ trước mắt liền lại khôi phục trong thông đạo dưới lòng đất bình thường bộ dáng thật giống như cái gì đều không có phát sinh nhưng vô sinh đã biết đây là có chuyện gì tiết lộ đang k h u ế t đ ạ i hắn hô to một tiếng tiếp lấy đưa tay v ô mạnh một thanh giống như có chút ngây người cô bé quàng khăn đỏ nhanh hiện tại liền đi đem bọn nhỏ đánh thức có thể để tỉnh đều gọi đứng lên toàn thể đi lầu một tập hợp chờ ta mở cửa Tốt. Cô bé nhưng ngay sau đó lại hình như nhớ tới cái gì cái kia chính vậy ở tử thập bên trong đâu chứ không cần phải để ý đến vừa rồi ngươi trông thấy thật gặp gỡ nguy hiểm ý thức của bọn hắn sẽ tiến v à o hoa nguyên tị nạn vũ sinh nói nhanh hiện tại trước từng nhóm chuyện gì bảo đảm nhỏ nhất bọn nhỏ đừng nhận ác n g ộ n g tiết lộ ảnh hưởng nói đến đây hắn cấp tốc suy tư một chút lại bổ sung ta hiện tại liền để ấy liền tiến về hoa nguyên đi cùng đã rơi đi vào người nói rõ tình huống minh bạch cô bé quàng khăn đỏ dùng sức gật đầu tiếp lấy nhìn về phía một bên mèo ly hoa quốc vương ngươi đem cận vệ của ngươi cấp kỵ sĩ đều triệu hắn đi ra đi bảo hộ những cái kia còn tại t ử thập bên trong người đừng để bọn hắn trong hiện thực thân thể t h ụ thương quốc vương không nói gì chỉ là dùng sức huy vũ một chút chính mình mắm vớt một giây sau nó bên người đám mạo hiểm giả liền tất cả đều biến mất mà một chi võ trang đầy đủ trọng trang kỵ sĩ đoàn thị xuất hiện dưới đất trong hành lang đều là thân cao gần hai mét thân ả n h khôi nô mặc tràn đầy ma pháp quang huy tinh kim khải giáp tay cầm lưới dao dưới mũ giáp là nồng đập bằng ma tản ra cường đại khí chẳng những này nhìn xem liền có thể san bằng một tòa ma vương thành cận vệ kỵ ngheo dưới bằng tốc độ kinh người xuyên qua hành lang dưới mặt đất biến mất tại v u sinh trong tầm mắt cô bé quàng khăn đỏ cũng đối v u sinh gật gật đầu sau đó cùng nàng đ à n sói cùng nhau chìm vào b ó n g dáng cũng trong c h ư ớ c mắt biến mất trong hành lang cả đám đều như thế k h ó c nguyễn v u sinh nhỏ giọng thầm thì một câu sau đó đơn giản phán đoán một chút phương hướng một bên cất bước đi thẳng về phía trước một bên dưới đáy lòng kêu gọi ấy lìn nghe được đáp lời tiểu nhân mẫu thanh âm lập tức xuất hiện nghe được nghe được chuyện gì phân cái tâm lập tức đi một chuyến hoa nguyên bên kia cũng đã có đánh thua chuyện cổ tích thành viên đi vào tị nạn đi nói cho bọn hắn ác mộng của bọn hắn ngay tại tiết lộ đến trong hiện thực hiện tại bọn nhỏ ngay tại sớm chuyển đến gì, để bọn hắn trước đừng hoảng hốt chờ riêng phần mình t ừ tập bình tĩnh trở lại đằng sau lại trở về về hiện thực sau đó trực tiếp đi cô nhi viện đông lâu một tầng tập hợp ta sẽ ở nơi đó mở một cánh cửa tặng người đi trong sơn q u ố c tị nạn nghe hiểu không đã hiểu đã hiểu ngươi bên kia làm sao luôn có thể gặp gỡ loại này đột phát sự kiện a ta cái này đi ngươi chú ý an toàn thật có đồ vật chạy ra ngoài tranh thủ thời gian trước dẫn người chạy a đừng n g ạ n kháng ngơi chết không có việc gì những người khác chạy không được vậy liền chết thật hai mẹ cán đầu lưới chương hai trăm mười chương hai trăm mười sáu tràn ra ác mộng vô sinh k é m chút không nghe do tiểu nhân mẫu lốp bốt đều nói rồi một chuỗi cái gì nguyên địa sửng sốt hai ba giây mới phản ứng được nhưng lúc này hắn đã không để ý tới đậu đen r a u mưu lệnh lìn bởi vì lại có quái gì tiếng vang đột nhiên từ dưới đất thông đạo c h â s âu truyền đến thanh âm k i a n g h e vào tựa như là một chuỗi nhẹ nhàng tiếng địch chợt xa chợt gần phản phất thổi người ngay tại trong hành lang ngay sau đó tiếng địch lại biến mất thay vào đó là tiếng bước chân dày đặc vô sinh nhìn thấy phía trước trên mặt đất đột một xuất hiện rất nhiều ướp nhẹp dấu chân thật giống như có một đám tiểu hài từ chính v t i ế nhưng g bước c â n ngay sau đó lại biến thành xe ngựa sau qua đó đ lại xe ép ờ lát đá thanh t phía r ư ớ cái n đèn trong h chấp mắt này g không Nhưng khí khỏi khí tán n tiêu tước. cái ra lửa cũng chỉ kéo dài vài giây đồng hồ sau đó bốn phía liền dâng lên tầng tầng lớp lớp đ ồ n g vụ trong sương mù lại có rất nhiều hình bóng trùng điệp thân ảnh hiện lên đi ra hành lang dưới mặt đất giống như trong nháy mắt biến thành một đầu đường đi lạ lẫm hai bên đường phố có nghiêng lệ h phóng ốc cao lớn có người đi đường vội vàng đi ở trong màn đêm rét lạnh đêm đông giáng lâm nhiệt độ chung q u n h chợt hạ xuống vô sinh chú ý tới mình thở ra khí thể trong chớp mắt liền biến thành trong không khí băng tinh hạt tròn hai bên đường người đi đường cũng cơ hồ qua trong dây l á t hóa thành vô số mất đi sức sống băng điêu mà tại khoẻ mắt quét nhìn bên trong hắn nhìn thấy một đoàn ngọn lửa sáng n g ờ i đang từ góc đường thắp sáng ngọn lửa kia càng lúc càng lớn càng ngày càng cao càng ngày càng sáng càng ngày càng ấm vu sinh dùng sức lắc lắc đầu cố gắng từ trước mắt cái k i a tầng tầng trùng trùng điệp điệp trong x ư ơ n g m ụ phân biệt ra được hành lang dưới mặt đất nguyên bản hình dáng hắn đ ú i đầu xuyên qua hạt phong xuyên qua những cái tia đã hóa thành băng điêu người đi đường và nghiêng lệnh quái dị khu phố từ cái này tiết lộ đến hiện thực trong cơn ác ng đêm đông hàn phong cơ hồ đâm thủng xương cốt của hắn nhưng ngay sau đó ấm áp ánh lửa liền lan tràn đến phụ cận trong ánh lửa có một cái tóc dài x ó a vai thân ảnh đi tới mang theo chút mở mịt cùng ngạc nhiên nhìn xem hắn lao ca sao ngươi lại tới đây các ngươi ác ngộ ngay n g tại tiết lộ đến trong hiện thực vũ sinh nhìn thấy thân ảnh của đối phương ngay tại cấp tốc trở thành nhạn không để ý tới giải thích c ặ c kẽ chỉ có thể nhanh chóng mở miệng mau chóng tiến lên tối hôm nay sân khấu tiến độ hoặc là liền trực tiếp đi che chở hoa nguyên tìm m ậ lìn hắn lời còn chưa nói hết trong thông đạo dưới lòng đất đêm đông huyết tượng liền cấp tốc bắt đầu lay động biến mất vô sinh cũng không xác định d i ê m có nghe hay không rõ ràng mình tại nói cái gì hắn nhìn thấy cuối cùng một màn chính là cái kia thâm hàn đêm đông bầu trời đột nhiên bị thứ gì đốt sáng lên thiếu nữ ngay tại trong hỏa diễm rơ cao tay phải lên giống như ngay tại triệu hoán bạch lân đạn thông đạo dưới lòng đất tạm thời khôi phục nguyên trạng vô sinh cực nhanh hướng về lối ra chạy tới cô bé quảng khăn đỏ đi triệu tập bọn nhỏ khả năng còn cần một chút thời gian nhưng thế giới hiện thực có quốc vương kỵ sĩ đoàn thủ hộ hẳn là không ra được vấn đề gì che chở hoang nguyên bên kia có ấy liền nhìn xem Tại, từ tập, b ê ngay t r o n bị t h u c h u ệ n cổ tại í c các thành viên cũng không cần cái cảm h thành không nhưng không biết vì cái gì, Vũ Sinh luôn cảm thấy quá biết một viên lắng, luôn vì Vũ gì, lo l o bất tại an ngay loại ò n Lan tràn, thật giống như chính mình không đến g gì, thật thức thứ h vô ý thức không để ý để ặ c có chuyện là ngay t cảm h h mình dưới mí mắt phát sinh, mà hắn lại không nhìn thấy bọn chúng. í mí n bọn Ngay mắt mà dưới lại tại loại c giác bất an này càng ngày càng rõ ràng thời điểm một chút nhói nhói đột nhiên từ trên mu bàn tay chuyển đến để vô sinh vô ý thức quay đầu có gai bụi cây phá vỡ mu bàn tay của hắn thấp bé chạc cây ôm lấy y phục của hắn trong hát xâm lâm dối loạn mọc lan tràn cây rừng đập vào mi mắt hắn nhìn thấy chính mình lúc đến hành lang chẳng biết lúc nào đã bị ung t ù n đại thụ cùng lùn cây thay thế hắn lại đột nhiên q u a y người nhìn mình nguyên bản muốn đi phương hướng lại nhìn thấy toàn bộ hành lang đều đã biến mất phía trước chỉ có nhìn không thấy bờ hát xâm lâm liên miên cây cối tạ i trong bóng tối kéo dài vô hạn dày đặc tán cây c h e cản trên bầu trời hoàng hôn ánh chiều t à chống rông tiếng gió bên thai bờ quanh quẩn trong gió là đàn sói chu lên thanh âm hành lang nóc nhà mặt đất vách tường toàn bộ biến mất cùng lúc trước tình huống không giống mới trước mắt tình huống này tựa hồ cũng không phải là huyễn tượng tiết vào hiện thực mà là chính mình thật một bước bước vào hát xâm lâm bên trong tại ý thức đến chính mình giống như thật đi vào hát xâm lâm đằng sau vô sinh bỗng nhiên dừng bước cảnh giác nhìn chăm chú lên hết thẻ chung quanh gió thổi cỏ lay hắn nghe được loáng thoáng hải n h i tiếng khóc nỉ non tựa như từ rừng rậm chỗ sâu chuyển đến thỉnh thoảng mơ hồ lại một khắc không ngừng sau đó hắn nghe được một cái tinh tế nho nhỏ thanh âm từ phụ cận cái nào đó sau lùn cây chuyển đến cẩn thận từng ly từng tí bên này bên này ai ta ở chỗ này vô sinh lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới l i ê n nhìn thấy cách đó không xa một đoàn thấp bẽ bụi cây phía sau lộ ra một vòng nâu đỏ đó là con sóc cái đôi hắn lập tức đi tới tại lùm cây bên cạnh ngồi sổn người xuống hắn nhìn thấy con sóc đang nuốt ở một đống cành lá phía sau một bên dùng bẩn cười tư thế nắm lấy hai mảnh lá rụng ngăn trở thân thể của mình một bên cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài vừa nhìn con sóc ngươi x u ý t con sóc lập tức làm cái im lặng tư thế sau đó cẩn thận từng ly từng tí rời đến vô sinh trước mặt hạ giọng ảng kệ lạ tới vô sinh thần kinh trong nháy mắt liền kéo căng đi lên hắn nhẹ nhàng hít vào mùm hơi vô ý thức ngẩm đầu nhìn một chút ngươi nhìn không thấy nó nó hẳn là cũng còn không có trông thấy n g ư ơ i tới chỗ này chỉ là ánh mắt của nó ta không biết làm sao giải thích với n g ư ơ i nhưng ta còn nhớ rõ cái này ánh mắt ta nhớ được bị nó nhìn chăm chú lên là cảm giác gì con sóc nhỏ giọng nói trong thanh â m mang theo một chút xíu r u n r ú dậy nó giống như đang tìm đồ vật nào đó vừa rồi ánh mắt của nó từ nơi này quất tới toàn bộ hát s â m lâm đều yên lặng một cái trước mắt nhưng bây giờ đàn sói lại táo động không chỉ là hát s â m lâm hẳn kẽ là ánh mắt tại đảo qua toàn bộ chuyện cổ tích tất cả t h tập tại đảo qua tất cả sân khấu vô sinh trong nháy mắt nghĩ đến những này nét mặt của hắn tùy theo ngưng trọng lên nó đang tìm cái gì hay là tại tìm đầu kia mất đi c u ố n g rốn sao không biết nhưng khả năng không phải con sóc lại đang dưới lá cây mặt rụt rụt thân thể nó tìm cây kia c u ố n g rốn đã rất nhiều năm không có lý do hiện tại đột nhiên nôn nóng như vậy a ngươi làm sao lại đột nhiên tới đây mà lại không có mang theo mặt khác bằng hữu con sóc căng tới ánh mắt tò mò hát xâm lâm một bộ phận tràn ra đến thế giới hiện thực ta là theo bọn chúng c h ú n g điệp bộ phận trực tiếp đi tới v u sinh một mặt nghiêm túc nói ra hắn cũng không xác định con sóc có thể hay không nghe hiểu sau đó hắn do dự một chút nhẹ nhàng đưa tay đem con sóc nâng đến trong lòng bàn tay sờ lên đầu của nàng tiếp xuống sự tình có thể sẽ phát sinh một chút biến hóa ngươi muốn tìm địa phương giấu kỹ ngươi có địa phương ẩn thân sao con sóc xứng sờ nhìn xem vô sinh bất chi bất giác ném xuống trong tay hai mảnh lá cây nàng ngây người một hồi lâu mới bỗng nhiên nhẹ gật đầu có con sóc có thể giấu đi h á c s â m lâm bên trong có rất nhiều hốc cây mỗi một cái hốc cây đều là con sóc địa phương ẩn thân tốt vậy ngươi liền giấu đến trong hốc cây mặc kệ phát sinh cái gì đều ưu tiên bảo vệ mình mặt khác vô sinh dừng một chút sau đó không chút do dự dạch ra ngón tay của mình con sóc giống như bị dọa có chút không biết làm sao mà nhìn xem đột nhiên tự mình hại mình vô sinh nhìn đối phương trên ngón tay dị ra huyết trâu người chảy máu liếm một chút vô sinh nói ra a mỗi một đứa bé đều có vô sinh rất nghiêm túc mà nhìn xem con sóc con mắt đây là cô nhi v i ệ n mới quy củ con sóc biểu lộ rõ ràng có chút ngốc trệ nhưng nàng cái kia lớn trường hột đào đầu hiện tại hiển nhiên không thích hợp suy nghĩ quá phức tạp vấn đề vài giây đồng hồ không có quay lại liền dứt khoát không chuyển mơ mơ hồ h ồ ngay tại vô sinh trên ngón tay liếm liếm sau đó nàng mới tốt giống loáng thoáng nghĩ đến mỗi một đứa bé đều có là có ý gì lại lộ ra khẩn trương cục xúc bộ dáng cùng một tia không thể tưởng tượng nổi sau khi cao hứng vô sinh kỳ thật cũng không biết làm như vậy có thể cử đi chỗ dụng v õ gì không biết sớm đã trở thành hát xâm lâm một bộ phận con sóc tại tiếp xúc đến máu của mình đằng sau phải chăng cũng có thể cùng những hài tử khác một dạng đạt được trong cơ n á c ngộng che chở hắn chỉ là suy nghĩ khả năng giúp đỡ một chút tính một chút tình huống bây giờ khẩn cấp cô nhi viện tất cả hài tử đều có địa phương c ó thể trốn nhưng con sóc này nếu như hắn không giúp đỡ vậy cái này vô biên hát xâm lâm bên trong liền thật chỉ có chính nàng lẹ loi trơ trọi khắp nơi ở nút sau đó con sóc thân ảnh liền tại vũ sinh trong lòng bàn tay dần dần trở thành nhạt chung quanh hát xâm lâm cảnh tượng cũng bắt đầu dần dần trở thành nhạt dần dần chìm vào trong hát cám mộng cảnh lại một lần nữa bắt đầu tạm thời biến mất vũ sinh đứng người lên nhìn thấy cái kia lở mở cây cối ở giữa hành lang vách tường cùng mặt đất ngay tại dần dần nổi lên h ã n cực nhanh đi hướng cái kia lay động không chừng cửa ra vào tìm được tiến về thượng tầng thang lầu một hơi từ dưới đất tầng hai chạy tới lầu một các loại ngắn n g i quái đạn huyễn tượng cùng kỳ kỳ quái quái thanh em giống như trên sân khấu bố cảnh cùng tới, tới đi, đi diễn viên đồng dạng tại bên cạnh hắn hiện quái kỳ vặn vẹo cố sự nhân vật ngắn ngủi bén nhọn tiếng k è n nhẹ nhàng chạm canh các địch sư tử hướng gọi công chúa cùng vương tử tiếng ca tựa như vô số hai tay đang l i ề u dốc hết toàn lực muốn đem hắn chặn đường tại cuối cùng mấy tầng cầu thang trước những vật này tại ngắn ngủi trong vài giây tất cả đều x u ố n g ra nhưng lại đều bị bỏ lại đằng sau là một cái nhàm chán đại nhân vũ sinh không chút do dự kéo đ ứ t những này từ trong chuyện xưa chui ra ngoài huyết tượng sau đó nhìn thấy đông lâu một tầng trong đại s ả n h đã tụ tập rất nhiều thân ảnh mấy cái đại hà tử đang chỉ huy điều hành c h a i c h a i hải tử đang giúp đỡ duy trì trật tự cùng trợ giúp các đệ đệ mội mội kiểm tra vật phẩm tùy thân cùng mặc quần áo đám trẻ nhỏ ngoan ngoan đứng xếp hàng có còn còn buồn ngủ có trong tay mang theo vội vàng mang ra ấm nước có nhìn khẩn trương mà mang theo một tia sợ hãi nhưng mỗi một đứa bé đều không có tùy tiện phát ra ấ m t h à n h lớn như vậy trong không gian chen lấn mười mấy cái bé con đầu lại ngay cả một tiếng khóc giống cùng đều to đ ề u không có trong đại s ả n h vang dội nhất chỉ có cô bé quàng khăn đỏ cùng mặt khác mấy cái phụ m i n h nhanh chóng giao lưu cùng ăn bài đem quần áo đều mặc tốt mỗi người ấm nước đều mang theo sao tốt, kiểm tra công chúa này trở l ấ bạch tuyết cái thứ nhất thấy được vũ sinh thân ảnh nàng lập tức cao hứng đối với bên này phất tay treo lên chào hỏi sau đó rất nhiều tiểu hải tử liền hướng bên này nhìn lại đến lúc này bọn hắn mới giống bình thường tiểu h à i như thế biểu hiện ra kinh ngạc cùng tò mò bắt đầu kỵ kỵ t r a t r a thảo luận hoặc là hướng bên người các ca ca t ỷ t ỷ hỏi thăm về một đống lớn vấn đề đến còn có chút gặp mặt qua tiểu h à i từ cao hứng kêu lên lộ ra vui vẻ lại hưng phấn vũ sinh bước nhanh tới cũng không đoái hoài tới để ý công chúa bạch tuyết gọi mình mở cửa l ã o ca sự tình mà là vượt qua đ á m k i a tiểu hoa nhi đầu trực tiếp đi vào cô bé quảng khăn đỏ trước mặt sắc mặt nghiêm túc trên giới đánh giá đối phương một chút cô bé quảng khăn đỏ bị nhìn thấy sững sờ vô ý thức mở miệm thế nào hiểu hiệu ở đâu vô sinh nhanh chóng h cô bé quảng khăn đỏ đưa tay chỉ chỉ đám tia tiểu hài từ đội ngũ gần nhất cái tia chính là vũ sinh lập tức quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy cái tia g ầ y gò nho nhỏ nữ hài đang đứng tại một đám năm sáu tuổi bé con đầu trong đội ngũ sau lưng con cái túi sách nhỏ trên cổ treo màu hồng bình nước đang ra sức sông bên này p h á t tay ta vừa rồi tiến nhập hát xâm lâm huấn tượng vũ sinh cười cùng hiệu hiệu khoát tay á o quay đầu nhìn về phía cô bé quảng khăn đỏ thời điểm biểu lộ đã ngưng trọng lên ta còn tưởng rằng ngươi hoặc là hiệu hiệu ngoại ý muốn tiến nhập từ t h cô bé quảng khăn đỏ kinh ngạc há to miệng lập tức không nói nên lời xem ra tiết lộ điều k nhân vật chính không có tiến vào m ộ t cảnh bọn hắn đối ứng tử tập cũng bắt đầu hướng hiện thực tiết lộ vô sinh gấp rút nói ra ngẩng đầu nhìn một chút trong đại sảnh người đều ở chỗ này sao có thể để tỉnh đều đã kêu lên nhưng ngay tại ác mộng bên trong không cách nào cưỡng ép tỉnh lại những hài tử này tính cả phụ huynh có hai mươi hai người cô bé quảng khăn đỏ đáp trả quốc vương cận vệ kỵ sĩ đoàn chính trông coi những gian phòng kia thực sự không được liên trực tiếp đem người đọc ra tới đi sẽ có nguy hiểm không vô sinh chú ý tới cô bé quảng khăn đỏ trong thần sắc nghiêm trọng lập tức hỏi ác mộng trạng thái cưỡng ép di động hoặc là nhận quá lớn kích thích sẽ dẫn đến trạng thái bất ổn đến từ chuyện cổ tích ăn mòn sẽ tăng nhanh tại t ừ thập bên trong gặp phải cường địch sát xuất cũng sẽ tăng lên rất nhiều quá trình này có điểm giống là trong thế giới hiện thực kích thích chuyển hóa thành trong cơn ác mộng sợ hãi cảm xúc cô bé quảng khăn đỏ giải thích nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp chỉ sợ không có khả năng lo lắng những thứ này nàng mí môi tựa hồ đang nhanh chóng cân nhắc lấy sau đó hít vào một hơi dù sao hiện tại có người che chở tại trong ác mộng gặp phải cường địch cũng có thể lui vào hoa nguyên liền cho bọn hắn mỗi người đánh một châm thuốc ngăn chặn khách quan mà nói thuốc ngăn chặn di chứng đều là vấn đề nhỏ vũ sinh n h í u nhữ mày nhưng vẫn là rất nhanh lên một chút gật đầu t ố t ngươi h an bài đối với chuyện này hắn quyết định tin tưởng cô bé quán g khăn đỏ cái này nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán sau đó hắn trực tiếp đi tới lầu một đại s a n h trước đại môn bọn nhỏ tò mò nhìn hắn mấy chục đạo ánh mắt trong đó hôn tạp khẩn trường lo sợ n g h i hoặc chờ mong hương phấn cùng b ấ t an vũ sinh nhẹ nhàng hít vào một hơi đưa tay đặt tại cửa lớn cầm trên tay Ê, lìn. ngươi bây giờ tại sơn q u ố c công trường bên kia sao ngươi không phải để cho ta đi hoa nguyên n g ấy liền khẽ giật mình nhưng cấp tốc kịp phản ứng À đúng ta tại công trường đâu ta có cái thân thể tại công trường đâu bên này người phụ trách nghe nói bọn nhỏ muốn sớm chuyển di đều tức giận chính dựng lâm thời p h ò n g bếp cùng lều v à i đâu bộ lọc nước cùng máy phát điện ngược lại là đã nối liền đói bụng có thể có mì tôn không có việc gì bọn nhỏ mang theo đồ ăn vào đâu vũ sinh đánh gây nhân ngẫu mà nói ta bên này liền muốn mở cửa ngươi ở bên kia làm tốt tích ứng chức mang bọn nhỏ đi bình đài bên kia nhìn một chút coi chừng đ ư n g thủ thương là được một giây sau hắn liền nhẹ nhàng đẩy ra mảnh kia trong ngày thường thông suốt hướng cô nhi viện ngoài trời hoạt động khu đông lâu cửa lớn sáng sủa sáng tỏ sát trời nhìn không thấy bờ bãi cỏ phương xa dây núi chân núi chạy xuôi sông nhỏ cùng đứng tại cửa ra vào chính vui vẻ cười ngoắc nhân ngâu tiểu thư xuất hiện tại mỗi người trước mắt bọn nhỏ kinh hô lên ngay sau đó chính là một mảnh thanh â m l i ề u d u cái này rất ồn ào náo nhưng đây mới là một đám từ năm sáu tuổi đến mười mấy tuổi hải tử tụ cùng một chỗ bình thường nhất đậu tĩnh vừa rồi đưa qua tại an tính tập hợp cùng xếp hàng vốn không nên là bọn hắn cái tuổi này hải tử vốn có không khí nhưng dạng này ồn ào cũng chỉ kéo dài một lát bọn hắn rất nhanh liền an tính lại lấy mấy cái t r a i t r a i hải tử làm hạch tâm và chi đội ngũ rất nhanh liền một lần nữa chỉnh lý tốt trật tự sau đó hai đôi mắt nhìn về hướng riêng phần mình gần nhất phụ huynh bọn họ hiện tại là trạng th bọn hắn biết lúc này muốn c h ờ b ư ớ c kế tiếp chỉ lệnh tựa như dạo chơi ngoại thành một dạng vô sinh phá vỡ phần này an t ĩ n h trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười nhìn về phía bọn nhỏ đi thôi đó là chỗ tốt đến mọi người theo ta đi phía sau đều theo phía trước mặt ca ca t ỷ t ỷ công chúa tóc mây mở miệng nàng dẫn chi thứ nhất đội ngũ dẫn đầu đi hướng mảnh kia thông hướng sơn cốc cửa lớn mọi người nghe theo chỉ huy đi qua không nên chạy loạn trước đi theo các ca ca tỉ tỉ sau lưng cùng đi tập hợp địa phương bọn nhỏ bắt đầu đứng xếp hàng đi qua cánh cửa kia mỗi một đội hải tử đi qua liền sẽ có một cái phụ h u n h ở giữa làm tiết điểm những cái kia mười bốn tuổi khoảng chừng t r a i t r a i hải tử thì đi tại đội ngũ hai bên phụ trách tại xuyên qua cửa lớn trong quá trình xác nhận nhân số cùng kiểm tra mỗi một cái để đệ đệ mội mội trạng thái mấy phút đồng hồ sau những cái kia do quốc vương triệu hoán đi ra cận vệ kỵ sĩ bọn họ cũng tới đến đại sảnh những n à y khôi nô cao lớn kỵ sĩ mang theo vẫn đang ngủ say bọn nhỏ c h ầ mặc m i mắng mà nhanh chóng đi hương cửa lớn sơn cốc đối diện mà tại v u sinh bên h a i thỉnh thoảng còn có thể nghe được những cái kia từ dưới đất trong hành lang từ đông lâu ngoài tường từ trên lầu một ít khu vực chuyển đến các loại quái dị tiếng vang lạc giọng nhạc khúc âm thành, kỵ sĩ kêu to, tiếng ca. còn có súng pháo khai hỏa thanh âm. cách đó không xa cửa sổ bên ngoài sáng lên ánh đèn trong ngọn đèn giống như ngay tại tổ chức một trận tiệc h yến một vị vương tử sắp cưới một vị thần bí nghe nói từng tại trong phế tích ngủ say một trăm năm công chúa bọn hắn muốn tại pháo đài trước trên quảng trường cử hành một trận tiệc tối đống lửa sẽ bốc cháy lên thiêu đốt đến cả tòa thành hóa thành cho t à n tiếng chuông vang lên một chiếc thuyền lớn ngay tại trong bầu trời đêm vào bờ các thủy thủ nói nhỏ lấy trong biển bí mật nghe nói có một nửa người nửa đổ biện vật lẫn vào đám người biển mùi tanh ngay tại bong thuyền phía dưới tràng ngập các binh s San diết sẽ ở thuyền cập b ờ thời điểm bắt đầu một đội binh sĩ xếp hàng từ đại sành trên trần nhà đi qua bọn hắn mặc như là bài bổ kẹ một dạng cổ quái á o khoác sau đó biến mất tại nóc nhà trong góc con túi x á c h nhỏ mang theo bình nước nhỏ tay nắm bọn nhỏ trong đại sành đứng xếp hàng t r a i t r a i hải tử lên kích cỡ lũ tiểu g i a hỏa liền h á t lên nhạc thiếu nhi đến bọn hắn đủ loại lại lạc giọng tiếng ca cùng những cái k i a múa cung đình khúc kèn lệnh chạm canh các địch tiếng súng nổ hôn tạp cùng một chỗ bọn hắn một đội lại một đội xuyên qua những cái tia hư hảo hiện hiện vũ hội h u ấ tượng xuyên qua những thủy thủ kia b ở trên sàn nhà lan tràn h ò a diễm cùng nước biển đi hướng t ò a kia sắc trời sáng dỡ s â n cốc bước đi tay nhỏ dắt đại thủ đừng hướng hai bên nhìn đừng b u n g ra những người bạn nhỏ khắc tay đi theo ca ca tỉ tỉ đi xuyên qua cửa lớn lại bung tay bước đi đại thủ dắt tay nhỏ cuối cùng một đội d ắ t ngươi cùng tóc dài cùng đi giúp đỡ duy trì trật tự đến bên kia nghe ấ y lìn ăn bài huyễn tượng lần nữa biến mất tất cả không nên xuất hiện tại thế giới hiện thực thanh âm cũng bắt đầu biến mất quốc vương ngươi mang theo các kị sĩ lại kiểm tra một chút tất cả tầng lầu đi nhanh và nhanh nương theo lấy cô bé quảng khăn đỏ sau cùng phân pho âm thanh t r u n g quanh dần dần an tĩnh nhỏ nhất bọn nhỏ đã toàn bộ xuyên qua cửa lớn chỉ còn lại có số ít mấy cái phụ huynh còn ở lại đại sảnh bên trong mà theo phần lớn người rời đi vô sinh chú ý tới t r o n g cô nhi viện nguyên bản từ đầu đến cuối dung chuyển bất an một loại nào đó bầu không khí rốt cục chân chính an định lại hắn không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này hắn chỉ biết mình linh tính trực giác ngay tại bình phục tựa hồ tối nay tiết lộ rốt cục đình chỉ an tĩnh công chúa bạch tuyết ngẩng nghe chồng cô nhi viện động tĩnh giống như dừng lại vô sinh cũng có chút t r ầ m tính lại ngay sau đó liền dưới đáy lòng hỏi thăm ấy lìn người bên kia tình huống thế nào trong sơn cốc có xuất hiện hiện tượng dị thường sao hoa nguyên n g bên đó đây bên này hết thể bình thường bọn nhỏ tới đằng sau trạng thái tinh thần rất tốt trong sơn cốc cũng không có phát hiện tiết lộ những cái kia ngay tại trong ngủ mê hải t ử cùng phụ huynh đã bị chuyển rời đến vài tòa lâm thời dựng lên trong lều vải ấy lìn đáp trả hơi dừng lại đằng sau lại tiếp tục mở miệng hoa nguyên bên này cũng không có vấn đề gì ngay bọn hắn phản ứng từng cái tử từ t ậ p giống như đều đang nhanh chóng bình tĩnh trở lại vũ sinh từ đầu đến cuối ngưng trọng lấy biểu lộ rốt cục thư g i ã n một chút hắn quay đầu nhìn về phía vẫn toàn thân căng cứng cô bé quảng khăn đỏ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tin tức tốt sơ gốc cách ly hữu hiệu cô bé quảng khăn đỏ cùng công chúa bạch tuyết đồng thời nhẹ nhàng thở ra bọn ta cũng chuẩn bị rút lui h a công chúa bạch tuyết hỏi đến c h ế đừng có lại sinh biến lầu trên lầu dưới đều kiểm tra quốc vương thanh â m cũng đúng lúc từ cửa thang lầu chuyển đến các nơi hết thể bình thường cũng không rơi xuống người cô bé quảng khăn đỏ lúc này mới nhẹ gật đầu t u t chúng ta rút lui hai người một mèo rất nhanh liền xuyên qua mảnh tia thông h vô sinh đương nhiên vẫn là lưu tại cuối cùng dù sao hắn là phụ trách mở cửa chờ cô bé quảng khăn đỏ cũng sau khi đi hắn mới có chút thở ra một hơi cũng tại xuyên qua cửa lớn trước đó một lần cuối cùng nhìn thoáng qua đã yên t ĩ n h đại s ả n h hắn trong nháy mắt này đột nhiên khe giật mình cả người k h o á t trang phục thợ săn chỗ chống thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở nơi đó vô sinh trừng mắt nhìn thợ săn liền tại hắn trước mắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chương hai trăm một mươi tám tràn ra biến mất đằng sau, sau. vô sinh không n ú c n í c h đứng tại cửa ra vào một bàn tay vẫn duy trì lấy mảnh kê thông hướng sơn cốc thông đạo ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đại sành chốt sâu nhìn chằm chằm đạo kia thông hướng dưới mặt đất đầu bậc thang hắn có thể khẳng định chính mình vừa rồi thật thấy được thợ săn thân ảnh cổ xưa trang phục thợ săn dày đặc mũ t r ù m dưới mũ t r ù m trống rỗng đối phương cứ như vậy đứng bình tĩnh trong tầm mắt hắn mặc dù chỉ kéo dài trong trước mắt nhưng này thợ săn tuyệt đối là đang ngó chừng bên này vì cái gì thợ săn sẽ xuất hiện là bởi vì cô bé quàng khăn đỏ cái cuối cùng rời đi dẫn đến hát xâm lâm cái này từ tập còn không có hoàn toàn biến mất là bởi vì ảng kẽ lạ sinh động ngay tại tiến một bước tăng lên mặt khác vô sinh có thể khẳng định vừa rồi đối phương là đang nhìn mình cái kia thần bí thợ săn là muốn cùng chính mình giao lưu cái gì sao hắn níu chặt l ô n g m à y mà đúng lúc này hắn lại nhìn thấy tự mình mở ra cánh cửa kia bên cạnh có thân ảnh lắc lư ấy liền b u lại cách lấy cánh cửa tò mò nhìn bên này ai vô sinh ngươi làm sao không đến a ngươi trước mang theo cô bé quảng khăn đỏ bọn hắn dàn xếp bọn nhỏ vô sinh cực nhanh nói ra ta ở chỗ này lại kiểm tra một chút một hồi lại trở về Ú, tiểu nhân ngẫu nhẹ gật đầu thật cũng không hỏi nhiều cái gì vậy ngươi sớm một chút tới bên này một đống lớn tiểu hải tử ta sợ đợi chút nữa bọn hắn thích đứng liền muốn đến b ắ t ta đến lúc đó ta chịu không được vu sinh thuận miệng đáp ứng liền bung lỏng ra nắm lấy chốt cửa thông hướng sơn cốc thông đạo trong c h ư ớ c mắt đóng lại trong khung cửa hiện ra phong cảnh hư không tiêu thất chỉ còn lại đông lâu bên ngoài định viện trống rông đắm chìm tại trong bóng đêm trong lòng mang không h i ể u cẩn thận cùng cảnh giác cảm giác vu sinh đầu tiên là tại lầu một kiểm tra một lần sau đó lại đi đến lầu hai dọc theo hành lang từ từ đi thẳng về phía trước trong lâu đèn sáng các nơi cửa cũng đều mở ra trong phòng còn có thể nhìn thấy bọn nhỏ vội vàng chuyện di lúc dấu vết lưu lại d ư ờ n g chiếu đều không có thu thập không kịp mang đi đổ vật liền đặt lên bàn hoặc chân giường bị đụng ngã cái ghế cũng không ai quản lẳng lặng ngã trên mặt đất vắng vẻ yên tĩnh trong hành lang chỉ có v u sinh tiếng bước chân đang v a n vọng không có quái dị thanh âm không có bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài cửa sổ ánh đèn cũng không có từ trong không khí hoặc trên vách tường hiện ra quái dị bóng ma v u sinh kiểm tra lầu hai cùng lầu ba đều không có gặp lại bất luận cái gì mất tự nhiên hiện tượng xem ra theo bọn nhỏ chuyện gì, chuyện cổ tích tràn ra xác thực đã đình chỉ trước đó thợ săn xuất hiện hẳn là chỉ là một loại nào đó cùng loại dư trấn hiện tượng thật chỉ là dạng này vụ sinh trong lòng vẫn lưu lại một phần hoài nghi sau đó điện thoại di động của hắn liền văng lên người điện báo là tống thành bọn nhỏ sớm chuyển di sơn cốc bên kia nhân viên xây cất nhận được thông chi tin tức này đương nhiên cũng sẽ chuyển đến cục đặc công bên trong kết nối điện thoại vụ sinh đổi tại đối phương trước đó chủ động mở miệng bọn nhỏ đã khẩn cấp chuyển di hiện tại trong cô nhi viện tràn ra hiện tượng đã đình chỉ tiến vào thế giới hiện thực các loại huyễn tượng đều biến mất ta ngay tại tuần tra hành lang trước mắt bên này chỉ còn ta tốt, điện thoại đối diện chuyển đến nhẹ nhàng thở ra thanh âm tràn ra đình chỉ liền tốt một chi tiểu đội đã hướng ngơi bên kia đi còn có đại khái mười phút đồng hồ liền đến bọn hắn đằng sau sẽ phụ trách giám sát chỗ kia được vậy ta chờ một chút vũ sinh nói lại ngẩng đầu xuyên thấu qua trên hành lang cửa sổ nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài nơi đó là trước k i a bị vương tử đại bác phòng không chiếu sáng qua địa phương vừa rồi nơi này khắp nơi đều là tràn ra ngoài huyến tượng có một ít huyến tượng ta nhìn thậm chí kéo dài đến cô nhi viện vây bên ngoài tường hoặc là kéo dài đến trên trời có hay không đối với chung quanh tạo thành quá lớn ảnh hưởng đây chính là ta muốn nói trước mắt còn không có nhận được phương diện này chính mắt trông thấy báo cáo cục đặc công thiết t r í ở cô nhi viện chung quanh cảm ứng thiết bị cũng không có kiểm tra đo lường đến dị thường tín hiệu tống thành ngựa khí nghe vào có chút nghiêm trọng trong cục ngay tại nắm chặt xác nhận những vị trí khác máy cảm ứng cùng gần nhất mấy cái tiết điểm truyền về số liệu nhưng trước mắt nhìn tới chỉ sợ tất cả thiết bị đều không có bắt được như lời n g ư ờ i nói những cái kia tràn ra huyến tượng vũ sinh d ừ n g b ước biểu hiện trên mặt có chút ngạc nhiên vừa rồi những cái kia từ trong cơn ác mộng tràn ra huyến tượng thanh thế như vậy to lớn thậm chí còn có hỏa lực anh minh cùng đánh về phía bầu trời ánh lửa kết quả cô nhi viện bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có không có chính mắt trông thấy báo cáo còn dễ nói dù sao hiện tại đã là sau nửa đêm mà lại cô nhi viện t r u n g quanh vốn là thiết trí lấy che đậy người bình thường tiết điểm trang bị nhưng liền ngay cả cục đặc công thiết trí tại phụ cận thiết bị giám sát đều không có bắt được bất luận cái gì dị tượng cái này có điểm không đúng chẳng lẽ những cái kia từ trong cơn ác mộng tràn ra huyễn tượng chỉ có ở cô nhi viện phạm vi bên trong mới có thể thấy được vô sinh trong lòng nghi hoặc hắn đem chính mình phỏng đoán nói cho điện thoại đối diện tống thành mà đối phương tại nghe xong đằng sau chờ mặc hai ba giây mới mở miệng rất có thể những cái kia tràn ra mà đúng lúc này hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy cô nhi viện vây bên ngoài tường xuất hiện mấy đạo ánh đèn đó là giao lộ phương hướng chuyển đến đèn xe qua mang tống thành thanh âm cũng từ trong điện thoại di động chuyển đến người của chúng ta đến ngay tại cửa chính ta nhìn thấy ta xuống dưới tiếp một chút vũ sinh đi vào cô nhi viện cửa chính vừa ra đi liền trông thấy mấy chiếc mang theo cục đặc công tiêu chí màu đen xe tài chính rừng ở tường vây bên cạnh cửa xe mở ra mười cái mặc cục đặc công mật thám trang bị toàn thân trang bị đến tận r ă n g nhìn xem cùng tương lai đặc công giống như thân ảnh màu đen liền từ trên xe nhảy xuống tới nhìn qua liền chuyên nghiệp so sánh mà lại trong đội ngũ còn có cái đặc biệt khuôn mặt quen thuộc lý lâm vô sinh trông thấy vị này tuổi trẻ cục đặc công mật thám lúc phản ứng đầu tiên chính là s ư ớ n g sốt u một chút còn rất có điểm không dám nhận bởi vì bây giờ đối phương mặc nguyên bộ chiến thuật trang bị phòng hộ bọc thép trong tay còn cầm t h ư ơ n g họa phong kia đặt ở f g s trong trò chơi khi ntgc đều tối thiểu có thể chịu nhân vật chính đội một băng đạn mà vô sinh đối với người trẻ tuổi này khắc sâu nhất ấn tượng còn dừng lại tại hắn đi cư xá trong siêu thị mua giảm giá mì tôn cùng ngồi s ổ m ở bên lề đường khi tinh thần tiểu tử trên tấm hình trong trí nhớ tinh thần tiểu tử hình ảnh cùng trước mắt cái này tinh anh đặc công hình tượng đụng một khối chồng nửa ngày chồng không lên thẳng đến lý Lâm chủ động đi tới. vô sinh mới hậu c h i hậu giác nâng lên tay cùng đối phương lên tiếng c h à o ngạch là người à? đúng à, lý lâm nhẹ gật đầu sau đó đ ù n g nghiêm đặc vấn đã luyện làm lại đâu ra đấy tới một câu cũng đặc công đại đội hành động số hai chuyện cổ tích tổ ứng đối khẩn cấp lý lâm hiện làm hiện trường người phụ trách tiếp quản bản khu vực giám sát cùng đóng giữ nhiệm vụ vô sinh n g h e được sửng ư sốt một chút nhịn không được toát ra một câu người là hiện trường người phụ trách ta cũng là bị lâm thời điều tới lý lâm nói biểu lộ liền có chút phát khổ thất giọng lại gần vu ca ta hiện tại hoàng đến so sánh vô sinh vốn đang bởi vì lý lâm hiện tại hình tượng này mà có chút không thể chứng k ế hiện, hiện tại bên trong không có tình huống vừa rồi tình huống có thể náo nhiệt vô sinh ho khan hai tiếng liền đem vừa rồi trong cô nhi viện tình huống đại khái cùng đối phương nói một chút cơ bản cũng là dạng này bọn nhỏ sau khi rút lui nơi này tràn ra ngoài hiện tượng đã đình chỉ nhưng bởi vì không xác định tòa này cô nhi viện bản thân có hay không diễn biến nhân tố cho nên bên này hay là đến lưu người nhìn chăm chăm ta tiếp xuống liền rút lui muốn đi điểm an trí bên kia nhìn xem nơi này liền giao cho các ngươi thu đến cái này giao cho chúng ta ngươi cứ yên tâm đi lý lâm lập tức nhẹ gật đầu lúc này hắn ngược lại là thật thể hiện ra mấy phần tin h anh mật thám đáng tin đến ngươi an tâm đi thôi vũ sinh luôn cảm thấy đối phương lợi này càng nghe càng không thích hợp đương nhiên cũng có thể là là gần nhất chết nhiều cho nên đối với phương diện này tương đối mất cảm cùng loại n g ư ờ i nghiệp tấn bất quá hắn cũng không có để ý tại đem cô nhi viện tình huống cùng những cái kia tràn ra huấn tượng đặc thù chú ý hạng mục loại hình sự t ì n h lại cùng trước mắt tuổi trẻ mật thám giao phó một phen đằng sau vũ sinh liền đối với lý lâm k h o á t tay áo tiện tay cầm điện thoại di động lên báo cáo chuẩn bị một chút đẩy cửa ra liền đi s â n gốc sau đó vượt qua cổng truyền tống dây thứ nhất hắn bên thai liền chuyển đến ấy liền trách trách hô hô độc t ĩ n h ngao ngao ngao vũ sinh a cứu mạng a ai để ý tới quản mấy cái này hùng h à i t ử a a a vũ sinh giật nảy mình ngay sau đó liền thấy mấy cái bé con đầu ngay tại cách đó không xa trên đồng cỏ một vòng một vòng điên chạy ấy liền ở phía trước bị đuổi cho cùng cái con thỏ mở dạng chân ngắn nhỏ chuyển hắn lại thấy được chính dẫn một đám hải tử tại bãi cỏ và bình đ á i bên trên nghỉ ngơi mấy cái tổ chức chuyện cổ tích phụ huynh ngay tại điểm an trí công trường phụ cận cùng người phụ trách trao đổi cái gì cô bé quàng khăn đỏ cùng ngay tại chạy qua bên này tới hồ ly cô nương rất tốt bọn nhỏ ở chỗ này vui vẻ lại thích ứng không có xảy ra bất chắc an tâm cảm giác tự nhiên sinh ra vô sinh trên mặt tươi cười nên hướng chính cao hứng bừng bừng chạy tới hồ ly cô nương người sau một bên chạy tới còn một bên cao hứng la hét ân công ân công nhân loại con non chơi thật vui ha vô sinh vui tươi hớn hở cười nhưng đi đến một nửa lại đột nhiên ngừng lại sau đó khỏe mắt quét nhìn rốt cục chú ý tới bình đ á i k h á c một bên tình huống mấy đầu b ư ớ c lên lam hỏa đ ồ i cáo ngay tại trên đồng cỏ không s i ê u s i ê u bay tới bay lui mỗi một đầu trên cái đôi đều treo cái cao hứng bừng bừng bẽ con đầu h ắ n g cái này mồ hôi lạnh cơ hồ là tại chỗ tư đi ra ngoa tạo không có khả năng chơi như vậy ấy liền tiếp tục tại cách đó không xa trên đồng cỏ một vòng một vòng chạy trước têu so vô sinh còn lớn hơn âm thanh cũng tờ mờ không có khả năng chơi như vậy à. đến cùng có người hay không để ý tới còn a chương hai trăm mười chín nho nhỏ hồi não chương hai trăm mười chín nho nhỏ hồi、nào? một trận vô cùng gấp gáp lại mạo hiểm sau náo nhiệt vô sinh cuối cùng là đem mấy cái kia treo ở tuần hành đạn đạo không sai bên trên bé con đầu lấy xuống tin tức tốt là không có xảy ra chuyện gì chính là hồ ly nhìn xem còn giống như có chút chưa hết hứng cùng mấy cái không có đứng hàng đội tiểu hài tử nhìn xem còn giống như có hơi thất vọng kỳ thật rất an toàn hồ ly còn tại một bên đụi ủ c c có c thì thầm, ta đều không có để không á đuôi bay quá cao mà lại thật muốn rút xuống lập tức liền có thể thích được ta quê quán bên kia bọn nhỏ thường xuyên chơi như vậy người quê quán cái kia võ đức cùng bên này có thể giống nhau sao vô sinh c h ừ n g trong mắt người bên kia bên trên nhà trẻ em bé sợ là đều có thể ngự kiếm phi hành thoại âm rơi xuống hắn liền quay người đi hướng những hải tử k h á c bọn họ nghỉ ngơi địa phương hồ ly thì tại phía sau sừng s ố t một chút mới tranh thủ thời gian cất bước đuổi theo vừa đi theo còn một bên giải thích đâu không phải ân công chúng ta bên kia là tiểu học bắt đầu ngự kiếm phi hành vô sinh thiếu chút nữa một cái ngã thua ở trên mặt đất cách đó không xa trên bình đài chuyện cổ tích các thành viên kỳ thật vừa rồi đã nhìn thấy động tĩnh bên này chờ vô sinh đi qua thời điểm mấy cái phụ h u n h cũng đã tiến lên đón c ô to to nhỏ nhỏ nơi g chúa b ạ này t t so với chúng ta tưởng tượng tốt tốt đến không thể tưởng tượng nổi giữ lại tóc dài xóa vai dị em dịu dàng mỉm cười nhẹ nhàng nói ra hơn nữa còn hẳn là cảm tạ ấy liền tiểu thư nàng rất nhanh liền dẫn chúng ta quen thuộc phụ cận hoàn cảnh còn để đám trẻ nhỏ bông lòng xuống kỳ thật ngay từ đầu tất cả mọi người còn có chút khẩn trương dù sao trước một khắc tất cả mọi người chung quanh cũng đều là tiết lộ mất khống chế h u y ế tượng t mà lại có ít người đến bây giờ còn tại trong l ê u vãi ngủ say bất tỉnh lá ấy liền tiểu thư tại tre chở hoa nguyên n g bên kia giúp chúng ta xác nhận tình huống của bọn hắn dạng này a vậy nàng vẫn rất đáng tin cậy vũ sinh nghe không khỏi cười cảm khái một tiếng sau đó quay đầu nhìn một chút ấy đi đâu hắn vừa dứt lời liền nghe đến sau lưng truyền đến tiểu nhân ngẫu tiếng thét trói t a i vô sinh ngươi đại gia ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. ngươi ngược lại là đến giúp đỡ a vũ sinh vừa nghiêng đầu lúc này mới nhìn thấy ấy lìn lại còn bị một đám tiểu hài đuổi theo nhưng đổi u các h à i tử của nàng rõ ràng đổi u một nhóm trước đó đám kêu bé con đầu bây giờ tại đuổi theo quốc vương đầy khắp núi đ u ổ i chạy thừa dịp tiểu nhân ngẫu từ bên cạnh chạy qua một cái trước mắt vũ sinh đưa tay đem nàng xếch lên sau đó dở khóc dở cười nhìn xem một đám vây tới bọn nhỏ tốt tốt tất cả giải tán ấy lìn tỉ tỉ mệt mỏi để nàng nghỉ một lát bọn nhỏ liền ngoan ngoan tán đi vũ sinh lại có chút bất đắc dĩ nhìn xem đã nằm n g o i trên bả vai mình không muốn núp nhích nhân ngẫu về phần một đám sáu bảy tuổi hải tử đều không đối phó được ngươi siêu cấp ma pháp cùng siêu cấp khí lực còn không có siêu cấp thân thủ đâu cái kia sao có thể đi đều một đám tay nhỏ chân nhỏ đầu đinh ta nghiêm túc không ra một giây ngươi liền nên cho cục đặc công gọi điện thoại giải thích vì cái gì ngươi cần bốn mươi mấy chương nhi đồng dường bệnh ấy l i n ằ m ngoài vô sinh trên bờ vai g i cụp lấy tay chân vẫn mạnh miệng ta đó là để cho bọn hắn ai m ệ t chết nhân loại con non làm sao như vậy có tinh lực vô sinh lại cười đứng lên k i ê n nhân ngẫu ngồi ở bình đài bên cạnh nhìn cách đó không xa bên trong tòa thung lũng này chưa bao giờ qua náo nhiệt như vậy có hải tử tại bình đài chung quanh trên đồng có ăn cái gì nghỉ ngơi có t r a i t r a i hải tử tại doanh địa tạm thời bên kia hỗ trợ có cương vừa tỉnh lại hải tử cùng phụ huynh từ lều vải phân biệt ra mang theo một tia ngạc nhiên cùng câu thúc đánh giá b ố t phía còn có một đám tinh lực thịnh vượng tiểu bất điểm ở phía xa bãi có biên giới vui chơi đồng dạng chạy trước đuổi theo cái kia tên là quốc vương m ẹ o ly hoa cũng không có tình cảnh bị thảm gấp trương hoàn cảnh cũng không có bối rối kiềm chế chạy nạn không khí trí ít những cái kia nhỏ nhất hải tử đã hoàn toàn chấm tính lại ngay tại vô ưu vô lự hưởng thụ lấy nơi này thật tốt tiểu hải tử liền phải dạng này vô sinh nói một mình giống như nhẹ nhàng nói ra trước đó ở cô nhi viện bên trong tập hợp thời điểm đều quá hiểu chuyện hiểu chuyện quá mức nên khẩn trương thời điểm khẩn trương nên buông lỏng thời điểm buông lỏng cô bé quàng khăn đỏ thanh â m chuyển tới từ phía bên cạnh vô sinh không quay đầu lại khoe mắt quét nhìn liền nhìn thấy một người mặc hồng y thân ảnh đã tại bên cạnh mình to hạng thiếu nữ cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại bình đài bên giới hai cái chân ngả vào cái bàn bên ngoài ở giữa không trung lảo đảo ta cùng bọn hắn nói nguy hiểm giai đoạn đã qua nơi này là cái địa phương an toàn bọn hắn có thể thoạt h í c h chơi một hồi đ ư n g rời bỏ bãi cỏ phạm vi là được người biết hiện tại làm ấy điểm sao vô sinh thuận miệng hỏi cô bé quàng khăn đỏ chỉ là nghiêng đầu một chút d ạ n g sáng bốn giờ nữa vô sinh r ắ t khoe miệng bọn hắn tinh thần thành d ạ n g này ngày đầu tiên làm việc và nghỉ ngơi liền sợ a vậy thì có biện pháp gì hai giờ rưỡi khẩn cấp tập hợp đến bên này trời s á n g trang tất cả mọi người chạy tinh thần mà lại chỗ ngủ cũng còn không đủ đợi chút nữa vây lại còn chỉ có thể chen lều vải hoặc là trực tiếp ở trên đồng có chui túi ngủ đâu cô bé quàng khăn đỏ nói phảng phất là tại oán trách nói trên mặt nhưng thủy trung mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt ai vẫn rất có ý tứ vô sinh n h u lông mày không nghĩ tới đối phương sẽ dùng một từ ngữ như thế để hình dung nàng thời khắc này cảm thụ thật có ý tứ hơn nửa đêm từ trong cô nhi viện chạy đến mọi người cùng nhau cầm đội vàng đóng gói hành lý chạy đến giã ngoại hoa n g vu sau đó cùng các đại nhân cùng một chỗ dựng danh o địa tạm thời hỗ trợ làm trở ngại chứ không giúp gì chạy loạn khắp nơi còn có thể ôm đôi cáo tầng trời thấp thông trận cô bé quàng khăn đỏ từ từ nói l ấ y tựa như từ một giấc n g ọ n g nhảy đến trong một giấc n g ọ n g khác rồi bởi lại có chút làm cản thậm chí có như vậy một chút hồi náo bên nàng qua đầu nhìn xem vô sinh ngươi nói có phải hay không có chút hồ nào ý tứ vô sinh ngẩn ngơ sau đó đột nhiên n ở nụ cười không sai là có chút hồi náo sinh hoạt tại tòa kia trong cô nhi viện bọn nhỏ bình thường hẳn là có rất ít dạng này hồi náo cơ hội bọn hắn một mực là quy quy củ c ủ tại ngắn ngủi vài chục năm trong đời bọn hắn vẫn luôn muốn quy quy củ c ủ mới được một đời lại một đời cô bé quảng khăn đỏ cùng công chúa bạch tuyết bọn họ đại khái chỉ có vào hôm nay tại trận này vội vàng mà hơi có vẻ hỗn loạn sự cần thiết bên trong mới rốt cục có cơ hội hồi náo một lần phát sinh rất nhiều ngoài ý liệu tình huống làm rất nhiều trước kia chưa làm qua sự tình người ở phía trước chạy ác mộng ở phía sau đổi hơn nữa còn chạy thắng bây giờ còn có thể tại một tòa nơi ẩn nút bên trong nghỉ ngơi dù là dạng sáng bốn giờ nữa cũng có thể không ngủ được nếu là cái này có thể một mực tiếp tục kéo dài l i ề n tốt cô nhi viện bên kia tình huống thế nào cô bé quàng khăn đỏ đ ỗ n g nhiên phá vỡ trời mặc nàng quay đầu nhìn xem vô sinh chúng ta tới đằng sau ngươi thật giống như lại đang bên kia chậm trễ thật lâu là xảy ra chuyện gì sao ta thấy được thợ săn huyễn ảnh nhưng không xác định vậy có phải là từ t ậ ợ chàng g a dư ba vô sinh thản nhiên m báo ta chưa kịp cùng hắn giao lưu hắn liền biến mất đằng sau ta kiểm tra toàn bộ đông lâu không có phát hiện bất luận cái gì khác thường tình huống tây lâu chưa kịp kiểm tra bất quá cũng không nghe thấy động tinh gì tại sau đó cục đặc không tiếp quản tiểu tổ đã đến dẫn đội là lý lâm ngươi cũng nhận biết bọn hắn phong tỏa cô nhi viện chung quanh tiếp xuống một đoạn thời gian đều sẽ thường trú ở nơi đó bọn hắn mang theo không ít dụng cụ chuyên nghiệp hẳn là m u ố n trường kỳ toàn diện giám sát toàn bộ khu vực ta cảm giác cũng còn rất chuyên nghiệp vậy là tốt rồi cô bé quàng khăn đỏ nhẹ nhàng thở ra một hơi tiếp lấy do dự một chút chúng ta rời đi rất vội vàng có thật nhiều đồ vật cũng không kịp mang lên đằng sau nếu như ngươi có thời gian không có việc gì ta trở về giúp các ngươi cầm dù sao tùy thời có thể mở rộng cửa đưa đến bên này cũng dễ dàng vũ sinh gật đầu cười ngoài ra còn có ban trị sự nhân viên tạm thời đâu bọn hắn hẳn là rất nhanh cũng muốn đến đây tô lão sư bọn hắn quen thuộc hơn cô nhi viện tình huống có đồ vật gì không tìm được cũng có thể mời bọn họ hỗ trợ đi tìm yên tâm đi đều sẽ đi vào quỹ đạo ngươi bây giờ cái gì đều đừng nghĩ trước đêm nay đã bình an vượt qua còn lại thời gian trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi cô bé quàng khăn đỏ từ từ nhẹ gật đầu ừng vũ sinh thật dài rối lưng một cái sau đó trực tiếp về sau một nằm nằm tại trên bình đài thần kinh vừa bông lòng này xuống tới hắn rốt cục có chút mệt mỏi c ấy lìn ằ m n g đưa tay chọc chọc vô sinh cái cảm gia hỏa này sơ ý chủ quan vô cùng đổi lấy ngươi ngươi cũng có thể lừa ra vô sinh nhắm nửa con mắt bằng cảm giác liền đem tiểu nhân ngâu tay cả lại tình huống bình thường ngươi hẳn là chính mình đi đường mà không phải lý trực khí trắng gơi tại trên bả vai ta ấy lìn lúc nào ngươi đem ta một m sáu bảy thân thể bóp ra đến rồi nói sau tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh chính nhắm mắt dưỡng thần vô sinh mở to mắt lại thấy là một người mặc cục đặc công chế ngự đen gầy người trẻ tuổi đang đứng ở một bên hiển nhiên là từ doanh điệu bên kia tới vô sinh tranh thủ thời gian ngồi dậy người tuổi trẻ kiệt thì cười khoát tay háo không có việc gì không có việc gì n g à i nghỉ ngơi ta chính là tới nói một tiếng lâm thời phòng bếp có thể bốc cháy bọn ta năm giờ rưỡi ăn cơm cho bọn nhỏ làm cánh nóng bánh bao cùng cháo chính là nhà ăn còn không có dự tốt đợi chút nữa ở đâu ăn này liền cái này à vô sinh nghe chút chỉ chút chuyện như vậy lập tức trên mặt sau đó đưa tay trên mặt đất vỗ cái này dễ nói một giây sau nương theo lấy nham thạch ma sát cùng trầm thấp tiếng ầm ầm một cây mà dài hơn năm mươi mét cái bàn liền từ trong bình đại ở giữa thăng lên nghe một chút cái này lựa từ dễ mà cái bàn hai bên còn c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề sắp xếp hơn một trăm thanh cái g h ế kỳ thật chính là một đống gụ đá phức tạp đồ chơi ta là bóp không tốt dự n g cái bàn ăn còn không đơn giản vô sinh nhìn thoáng qua cái k i a trận mắt hốc một người trẻ tuổi mang trên mặt cưỡi đại ý đợi chút nữa để cho các ngươi người cũng đều tới ăn bận rộn cả đêm sáng sớm cùng bọn nhỏ cùng một chỗ ăn bữa nóng hổi được rồi đi vào quỹ đạo chương hai trăm hai mươi đi vào quỹ đạo đây là bọn nhỏ ở trong sơn cốc bữa cơm thứ nhất trải qua một đêm vội vàng chuyển di cùng đến nhà mới ngắn m ù i hỗn loạn t hưng ơ phấn đằng sau bọn hắn tụ tập đến trên b ì n h đài bàn từ trước cục đặc công phái đến sơn cốc bên này nhân viên công tác thì làm mọi người chuẩn bị xong nóng hôi hồi bánh bao cháo cùng canh nóng bởi vì vội vàng cái này kỳ thật không tính là cái gì phong phú đồ ăn nhưng lúc này một trận nóng hổi bữa sáng cũng đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người an tâm lại vũ sinh ngồi ở bàn ăn dài thật rất dài một mặt hồ ly ngồi ở trong tay phải của hắn ấy lìn thì ngồi trên b à n nhỏ nhất bọn nhỏ tại ca ca t ỷ t ỷ dẫn đầu xuống dựa theo ở cô nhi viện bên trong ăn cơm vị trí sắp xếp tại bàn ăn hai bên trước mặt đã dọn lên nho nhỏ bàn ăn phụ huynh bọn họ cùng nhân viên công tác cùng một chỗ đem lớn nồi đun nước lớn cùng lồng hấp một chuyến một chuyến đem đến trên mặt b à n sau đó bắt đầu cho mỗi một người xối cơm đám trẻ nhỏ cảm giác cái này mới lạ lạ i thú vị mảnh này khoáng đạt sơn cốc cùng bọn hắn thói quen cũ kỹ cô nhi viện cùng chen trúc thành thị cảnh tượng đều hoàn toàn khác biệt mà giống như vậy ngồi tại một mảnh khoáng đ ạ ngoài trời vây quanh ở một tấm siêu cấp to lớn bên cạnh bàn cùng các đại nhân cùng nhau ăn cơm cũng là chưa bao giờ có thể nghiệm cho dù là chuyện cổ tích trong tổ chức những dị thường này hiểu chuyện thủ quy củ hai tử lúc này cũng tránh không được l i ễ u giữ không ngừng đương nhiên đừng nói bọn nhỏ cảm giác mới lạ kỳ thật cục đặc công phái tới nhóm này nhân viên công tác cũng cảm giác hết sức t â n kỳ không nói những cái khác bọn hắn tối thiểu nhất cũng chưa từng thấy qua một cây mà dài năm mươi mét bàn ăn cô bé quàng khăn đỏ giúp đỡ cho bọn nhỏ thịnh tuất cơm đi tới ngồi tại vô sinh bên cạnh không khỏi nói nhỏ đứng lên nói thật ngươi làm cái bàn này có phải hay không khoa trưng điểm ta đây không phải nghĩ đến bữa cơm thứ nhất có chút cảm giác nghi thức nha v ũ sinh cũng rất xấu hổ liền để mọi người tụ tập tại trên một cái bàn vâng cảm giác nghi thức có đủ ngươi ngược lại là suy tính một chút phụ trách xối cơm người cô bé quảng khăn đỏ nhất miệng nói xong đứng dậy cầm cái nóng h ồ i bánh bao dùng sức thổi thổi nhét vào trong miệng cắn một miệng lớn a nóng, nóng nóng nóng nóng vừa trưng đi ra có thể không nóng à, v ũ sinh cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i hắn bình thường nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ luôn luôn sụ mặt một bộ lao thành bộ dáng nhưng bây giờ tiếp xúc nhiều hắn mới phát hiện cái này chiếu có một nhóm lớn đệ đệ muộn phụ h u n h t h thật cũng rất có tính trẻ con một mặt. Cô b cái cái vũ sinh bất đắc dĩ nợ nụ cười sau đó chỉ nghe thấy chung điện thoại di động từ trong túi truyền ra tranh thủ thời gian lấy ra xem xét người điện báo là bách lý tình danh tự kết nối đằng sau vị tiên nữ cục trưởng thanh âm thanh lãnh lập tức vang lên mở một cánh cửa liên tiếp cục đặc công bãi đầu xe dưới đất ban trị sự phái chú cô nhi viện đ á m kia nhân viên công tác đến Ngậy! này độn sinh phản ứng nhớ chuyện Tranh gian bên cuốn ứng một bên đứng dậy chuẩn bị mở cửa, Đồng đăng điện、thoại. Lần này xác nhận thật máy. Đằng sau nhịn không được nhỏ giọng cùng ấy lìn nói góc gì giác dậy thật dày xảy quyết máy ấy À! là vào là Tốt! chút trì một chút tới thủ thời một một thời cút thoại thầm ta Đại đêm đầu đáp được lại khái bởi mới hai sai xác lúc bị bị mở vì Vu dầm cả có cửa câu Cảm sau ra r ố t cục đến phiên nàng trong lúc làm việc ở giữa bên ngoài cho ngươi gọi điện thoại thúc ngươi làm việc bình thường đều là ngươi một cái báo cáo chuẩn bị liền để cục đặc công bên kia từ chỗ làm nhảy lên đứng lên hiện tại nàng ngược lại muốn tới thúc ngươi mở cửa đội ta ta có thể làm mặt ngươi vui lên tiến tới vô sinh cao mày có khoa trương như vậy ta linh tính trực giác là nói như vậy hiển nhiên ấy linh cùng vô sinh lớn nhất điểm giống nhau chính là hai người linh tính trực giác đều không thế nào làm chính sự mà lúc này vô sinh đã đem tay mò về giữa không trùng hán kết nối các ũ n g đ người nhẹ nhao nhao đến đến gần nhất tiểu đậu đinh rốt cục cái thứ nhất từ trên ghế nhảy là tô lão sư mọi người quen thuộc gương mặt từng cái xuất hiện tại trên bình đài những ngày đến từ ban trị sự mấy năm qua đều bồi tiếp cô nhi viện hải tử lão sư bọn họ mang trên mặt cười Bọn hắn sáng tại lúc s ớ mấy nhận được thượng được c p cấp khẩn cấp thông chi, hiện h liền c tại ạ tới. Đúng vị ậ y yêu ly yêu các còn có Lý sư cùng tôn sư, cùng các việc. láo người nhất tôn người nhất nghỉ đông sư, sư sư, Mấy tô láo láo làm v trong lão sư có một cái vui tươi hớn hở cùng bọn nhỏ chào hỏi sau đó phô bày một chút chính mình kéo tới đóng quân g i ã ngoại trên xe chất đống đồ vật nói cho bọn nhỏ dù là chạy đến trong s â n cốc cắm trại dã ngoại cũng phải như thường lệ học bù tin t ứ c tốt tăng mạnh bàn ăn hai bên lập tức chuyển đến một mảnh bé con đầu kêu r ê n còn có các đại nhân cười trên nôi đau của người khác may mắn ta không cần giống như bọn hắn cô bé quàng khăn đỏ nói nhỏ lấy kết quả nàng lời còn chưa dứt t ô lão sư liền hướng nàng bên kia đi tới còn tiện tay đem một cái bọc lớn để lên bàn ngươi chủ nhiệm lớp để cho ta đem cái này cho ngươi xin phép n g h ỉ cũng phải làm bài t h p còn có cuối tháng kỳ thi thử quyền bằng tự giác gà viết xong ta giúp ngươi đưa qua cô bé quảng khăn đỏ tuyết trắng tóc dài còn có bên kia m ấ y cái các ngươi đừng vui chiếc này trên xe đẩy là các ngươi chúng ta tới trước đó ban trị sự liền chuyên môn an bài đem các ngươi riêng phần mình trường học lớp lão sư đều liên lạc một lần đều tới linh làm việc còn có cuối tháng mô phỏng bài thi lập tức bàn dài hai bên rào g i t lên sung sướng bầu không khí dù sao vô sinh ở một bên nhìn xem là rất vui bất quá hắn vui s o n g s o n g hay là tại bên cạnh nhắc nhở một chút ăn cơm trước ăn cơm trước bọn nhỏ hai giờ khuya nửa liền bị dày vò đi lên hiện tại mới bắt đầu ăn cơm nóng cơm nước xong xuôi còn phải dàn xếp nghỉ ngơi đâu làm việc cùng học bù sự t ì n h đều sau đó lại nói các ngươi cũng tới ăn đi liền nhiều vài đôi đũa sự t ì n h đã ăn xong ta mang các ngươi làm quen một chút nơi này cái này dày vò đợi đến tất cả mọi người cơm nước xong xuôi vô sinh mang nữa ban trị sự phải tới nhân viên tạm thời bọn họ đem danh o địa chúng quanh dạo qua một vòng đằng sau thời gian liền đã chín giờ sáng nhiều c ụ c đ ặ c công an bài nhóm thứ hai nhân viên thi công theo ước định thời gian tiến vào sân cốc thay thế đi đã từ hôm qua ban đêm bận rộn đến bây giờ nhóm đầu tiên công nhân tiếp tục tiến hành điểm an trí kết thúc công việc kiến trúc làm việc cũng chuẩn bị bắt đầu tiến hành mặt khác ước định cẩn thận thi công hạng mục điểm an trí bản thân đã cơ bản hoàn thành đứng tại bình đại phụ cận trên một chỗ rất cao vũ sinh nhìn qua mảnh kia chỉnh t ề mà mới tinh doanh địa nhìn thấy chuyện cổ tích lứa tuổi các thành viên ngay tại công nhân các sư phó dẫn đầu xuống quen thuộc lấy các nơi công trình giao tiếp lấy máy phát điện máy bơm nước các loại mấu chốt thiết bị chìa khóa mà tại bọn hắn bên cạnh màu trắng giản dị phòng nóc nhà ngay tại trời quang bên dưới hiện ra dập dập huy ánh sáng cứng hóa lộ diện chỉnh tề k h o á n g đ ạ t t r a i t r a i bọn nhỏ cùng mấy vị lao sư cùng một chỗ khiêng đóng gói tốt hàng ngày tạp vật đi qua trong phòng tiểu đạo quốc vương chính dẫn theo một đội c ậ n vệ kỵ sĩ tại trong danh o địa khắp nơi bắt tiểu hải tử trở về phòng đi ngủ ở giữa còn thỉnh thoảng gặp được có đại nhân dừng lại mang theo một mặt buồn dầu chi sắc cùng cái nào đó bé con đầu giải thích vì cái gì hiện tại là ban ngày còn cần đi ngủ bình tính mà xem xét mảnh này điểm an trí cũng không gọi được cái gì mỹ quan khí phái nhưng chính là nhìn xem liền nó hoàn toàn thỏa mãn một tòa cô nhi viện cuộc sống của mọi người nhu cầu có lẽ còn có rất nhiều nơi là không tiện nhưng nhìn qua cô bé q u ả n g khăn đỏ bọn hắn đã bắt đầu thích nơi này về phần v ũ sinh hắn hiện tại so với ai khác đều cao hứng cùng tòa sơn cốc này trực tiếp tương liên h ắ n phảng phất cũng có thể cảm giác được trong sơn cốc xuất hiện không khí bên trên biến hóa loại biến hóa này rất vi diệu nhất định phải nói thật giống như tại mảnh này vĩnh viễn sáng s ủ a sáng tỏ trời xanh dưới bây giờ xuất hiện một tòa một mạc mà tràn ngập sức sống t h ô n trấn sinh cơ bừng bừng từ tòa này mới tinh trong tiểu chấn sinh sôi đi ra đang thong thả tầm ủ Lấy n、so、sau đó vô sinh lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía cổng truyền thống bình đại phụ cận những cái kia mới xây chạm ơm máy phát điện phòng ở vào doanh địa cùng cổng truyền thống bình đại ở giữa hiện tại các công nhân ngay tại đem đường ống cùng tuyến đường dọc theo người ra ngoài liên tiếp đến bình đài bên cạnh một mảnh k h á c trên công trường đây chính là trước đây vô sinh cùng bách lý tỉnh định ra một phần kia hiệp nghị lữ xã đem tòa sơn cốc này cùng trong sơn cốc rơi vỡ điểm hướng cục đặc công mở ra lấy t h ờ nó nghiên cứu cục đặc công thì xuất tiền ra người hoàn thành tại bên trong tòa thung lũng này một l o ạ t kiến thiết hạng mục bao quát giải quyết trong sơn cốc thủy điện vấn đề làm cái trí năng g i a o quả lều lớn cái gì trong cô nhi viện phát sinh ác mộng tràn ra ngoài sự kiện là cái ngoài ý muốn tình huống nhưng giờ hết thể tựa hồ cũng nhanh chóng tốt rồi hơn nữa còn đi lên quỹ đạo mang theo vui sướng mà vung vô sinh về tới đường ngô đồng số 66, ở cục đặc công bên kia lại gọi điện thoại chào hỏi hắn mở cửa trước đó hắn phải thật tốt ngủ bù hồ ly mượn đầu cái đuôi cho hắn ôm ấy l i n đáp ứng hắn cỗ kia thép cây tảng đá thân thể lần này sẽ không lại đột nhiên nhảy đến trên giường trong phòng nhiệt độ vừa vặn kéo lên màn cửa đằng sau gian phòng độ sáng cũng vừa đúng không có so cái này cho dù tốt ngủ bù hoàn cảnh vô sinh là nghĩ như vậy sau đó hắn liền ôm ấm áp dễ chịu đôi cáo vui sướng nhắm mắt lại lại vừa mở a khoát hát xâm lâm bên hai là hài nhi tiếng khóc nỉ non vô sinh thảo chương hai trăm hai mươi mốt thợ săn mời. t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt thợ săn mời đang ngủ lấy đằng sau vừa mở mắt trông thấy hát s â m lâm trong chuyện này vô sinh kỳ thật cũng không có quá bất cần bên ngoài dù sao chuyện cổ tích dị vực cho tới bây giờ đều không có biến mất ả n g kệ lạ sinh động cũng không có đình chỉ hài tử của cô nhi viện bọn họ chẳng qua là bình an vượt qua cái kia nguy hiểm một đêm tại s a u này bất kỳ thời khắc nào chuyện cổ tích bên trong tử tập đều lúc nào cũng có thể lại lần nữa mở ra mà mặc kệ là che chở hoa nguyên n g hay là tòa sơn cọc kia trên bản chất cũng chỉ là dùng để lật tẩy dùng để phòng ngừa rơi vào ác n g ộ n hài tử lọt vào tâm trí trọng thương họ bị ẳng kệ lạ tr nói một cách khác ác mộng nên tới vẫn là sẽ đến nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vô sinh cảm thấy chuyện này qua vô sinh cỏ đồng thời còn ẩn ẩn cảm thấy hát s â m lâm đơn giản chính là chuyên môn vì mình mà đến hắn nhẹ nhàng hít vào m ộ t hơi bình tĩnh trở lại đằng sau càng phát ra cảm giác mình trực giác không sai hát s â m lâm chính là vì mình mà đến hoặc là nói trong rừng r ậ m thứ gì chính là vì mình mà đến loan thoang tiếng sói chu ở phương xa vang lên tiếp tục không ngừng hài nhi khóc nhị non làm cho người có chút tâm phiền ý loạn g i từ phụ cận trong đùi cỏ thổi qua trong không khí còn thỉnh thoảng truyền đến một loại quái dị oong o n g mơ hồ tiếng vang cái k i a h o n g long long kỳ quái tạp tâm để vô sinh thậm chí hoài nghi mình có phải hay không bên thay mình hắn dùng sức vô vô cái chán lại móc móc l ô thai tiếng ổ n nhưng không có mảy may yếu bớt ngược lại cùng hài nhi k i a tiếng khóc n ỉ non hôn tạp cùng một chỗ lộ ra càng làm cho người ta tâm phiền ý loạn địa phương bị quái này trách động tinh có phải hay không càng ngày càng nhiều vô sinh không khỏi nói nhỏ tựa như là muốn dùng l ầ m b ầ m lầu bầu thanh âm đến triệt tiêu cái k i a phiền lòng tiếng ổ n nghe cùng máy báo động vang lên giống như p vô nhảy nhảy sinh t r o n cuối người ê n truyền đem n tất sột cái này tiểu bất điểm xếp lên dùng ngón tay vớt ve đầu của nàng mang trên mặt dáng tơi cười đúng chúng ta đều vô sự cuối cùng là hữu kinh vô hiểm bình an vượt qua một đêm con sóc cao hứng ôm vô sinh ngón g tay sau đó ngay sau đó lại cơ cảnh nhìn liếc chung quanh cẩn thận từng ly từng tí đ ệ xuống thân thể thấp giọng mở miệng suýt hay là không thể nói chuyện quá lớn tiếng ảng k ẽ là còn tại trong rừng rậm quanh quẩn một chỗ vừa rồi tầm mắt của nó lại từ kề bên này vào qua con sóc cảm thấy nó rất không cao hứng nó sẽ còn nào đứng lên ta biết vô sinh cũng không khỏi tự chủ đi theo thấp giọng nhưng ta chính là tìm đến nó lần này nhưng mà con sóc lại p h ả n phất không có nghe được nàng chỉ là túi đầu lung lay ngay sau đó không đầu không đuôi đánh gây vô sinh lời nói thợ săn vô sinh lập tức giật mình thợ săn thợ săn thế nào thợ săn con sóc vội vã cuốn cuồng l ặ p lại một lần cô kia loạn thần kinh lại có chút hôn loạn tình huống giống như lại đang trên người nàng xuất hiện bất quá rất nhanh nàng liền lại tỉnh táo lại bắt đầu một bên cực nhanh lau mặt một bên nói nhỏ con sóc đang nghĩ con sóc đang suy nghĩ thợ săn thợ săn nàng đỗng nhiên ngừng lại ngồi thẳng lên nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu qua hai giây mới dùng sức vô vô cái đôi thợ săn tại phòng ở bên kia đúng thợ săn tại phòng ở cái kia ta đang chờ ngươi thợ săn đang chờ ta vũ sinh lần này là thật kinh sợ hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đây từ t r o n g cô nhi viện rút lui lúc nhìn thấy một màn kia nhớ tới cái kia đột nhiên xuất hiện trong đại s ả n h lại trong chớp mắt biến mất huyết ảnh một loại nào đó có chuyện gì muốn phát sinh dự cảm ở trong lòng không ngừng dâng lên trong lúc nhất thời hắn cũng không đoái hoài tới hỏi t h ă m chi tiết liền lập tức mở miệng người d ẫ n ta đi con sóc nâng lên móng nuốt liền chỉ hướng nơi xa bên này bên này vũ sinh nhìn về phía con sóc móng nuốt chỉ vào phương hướng nhìn thấy nơi đó là rừng rậm chỗ tối đã không có đèn đường cũng không có đường bọn còn không nhìn thấy che chở phòng nhỏ ánh đến nhưng mà hắn quyết định tin tưởng con sóc bởi vì hắn có thể cảm giác được trong lòng bàn tay cái này tiểu bất điểm cùng mình tại huyết dịch lên liên hệ đây không phải hát sâm lâm chế tạo ra bấy dập vũ sinh bước nhanh hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy tới ở trên đường hắn mới có thời gian hỏi thăm tình huống làm sao ngươi biết thợ săn tại phòng nhỏ bên kia c h ờ ta ta chủ động lộ diện ta cùng ngươi trao đổi ừ m con sóc dùng sức chút lấy đầu thợ săn đột nhiên liền xuất hiện không có bà ngoại sói thợ săn liền chính mình từ trong rừng rậm đi ra ta trôn tránh n n kệ là ánh mắt không có phát ra âm thanh nhưng con sóc trực tiếp nghe được ta nói lời ta nói để cái t i ê đụng vào qua cuốn rốn rốn đi tỏa thứ nhất trong phòng nhỏ ta còn nói thời gian không nhiều lắm thiên sứ muốn tỉnh lại nhưng bởi vì có người quấy nhiều thiên sứ cùng bên ngoài liên hệ cho nên hiện tại xuất hiện ngắn ngủi con sóc đột nhiên ngừng lại tựa hồ gặp được một chút đối với nàng mà nói rất khó lý giải cùng nhớ lại phức tạp từ ngữ xoắn suýt nửa ngày hay là không nhớ ra được nên nói như thế nào chỉ có thể qua loa đi qua con sóc không nhớ nổi là cái gì dù sao thợ săn nói ta rốt cục có cơ hội mở miệng nói chuyện thiên sứ đối với ta không chế đang yếu bất ta để đụng vào qua cuốn rốn cùng đạn người mau trong tới con sóc gặp qua ngơi cầm cùng rốn nhưng không biết đạo từ đạn là cái gì con sóc không có chuyện nói b ậ y à. không sai là ta vũ sinh nhẹ gật đầu hắn đáp lại con sóc đồng thời một bên lý giải lấy tiểu gia hỏa này có chút bừa bãi cùng tàn khuyết không đầy đủ g i ả n thuật một bên cực nhanh suy tư thợ săn làm một cái thực thể ta một mực l à nghiêm ngặt dựa theo hát xâm lâm quy tắc hành động chỉ có tại bà ngoại sói thời điểm xuất hiện ta mới có thể đi theo xuất hiện khả năng làm duy nhất hành động chính là nổ súng đánh g i ế t bà ngoại sói hoặc đánh g i ế t mặt khác đã hoàn toàn lan g hóa cô bé quàng khắt đỏ mà tại cho đến tận này tất cả án lệ bên trong đều chưa từng có thợ săn mở miệng nói chuyện ghi chép bao quát con sóc cùng các đời cô bé quảng khăn đỏ trong trí nhớ nhưng bây giờ thợ săn chủ động cùng con sóc trao đổi thậm chí tại rừng rậm cũng không tạo ra bà ngoại sói tình huống d ư ớ i khai thác tự do hoạt động còn một lần chạy tới trong thế giới hiện thực bởi vì có người quấy nhiều thiên s ứ cùng bên ngoài liên hệ v u sinh túi l ầ u xuống nhìn thoáng qua hai tay của mình vì đem tất cả hai t ử đặt vào bà hộ trong khoảng thời gian này hắn nhưng là thả không ít máu cái này thật đúng là ngoài ý liệu hiệu quả vô sinh từ từ nhất ngôi lộ ra vui sướng dáng tươi、cười. cho dù làm không rõ ràng quá trình cụ thể hắn hiện tại cũng cơ hồ có thể xác định đúng là hắn cho chuyện cổ tích tất cả hài tử đều cử hành t h ủ máu nghi thức thao tác thành công quá ý n g h ĩ u được c ẳng kệ là cùng thế giới hiện thực liên hệ mà bây giờ xem ra loại quá ý n g h ĩ u này chẳng những đúng hạn đối với chuyện cổ tích các thành viên sinh ra tác dụng bảo vệ còn trời xui đất khiến cho vị kia thợ săn sáng tạo ra cơ hội n g u y ê n lai ta một mực tại tìm kiếm tự do hành động cơ hội tại cái k i a m ộ t bộ trang phục thợ săn phía dưới xác thực còn tồn giữ lại nhân tính cùng lý trí hảo quang xa xa x ừ n g rậm trong bóng tối rốt cục loang thoáng nổi lên phòng nhỏ hình dáng vũ sinh nhẹ nhàng hít vào m ộ t hơi tại phòng nhỏ phụ cận thả chậm bước chân một bên tiếp tục đi đến phía trước một bên cẩn thận chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay thợ săn khả năng không có ác ý nhưng hát xâm lâm bản thân là sống hắn nhất định phải chú ý cẩn thận để phòng khu rừng rậm này tại hắn cùng thợ săn trong quá trình tiếp xúc sinh ra cái gì quá kích phản ứng dù sao hắn chuyến này là nằm mơ tiến đến đã không có mang theo ẩy lìn cũng không có mang theo hồ ly thậm chí đều không có mang theo hắn cây kia đạo lý thật gặp gỡ tình huống rất dễ dàng tại chỗ chết bất đắc kỳ từ đương nhiên chết bất đắc kỳ từ bản thân cũng không phải là v ngay cả tiếng sói chu đều ẩn ẩn yếu bất xuống tới chỉ có cái k i a mơ hồ hài nhi tiếng khóc nhỉ non cùng long long long quái dị tạm tâm còn tại tiếp tục nhưng v u sinh cũng kém không nhiều đối với mấy cái này trách động t ĩ n h quen thuộc hắn cảm giác tới tay trong lòng con sóc tại có chút phát run nàng sợ nơi này sợ cái này tượng trưng cho tất cả cô bé quán g khăn đỏ kết cục địa phương người sợ sệt gian phòng này vậy cũng chớ đi theo v u sinh nhẹ nhàng sờ lên con sóc đầu muốn đem nàng đặt ở bên cạnh trên gốc t â y chờ ở bên ngoài lấy đi không được khiến người ngoài ý chính là con sóc lại xoay người bắt lấy ngón tay của hắn một bên treo ở giữa không trung lung la lung lay một bên mạnh miệng lấy con sóc con sóc kỵ sĩ、si、không sợ hãi thân thể của nàng còn đang run lấy nhưng này phần sợ hãi hiển nhiên đã có chỗ tan giã đã từng có thể làm con sóc sụp đổ ứng kích thích bóng ma biến thành nàng có thể thử đi đối kháng đồ vật vũ sinh thấy thế ngơ ngác một chút sau đó dần dần lộ ra dáng tươi cười được vậy ngươi liền cùng ta đi vào trung đi nhưng nếu như sau khi đi vào hay là rất sợ sệt vậy liền chờ ta ở bên ngoài biết được rút lui con sóc kỵ sĩ、si、vẫn là dũng cảm con sóc kỵ sĩ、si. được、Tốt. vũ sinh đem con sóc đặt ở trên vai của mình tiến lên mấy bước đẩy ra mảnh kia cổ xưa ám trầm cửa gỗ rất nhỏ k á t k c t âm thanh đánh vỡ yên tĩnh vô sinh thăm dò nhìn về phía trong phòng yếu ớt hoàn cảnh quăng thấu qua cửa sổ dài vào trong phòng hắn thấy được những cái kia treo ở các nơi to to nhỏ nhỏ nhiều loại mũ che màu đỏ mà tại vô số áo t r à n g đỏ ở giữa cái kia người khoác trang phục thợ săn thân ảnh quả nhiên đang lẳng lặng đứng trong phòng ta hơi cúi đầu chống r i ô n g mũ trùm bên trong như cũ chỉ có một mảnh bóng đen khi vô sinh đi tới thời điểm cái kia mũ trùm rõ ràng nhẹ nhàng đống núp n í c chống g i n g dưới mũ trùm tựa hồ chuyển đến vô hình ánh mắt ngày ta tới vô ta nghe con sóc nói ngươi đang tìm ta thợ săn nhẹ gật đầu một cái đơn giản như vậy động tác lại làm cho vô sinh hô hấp đều vô ý thức dừng lại nửa nhịp thật đáp lại ngươi tìm ta làm cái gì ngươi là có lời gì muốn nói với ta vô sinh lại hỏi thợ săn trầm m ặ t một chút sau đó rất đột ngột đi về phía trước hai bước ta đi vào vô sinh trước mặt ở người phía sau trong nháy mắt có chút trong ánh mắt cảnh giác cái này một thân c h ố n g giống trang phục thợ săn nâng lên tay chỉ chỉ chính mình mặc vào một lỗ chống mơ hồ thanh â m trực tiếp tại vô sinh trong đầu vang lên chương hai trăm hai mươi hai chân thực bóng dáng t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai chân thực bóng dáng nghe đến thợ săn nói ra hai chữ vô sinh trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó trong lòng của hắn hiện hiện lại không phải chất vấn cảnh giác hoặc kích động loại hình cảm xúc mà là nhớ lại một sự kiện lúc trước một lần trong mộng cảnh hắn từng thấy đến thợ săn t r ờ m m ặ t không nói xuất hiện ở trước mặt mình khi đó hắn bởi vì hiếu kỳ mà đụng vào cái kia một thân c h ố n g giống trang phục thợ săn trong tay áo nếu như không phải về sau trong lòng giật mình hắn tại khi đó cũng đã mặc vào thợ săn y phục cho nên lần kia quái mậu chính là thợ săn lần thứ nhất nếm thử khi đó ta ngay t ạ i ý đồ để cho mình mặc vào thân này trang phục thợ săn vô sinh nhũ mày bởi vì cẩn thận mà không có khai thác thêm một bước hành động mà là trầm giọng mở miệng lý do chúng ta biết ngươi đang tìm cái gì lỗ chống kia mơ hồ thanh âm lần nữa từ trong đầu vang lên thông hướng tầng sâu con đường bị huyễn tượng phong tỏa chỉ có trở thành nó một bộ phận mới có thể vòng qua khu rừng rầm này chúng ta thành công tìm được biện pháp này nhưng chúng ta không cách nào đối kháng ý chí của nó cho nên chỉ có thể dựa theo sân khấu kịch bản hoạt động đến nay nhưng ư ơ i giống như có thể mặc vào lối ăn mặc này trở thành hát s â m lâm bên trong thợ săn sau đó ngươi liền sẽ nhìn thấy trong rừng rậm chân chính đường đi nếu như ngươi thật sự có đối kháng dũng khí của nó cùng quyết tâm vậy liền đi đối mặt nó đi vũ sinh bén nhạy chú ý tới thợ săn tại chỉ đại chính mình lúc dùng một cái rất đặc thủ tử chúng ta các ngươi là năm đó lặn sâu tiểu đội các ngươi dung hợp thành một cái cá thể đúng vậy tựa như như ngươi nghĩ nó không cách nào phân biệt chúng ta cá thể cùng quân thể bởi vậy tại lướt gãy sau khi phát sinh chúng ta ở trong quá trình hạ xuống phát sinh dung hợp thợ săn đáp trả ta đang đảm luận chuyện này thời điểm phản phát không có quá lớn cảm xúc chập chủng chỉ là mang theo một tia nhàn nhạt hoài niệm nhưng chúng ta còn nhớ rõ rất nhiều chuyện ngươi mang tới tấm kia chụp ảnh chung nhưng mà đúng vào lúc này một tiếng b ô n g nhiên cất cao vụ vù âm thanh đột một vang vọng rừng rậm đánh gây trong đầu lời nói to lớn cảm giác g á p bách tựa như từ mỗi một cây thần kinh cuối cùng ép qua đến một dạng kích thích tất cả cảm giác vô sinh cảm giác được chính mình linh tính trực giác điên cùng rung động một loại nào đó bị vô biên tồn tại nhìn chăm chú ảo giác để tim của hắn đập đều ngừng mấy nhịp trong ảo giác hắn phảng phất nhìn thấy có một đạo hắc ảnh đào qua hát xâm lâm mà bóng đen kia là do vô số chỉ to lớn quái dị con mắt tạo thành mang theo làm cho người tê cả da đầu cái này thảo giác thoáng qua t ứ c t h ì vô sinh phát hiện trong rừng rậm lại ngắn ngủi bình tĩnh trở lại mà thợ săn thanh â m vang lên lần nữa lần này lại mang theo vẻ lo lắng nhanh thời gian của chúng ta không nhiều lắm nó đã ý thức được trên sân khấu diễn viên ngay tại tự tiện hoạt động thợ săn nhất định phải rút về đến bà ngoại sói xuất hiện trước đó trạng thái n g ư ơ i phải tin tưởng chúng ta chúng ta một mực chờ đợi đợi cơ hội này nó liền mớn vô sinh đột nhiên tiến lên một bước trực tiếp đưa tay vươn hướng cái kia một bộ trang phục thợ săn hắn biết mình lần này có chút lỗ mắng rồi thợ săn lộ ra tình báo cũng không đầy đủ hắn cùng bọn hắn Ở giữa giao lưu c ũ n g còn t h i ế u rất n h thành i cái ề u lập được g ì t i ngày lẫn nhau, n a mặc vào, t r phục thợ săn đằng sau sẽ phát phải thợ sinh cái săn sau sẽ đằng gì, l m là, là muốn làm gì, gọi đường gì, thông đường cái chân chính cái cụ con đi, kia là, là thể dặn qua u sao x ê n qua hát sâm lâm, đối mặt thẳng thế tình như huống. Những nào này kệ lạ lúc lại sẽ là như thế nào tình huống. Những này đối sẽ phương cũng không kịp nói rõ ràng lúc này chỉ bằng một cỗ xúc động liền đưa tay thực sự có chút không chân q u ý sinh mệnh ý tứ nhưng hắn không kịp ngâm nghĩ nữa bởi vì ngay một khắc này hắn lần nữa cảm thấy hẳn k ệ lạ đạo kia do vô số chỉ con mắt tạo thành bóng ma lại một lần nữa quét qua hát xâm lâm trên không tựa như một loại nào đó cơ giới hóa quét hình chương trình tại kiểm tra tất cả tổn chữ không gian một dạng hắn cơ hồ có thể nghe đến trong hát xâm lâm hết thệ đều ngay tại đạo này kiểm tra trong chỉ lệnh phát ra h ư ớ n g phát ra cộng minh hài nhi tiếng khóc n ỉ non bên trong hỗn tạp tạm tâm càng lúc càng lớn v u sinh mơ hồ phát giáp được cái kia vây ở chuyện cổ tích chỗ sâu hồi ám thiên sứ đã phát hiện chính mình phát hiện chính mình cái này trong hát xâm lâm người xâm nhập hắn có thể mở cửa rời đi nhưng lúc này mở cửa sợ rằng sẽ đem thế giới hiện thực tọa độ trực tiếp bại lộ cho cái kia hồi ám thiên sứ vô sinh tay lại một lần nữa xuyên thấu cái kia thân trang phục thợ săn tựa như trước đây trong mộng cảnh kinh lịch như thế thợ săn như một lỗ chống h u y ễ n ảnh đục vào lúc căn bản cảm giác không thấy ta thực thể nhưng vô sinh có thể cảm giác được theo chính mình nào về phía cái kia thân trống g i n g quần áo hắn cùng cái này một bộ trang phục thợ săn ở giữa liên hệ đột nhiên tăng cường ảng kẽ là ánh mắt đẫu nhiên quay lại tựa như trên sân khấu một cái đột nhiên hoạt động con dối đột nhiên đưa tới người để tuyến cảnh giác vô sinh cảm giác được quần áo trên người tại bao trùm chính mình cảm giác được chính mình giống như chính tàng tiến một cái ngoài định mức thể xác hắn cảm giác đầu góc của mình lập tức có một chú rất nhiều không thuộc về mình tình cảm cùng ký ức ngắn ngủi tràn b à o nhưng trong nháy mắt kế tiếp liền vô thanh vô tức di chuyển nhưng mà chính là tại cái này tiếp xúc ngắn ngủi bên trong hắn như cũ bắt được rất nhiều sốc xếp hình ảnh hắn nhìn thấy mười hai tên người mặc nặng nề phòng hộ thiết bị người đang đứng cùng một chỗ mà mình tại giữa bọn hắn h ắ nghe n được bên t a i truyền đến chỉ lệnh âm thanh còn có ao lặn sâu bên trong rót nước tiếng vang hắn nghe được hỗn loạn gào thét vô số người thanh â m những âm thanh này hỗn tạp cùng một chỗ dần dần vạt mẹo ở giữa còn kèm theo giống như là rất nhiều thiết bị cùng nhau vận hành lúc vụ vù tiến vọng hắn nhìn thấy chính mình ng nhìn thấy chính mình s a n g ngoài ngay tại chia năm t r ă bảy côn g bạo mất khống chế dòng năng lượng liếm láp lấy t ầ n g phòng hộ kết cấu bên trong giải thể cảnh báo tín hiệu tựa như tại thần kinh bên trong trào lên nham tương một dạng nóng rực vô số sai lầm tin tức che mất náo hải một t h a n h âm rít lên lấy cảnh cáo côn g rốn đứt gãy cảnh cáo côn g rốn đứt gãy mất đi hạch tâm kết nối vũ sinh cảm giác lòng của mình c h í giống như ngay tại khác biệt thị giác ở giữa vừa đi vừa về toát ra mà những n à y thị giác không chỉ thuộc về bảy mươi năm trước cái đám kia thâm thiền viên hắn thấy được rất nhiều căn bản không có khả năng đến từ nhân loại giác quan ký ức mà hắn nhìn thấy cuối cùng một màn chính là mình ngay tại từ một mảnh rối loạn điên cuồng trong quang ảnh rơi xuống rơi xuống cuối cùng là một mảnh đất trống xung quanh chỗ đất trống đứng thẳng vài tòa thấp bé cổ xưa kiến trúc quan g mang dập tắt vũ sinh mở to mắt người khoác thợ săn trang phục đứng tại hát cám phòng nhỏ trung tâm t â m mắt của hắn lung lay rất nhiều áo choàng đọ tại cái này lay động bên trong tựa như thiêu đốt lên như hòa diễm yến tính đốt lên bóng đêm h n g kẽ là ánh mắt từ nhỏ phòng trên không đạo qua vũ sinh dương mắt lên. xuyên thấu qua thợ săn mũ trùm b ê n d ư ớ i hắn nhìn thấy phòng nhỏ nóc nhà tựa như ngắn ngủi biến mất một dạng mà đạo kia chất đống vô số con mắt bóng ma ngay tại bầu trời chậm chạp di động dần dần hướng về hát xâm lâm b ê n d ư ớ i rơi xuống nó cũng không có phát hiện trốn ở trang phục thợ săn b u ộ c bên trong người xâm nhập vu sinh bình tĩnh lại tâm thần dưới đáy lòng thử thăm dò hỏi thăm các ngươi vẫn còn chứ hắn không có đạt được đáp lại nhưng hắn loang t h o á n g nghe được một chút trống rông gào thét tiếng rít tựa hồ là đang có ý thức hướng hắn phát ra tín hiệu xem ra bọn hắn vẫn còn chỉ là vì tránh cho tiến một bước kích thích đến vũ sinh đứng tại chỗ lẳng lặng suy tư một lát sau đó cúi đầu xuống nhìn một chút thân thể của mình lại thử thăm dò nâng lên cánh tay hắn nhìn thấy chính mình mặc trang phục thợ săn nhưng khi hắn nếm thử hoạt động cánh tay thời điểm cũng không có cái gì cảm giác khác thường xem ra cũng không có phát sinh b ế t b ắ t nhất tình huống hắn trước đây lo lắng duy nhất chính là mặc vào trang phục thợ săn quá trình là cái bấy giờ sẽ dẫn đến mình bị bộ quần áo này không chế biến thành kế tiếp nhất định phải dựa theo hát xâm lâm quy tắc hành động thợ săn đây chính là so chết phiền t h i hơn triển h a i nhưng hiện tại xem ra đây hết thể cũng không phát sinh vũ sinh trừng mắt nhìn hắn loang thoáng cảm thấy mình trên thân tựa hồ còn có chút biến hóa lại nhất thời ở giữa nói không rõ loại biến hóa này là cái gì mà cùng lúc đó hắn lại cảm thấy đến một ánh mắt lần theo cảm giác nhìn lại hắn thấy được ngồi sồn ở bên cạnh con sóc tiểu g i a hỏa này vội vã cuốn cuồng ở bên cạnh gợi thân thể mắt trần có thể thấy có chút phát run nhưng c h u n g quy là không có chạy ra căn phòng này cho nên con sóc dùng rất nhẹ mảnh thanh â m nói ngươi bây giờ cũng là thợ săn đại khái vũ sinh nghĩ nghĩ tiến lên một bước đem con sóc nâng g đứng lên bất quá giống như không có gì biến hắn nói đến một nửa đột nhiên dừng lại con sóc thấy thế có chút lo lắng dùng móng vuốt gãi gãi v u sinh n g ó tay thế nào v u sinh nhưng không có đáp lại hắn chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt vách tường đạo kia tường ngay tại trong tầm mắt của hắn lấp lõe vách tường tại không quy luật chấp động lên khi thì biến mất khi thì xuất hiện tại vách tường biến mất thời điểm hắn thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài hát xâm lâm cảnh sát mà cái kia cả tòa hát xâm lâm cũng ngay tại trong tầm mắt của hắn l ó ạ i ra mỗi một cái cây mỗi một đoá hoa mỗi một đám cỏ đều tại không quy luật l ó i ra tựa như tiếp xúc không tốt chiếu ảnh hình ảnh như thế trong hát xâm lâm hết thạy đều biến thành khuyết thiếu thực cảm giác lấp lóe huyết tượng mà lại theo thời gian chuyển rời loại này khuyết thiếu thực cảm giác huyết tượng cảm giác cũng càng là m ã y liệt vũ sinh kinh ngạc nhìn đi thẳng về phía trước hắn trực tiếp mang theo con sóc xuyên qua đạo kia lấp lóe tường gỗ đi đến phòng nhỏ bên ngoài hoa con sóc kinh hô lên nàng vừa rồi chưa kịp phản ứng lúc này mới ngạc n h i ê n không thôi chúng ta vừa mới mặc qua tường ngươi là thế nào làm được vũ sinh lại không lo lắng đáp lại con sóc nghi hoặc bởi vì hắn lại thấy được một vật một đạo to lớn cái n ư ớ tựa như ban đầu ở lão trịnh trong phòng nhìn thấy hạng kẹo lạ xúc tu đ â m vào thế giới hiện thực lúc xé mở kẻ nước kia đang lẳng lặng trung tâm của hát s â m lâm đứng lặng lấy nó ngay tại cái kia từ vừa mới bắt đầu ngay tại cái kia t h ô n g hướng sân khấu mặt sau con đường kia liền giấu trong hát s â m lâm chỉ b ấ t quá cho tới nay đều không có người có thể quan sát được nó ngươi thấy cái kia sao vũ sinh giơ tay lên đem con sóc nâng lên đến dùng ngón tay kia lấy kẻ nước kia phương hướng con sóc lại có chút s ợ r u n a cái gì không có việc gì vũ sinh lắc đầu xem ra xác thực chỉ có thợ săn có thể nhìn thấy nó hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi bước chân đi hướng kẻ nước kia nhưng mà một giây sau khi hắn hướng phía kẽ nước phương hướng phóng ra bước đầu tiên trong n g á y mắt vô tận tiếng sói chu cùng một tiếng đáng sợ gào thét liền đột nhiên để hắn dừng bước con sóc lập tức nghẹn nào gào lên sói đến đấy ba sói đến đấy vô số sói xuất hiện tại vô sinh trong tầm mắt vô sinh có thể khẳng định dù là hắn lúc trước dẫn h ổ ly trong hát s â m lâm nổ ra một con đường chạy tới đánh bà ngoại sói thời điểm từ chung quanh đập ra đến sói đều không có nhiều như vậy lít nha lít nít h bóng sói trực tiếp từ trong không khí nổi lên đang lóe lên không chừng r ừ n r ậ trong bối cảnh tràn ngập trong tầm mắt mỗi một tấc không gian phản phất như là trong khu rừng rậm này từ trước tới nay tất cả sói đều trong nháy mắt đ ẩ y ra trên sân khấu như có thực chất ác ý cùng giết chóc dục vọng ở trong không khí ngưng tụ đơn giản muốn phân ra mùi máu tươi tới vũ sinh trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh nhưng vẫn là cắn răng hàm đưa tay từ phía sau lưng lấy qua thành tia súng săn rất không thành thạo đem nó nắm ở trong tay đến a hắn cắn răng nói sau đó sói liền nhào lên đem hắn xé nát nát bét nát bét chương hai trăm hai mươi ba khuyết tổn chương hai trăm hai mươi ba khuyết tổn vũ sinh từ vô tận h ắ cám rơi xuống cùng hỗn độn thị giác bên trong bừng tỉnh tại mở tối trong phòng ngủ mở mắt sau đó đông như ngồi n không có ngồi xuống hai cái ấy l ì n một trái một phải ngồi tại trên cánh tay hắn còn có cái thép cây ngồi tại ngực bên cạnh đầu giường còn nắm sấp cái mở to hai mắt t r ự c câu câu nhìn xem bên này hồ ly người sau cái kia hai mắt to tại mở tối phát ra màu đỏ vàng ánh sáng nhạt nhìn xem yêu khí mười phần vũ sinh k e m chút một hơi không có ngã vọt lên đến phất tay ý đồ đem thép cây ấy l ì n l a y xuống dưới nói xong không cần đột nhiên nhảy đến trên giường người tại sao lại đi lên không biết bộ thân thể này nhiều chìm ạ tiểu nhân mẫu chừng mắt con mắt màu đỏ tươi ta không có đột nhiên nhảy lên ta chậm dãi bỏ lên vũ sinh phí hết đại kính rốt c ụ c ngồi dậy trong đầu não hôn loạn cảm giác còn chưa rút đi vô ý thức toát ra một câu các ngươi ở chỗ này làm gì vậy cùng chiêm ngưỡng di dung giống như vây quanh kết quả hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy ấy lìn nhẹ gật đầu đúng thế chiêm ngưỡng di dung đầu a vũ sinh tấn công ngươi vừa rồi khí tức hoàn toàn không có nửa giờ nghĩ đến là chết hồ ly cũng ở bên cạnh gật gật đầu vẻ mặt thành thật nói sau đó ta liền cùng ấy lìn đang thảo luận ấ n công ngươi là thế nào chết ấy lìn nói nhân loại loại sinh vật này rất yếu đuối thức đêm nhiều liền sẽ đ ư ợ tử cho nên ngươi là chết vội nhưng ta cảm thấy ngươi là bị nàng ngồi tại ngực đẻ chết sau đó chúng ta ở chỗ này trở lấy muốn đợi ngươi sống lại hỏi một chút v ũ sinh ngươi có thể hay không cùng ấy liền học một chút đáng tin cậy nói hắn liền lại cảm thấy trong đầu một trận mê mội cũng không biết đây là khởi tử hoàn sinh di chứng hay là một cái thép cây thạch đầu nhân ngẫu ngồi tại ngực kém chút để cho mình ảnh trôi qua hai độ sinh ra ảnh hưởng sau đó hắn mới dần dần khôi phục lại trong đầu cũng theo đó hiện ra vừa mới kinh lịch con sóc phòng nhỏ thợ săn l ớ p lóe hát xâm lâm ả n g kệ l à c á i tia đảo qua bầu trời tuần sát đàn sói cùng tử vong một đôi màu đỏ vàng con ngươi ở bên cạnh lặng lẽ tới gần vô sinh vô ý thức lầng đầu nhìn thấy hồ ly mặt liền g h é vào trước mặt mình mười mấy cm người sau một mặt lo lắng ân công thế nào ta biến thành thợ săn thấy được thông hướng hát xâm lâm phía sau kẽ nước kia sau đó bị đàn sói chặn giết vũ sinh nói đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng đ ỗ n g nhiên đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ chờ một chút hiện tại là lúc nào đã trời tối ân công ngươi ngủ rất lâu hồ ly bị giật nảy mình vội vắng đáp ta cùng ấy lìn lúc chiều đi qua một chuyến sơn cốc bên kia nơi đó tình huống đều tốt không đúng không đúng muốn xảy ra chuyện lại nhanh đêm xuống vô sinh nói một loại nào đó bất an mãnh liệt cảm giác ở trong lòng d u n g chuyển bốc lên một bên từ trên giường xuống tới một bên cực nhanh mở miệng ả n g k ẽ là hoạt động còn tại tăng lên nó đang chuẩn bị một lần trùng kích càng lớn có chuyện gì không để ý đến nhất định là có chuyện gì không để ý đến ba cái ấy liền nhìn lẫn nhau một trong số đó bỗng nhiên từ trên giường nhảy tới bên cạnh trên tủ đầu giường ngửa đầu nhìn xem vô sinh chờ một chút ngươi đang nói cái gì muốn xảy ra chuyện nguy hiểm nhất một đêm không phải đã qua sao mà lại ta cùng hồ ly vừa mới đi trong sơn cốc sắc nhật qua bọn nhỏ đều rất an nhưng ẳng kệ là hoạt tính không có giảm xuống ngược lại tại tăng lên v cái n n h gì khi g ấ ta trong hát xâm lâm thấy được cái kia hồi ám thiên sứ ngay tại quét hình tất cả tử tập vũ sinh lúc này đã cực nhanh phụ thêm áo ngoài cũng tiện tay cầm điện thoại di động lên cho cục đặc công phát cái thông chi sau đó một bên đưa tay mở cửa vừa nói ta hoài nghi nó là đang tìm kiếm những cái kia bị cái dây chuyện cổ tích thành viên Ta đối với những hải t ử kia che chở biện pháp theo hẳn kệ lạ là một loại nào đó rụ rỗ nó đã phát giác được sân khấu đang mất đi k h ô n g chế nhưng ta không xác định nó thức tỉnh tốc độ tăng tốc cùng cái này lớn bao nhiêu quan hệ ấy liền s ừ n g sốt một chút nghe từ trên tủ đầu giường nhảy xuống dưới ai ngươi đi đâu đi sân cốc ngươi cùng hồ ly cùng ta cùng một chỗ tới t hư hảo cửa lớn trống rông mở ra vũ sinh trực tiếp xuất hiện tại trong s â n cốc doanh địa tạm thời bên trong sáng d ỡ sắc trời để trước một giây còn tại lờ mờ trong phòng hắn lập tức có chút không t h í c ứng mà ngay sau đó hắn liền thấy được cô bé quảng khăn đỏ đang đứng tại cách đó không xa kinh ngạc nhìn xem chính mình sao ngươi lại tới đây thiếu nữ áo đỏ bước nhanh tới mang trên mặt dáng t ư ơ i cười ta nghe ấy liền nói ngươi mệt muốn chết rồi về nhà ngay tại đi ngủ chúng ta đang chuẩn bị làm cơm tối đâu muốn tới cùng một c h ỗ sao trong danh o địa hết thẻ bình thường sao vũ sinh không để ý tới đáp lại đối phương mời nữ tốc vội vàng mà hỏi thăm có hay không h ả i tử đột nhiên lâm vào mê man hoặc là nghe được thấy cái gì không thích hợp đồ vật cô bé quàng khăn đỏ lập tức chú ý tới vũ sinh trên mặt ngưng trọng biểu lộ cũng lập tức đi theo khẩn trương lên không có trong danh địa hết thẻ bình thường xảy ra chuyện gì vũ sinh lúc này mới nhanh chóng đem chính mình gặp gỡ tình huống cùng đối phương nói một lần sau đó nói tiếp xuống ta phải nhanh một chút trở về hát xâm lâm n g h ĩ biện pháp tới gần kẽ nước kia nhưng lẳng kẽ lạ sinh động là cái vấn đề lớn ta đem các ngươi mang đi hành vi xem ra là kích thích nó kích thích rất lớn cô bé quàng khăn đỏ một mặt nghiêm túc vừa khẩn trương nghe mấy lần há mồm đều không c ó tìm tới cơ hội cuối cùng mới do dự mở miệng cho nên trước đó che chở là nóng n ộ i chúng ta không nên như thế kích thích cái kia hồi ám thiên sứ đương nhiên không thể nghĩ như vậy vũ sinh không chút nghĩ ngợi liền đánh gây đối phương hắn đối với chuyện này vẫn rất thanh tình cũng không phải chỉ có chúng ta đang hành động đ á m kia thiên sứ giáo đồ một mực đ a n g nghị phương n g h ị cách tiến lên nặng kệ lạ thức tỉnh lúc trước đối với những khác hài tử tiến hành thụ máu thời điểm tình huống liền đã không cho phép bọn ta do dự cuối cùng che chở hành vi mặc dù sẽ kích thích đến nặng kệ lạ nhưng không chấp hành che chở ẳng kệ lạ làm theo sẽ sớm thức tỉnh dù sao đ á m kia tả giáo đồ đều điên cuồng đến cử hành tập thể bản thân hiến tế đến kích thích bọn h ắ n chủ cho nên thời gian này bọn ta nhất định phải đoạt đoạt tốt xấu có thể đem quyền chủ động chiếm ở trong tay chính mình cũng thế ta cũng là hoảng hốt cô bé quảng khăn đỏ tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu đồng thời lông mày cũng chăm chú nhân lại vậy làm sao bây giờ ả n g k ẽ là tiến một bước thất t ỉ n h hơn nữa còn tại bắt đầu quét hình tất cả thử tập sau đó ác mộng sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn cho nên ta hiện tại tranh thủ thời gian tới xác nhận tình huống trong thế giới hiện thực trời đã tối tiếp xuống lại là chuyện cổ tích sân khấu sinh động chu kỳ đêm nay sẽ đặc biệt trọng yếu vô sinh một mặt nghiêm túc nói chỉ cần che chở hoang nguyên còn có hiệu lực vượt qua ác mộng cũng không phải là vấn đề ả n g k ẽ là hoạt tính lại thế nào đ ể cao nó cũng là bị vây ở chuyện cổ tích cái này trong dị vực trên lý luận nó cùng thế giới hiện thực liên hệ đã theo các ngươi tị nạ mà bị cắt đứt ta hiểu được cô bé quàng khăn đỏ lập tức nói ra đêm nay ta sẽ gia tăng tuần tra số lần quốc vương bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nó cung đình vu sư đem không g á n đoạn giám sát toàn bộ doanh đ ị a vu sinh nhẹ gật đầu nhưng hắn vẫn cảm giác trong lòng một cỗ l o a n g thoáng bất an còn tại tiếp tục mặc dù đã xác nhận trong doanh đ ị a bọn nhỏ hết thẻ bình thường mặc dù đã sắp xếp xong xuôi tối nay tuần tra cùng đối với doanh đ ị a giám sát hắn hay là cảm giác có cái nào không đúng cảm giác có chuyện gì muốn xảy ra vấn đề vu sinh sắc mặt nghiêm trọng mà liền tải hắn cảm giác chính mình giống như bắt được cái nào đó thời điểm m ấ chốt một trận dồn dập chung điện thoại di động lại đem hắn từ trong trầm tư hắn vô ý thức nhữ nhữ mày cầm điện thoại di động lên lại thấy là bách lý tình gọi điện thoại tới kết nối đằng sau hắn còn chưa kịp mở miệng đối diện liền truyền đến vị kia nữ cục trưởng thanh lãnh mà ngắn gọn thanh â m tìm tới quyển sách kia sau đó nàng dừng không đến nửa giây lại bổ sung lúc trước triệu l ạ p lạc đưa cho hẳn g kệ l ạ quyển sách kia chúng ta tìm được nó cùng nhóm cùng bản tư liệu có mấy tấm quét hình hình ảnh đ ã tại biên cạnh thông tin bên trên phát cho ngươi ngươi xem xét một chút vô sinh cúp điện thoại cứ việc lúc này đẩy đầu sao động bất an suy nghĩ hắn hay là lập tức mở ra trên điện thoại một bên ấy liền cùng cô bé quảng khăn đỏ lập tức đi theo b u lại liền ngay cả còn không quen biết chữ hồ ly cũng đi theo b u lại vô sinh rất mau tìm đến bách lý tình nâng lên hình ảnh văn bản tài liệu ấn mở đằng sau đầu tiên đập vào mi mắt chính là một bức dùng tiền trợ cấp cho dân nghèo thật máy quét quét xuống tới đồ án đó là một bức sắc thái tiên diễm nhưng chất lượng kém nhìn liền mang theo nồng đậm niên đại cảm giác chuyện cổ tích trang địa nó biên giới tổn hại một chút liền có thể nhìn ra là một bản sách cũ lưu lại hồ sơ phong kia trên mặt miêu tả lấy vai ấ u phong cách rừng r ậ quanh quanh khúc h i ệ đường nhỏ cùng một cái ngồi tại ven đường trên r ơ i trong tay một cây lá thông cùng sử dụng lá thông chỉ hướng tên sách con sóc con sóc kỵ sĩ mang người đọc cố sự v u sinh dưới ánh mắt ý thức dừng lại tại con sóc kia bên trên hắn nhìn chằm chằm nó nhìn hồi lâu mới nhẹ nhàng hít vào một hơi ấ n mở trang k ế tiếp đó là mục lục quét hình hình ảnh cái thứ nhất cố sự cô bé quàng khăn đỏ cố sự thứ hai công chúa bạch tuyết cố sự thứ ba người đẹp ngủ trong rừng cô bé quàng khăn đỏ đứng ở bên cạnh nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem trên điện thoại di động nội dung sau một lúc lâu mới nhỏ giọng lầm bầm lấy à nguyên lai ta là cái thứ nhất cố sự vô sinh đang ánh mắt tại cái tiêm mục lục bên trên rừng lại vài giây đồng hồ tiếp lấy lại ấn mở trang kế tiếp ố vàng tổn hại trên trang giấy chất lượng thấp kém in ấn văn tự giảng thuật cái thứ nhất cố sự dựa vào đơn giản tranh minh họa còn có một số ghép vần chú thích cả bản cố sự tính cả tranh minh họa cũng chỉ chiếm hai trang cực điểm tinh giản hiển nhiên là chuyên vì vừa có thể độc lập nhìn cuốn sách chuyện hài tử chuẩn bị vô sinh tiếp lấy hướng phía dưới là giấy liếp nhìn đến tiếp sau quét hình kiện hắn thấy được hỗn loạn in ấn văn tự còn có khi thì xuất hiện trong không chương hai mươi bốn vâng tỉnh chương hai trăm hai mươi bốn vâng sau khi thấy tục mấy tấm quét hình hình ảnh đằng sau vô sinh lông mày không khỏi nhữ lại có bình thường có sự đoạn cùng tranh minh họa cũng có rõ ràng là sắp chữ sai lầm hoặc là in ấn chất lượng thấp kém đưa đến sai đi chữ sai thậm chí đoạn ở giữa rõ ràng thiếu thốn nội dung t r ố n g không ngay từ đầu nội dung còn tốt nhưng càng về sau càng nghiêm trọng hơn hắn thối lui ra khỏi hình ảnh giao diện biên tập lấy một đầu tin tức muốn hỏi t h ă m đây là có chuyện gì nhưng ngay lúc hắn vẫn còn đang đánh chữ thời điểm bách lý tình tin tức đã trước một bước gửi đi tới nhìn thấy không thấy được vô sinh lập tức đánh chữ hồi phục nhưng nội dung phía sau là chuyện gì xảy ra ta nhìn thấy rất nhiều s ắ p chữ sai lầm còn có lầu ấn bộ phận thấp kém ấn l ấ t phẩm cho nên tại năm đó một nhóm này lần sách báo có đại bộ phận đều bị từ trên thị trường thu về tiêu hủy bách lý tình tựa hồ sớm biết vô sinh sẽ hỏi như vậy nàng rất nhanh liền phát tới đáp lại nhưng rất hiển nhiên ban trị sự cũng không có khả năng một trăm phần trăm giám thị đến giới thành tất cả ngóng á c h bởi vậy vẫn sẽ có một chút sách lưu tại thị trường cuối cùng sau đó trong đó một bản liền gián tiếp bị quyên tặng cho ngay lúc đó tòa kia viện mồ côi có thể là dùng để trình báo góp đủ số từ thiện tài sản cũng có thể là chỉ là cử chỉ vô tâm sau đó sau một lúc lâu, bách lý tình lại phát tới đến tiếp sau tin tức chúng ta có lý sự tình sẽ một phần cựu đương án bên trong tìm được lúc trước cô nhi viện quyền quản lý giao tiếp lúc lưu lại tài sản danh sách bên trong có bản này xã hội quên tặng sách báo ghi chép nói thật tìm ra rất không dễ dàng chỉ tìm tới danh tự cùng phát hành thời kỳ chuyển cho ngươi những hình ảnh tiên là về sau thông qua đường dây khác tại cái khác trong kho số liệu đối ứng đi ra nhưng một phương diện khác bởi vì đại bộ phận lưu thông phiên bản đều đã biến mất cho nên quyển sách này về sau ngược lại thành một ít sách báo cất giữ kẻ yêu thích trong vòng tròn ít lưu ý chất phẩm chi ụ c đặc nhánh g n cơ n t quan từ h thiện chúng ta đã phái người đi liên hệ hy vọng có thể tìm tới quyển sách này đến cùng có thể cử đi chỗ dụng có gì bách lý tình gửi tới tin tức rất dài vũ sinh phủi đi lấy xem hết đều dùng rất dài thời gian sau đó hắn không tự giác to mày đang nghĩ đến như thế một bản làm ẩu cuốn sách chuyện đều là con sóc đã từng quý trọng nhất bảo bối lúc luôn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái nhưng vào lúc này bên cạnh lại gần nhìn điện thoại di động cô bé quàng khăn đỏ lại đột nhiên ai một tiếng đánh gãy hổ tư loạn t ư ở n g của hắn vô sinh n h ư ê m đầu thế nào hội ngân sách dương quang ta luôn cảm thấy gần nhất đã nghe qua thiếu nữ n h ư mày cố gắng nhớ lại lấy cái gì liền hai ngày này còn giống như nàng đ ỗ n g nhiên ánh mắt ngưng tụ học sinh cấp ba đầu góc cao quang loại lên tuyết trắng cô bé quàng khăn đỏ ngẩng đầu hướng về phía trong doanh địa kéo cúng học chính là một hô n g khí mang theo cấp bách tuyết trắng người ở đâu đâu một giây sau công chúa bạch tuyết đầu liền từ phụ cận trong một gian phòng nhỏ l ó ra chuyện gì hồi trước có phải hay không có một nhóm q u ê n tặng sách báo đưa đến cô nhi viện đi hội ngân sách dương quang con đường đưa tới công chúa bạch tuyết ngơ ngác một chút một bên từ trong phòng đi ra một bên nhẹ gật đầu đúng à là có như thế chuyện gì hội ngân sách dương quang đưa tới một đống sách đem đến phòng đọc kém chút không có m ệ n h chết ta thế nào sau đó nàng nhìn thấy đứng ở bên cạnh vũ sinh cao hứng đưa tay trả hỏi ca ăn hay chưa sau đó nàng liền thấy vũ sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ hai người trên mặt đồng thời nghiêm túc mà vẻ ngưng trọng công chúa bạch tuyết biểu lộ lập tức khẩn trương lên đám kia sách xảy ra vấn đề cô bé quàng khăn đỏ thẳng nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương ngươi thật chăm chú kiểm tra qua những sách kia không có gì dạng kiểm tra qua a mỗi một bản đều nhìn qua sách đơn cũng đều cho người xem qua cô bé quàng khăn đỏ nhữ mày lại nàng chăm chú nhớ lại một chút nhớ lại mình quả thật tại sau đó gặp qua những cái kia quyên tặng sách báo sách đơn bên trong cũng xác thực không có quyển sách kia danh tự nhưng một việc có thể xảo đến loại trình độ này vẫn đủ để khiến người hoài nghi những sách kia hiện tại ở đâu vô sinh một mặt nghiêm túc nói ra ta phải đi qua kiểm tra một chút ngay tại phòng đọc g ó c tây bắc trong ngăn tủ l ầ u hai cuối cùng cái kia phòng đọc ta còn chưa kịp hướng trên giá sách thả đâu trở lại như c ũ dạng trồng chất tại kia công chúa bạch tuyết cuốn q u y ế t nói ra lại không khỏi hỏi thăm cho nên đến cùng l à tám mươi sáu năm trước triệu lặt lạc đem một bản chuyện cổ tích đưa cho vừa mới giáng lâm ở thế giới này ảng kẽ lạ mà căn cứ gần đây cất giữ thị trường giao dịch ghi chép có một bản cùng năm đó quyển kia chuyện cổ tích cùng nhóm cùng bán sách cũ một tháng trước vừa lúc bị hội ngân sách dương quan danh nghĩa đơn vị mua đi mà tại vài ngày trước hội ngân sách dương q u a n quên y cho cô nhi viện một nhóm sách tất cả tình huống dị thường đều là tại ngày đó đằng sau bắt đầu cô bé quàng khăn đỏ nói t h ầ n sắc ngưng trọng dị thường trên thế giới này tồn tại t r ư n g hợp nhưng xạo đến loại trình độ này người tin không vũ sinh lúc này đã đưa tay mò về giữa không trùng bất kể thế nào chuyện ta trước đi qua nhìn lời vừa nói ra được phân nửa một trận bén nhọn trói thai t ạ c âm liền đ ỗ n g nhiên chuyển vào trong đầu của hắn đánh gãy động tác của hắn là hài nhi tiếng khóc n ỉ non còn có trói t a i cảnh báo thần tâng lớp lớp vụ vụ tựa như ngắn ngủi che mất toàn bộ thế giới đồng dạng gào thét lên ở trong ý thức dâng lên vô sinh bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh ngầm đầu nhìn về phía phía doanh đ ị a bọn nhỏ ngay tại giản dị phòng nhỏ ở giữa chạy tới chạy lui t r a i t r a i hải từ cùng phụ huynh bọn họ giống như cũng cái gì dị thường cũng không phát hiện bên cạnh hồ ly lại bị vô sinh động tác cùng thần sắc giật này mình ân công ngươi thế nào ảng c á c lạ tiếng ồn vô cùng rõ ràng gần vô cùng vô sinh nhanh chóng nói cùng lúc đó hắn còn có thể tiếp tục không ngừng mà nghe được trong đầu thanh â m tại từng lớp từng lớp vang lên ta cảm giác nó ngay tại nếm thử đục mở thế giới hiện thực không đúng nó liền muốn đ ư c mở để bọn nhỏ trở về phòng đi nhanh hắn giống như cảm giác được cái gì ngần g đầu gấp rút nói ra ngay sau đó lại đ ố n g nhiên nhìn về phía cô bé quàng khăn đỏ các ngươi cũng trở về đi tất cả mọi người tiêm vào thuốc ngăn chặn lý trí để cục đặc công cùng ban trị sự nhân viên công tác tiếp quản doanh địa lập tức cô bé quàng khăn đỏ mặc dù nghe không được những cái kia tiếng ồn nhưng nàng trong nháy mắt liền từ vô sinh trong sự phản ứng biết tình huống khẩn cấp không có chút nào nghi vấn liền quay người hướng doanh địa chạy tới công chúa bạch tuyết động tác cũng chỉ so cô bé quàng khăn đỏ chầm nửa nhịp thân ảnh của hai người một trước một sau chạy vào mảnh kia an trí khu sau đó toàn bộ doanh địa cơ hồ trong chớp mắt liền kịp phản ứng tựa như kéo vang lên vô hình cảnh báo đồng dạng trước một giây còn tại chơi b ở a bọn nhỏ cực nhanh hoàn thành trình hợp cũng tại t r a i t r a i h ả i tử cùng phụ huynh bọn họ chỉ huy bên d ư ớ i chạy hướng riêng phần mình phòng ở ban trị sự phái tới người chăm sóc viên thì tại trong thời gian ngắn nhất mang tới đủ lượng thuốc ngăn chặn lý trí phân phát đến mỗi một cái phòng tiếp cận thanh niên phụ huynh bọn họ trước cho mình tiêm bảo sau đó dựa theo mỗi cái đệ đệ mội ăn mòn trình độ trợ giúp nhỏ bé bọn nhỏ hoàn thành tiêm vào quá trình tất cả mọi chuyện cũng giống như diễn luyện vô số lần một dạng lấy hiệu xuất kinh người tiến hành vô sinh cùng hồ ly ấy lìn cũng cực nhanh đi tới trong doanh địa đen kịt sợi tơ ở trong không khí lướt qua ấy lìn ngồi tại vô sinh trên bờ vai giơ tay lên nhẹ nhàng linh hoạt mà nhanh chóng kích thích không khí t ơ nhẹ giống như dây nhỏ phiêu phiêu đáng đáng lan tràn như là quỷ dị mà có sinh mệnh sợi tóc đồng dạng bệnh thành một tấm to lơ lưới tại trên doanh địa không dần dần mở rộng lại đang mở rộng trong quá trình không ngừng rủ xuống từng đạo tơ mỏng tạm thời không có ô nhiễm nhưng xác thực có hải tử ngay tại không bị khống chế ngủ mất đã có người bắt đầu nằm mơ tiểu nhân ngô ngự khí gấp rút nói ra vô sinh ngươi có thể cảm giác được cái kia nó tại xâm lấn sơn cốc sao nó đi vào sao đừng nóng vội đừng nóng vội ta ngay tại đảo ngược tìm kiếm nó vũ sinh cực nhanh q u á c tay cố gắng tập trung tinh thần truy tung trong đầu cái kia liên miên không ngừng t ạ c â m huyết lực số lượng đem hắn cảm giác cùng cả tòa sơn cốc liên hệ với nhau đồng thời cũng cùng trong sơn cốc mỗi một đứa bé liên hệ với nhau hắn cảm giác trong danh o địa tình huống cũng cảm giác trong sơn cốc bất luận cái gì khả năng thiên sứ xâm lấn vết tích nhưng mà mấy lần quét hình đằng sau hắn vẫn không có phát hiện n ặ n kệ là khí t ư c hắn đối với khí tức kia là không xa là gì hắn trong hát xâm lâm đã trực diện qua đạo kia b nhưng mà nó không có tới đến nơi đây tiếng ồn đang trở nên bé nhọn ảng k ẹ lạ đang thức tỉnh vô sinh n g n g đầu ánh mắt đảo qua bọn nhỏ ẩn nút phòng ở những phòng ở kia từng cái mà xa vào an tĩnh bọn nhỏ ngay tại một cái tiếp một cái tiến vào ngủ say giờ phút này thế giới hiện thực chính nên đón ban đêm chuyện cổ tích lực lượng ngay tại trong màn đêm nhanh chóng dâng lên hài nhi tiếng khóc nhỉ non càng ngày càng rõ ràng ảng k ẹ lạ thức tỉnh tiến trình h i ệ n nhiên đang nhanh chóng tiến lên trên cảm giác thật giống như nó đã đục xuyên một loại nào đó bình chướng thật giống như nó đã tiến nhậm vật chứa vô sinh trong đầu đông dưng lại hiện ra cái từ này bọn nhỏ đều bị huyết kế b à hộ lấy che chở hoa nguyên n g trí ít có thể để bảo vệ bọn hắn ý thức trong sơn cốc cũng không có xuất hiện bất kỳ thiên sứ xâm lấn dấu hiệu ảng k ẹ lạ tựa hồ cũng không có phát hiện nơi này cô bé quàng khăn đỏ cùng công chúa bạch tuyết hai cái này nhận ăn mòn nghiêm trọng nhất chuyện cổ tích thành viên thẳng đến vừa rồi trạng thái đều rất ổn định mà lại hiện tại ấ y lìn còn tại giám sát nơi này tim của mỗi người trí ngay cả cái này không thể tưởng tượng nổi nhân ngẫu đều không có phát hiện ô nhiễm vết tích bị chọn làm vật chứa không phải nơi này hải tử nào đó cũng không thể là bị nhốt trong hát xâm lâm đã sớm đã mất đi hiện thực thân thể con sóc a chẳng lẽ là cái kia chỉ có vài lần duyên phận? lý a o t r ị lâm ở trong điện thoại ngữ khí gấp rút nói ra là một cái tinh anh mật thám mặc dù khả năng còn không có như vậy thâm nhiên người trẻ tuổi này luôn luôn có thể bảo trì bình thản nhưng ít ra lần này trước mắt hắn tình huống hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn tiếp thụ qua tất cả huấn luyện cùng kinh nghiệm thực chiến nghiêm ngặt nói là cái kia hai tòa lâu bọn chúng ngay tại sinh trưởng tựa như biến thành một loại nào đó thực vật một dạng một bên phát ra âm thanh lớn một bên cuốn quanh ở cùng một chỗ chúng ta đã hướng thượng cấp thỉnh cầu trợ rút hiện tại chúng ta chính lui đến bên ngoài tường rào phụ cận khu ngã tư tại khẩn cấp sơ tán vừa rồi dưới mặt đất cũng chuyển tới thanh âm trong điện thoại đột nhiên bắt đầu đứt quãng tựa như nhận lấy mãnh liệt quái nhiễu mà ngay sau đó vu sinh liền nghe được hài nhi khóc lì non cùng cảnh báo kéo vang một dạng chói thai tạp thâm mới đầu hắn coi là thanh â m này hay là trong đầu của chính mình những cái kia nhưng một giây sau hắn liền ý thức đến bọn chúng là từ điện thoại trong ống nghe chuyển tới đến từ điện thoại đối diện hải nhi tiếng khóc nỉ non cùng trong đầu hắn t ạ m thâm trùng điệp ở cùng nhau khiến cho hắn thẩm c h ỉ có chút mê mội thằng đến đây liền trách trách hô hô động tính rốt cục để hắn giật mình tỉnh lại ai vô sinh vô sinh đến cùng chuyện gì a thế nào a cái gì a ảng c á lạ cô nhi viện mới tờ mờ là cái kia hồi ám thiên sứ và chứa vô sinh bỗng nhiên hít một hơi đưa tay liền triệu hắn ra một cánh thông hướng phương xa cửa cửa hồ ly ấ t lìn h các người đi theo ta nhưng ngay sau đó hắn lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mở ra cửa lớn động tác đột nhiên dừng ở nguyên đ ị a hắn ngầm đầu nhìn bốn phía doanh địa phong nhỏ tại máu tạo dựng lên liên hệ bên trong hắn có thể cảm giác được cơ hồ mỗi một đứa bé hiện tại cũng đã lâm vào ngủ say mà trong đó có một bộ phận lúc này thậm chí đã tiến nhập che t r ở hoa nguyên n g ấ t lìn h vũ sinh bay đầu nhìn về phía nhân ngẫu một mình người chia binh hai đường đây là tiếng người sao đừng ngắt lời người chia binh hai đường phân tâm đi một chuyến che chở hoa nguyên còn nhớ rõ lúc trước chúng ta làm ở thế nào thông hướng hát xâm lâm cộng truyền tống sao ta vừa rồi nghĩ đến một sự kiện có lẽ có thể giúp ta đột phá hát s â m lâm trong k i a chút đàn sói cái này phải dùng đến năng lực của ngươi nói đến đây hắn dừng một chút trong ánh mắt dần dần hiện ra một tia dị dạng hào quang đó là ấy liền quen thuộc vô sinh có cái ý tưởng hào quang ta muốn cho hẳn g kẽ l ạ đến một đợt lớn hát cám trong bầu trời đêm quái dị oanh minh gào thét cùng kết kết tiếng ồn làm cho người bất an q u a n q u ầ n phản phất toàn bộ thế giới đều ngay tại một loại nào đó không thể địch nổi lực lượng bên dưới bị xê rách xuyên thủng to lớn do xi、si、măng cốt thép cùng quái dị vật chất màu đen hỗn hợp mà thành kết cấu thể tựa như một loại nào đó tấn bánh sinh trưởng lại mất khống chế tứ chi đồng dạng hướng lên bầu trời kéo dài cũng tại kéo dài trong quá trình không ngừng quân quanh biến hình hình thành phản phất xoắn ú p đồng dạng kết cấu một màn kia tựa như một cây ngay tại quán thông bầu trời cùng đại địa vận m è o cô rốn nhưng mà chỉ muốn rời khỏi đến cô nhi viện tường vây bên ngoài tất cả quái dị oanh minh cùng cảnh tượng khủng bố liền đều sẽ biến mất không thấy gì nữa từ phụ cận khu ngã tư nhìn về phía cô nhi viện phương hướng nơi này tựa hồ hết thể như cũ bình thường cái tư đáng sợ dị biến cùng ăn mòn. giống như chỉ là một màn bị vây ở tường vây bên trong huyễn tượng mà thôi nhưng mà lý lâm biết vật kia ngay tại c h á n ra ngoài hắn có thể tinh tưởng nhìn thấy trong hắc cám tường vây tại thỉnh thoảng nâng lên tựa như sắp sản xuất thai nhi tại trong tử cung hoạt động tay chân đồng dạng đang rút lui đến bên ngoài tường rào bộ đằng sau hắn cũng thỉnh thoảng có thể nghe được trong bầu trời đem truyền đến dị hưởng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cách mỗi một hai phút thì sẽ thấy cái kia dây giữa sinh trưởng cùng rốn kết cấu đ ố n g nhiên hiện hiện mặc dù chỉ tiếp tục trong n h y mắt nhưng nó quả thật còn tại sinh trưởng mỗi một lần đều lộ ra càng thêm dữ tợn q á y dị rút lui trước thiết t r í ở cô nhi viện trong tường vây cảm ứng thiết bị tại t r u y ề n đến vô số hỗn loạn số liệu giám sát hình ảnh thượng trình hiện ra hình ảnh càng ngày càng không giống hiện thực có rất nhiều khó nói lên lời bóng dáng ngay tại từ cái kia hai tòa cao ốc chung quanh nổi lên bọn chúng nhìn qua giống như là lay động đám người dãy rủa t ứ chi cũng càng thêm đáng sợ thứ không phải người mà đúng lúc này lý lâm khoe m ắ t quét nhìn chợ thấy một cánh hư hào cửa xuất hiện tại phụ cận trong không khí đại môn mở ra lữ xã tổ ba người thân ảnh từ đó đi ra chẳng biết tại sao hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra tựa như gặp được cục đặc công phái tới chợ giút một dạng đông lỏng vũ sinh từ trong cửa lớn bước nhanh đi ra trong tay mang theo hắn cây kia dọa người côn đồng hắn trực tiếp đi hướng lý lâm đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua cô nhi viện cửa lớn cánh cửa kia ở trong màn đêm thỉnh thoảng vặn v é o lên tựa như có đ ồ vật gì ngay tại không ngừng va i chạm nó ý đồ từ một vòng này tưởng vây quy hoạch đi ra cấm địa bên trong chạy đến đồng dạng tình huống bây giờ thế nào vũ sinh thu tầm mắt lại nhìn về phía trước mắt cục đặc công m à thám ta nhìn thấy cái kia hai tòa lâu hay là d ị biến trước mắt bị hạn chế tại trong tường đây chỉ có đi vào mới có thể quan sát được nhưng tình huống ngay tại tràn ra ngoài lý lâm cực nhanh đánh gãy vũ sinh ngự khí g Đang r ú vũ sinh nhẹ gật đầu minh bạch ngươi trước lưu tại đây và chúng ta vào xe em lý lâm lập tức sửng sốt chờ một chút liền ba các ngươi trực tiếp xông vào vũ sinh lúc này đã phóng ra bước chân nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua đúng a nếu không muốn như nào không phải ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ có cái gì kỹ lưỡng hơn phương án hoặc là các loại cục đặc công đến tiếp sau trợ giúp đúng chỗ đằng sau đánh cái phối hợp tối thiểu có cái kế hoạch chiến đấu cái gì à vô sinh gãi gãi cái c ằ m cấp tốc suy nghĩ một lúc sau lắc đầu thật đúng là không muốn nhiều như vậy bị xã không phải là chuyên nghiệp câu lạc bộ nói xong hắn đã bước nhanh chân cứ như vậy ngay trước lý lâm cùng hắn một đám trận m ắ t hốc mồm đồng sự mặt đi qua đạo kia ngay tại trong bầu trời đem phòng lên biến hình c ử lớn sau đó vô sinh liền thấy được tại đạo kia tường vây bên trong chân thực đông tây hai tòa lầu chính lửa bộ phận trên đã biến thành một đống quái dị mạnh tại đức gây bức tường kết cấu bên trong là phản g p h ấ t sợi một dạng quái dị vật chất màu đen đang chống đỡ những cái kia khối vụn mà lâu thể nửa phần dưới mặc dù còn miễn cưỡng bảo trì nguyên dạng nhưng cũng đã hoàn toàn bị nồng đậm bóng ma bao trùm mà trừ hai tòa này lầu chính bên ngoài toàn bộ trong cô nhi viện càng là khắp nơi có thể thấy được bốn phía bóng ma cùng chập trùng nhúc nhích vật chất bọn nhỏ đã từng chơi đ ù a bàn đu dây đỡ cùng thang trượt bị những vật chất kia lôi cuốn nuốt hết hố cắt cùng trong bồn hoa nhộn nhạo mực nước giống như cảm nhận khả nghi chất lỏng mà hài nhi tiếng khóc nỉ non ngay tại từ vô sinh não h Ấy lìn ắ một thật chặt vu tóc, tiểu nhân ngâu toàn thân ta sinh nhân căng cứng, vu ngâu đều đ nhiên cảm giác cảm được bên ọ n xông không ta trực tiếp xông vào không phải cái gì tốt chủ ý. Một cái chủ phải gì vào ý. b hồ ly cũng xù lông lên chín cái đuôi cùng x u ề đuôi giống như động đậy tấn công giống như không đi vào được nhưng mà v u sinh nhưng không có mở miệng hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia giống như to lớn cũng rốn giống như quấn quanh ở cùng nhau hai tòa lầu chính hắn phát hiện chính mình giống như có thể nhìn thấy một chút lý lâm còn có ấy lìn hồ ly đều không thấy được đồ vật hắn nhìn thấy tại cái kia hai tòa vặt vèo bay vụt lầu chính ở giữa tại viện khu phun trào vật chất màu đen ở giữa nhưng thật ra là có một con đường hắn nhìn thấy có nhàn nhạt phát sáng vết tích dọc theo đã phá tái biến hình mặt đất lan tràn một mực lan tràn đến đã từng là đông lâu đóng kia xoắn ố c kết cấu bên trong có có chút nhiệt lượng từ ngực phụ cận chuyển đến càng ngày càng rõ ràng thậm chí mang theo mơ hồ thiêu đốt cùng rung động vũ sinh đưa tay trong ngực lục lọi rất mau tìm đến nhiệt lượng nơi phát ra một viên có xoắn ố c mũi nhọn đạn nó ngay tại phát nhiệt tựa như mới vừa từ cực nóng trong nòng súng đánh ra đến đồng dạng tại thi hành lấy bay về phía mục tiêu sứ mệnh Khóe、mắt quét nhìn bên trong vũ sinh nhìn thấy những cái kia ở bên ngoài hoạt động khu chập trùng bóng ma mà màu đen đang dần dần biến thành san sát cây cối bị sền sệt vật chất lôi cuốn thôn vệ bàn đu dây đỡ cùng thang trượt mặt ngoài ngay tại từ từ tách ra trong rừng rậm phun hoa cô bé quàng khăn đỏ muốn hành tàu tại vùng ngoại ô trên đường nhỏ lao sói s á m muốn tại trên đường nhỏ tập kích lạc đàn nữ hải bà ngoại sói tại sao cùng phòng nhỏ chờ đợi mình con mồi mà thợ săn thợ săn sẽ xuyên qua rừng rậm đến phòng nhỏ đi theo ta vũ sinh nhẹ nhàng nói ra hắn từ từ nắm chặt trong tay đạn Hoàng、phất lần theo trực giác cất bước đồng dạng đi hướng cái kia hai tòa c u ố n quýt nhau lấy vẫn không ngừng ở trong trời đêm sinh trưởng lấy lầu chính hồ ly không chút do dự theo sau mặc dù nàng chín cái đuôi hay là cùng kiếm mộ giống như nổ l ô n g ấy lên một bàn tay ô m vu sinh đầu con mắt trợn thật lớn sau đó dùng sức vung tay lên ai này nha mặc kệ ta thế nhưng là á linh phòng nhỏ nhân ngẫu đ e n k ỳ sợi tơ từ nhân ngẫu trong hai tay sinh ra tại ba người bên cạnh trôi nổi quấn quanh bệnh thành hư hư thật thật bình chướng vô sinh thật giống như không có nghe được bên người thanh âm chỉ là lần theo trực giác đi lên phía trước lấy thời gian dần trôi qua hắn giống như đã nhìn không thấy những cái kia phun trào bóng ma cùng s ề n sệt vật chất q u ỷ dị nhìn không thấy những cái kia nghiêng lệch vặn vẹo vách tường cùng bị phong kín tắc cửa sổ hắn tại ánh sáng nhạt bên trong tiến lên đặt vào chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy m ặ t kính tại ấy l ì n nhỏ r ộ n g kinh hô bên trong xuyên qua từng đạo bóng dáng cùng nhìn như phá hỏng vách tường cửa lớn tại vô sinh trong tầm mắt hắn chẳng qua là trải qua một chút trong rừng quang ảnh lầu một trong đại sảnh rừng rậm mọc thành bụi nơi tiếp đãi cửa ra vào chật ních lùng cây một đạo khô cạn thân cây hoành đổ vào thông hướng lầu hai bên trong trong phòng học tràn đầy lấy hoàng hôn giống như ánh sáng nhạt vũ sinh trèo lên bao trùm lấy dây leo sơn g đất từ một cánh cửa sổ bên trong xuyên qua khô cạn hốc cây dù n g trong tay côn đ ồ n g đ ầ y ra cản đường bụi cỏ hắn tại đường nhỏ cuối cùng ngừng lại nhìn thấy bên chân bùn đất cùng lá mục ở giữa rơi một tấm bảng hiệu trên bảng hiệu viết phòng đọc chữ đúng phòng đọc đối với trong cô nhi viện lớn lên bọn nhỏ mà nói tất cả cố sự đều không thể rời bỏ nơi này hắn nhỏ giọng thầm thì nói chương hai trăm hai mươi sáu hạ xuống chương hai trăm hai mươi sáu hạ xuống phụ cận khu ngã tư khẩn cấp sơ tán ngay tại đều đâu vào đấy tiến hành trước mắt cơ bản đã kết thúc đại lượng tiết điểm trang bị cùng phòng hộ thiết bị đã bị vận đến hiện trường giờ phút này chính do nhân viên xây cất lắp đặt đến cô nhi viện t ư ở n g vây phụ cận một đạo bình chướng vô hình ngay tại toàn bộ khu vực dâng lên nếu như là có linh tính thiên phú người tại lúc này nhìn ra xa khu ngã tư liền sẽ nhìn thấy tầng bình chướng kia ở trong trời đêm tản ra nhàn nhạt phát sáng bao phủ nó nội bộ mảng lớn mảng lớn ngay tại không ngừng p h n g lên co lại nhúc ních bóng ma tựa như là một cái quái d kén thiên sứ hàng lâm độ uy hiếp cao hơn hết thạy tiêu chuẩn cơ bản kỹ thuật hạn chế dự luật bị tạm thời đồng kết đại lượng vượt qua sử dụng cho phép kỹ thuật thiết bị bị chuyển đến hiện trường mà theo các loại phòng hộ trang bị lần lượt khởi động máy khu vực biên giới ổn định độ rốt cục bắt đầu dần dần khôi phục h ỉ ít đứng ở cô nhi viện vây bên ngoài tường hiện tại không còn sẽ thấy những cái k i a đáng sợ cảnh tượng nhưng trong tường vây tình huống vẫn không thể lạc quan mười mấy chiếc màu đen xe cộ lần lượt lại tới đây càng nhiều cục đặc công mật thám xuất hiện tại khu phong tỏa bên trong, trong đó một chiếc xe thì trực tiếp đi tới cô nhi viện cửa ra vào cửa xe mở ra đằng sau một cái giữ lại tóc dài màu sàm trắng mặc màu trắng bộ váy thân ảnh đi ra. ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cái kia cô nhi viện phía trên bầu trời lý lâm cảm giác mình liền hô hấp đều căng cứng cái kia sắc thái đ ạ n mạc thân ảnh cũng không có nhìn xem bên này nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được có ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người mình bọn hắn đi vào bao lâu bách lý t ỉ n h mở miệng hỏi 32 điểm định miệng, tại bọn hắn sau khi nhiệm ghi biến chiều tại thể Lâm mở mắt trông, tức tính trong tường trình trước rõ ràng ô không bọn hắn hoàn cảnh chiều sâu còn tại ổn định lên Lý lập vây sâu có cao, hóa, sau số vào, chiều sâu đạt tới l ba còn tại lên cao lý lâm cái chán mắt trần có thể thấy xuất hiện một chút mồ hôi dị kiên chỉ nói với bách lý tình thông thường máy giám thị đã mất liên lạc hiện tại bắt không đến trong tường vây video tín hiệu ừ m bách lý tình chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu không nói thêm gì chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm cô nhi viện phía trên bầu trời một đôi ẩn nấp con mắt thật lớn ở sau lưng nàng chậm rãi mở ra quét mắt trong tường vây tình huống lấy nhân loại mắt thưởng tại vây bên ngoài tường quan sát tòa này cô nhi viện hiện tại chỉ có thể nhìn thấy nó hết thể bình thường mà ở bách lý tình trong đầu lại đồng bộ nổi lên nó dần dần bị ác mộng thôn phệ chân thực bộ dáng như c u ố n rốn giống như c u ố n quanh sinh trường hai tòa t h ắ p lâu bị nước bùn bao trùm mà phồng lên co lại nhúc nhích mặt đất cùng ba cái ngay tại c u ố n rốn nội bộ hoạt động thật nhỏ điểm sáng bách lý tình nhìn chăm chú lên cái k i a ba cái điểm sáng thẳng đến một loại khó mà kháng cự cảm giác hôn mê không để cho nàng đến không rời đi ánh mắt có thể khóa chặt sao nàng dưới đáy lòng hỏi quá khó khăn bọn hắn cơ hồ đã không tại trong thế giới hiện thực đoán chừng lại có cái mười mấy phút liền truy tung không đến hơi có vẻ máy móc khô khan giọng nữ đáp lại nói bất quá có thể xác định chính là hồi ám thiên sứ ăn mòn đối bọn hắn ba cái hẳn là thật vô hiệu bọn hắn đã tại t r o n g t ư ở n g vây hoạt động hơn ba mươi phút đồng hồ ta lúc đầu lưu tại trên người bọn họ mắt quang tiêu nhớ vẫn tinh khiết hoàn chỉnh bách lý tình nhẹ nhàng ừ một tiếng sau đó thu hồi nhìn về phía cô nhi viện ánh mắt lấy điện thoại di động ra là ta làm tốt vỡ vụn chuẩn bị nếu như trong hai mươi bốn giờ không có thu đến bỏ rợ chỉ lệnh hoặc tại trong lúc này quan chắc đến thiên sứ hàng lâm liền chấp hành mái vòm vỡ vụn trách nhiệm ta đến v ụ chỉ ít nghĩ biện pháp đem vật kia khu trục đi ra bên ngoài đương nhiên tốt nhất tình huống là một đêm này bình an vừa qua ở cô nhi viện tường vây bên trong thiên sứ mộng cảnh đã cùng hiện thực giao hòa cùng một chỗ như là huyết nhục dính vào nhau lấy huyết nhục bùn não thẩm thấu lấy bùn não hết thảy đều hôn tạp đứng lên hiện thực biên giới tại tường vây này bên trong trở nên mơ hồ mà động đảng tư duy tại thế giới vật chất tiếp tục sụp đổ bên trong phát ra c h ố n g rỗng tiếng vọng lúc này vang chiếu rọi tại trong cảm giác đang dần dần hóa thành một mảnh lan tràn rừng rậm đó là một bộ nào đó chuyện cổ tích bên trong cái thứ nhất cố sự mỗ v ô n thấp kém cũ kỹ tồn tại rất nhiều lỗ hổng cùng trong không, nhưng cũng từng cho rất nhiều bọn nhỏ mang đến qua lớn lao k h o i hoạt chuyện cổ tích vu sinh tiến nhập một gian phòng. nơi này đã từng là cô nhi viện lầu hai cối phòng độc nhưng bây giờ nguyên thủy gian phòng kết cấu cùng trong hát s â m lâm huyễn tượng đã trùng điệp cùng một chỗ để trong này hết thảy đều lộ ra quái dị mà hỗn loạn đại thụ trực tiếp xuyên thấu nóc nhà cùng sàn nhà trên tán cây treo bóng đèn cùng đỉnh treo xương rồng kết cấu vách tường hóa thành pha toé miếng đất cùng t n g đá lộn xộn vùi lấp tại đại thụ ở giữa lá mục cùng b ù i cây chỗ sâu vô sinh còn chứng kiến những giá sách kia cùng cái bàn bọn chúng siêu siêu vẹo vẹo khảm nạm tại trong thân cây đã cùng đầu gỗ dung hợp được mà tại phụ cận trên mặt đất đ ề u là tán loạn sách vợ vô sinh cẩ rừng rậm ở chung quanh không ngừng biến hóa không ngừng mở rộng rừng rậm cảnh sắc ở giữa hành t ẩ u ánh mắt đảo qua những cái kia tán loạn sách vở sau đó đột nhiên dừng bước hắn thấy được một chồng sách báo còn chưa kịp hủy đi phong còn cần ngựa t ợ lặt tiệc dây lưng cột rơi vào một đống trong cỏ d ạ i ánh mắt của hắn bị mánh liệt hấp dẫn lấy thậm chí liền trong tay viên kia nóng dực đạn đều giống như ẩn ẩn rung động đứng lên vũ sinh bước n h a n h tới tiện tay giải khai buộc chặt dây lưng đem những cái kia chuyên môn cho tiểu hài tử nhịn có tiên diễm trang bịa sách báo chấn động rất xuống ra đều là bình thường sách báo đại bộ phận là mới tối thiểu nhất cũng là hai năm này in ấn đi ra in ấn chất lượng trung thượng bằng giấy cũng rất tốt không có một bạn cùng q u y ể n kia con sóc kỵ sĩ có quan hệ nhưng vô sinh như cũng cảm thấy c ố kia không hiểu liên hệ đó là từ hát xâm lâm chuyển tới thậm chí có thể là từ ả n g kẹ lại chuyển tới đối với mấy cái này sách báo nhìn chăm chú cảm giác hắn nhữ nhữ mày ngay sau đó liền đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu đối với cũng đang khẩn trương hề hề chú ý chung quanh rừng rậm hoàn cảnh nhân n g â u nói ra ậy lìn t i ể u nhân n g â u cốn u quýt đáp lại a a nhìn xem những sách này vô sinh nghiêm túc mở miệng có phải hay không cất giấu đồ vận tựa như ban đầu ở lão trịnh nhà tìm tới lá thư này chờ một lát ta xem một chút vũ sinh lời còn chưa dứt trên bả vai hắn tiểu nhân ngẫu liền trực tiếp nhảy xuống tới có chút phí sức di chuyển lấy những cái kia đối với nàng mà nói có chút quá to lớn sách v ợ cái đồ chơi này thật nặng vân vân trong này kẹp lấy giấy đâu a ngươi không nhìn thấy vừa nói ấy lìn đã lật ra trong đó một quyển sách trang địa sau đó cứ như vậy ngay trước vụ sinh mặt nàng rất tự nhiên từ trong trang sách rút ra một tấm m ẫ vàng lại biên giới phá t o á i giấy cụ đến tựa như tờ giấy kia từ vừa mới bắt đầu liền quang minh chính đại kẹp ở trong sách một dạng Vũ Sinh i đưa tay đem tay tờ g ấy kia nhận lìn ấ y đập vào mi mắt hàng thanh nhắm ngay sau đó chuyển đến sau đó nàng liền cực nhanh t ạ i vài cuốn sách bên trong lật qua lại đem một tấm lại một tấm kẹp tại trong sách vợ tản trang cho rút ra đưa cho vũ sinh từng thiên truyện cổ tích từng tấm ố vàng giấy cũ cùng tấm kia có kém sắc thái cùng đường cong in rừng rậm cùng một cái màu nâu đỏ con sóc trang địa con sóc kỵ sĩ mang người đọc cố sự vũ sinh rốt cuộc biết vì cái gì công chúa bạch tuyết đang kiểm tra những n à y do hội ngân sách dương quang quyên tặng sách báo lúc lại không có phát hiện khác thường những tà giáo đồ kia thẩm thấu nơi này quá trình sau đó dùng cùng lúc trước cùng lao t r ị n h giao lưu mật tín lúc tương tự kỹ pháp đem chọn bản sách cũ đều chia rẽ nhất tại bình thường quyên tặng sách báo bên trong bọn hắn cứ như vậy đem một bản cùng đẳng kệ là có cực cao tượng trưng liên hệ cùng chỉ hướng ý nghĩa vật cũ cho đưa vào t r o n g cô n h i viện thậm chí đây khả năng cũng là bọn hắn đem chọn tòa cô n h i viện bồi dưỡng thành học cách vật chứa trọng yếu một vòng rất nhiều manh mối trong nháy mắt liên hệ đến cùng một chỗ vô sinh cảm giác trong đầu c u ậ n chỉ lập tức rõ ràng mà ngồi ở một đống sách báo cùng trong cỏ dại ở giữa ấy lìn lúc này cũng g ơ lên cuối cùng hai quyển sách trên không trung lung lay tiện tay ném một bên không có á cứ như vậy nhiều vô sinh từ từ nhẹ gật đầu đồng thời đem những cái kia thu tập được thư tịch tản trang đại khái sửa sang ánh mắt nhưng lại không tự chủ được rơi vào bìa sách trên mặt cái kia chỉ có lấy lông s ù cái đuôi to đỏ tông con sóc đợi ở nơi đó dùng một kẻ ngốc hồ hồ tư thế năm lá thông chỉ vào trên trang bịa tên i sách nó nháy nháy mắt từ trên trang bị ngồi dậy nàng mơ mơ màng màng đi hai bước nhảy đến vô sinh trên cổ tay ngẩng đầu nhìn chung quanh là ngươi con sóc cao h ứ n g k ê u quay đầu thân mật ôm v u sinh ngón tay quá tốt rồi ngươi không có việc gì những con sói kia thật đáng sợ mà lại ngươi lần này mang bằng h ư u đến rồi hoa a ấy l i n mở to hai mắt nhìn xem một màn này thật không hổ là ngạch thật không hổ là trong ngộng hồ ly thì giống như không có chút nào kinh ngạc còn một mặt chuyện đương nhiên cùng con sóc lên tiếng c h à o ngươi tốt ngươi tốt con sóc kỵ sĩ thật hân hạnh gặp bằng h ư u con sóc vui vẻ k ê u sau đó mới rốt c ụ c chú ý tới vô sinh trong tay đồ vật n à n g nhìn thấy quyển sách kia cổ xưa trên trang địa hay là có một con sóc chính ngốc ngơ ngác ngồi giữa khu rừng đường nhỏ cái khác trên gốc t â y trong móng vuốt nắm lấy dễ lá thông ngươi ngươi tìm tới nó con sóc trên mặt lộ ra cực kỳ nhân tính hóa kinh ngạc biểu lộ ngay cả trong móng vuốt lá thông đều rơi trên mặt đất ngươi từ chỗ nào tìm tới đây không phải ngươi khi đó đưa ra ngoài quyển kia vô sinh lúc này mới giải thích hắn một bên đem con sóc phóng tới trên cánh tay một bên đem cái kia vốn đã, đã bị chia rẽ chuyện cổ tích tập đại khái mở ra để cho đối phương trông thấy trang sách nội tình huống đây là bên ngoài người nào đó một mực cất giữ lấy một quyển khác nhưng cùng ngươi lúc trước đưa ra ngoài quyển k i a chuyện cổ tích cùng nhóm cùng bản bởi vì một chút vô cùng phức tạp nguyên nhân quyển sách này gần nhất được đưa đến t r o n g cô nhi viện con sóc nắm lấy vô sinh tay háo nhìn nối phương lật qua lật lại những cái k i a cổ xưa trang sách phát ra tinh tế nho nhỏ thanh âm à xác thực không phải bản kia chúng ta ngay lúc đó q u y ử n kia bên trong viết rất vài toàn vô sinh trong nháy mắt quay đầu viết rất vài toàn Ừm. con sóc nhẹ gật đầu tựa hồ là đang cười bởi vì trong sách thật nhiều địa phương không có in lên chữ liền có ca ca tỉ tỉ cho chúng ta đẻ xuống tranh minh họa kể chuyện xưa còn có đã biết viết chữ h ả i tử sẽ đem c ố sự viết tại những cái kia c h ố n g không địa phương có trong sách vốn nên là có cũng có mọi người chính mình nghĩ ra được còn có thứ nơi khác phương nghe được quyển sách kia là mọi người bà bối là là mọi người bà bối con sóc nói nói đột nhiên lại khóc lên thật xin lỗi ta đem nó làm mất rồi rốt cuộc không tìm về được ồ đúng vậy nàng đem rất nhiều hài tử đồng tâm hiệp lực chế tạo bảo vật là mất rồi đó là chồng cô nhi viện tất cả hải tử viết ra cố sự chương hai trăm hai mươi bảy đại não một phen chương hai trăm hai mươi bảy đại não một phen vũ sinh dùng thời gian thật dài mới đem con sóc lần nữa chấn an xuống tới mà cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy chính mình rốt c ụ c hiểu chuyện cổ tích cái này cổ quái dị vực một ít tầng dưới chót hỗn loạn đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn nhỏ thiên mã hành không sức tưởng tượng hồi ám thiên sứ đối với nhân loại chuyện xưa sai lầm lý giải cùng một đời lại một đời chuyện cổ tích thành viên tại lâm vào tử tập đằng sơ đối với sân khấu tiến hành cải tạo là ba cái này cộng đồng ảnh hưởng lại thêm tám mươi sáu năm trồng chất cùng biến dạng mới cuối cùng tạo thành bây giờ cái này đã quỷ quyệt vặn vẹo đến tốt đỉnh chuyện cổ tích hệ thống hiện tại cái này khổng lồ biến dạng cố sự tập đã như là một đoàn cổng cảnh tăng sinh khối thịt sắp đến triệt để sụp đổ vỡ tan thời khắc mà ạng k á lạ h à i tử liền muốn từ đoàn này tăng sinh vật bên trong đạn sinh ra t â y cối sinh trưởng tiếng ma sát cùng sâu trong lòng đất chuyển đến trầm thấp quanh minh quanh quần ở trong hát sâm lâm v ũ sinh đem cái kia một chồng chỉnh lý tốt chuyện cổ tích tập tàn trang thu lại nhét vào trong quần áo sau đó một bàn tay nắm viên kia không ngừng tản mát ra nhật lượng đạn một bàn tay mang theo vũ kh tại cẩn thận bên trong từ từ đứng dậy ấy lìn ngồi trên vai của hắn con sóc thì chẳng biết lúc nào chạy tới ấy lìn trong ngực hồ ly thì đứng ở bên cạnh trên lỗ hai lông tơ có chút nổ lên thần kinh căng thẳng ân công không khí chung quanh thay đổi vô sinh không có mở miệng chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nguyên bản thuộc về cô nhi viện kiến trúc kết cấu những tàn phiến kia đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên qua tán cây ở giữa khe hở thấy được một mảnh hôn hôn độn hoàng hôn vậy hiển nhiên không phải giao giới điệu bầu trời đang lúc hoàng hôn ánh sáng nhà xuyên thấu qua rừng rậm tại cao lớn ở giữa rừng, cây bỏ ra pha tạp ánh kéo. mơ hồ tiếng sói chu từ phương xa chuyển đến nghe vào chợ xa chợ gần phàm phất tại hình thành vô hình vây quanh rất nhỏ tất s ộ t soạt â m thanh từ mặc trên người đến vũ sinh túi đầu xuống nhìn thấy một tầng hư hảo bố liệu ngay tại dần dần bao trùm thân thể của mình là thợ săn giả dạng hắn đã từng mặc vào qua cái này một thân trang phục thợ săn chính lại xuất hiện ở trên người hắn vũ sinh ngắn ngủi kinh ngạc một chút sau đó cấp tốc h i ể u điều này có ý vị gì từ tập ngay tại phong bế chuyện cổ tích sân khấu ngay tại hoàn toàn thay thế nơi này hiện thực cô nhi viện tưởng vây bên trong hiện thực lực lượng đã triệt để biến mất hắn hiện tại hẳn là hoàn toàn đã rơi vào hát xâm lâm một bên chiều sâu c h í ít đến l ba nhớ lại tại trong kho tài liệu thấy qua tri thức vô sinh nhỏ giọng thầm thì một câu một bên hồ ly thì kinh ngạc nhìn xem vô sinh trên thân biến hóa con mắt trận thật lớn tấn công n g ư ơ i trên người ngươi quần áo vô sinh n ở nụ cười thuận miệng nói ra ta trong hát xâm lâm đạt được một cái thân p h ậ n không cần lo lắng vừa nói hắn một bên n g n g đầu nhìn về phía rừng rậm c h ố sâu vô biên rừng rậm ngay tại trong tầm mắt của hắn l o a lên tại thợ săn thị giác bên trong trong rừng rậm chân chính đường đi đang từ từ trở nên rõ ràng mà tại xa xôi chỗ rừng sâu hắn lại một lần nữa thấy được đạo kia to lớn k á nước tựa như một đạo chém đứt vết sẹo k á nước kia đứng lặng ở trên mặt đất thật nhỏ xúc tu giống như một loại nào đó v ậ t sống giống như tại kẽ nước biên giới ngọn ngậy nhưng so với k á nước kia càng trước một bước xuất hiện ở chung quanh lại là đếm không hết sói to to nhỏ nhỏ g i ữ tợn quái dị tản ra khổng lồ sát ý cùng ác ý sói từ trong bóng tối hiện lên đi ra đây a chính là ấ p lóe rừng trong bối c ả hát t ậ p t h xâm lâm làm một mảnh dị vực miễn dịch cơ chế vô sinh biểu lộ cũng rất bình tĩnh chỉ là từ từ nắm chặt vũ khí trong tay bởi vì chúng ta muốn làm một chút khác người sự tỉnh vùng rừng rậm này liền kịp phản ứng Đàn sói bắt đầu đẻ à gần, gần nhất thân sói sói có tới bắt chút đẻ thấp thân thể, l một ra tấn tư thái. Hồ ly. À, tại. Tùy tiện nào đi. Tốt. công nào Hồ đi. ly. À, m giây sau h u lam hồ lửa liền hóa thành từng đạo quét ngang đi ra mưa đạn hung mạnh hỏa lực đàn sen lưới giống hung ác t ử thần c h i tiên giống như quăng về phía t r u n g quanh đàn sói đám ác lan g chu lên tại hồ hỏa mưa đạn quét tới đồng thời cũng phát động hung ác công kích một trận t ị n h đại nhất diễm hỏa như vậy đốt lên mảnh này lấp l ó e rừng rậm hồ hỏa bốc lên xe rách bị bỏng lấy không khí chung quanh ác lan gào khét phản phất vô cùng vô tận như thủy triều cái sau nối tiếp cái trước vô sinh bước chân đi hướng đạo kia đứng l ạ g tại sân khấu trung ương cái nước mà theo hắn mỗi một bước phóng ra rừng rậm đều phản g phất nhận lấy một loại nào đó kịch liệt xung kích giống như sinh ra từng đợt lắc lư mà số lượng càng nhiều càng thêm giữ tợn quái dị sói thì không ngừng từ p h ụ cận trong không khí cùng ở giữa rừng cây trong bóng tối sinh x ô i đi ra hướng về phá hư mảnh này sân khấu trật tự người xâm nhập bọn họ đánh tới ấy đi một bàn tay nắm lấy vô sinh tóc một tay khác ôm trong ngực con sóc nhịn không được la lớn ta lúc nào xuất thủ a cái này nhìn xem đánh không lại a vô sinh vung lên trong tay vốn ván chi trượng hung hang n g h xuống đem một đầu nào về phía chính mình ác lang chặn ngang l ệ đức ngươi trước đường quản bên này lực chú ý đặt ở tre chở hoa nguyên à ai tiểu nhân ngẫu vội vàng đáp ứng vô sinh khỏe mắt quét nhìn thì nhìn thấy cách đó không xa một gốc đại thụ đột nhiên lay động ngay sau đó gốc cây kêu cảnh cây liền bắt đầu rủ xuống thân cây mặt ngoài nhăn co lại biến hình nó vậy mà cũng mọc ra răng nhọn bóng s ắ c cùng cường châm giống như da lông còn lưng hóa thành một đầu ác lang d ơ lên nửa người trên hướng về bên này phát ra rít lên một tiếng một giây sau một viên bút lên màu làm tiến lên diễm màu trắng bạc đôi cáo liền gào thét lên chui vào cái này vặn mẹo cự lang trong miệm đem nó gào thét cùng chính nó cùng một chỗ nổ thành một đoá to lớn mây hình ấm lại có liên tục ba lần phá không duệ vang vài phát hồ la bạc phi đạn xé rách hát s â m lâm bầu trời oanh tạc lấy những cái kia ngay tại nơi xa không ngừng hiện hiện tụ tập đàn sói vũ sinh nhìn xem phương xa cái kia bạo tạc mây không ngừng đằng không mà lên một màn nhịn không được niết m ô i ta liền nói quái thú đánh tới trước đó trước bày biện tạo hình gào thét một tiếng là tờ mở thiếu thông minh đi có cái kia giống một cuốn g họng công phu đạn đạo đều nhét trong hiệu hắn bên này lời còn chưa dứt liền nhìn thấy lại có một đầu đen kị sói xuyên qua cáo du lịch pháo tạo thành h tại con sóc trong tiếng thét chói thai vô sinh một tiếng ngoa tạo liền tranh thủ thời gian trở lại né tránh cũng g ơ tay lên bên trong hàn q u a n g kia l ớ p lóe đạo lý bất quá ngay tại hắn vung đánh trước đó lại có một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh vật ra hung ác bổ nhào đầu kia đen kị tắc lang tiếp lấy mấy đạo bóng dáng cùng nhau tiến lên đem ác lan g kia trong nháy mắt xé nát vô sinh nhìn lại nhìn thấy một người mặc hồng y thiếu nữ đang từ phụ cận trong bóng tối nổi lên bên người còn đi theo lờ mờ đàn sói ngươi có thể tính tới vô sinh lập tức nhẹ nhàng thở ra ta còn muốn đây bên này đánh thành dạng này ngươi cũng còn không có xuất hiện hẳn là xảy ra chuyện gì ngươi này làm sao mỗi lần đều làm động t ĩ n h lớn như vậy cô bé quàng khăn đỏ thanh âm nghe lại có chút tức hồn hẹn ngươi liền không thể làm điểm tiềm hành loại hình kỹ thuật cao thao t á c sao hắc s â m lâm là làm tiềm hành ta chỗ này không phải công chúa bạch tuyết cùng với nàng cái kia đỉnh bà mẹ kế như thế mãng phu đỉnh lao sân khấu ta cũng không muốn đó a đây không phải bước đầu tiên đều không bước ra đến liền thất bại thôi a a a tùy tiện cô bé quàng khăn đỏ bay lên một ước liền đem một thứ từ mặt bên lao ra s ó i một cước b ạ bay nói cho ta biết tiếp xuống làm gì ta vừa mới tiến đến trạng đ ộ đây vũ sinh đưa tay chỉ hướng phương xa kẽ nước kia đồng thời bước chân không ngừng hướng phương hướng này mở ra một con đường cô bé quàng khăn đỏ ngẩng đầu thuận vũ sinh ngón tay phương hướng nhìn lại nhưng mà trừ không ngừng lặp lại rừng rậm bên ngoài nàng không có cái gì trông thấy nhưng nàng cái gì đều không có hỏi chỉ là nhẹ gật đầu liền cao cao nâng lên hai tay ta cùng ngươi giảng ta trước kia hầu như không cần chiêu này thiếu nữ hung tợn nói ra bác sĩ lâm nếu là biết nàng có thể mắng ta cả ngày bóng ma tại dưới chân của nàng lan tràn ra như có như thực chất bắt đầu chập chúng lúc n í c dần dần đến bao trùm phương viên vài trăm mét thậm chí dần dần ăn mòn đến giữa không trùng nhiễm tối không khí chung qu nhưng là không quan trọng dù sao ta liền muốn hơn mười tám tuổi sinh nhật hoặc là hôm nay chuyện này giải quyết hoặc là cái này một lần cuối cùng trong bóng tối trong không khí vô số lờ mờ sói tại hiện hiện vô số sao động bất an huyễn tượng tại ngưng tụ thành thực thể cô bé quảng khăn đỏ khoác trên người lấy áo khoác chẳng biết lúc nào biến thành một bộ áo choàng như máu đỏ tươi trong gió giơ lên nàng nợ nụ cười trong ánh mắt lõe ra ánh sáng yếu ớt nàng hé miệng trong thanh âm phảng p h ấ t sen lẫn sói thanh âm nga ô thế là cô bé quảng khăn đỏ chân chính đàn sói xuất hiện nàng đã từng thấy qua mỗi một cái sói nàng đã từng cùng chi giết được mỗi một cái sói nàng đã từng giết chết qua mỗi một cái sói đều theo một tiếng này chu lên xuất hiện tại nàng dưới áo choàng xuất hiện tại nàng bên cạnh trong bóng tối xuất hiện ở chung quanh trong không khí tại trong thời gian cực ngắn những n à y từ trong bóng dáng lao ra sói thậm chí tại trong phạm vi nhỏ từ về số lượng vượt trên trong hát xâm lâm đàn sói săn thú thời điểm đến hất lên áo choàng đỏ thiếu nước g â i tại cường tráng nhất một con sói trên thân cao cao dương lên cánh tay gương mặt của nàng đã bao trùm lấy tinh mị n lông tơ con mắt biến thành như sói hình thái thanh âm cùng chung quanh tiếng sói chu hôn tạp cùng một chỗ sông đàn sói bắt đầu công kích chém giết lấy mặt khác một chi đàn sói hắc s â m lâm biến thành ác lang chém giết chiến trường bọn chúng khắp nơi đều là hồ ly cũng liền xông ra ngoài khi lấy được vũ sinh toàn lực đại não chỉ thị đằng sau nàng v ọ t thẳng tiến vào đàn sói dày đặc nhất địa phương sau đó nguyên địa lăn một vòng t r ừ n g hai chiếc xe tải lớn như vậy k i ể u vi yêu hồ liền tại một mảnh hoa lệ trong quang ảnh chậm dài đứng lên cái đuôi quét qua chính là một mảnh đu la mìa lửa c ư ớ i tại trên lưng sói cô bé quảng khăn đỏ có chút ngây ngốc nhìn xem cái tia đã bắt đầu tại ác lang trong đám vui chơi lăn lộn mạnh mẽ đâm tới khắp nơi căn xé yêu hồ thật lâu mới quay đầu lại nhìn xem vũ sinh nàng còn có, thể biến thành dạng này. Ta không có đã nói với、ngươi. vũ sinh n i ế t m ô i nàng thật cáo nào đứng lên động tĩnh cũng lớn chương 228, còn có thể huyên n á o càng lớn một chút chương 228, còn có thể huyên n á o càng lớn một chút đúng vậy hồ ly cáo nào đứng lên động tĩnh kia cũng lớn n g ắ m lại xem đi cùng phòng ở lớn như vậy cựu vị yêu hồ toàn thân đốt hồ hỏa chung quanh tung bay một đồng cáo du lịch pháo cách một hồi đến một vòng báo hòa phát sạn chính mình còn vung lấy vui mừng ở trong rừng mạnh mẽ đâm tới lan lộn căn xé một ngụm mở ra có thể trên mặt đất sinh gặm xuống đi nửa mét sâu một cái hố to mặc kệ trăm năm cổ thụ hay là vạn nam tảng đã tiến miệng đều là cờ dốt một tiếng xông lên ác lang bay nhảy hai lần liền có thể tại nàng răng nhọn b ó n g sắt phía dưới phát nổ tương cứ như vậy một c ố rõ ràng hồ ly hay là ăn no rồi dày vò đứng lên có thể tạo thành bao lớn phá hư vậy nhưng muốn mà biết nàng một người ở phía trước lăn lộn liền cơ hồ ngạnh xinh xinh ép ra một con đường đến nếu như không phải trong hát s â m lâm tạo ra đàn sói vô cùng vô tận vô sinh thậm chí hoài nghi cái này xì bờ hồ tiên chính mình liền có thể đánh xuyên qua nơi này nhưng vấn đề liền ra ở trong hát s â m lâm tạo ra đàn sói là vô cùng vô tận mà hồ ly chính mình có thể giải quyết cuối cùng chỉ có chính nàng bên người q u á c vật may mắn vô sinh bên người trừ một cái s i bờ hồ tiên còn có cô bé quảng khăn đỏ đàn sói chân chính đàn sói trong bóng tối t u ô n ra bóng sói khó mà tính toán bọn chúng tại cô bé quảng khăn đỏ chỉ huy bên dưới tạo thành một đạo phán phất như gợn sóng thay nhau phun trào trước r a t i ế n nhọn cùng những cái kia không ngừng từ trong rừng rậm chạy đến ác lang kịch liệt giao phong đối kháng hồ ly mở ra lỗ hồng chẳng mấy chốc sẽ bị cô bé quảng khăn đỏ đàn sói củng cố sau đó coi đây là cơ sở đẩy về phía trước tiến cho du lịch nhân vô cùng vô t ậ n vô sinh một nhóm khoảng cách đạo kia két n c hay là càng ngày càng gần một đầu to lớn ác lang tại ba phát h ổ la bạc phi đạn đ a n h kích bên trong gào thét ngã xuống mà tại bốc lên khói bụi cùng cháy h ừ n g hực yêu dị hồ hòa bên trong vô sinh nhìn thấy cái kia quỷ dị kẽ n ư ớ c liền đứng lặng ở phía trước vài trăm mét bên ngoài nó nội bộ cực hạ n đen kịt giống như c h ố n g rông ác n g ộ n g biên giới thì phá thành m à n h ỏ ở trong không khí không ổn định mà run run phồng lên co lại mà có một ít thật nhỏ phảng phất xúc tu một dạng kết cấu chẳng biết lúc nào từ kẻ nước biên giới dỗi dài đi ra hiệu lệnh người buồn nôn tư thái ở trong không khí bốn chỗ đông đưa liền phảng phất tại cảm giác cái gì vô sinh cảm giác được cẳng kẽ lạ khí th hồ ly liền lộ ra cao h ư n g phi thường lại vung lấy vui mừng vọt vào trong đàn sói cùng một cái đột nhiên xuất hiện cơ hội cùng với nàng hình thể không sai biệt lắm cự lang xé đánh nhau nhưng mà đúng vào lúc này một cô bất an mãnh liệt cùng cảm giác gác bách lại đột nhiên từ vô sinh đáy lòng dâng lên hắn cơ hồ lập tức liền ngừng đầu lần theo cảm giác nhìn về phía kẽ n ư ớ c kia trên không một đạo bao trùm lấy vô số con mắt cơ hồ giống như là có thể xuyên qua chân trời bóng ma từ kẽ n ư ớ c đỉnh ló ra giống như một cái uy nghiêm phụ khấm giả từ tràn ngập hoàng hôn h à o quang bầu trời chậm rãi đào qua tại bóng ma này quan sát chỗ hô hỏa dẫn đốt rừng rậm đại hỏa khoảnh khắc dập tắt cày qua rừng rậm con đường cấp tốc lấp đầy bị g i ế t chết ác lang bắt đầu phục sinh ba ngoại sói cũng xuất hiện những cái kia cao gầy đáng sợ thân ảnh từ đàn sói chỗ sâu đi tới không chỉ một vô sinh cơ hồ trong nháy mắt liền phát lại thêm hồ hòa biến mất nguyên bản vững chắc chiến tuyến lập tức xuất hiện rất nhiều lỗ hổng ấy liền trong ngực ôm con sóc thì phát ra rít lên một tiếng ảng k ẹ l ạ đến rồi cô bé quàng khăn đỏ cưới tại trên lưng sói đi vào vô sinh sau lưng nàng cố gắng khống chế chính mình đối với bà ngoại sói sợ hãi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đạo bóng ma kia thanh â m không khỏi có chút run run dày cái kia đó là cái gì ngươi có thể nhìn thấy nó vô sinh có chút ngoài ý muốn bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng trầm giọng nói ra đó chính là ảng k ẹ la khả năng chỉ là nó một bộ phận hắn dừng một chút nhẹ nhàng hít vào mỗi tới g ầ những n cái kia đại thụ che trời ứng tù mùi tây trong rừng rậm cự thạch thậm chí mỗi một tấc thổ nướng h mỗi một đầu dòng suối mỗi một bã hoa tất cả đều bắt đầu điên cùng sinh trường biến hình sinh ra vang lên kèn kẹt tứ chi cùng vô số c h ấ p động con mắt liền ngay cả cách đó không xa hồ ly đều lập tức lâm vào khẩu chiến ảng kệ là tại trong cơn ác ngộng gián tiếp nói nhỏ lấy vị này thiên sứ ngay tại định nghĩa lại trận này ác ngộng vu sinh nghĩ biện pháp cô bé quàng khăn đỏ vô ý thức h ô khi nàng nhìn thấy dưới chân mình tảng đá cũng bắt đầu nhấp nô tổ hợp thành đủ loại đáng sợ tứ chi một loại cảm giác r a đầu tê dại liền trong khoảnh khắc của tới tiếp tục như thế liền đánh không lại vu sinh lại chỉ là quay đầu nhìn trên bờ vai tiểu nhân mẫu một chút ấy liền không sai bịt lắm hiện tại ấy liền chừng trong mắt ngươi xác nhận a c hắn n còn không người, nối phận g ta tất kết một từ có cả Có được sinh chỉ đem đâu. mọi lại, rồi, lại là là bộ vụ từ m mắt lại, c h ú g không phải muốn đánh thắng ẳng lạ, đánh không thắng, người tại người khác trong mộng cảnh không có khả năng đánh thăng ta tại kia kệ khác khả phải đánh đánh cảnh đánh Hắn muốn người nằm cái lạ, có ơ.、Hán、vừa nói một bên từ từ hướng về phía trước v ư ơ n tay cứ việc không có mở to mắt hắn lại có thể rõ ràng nhìn đến trên bầu trời đạo kia bóng ma khổng lồ nhìn thấy cái kia hồi ám thiên sứ ẳng k ệ lạ tại chính nó trong cơn ác mộng bỏ ra bản thân biểu tượng nhưng chúng ta có thể thử phá hư giấc mộng này mức độ lớn nhất địa cao nhất độ chấn động địa phá hư toàn bộ chuyện cổ tích hệ thống tử tập kết cấu t ừ n g kia từng sợi đen k ị t sợi tơ hiện lên ở trong không khí khí tức âm lanh chui vào hết u y n ụ c cùng đầu não vô sinh cảm giác ấ y lìn thanh â m tại trong đầu của mình nói thầm lấy được chưa được chưa n g ư ờ i nói được thì được màu đen tơ n h ệ n tựa như có độc lập sinh mệnh tóc đồng dạng từ ấ y lìn bên người lan tràn đi ra lại một cây dễ chui vào vô sinh thể nội sau đó lại từ trong tay vô sinh dọc theo đi hướng về toàn bộ hát s â m lâm lan tràn mặc dù đã phối hợp không chỉ một lần vô sinh hay là tại những tơ n ệ n kia chui vào trong cơ thể mình thời điểm cảm giác được hết sức âm lanh bị quyện h ấ t là tại tơ n ệ n phát họa ra trong huyễn tượng nhìn thấy ẩy lìn lưu manh kia đội độn thân ảnh cùng màu đỏ tươi hai mắt loại này quái dị tà tính cảm giác càng là khó mà ức chế nhưng vô sinh như cũ từ những tơ nhện kia mang tới cảm giác âm lánh bên trong cảm thấy một cỗ quen thuộc cùng an tâm hắn có thể cảm giác được tiểu nhân ngâu đang cố gắng phối hợp chính mình cảm giác được đối phương đã vô điều kiện bung ra đối với những tơ nhện kia k h ô n g chế để cho mình có thể thỏa thích đem những này có thể xuyên thẳng qua mộng cảnh sợi tơ bệnh thành hắn quen thuộc hơn dáng vẻ tỉ như một cánh cửa vô sinh tưởng tượng thấy cánh cửa kia dáng vẻ nguyên lý cùng loại chính mình lần thứ nhất cùng ấy liền phối hợp với mở ra thông hướng hát xâm lâm c ộ truyền tống lúc quá trình nhưng nó không gì sánh được to lớn nó chẳng có biên giới. nó tựa như một chiếc gương toàn bộ hát s â m lâm đều là trong gương cảnh sắc nó lại rất nhỏ rất có tượng vô cùng chuẩn xác kết nối với từng cái sân khấu vũ sinh nhắm mắt lại tại rất ngắn trong nháy mắt hắn xuyên thấu qua ấ y lỉn cảm giác thấy được giờ phút này che chở trên cánh đồng hoang tình huống những cái kêu bởi vì tại tử tập xa suốt bại mà rơi vào hoang nguyên h ả i tử c ù n g phụ huynh bọn họ đã bị tụ tập lại chính quay t r u n g quanh ở trên đồng cỏ bọn hắn phảng phất chính rơi vào trạng thái ngủ say mỗi người trên thân đều quấn q u n h lấy đen kị sợi tơ sợi tơ đâm vào giấm mơ của bọn họ tại tất cả tử tập ở giữa xuyên thẳng qua phiến phiến cửa phát bọn chúng là ác độc vương hậu tấm ma kính kia bọn chúng thông hướng vĩnh hằng vũ hội cửa s ả n h bọn chúng là mỹ nhân ngư lên bờ lúc cần nút qua k h o a n g thuyền là rét lạnh đêm đông bên trong d i ề m quang huy chiếu sáng một cánh tủ kính là rác trèo lên đ ầ u thân lúc nhìn thấy cự nhân chỗ ở cửa lớn là thụy mỹ nhân k h ó m g đùi gai chỗ sâu pháo đài cửa vào vũ sinh nghĩ đến nơi đó có một cánh cửa cửa chính là từ một cái phương thông hướng một địa phương khác nguyên bản lẫn nhau cách trở bởi vì cửa mà thông nguyên bản tương thông cũng sẽ bởi vì cửa mà cách cửa là thông cùng đoạn điệp ra mà hắn là kẻ đổ sụt hiện tại chốt cửa chuyển động cô b nàng không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết là vừa rồi có vô số đen kị sợi tơ từ v u sinh cùng ấy liền bên người lan tràn ra ngoài sau đó bọn hắn liền đứng ở nơi đó bất động sau này mỗi một giây cũng giống như một năm như thế dài dàn g dặc bởi vì toàn bộ hát s â m lâm đều đang nhanh chóng biến thành đ ị n h nhân nơi này hết thảy đều tại sống lại nó đã không còn là nàng quen thuộc cô bé quảng khăn đỏ tham viếng bà ngoại lúc đi qua vùng rừng rậm kia sau đó nàng liền nghe được môn kia nắm tay chuyển động thanh âm không nhìn thấy cửa ở nơi nào nhưng trong hư không chuyển đến nắm tay chuyển động cụn cụp nhẹ văng lên không nhìn thấy có đồ vật gì mở ra nhưng nàng rõ ràng nghe được toàn bộ, thế giới. đều truyền đến một tiếng q u ạ kẹt phu cận đại thụ c h e trời h o à n h minh đứng dậy trên c ả n h cây hiện ra đáng sợ mà v ạ n vèo gương mặt cự lang từ bụi cây ở giữa nhảy ra bao hàm ác y răng nhọn bóng sắc lóe ra huyết sắc hộ vệ tại bốn phía ảnh sói bọn họ ngay tại liên tục bại lui liền ngay cả dây leo cùng tảng đá đều tại ngăn cản cước bộ của bọn nó ngay tại lúc một giây sau tất cả cân bằng liền đều bị bầu trời truyền đến tiếng xé gió phá vỡ hoàng hôn d i ớ i bầu trời có ánh lửa sáng lời đảo qua trên không rừng rậm đom đóm giống như xinh đẹp lưu quang từ đám mây rơi xuống sau đó nàng nhìn thấy rừng rậm bị nhanh lửa hừng hực liệt hỏa bay lên lại giống như có ý thức giống như tại sống lại đại thụ ở giữa điên cuồng lan tràn đạn lân trắng d i ê m cô bé quàng khăn đỏ cuối cùng từ cái kia lan tràn trong hỏa diễm nhận ra cái gì nàng kinh hỉ lại ngạc nhiên mà kinh ngạc thốt lên vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao lôi đình thái thản ôm hàng đạn từ ngay tại rơi xuống cự long trên thân n g ả y xuống chương hai trăm hai mươi chín giao toa chương hai trăm hai mươi chín giao toa trên thân bao trùm lấy bảy loại áo giáp bảy vị lôi đình thái thản từ bầu trời rơi xuống sau đó hướng về hát xâm lâm ném ra nặng n ề hàng đạn lôi đình tiệm điện cùng chói mắt hỏa h o à n đạn lân trắng như là sao trổi xẹt qua chân trời ở trong rừng rậm giấy lên lửa lớn rừng rực trong ánh lửa có khói lửa bốc lên t h i ê u đốt thiêu nướng mảnh này hoàng hôn ngay sau đó người sắt la v ề hai hình máy bay ném bom bổ nhào xé mở giữa tầng mây kẽ n ư ớ c bắt đầu hướng về đàn sói dày đặc nhất địa phương ném bom cũng ở trong quá trình này sử dụng phần đối u hỏa pháo đối mặt đất tiến hành điên cuồng bắn phá bầu trời bị x é nứt mặt chữ trên ý nghĩa xe rách cô bé quàng khăn đỏ nhìn thấy hát xâm lâm trên không pháng phất biến thành một mặt cái gương vỡ nát nguyên bản hoàn chỉnh hoàng hôn sắc trời bị, thành đại lượng bất quy tắc khối vụn mà mỗi một khối khối vụn bên trong đều phản chiếu lấy khác biệt cảnh sắc có âm u cao ngất tháp nhọn có huyết tinh âm trầm cung đình có đèn đốt sáng trưng phòng khiêu vũ cũng có tiếng địch vang lên cánh đồng b ắ t n á t ban đêm về hàng đại thuyền bùi gai mọc thành cụm của bảo một màn này thật giống như tất cả tử tập đều tại lấy hát xâm lâm làm trung tâm sập rơi mà trong cùng một lúc đủ loại đồ vật rồng cự nhân binh sĩ thiếu l ố t h ả i cốt của mượm pháo đài ác ma thì bắt đầu từ trong những tấm gương kia hướng hát xâm -lâm rơi xuống tử tập ở giữa cách chợ bị cước ép mở ra hát xâm -lâm, cái này tại chuyện cổ tích t bàn sơ sân khấu hiện tại hướng tất cả c ố sự mở rộng cửa lớn cả người khoác sắt thép áo giáp uy nghiêm cự nhân nệ bước bước chân nặng nề hướng bên này đi tới bình thường ác lang răng nanh răng nhọn căn bản là không có cách đối kháng cái này thái thản huy năng cho dù cự nhân này tại thái thản trong chủng tộc này chỉ có thể được xưng tụng là cái người lùn đàn sói ở trước mặt thái thản lui bước một cái thanh nhầm quen thuộc thì từ cự nhân đầu vai chuyển đến mang theo hưng ơ phấn cùng vui sướng khăn đỏ tỉ t ạ t ô i giúp n g ư ơ i á hài lòng hay không cô bé quảng khăn đỏ kinh ngạc ngầm đầu nhìn thấy công chúa bạch tuyết chính cao cao đứng tại thái thản giáp vai bên trên cứ việc đồng thời triệu hoán bảy tên cự nhân mang đến nặng nề g h tinh thần áp lực trên mặt thiếu nữ vẫn tràn đầy vẻ hưng phấn đó là có thể thỏa thích hồi náo một trận hưng phấn là rốt cục có thể không còn bận tâm quy củ không cần lại tính toán tỉ mỉ chính mình mỗi một ngày sinh mệnh có thể tùy ý làm bậy một lần hưng phấn cô bé quàng khăn đỏ giơ tay lên chỉ hướng bầu trời xa xăm ngươi mẹ đánh tới một giây sau liền có cường giả thanh âm vang vọng hát xâm lâm trên không đến đến, đến. chính là đến cái này không biết mùi vị địa phương ta cũng giống vậy đem các ngươi đều anh trên bầu trời cái tia đỉnh bà thanh em chỉ thét lên một nửa lại có một đạo hỏa quang từ đại địa đằng không mà lên một tên toàn thân trọng giáp kỵ sĩ trực tiếp đạp không mà tới huy kiếm liền hướng về cái tia người mặc hoa lệ cung đình váy dài ác độc vương hậu một kiếm đánh xuống vì quốc vương vinh quang nhưng mà kỵ sĩ mấy hiệp liền bị thua nhưng ngay sau đó lại có một chi đại quân đang t i ê u đốt hừng hực trong rừng rậm hoàn thành tập kết người d â m xuất lĩnh bộ đội trên đất liền bắt đầu hướng lên trong bầu trời mỗi một cái nhìn không quá giống người một nhà đồ chơi điên cuồng khai hỏa lôi đình thái thản bọ thì tại một lát phản ứng đằng sau gia nhập chiến cu một cái mập mạp nghèo ly hoa từ khói lửa bên trong vật ra kỵ sĩ bị thua trong nháy mắt nó liền vung lên móng đ u ố t tiến hành lần nữa triệu h á n trong không khí trong chớp mắt hiện ra mấy cái thân ả n h đó là từ tiểu chấn tới mục sư tinh thần xa suốt lang thang kiếm khách du lịch bên trong pháp sư cùng mới từ trong thôn đi ra dũng giả quốc vương đem một thanh cựu kiếm ném cho biểu tình kia đ ỡ đã dũng giả dùng sức dùng móng đ u ố t v ô v ô người sau cánh tay lại nhấc trào chỉ hướng bầu trời chỉ vào cái kia đang cùng lôi đình thái thản bọn họ chiến đấu định nhân đi đánh nàng nhớ kỹ nhất định phải hô hào ràng buộc a hữu nghị a trong thôn mọi người a cái gì nhất định phải hô hô xong các ngươi liền nhất định có thể chạy chúng đi thôi trong tay mang theo dao quân dụng mặc trên người quan chỉ huy chế ngự đỏ rộ thì lảo đảo từ phụ cận một chỗ hố đạn bên trong bò lên đi ra trên mặt của nàng mang theo máu cười đến lại đặc biệt xán l ạ mọi người cùng nhau xông lên a đánh trước bị đạn tín hiệu tiêu ký nhân ngư tiếng ca vang lên tại cái này thiếu đốt hỗn loạn điên cuồng cực nóng trên chiến trường v a n g trở lại trong tiếng ca phản g phất hôn tạp hải t r i ề u vang lên ướt át mà ôn nhu khí tức thấm vào lấy trên chiến trường hết thảy tóc vàng l ê đất công chúa tóc mây từ một cái sắp chết át ma ngực rút ra kim truy đem cái kia kim truy một lần nữa dung nhập sợi tóc nàng nửa người đấm máu tại nhân ngư trong tiếng ca có chút hít mắt lại phảng phất tắm rửa gió biển giống như hít một hơi thật sâu ha đây chính là nhân ngư chi ca mang tới Ngậy. Công chúa tóc nghi ngờ mở mắt, nhìn xem ngay tại bên cạnh trên tảng lớn người đang hát thân đôi cá thiếu nữ. Người cá hát ta cũng không thêm trạng thái A. Thân người đôi cá thiếu nữ dừng sương nhìn xem công chúa tóc ta lúc nào nói trạng mây mây, chúa tóc ca ca ca ca chúa tóc lúc ca có chỗ đôi đôi hát thiếu hát thêm thái thiếu hát, hát thể thêm trạng thái. Vậy hát ta A. ta ta to mắt, tại một mở xem lại ngươi ở xem đá sờ này Vậy biểu trung quanh. lộ có chút ngây ngốc nhìn xem hết thẻ ngây xem sự tình phát triển giống như đã có chút nằm ngoài dự đoán của nàng nàng cảm thấy mình giống như thấy được một trận chiến tranh một trận phát sinh ở rất nhiều chuyện cổ tích ở giữa do nhất không thể giải thích hợp lý phương thức nhất lên chiến tranh hiện tại đỏ rồ thì quân phản kháng cùng quốc vương ủy nhiệm các dũng giả ngay tại tiến công ác độc vương hậu cô bé bán diêm triệu hồi r a đạn lân trắng ngay tại hoành tạc trong hát s â m lâm đàn sói đồ long giả từ bầu trời rơi xuống tạ ác nữ vũ chết bởi hồng long rơi xuống dư ba dác đầu thân ngay tại từ, từ. kim chết hồng hoàng hậu mà cái kia trông coi kim nông cự nhân bị một khung bí đỏ xe ngựa phá vỡ đầu đang từ bầu trời ẩm v a n g rơi xuống còn có cái mỹ nhân ngư ở trên chiến trường ca hát một hồi chữ tình một hồi dốc enzo rộ l không khi đến trả lại một bãi bê bút không có gì dùng nhưng q u ã n tốt nghe giống như là tại cho màn này điên cuồng hoang đường kịch phối n g ậ t đó nàng nghe được trên bầu trời chuyển đến chói hai tiếng ồn nàng đang kinh ngạc bên trong n g ẩ m đầu nhìn lại nhìn thấy đầu kia xuyên qua chân trời do h n g kệ lại chiếu ảnh tạo ra bóng ma thật giống như gặp lớn lao thống khổ ngay tại như có rút đồng dạng kịch liệt và mẹo lên nhìn thấy nó mặt ngoài đ những cái kia làm cho người sợ hãi con mắt tại kịch liệt run run bên trong một cái tiếp một cái dập t á t nàng lại loáng thoáng xem đến một đầu cái nước cái nước kia liền đứng lặng trung tâm của hát s â m lâm giống như từ vừa mới bắt đầu là ở chỗ này lại cho tới bây giờ mới ở trước mắt nàng hiện lộ ra chân thực bộ dáng nàng nhìn thấy v u sinh quay đầu mang trên mặt vui sướng dáng tươi cười ngươi làm cái gì cô bé quàng khăn đỏ ngạc nhiên địa đại âm thanh hỏi ảng k ẽ t là để cho các ngươi làm nhiều như vậy ác mộng hiện tại nên nó làm một cái v u sinh sán lạc cười dùng phương thức đơn giản nhất giải thích hắn làm sự tình chúng ta nó ánh mắt nhìn chăm chú nơi này thời điểm đem tất cả cố sự kịch bản đều xé hiện tại nó hẳn là không có công phu năn g tàn nữa t r u n g quanh h ỏ a lực oanh m ì n h cô bé quàng khăn đỏ không thể không kêu rất lớn tiếng ngươi đã sớm muốn làm như vậy vô sinh cười ha ha lấy vậy khẳng định nói xong hắn liền xoay người x à i bước đi hướng đầu kia kẽ nức ta đi xem một chút sân khấu phía sau đến cùng dáng dấp ra sao cô bé quàng khăn đỏ vô ý thức h ô vậy chúng ta vô sinh cũng không b a y đầu lại k h o á t tay á o tiếp tục đại náo đi có thể náo bao lớn náo bao lớn thẳng đến rừng rậm sụp đổ hết thể đốt sạch sau đó các ngươi sẽ trong cánh đồng hoang vu lần nữa trả mặt các ngươi trước tiên có thể tại cái kia nghỉ một lát cuối cùng nếu như hết thể thuận lợi các ngươi lần tiếp theo lại mở mắt liền trở lại sơn q u ố c doanh địa cô bé quàng khăn đỏ đứng tại chỗ có chút ngây người mà nhìn xem vô sinh cùng hồ ly ấy lìn bóng lưng qua mấy giây mới vô ý thức nói thầm lấy tái diễn chính mình vừa rồi nghe được tại sao khi chết cánh đồng bắt ngát t r u n g thủng thỏa thích căn mừng cho đến tại tre trở chi địa quay về n h â n thế lời này làm sao nghe được lại lại vô sinh lúc này cũng đã nghe không được cô bé quàng khăn đỏ thì thầm hắn mang theo hồ ly cùng ấy l ì n xuyên qua trong chiến trường hỗn loạn t ầ m xuyên qua cuối cùng một đoạn ngắn bị đàn sói chiếm cứ đất khô cằn không thế nào tốn sức thanh trừ ven đường tất cả trở ngại đằng sau đạo kia kẽ nước đã tại có thể đụng tay đến địa phương tại đi vào khoảng cách gần như thế đằng sau hắn mới ý thức tới đạo này kẽ nước quy mô kỳ thật xa so với tưởng tượng còn lớn hơn nó cơ hồ tựa như một bức thông thiên triệt địa tường cao đứng lặng ở trước mắt tràn ngập tầm mắt trong kẽ nước thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ tiếng ông ấm hài nhi khóc n ỉ non cùng m ặ khắc bén nhọn tiếng ồn thì chẳng biết lúc nào tất cả đều biến mất thật muốn đi vào a ấy liền vô sinh không có trả lời mà là nhìn về phía tiểu nhân ngẫu trong ngực cái kia nho nhỏ con sóc còn tại nhân ngẫu trong ngực rụt lại người có thể lưu trong hát s â m lâm vô sinh nói với nàng chúng ta sau đó phải đi địa phương còn nói không chừng là dặn gì khả năng rất nguy hiểm cũng có thể là rất đáng sợ đương nhiên cũng có thể là là một loại khác hoàn toàn ngoài ý liệu bộ dáng con sóc kỵ sĩ con sóc tại nhân ngẫu trong ngực chống lên thân thể nàng vô ý thức mở miệng nhưng ngay sau đó lại do dự sau đó lại qua hai giây nàng đột nhiên dùng sức cơ cơ móc ướt ta cùng các ngươi cùng đi vì cái gì ta con sóc r u t cổ một cái sau đó hắn liền không chút do dự đi vào đầu kia cây nứt ngắn ngủi hạ xuống cảm giác sai chỗ mê muội cùng trong hát cám với tượng hắn cảm giác chính mình rơi vào một mảnh răng khắp nơi mạng lưới vô số giống như là thực vật bộ dễ một dạng đồ vật ở trong hát cám lan tràn chống đỡ lấy rất nhiều to to nhỏ nhỏ bình đài lại cảm thấy chính mình giống như xuyên qua một đầu đường ống tựa như đường ống bên trong chuyển vận hàng hóa một dạng phi nhanh lấy hắn không xác định mình tại trong b ó n g tối rơi xuống bao lâu đại khái chỉ có vài giây đồng hồ cũng có thể là cực kỳ lâu sau đó hắn đột nhiên có cước đạp thực địa cảm giác v ũ sinh trần trờ mở to mắt hồ ly ấy lìn v ũ sinh còn có nho n h ỏ con sóc cùng một chỗ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt bọn hắn đứng tại một đầu màu trắng hành lang bên trong hành lang vách tường cùng mặt đất hiện ra như kim loại q u n g trạch vu sinh ánh mắt đảo qua chung quanh rơi vào hành lang vách tường một khối trên minh bài phía trên kia có xa lạ văn tự nhưng chẳng biết tại sao hắn nhìn hiệu nó chúng ta tưởng tượng không giống với ấy lìn cũng nói thầm đứng lên ta còn tưởng rằng sẽ là loại kia xúc tu a huyết đ ụ a ánh mắt ta cái gì còn tới chỗ là lại nhải thanh âm trước đó phong cách vẽ không đều là dạng này a đừng hỏi ta ta cũng không biết chuyện gì xảy ra điều này cùng ta tưởng tượng cũng không giống với vu sinh khoát tay áo nhưng rất nhanh liền chỉ vào hành lang trên tường lệnh bài bất quá nơi này đúng là tại ảng k ẹ lạ ngạch tại đó nội bộ trên lệnh bài này viết đâu ảng k ẹ lạ giữ gìn thông đạo hồ ly kinh ngạc mở to hai mắt ân công có thể xem h i ể u phía trên này văn tự có thể xem h i ể u có ý tứ gì nhưng ta không biết những chữ này vu sinh cao mày túi đầu nhìn thoáng qua chính mình giờ phút này trên người một bộ này trang phục thợ săn khả năng cũng cùng thợ săn tầm mắt có quan hệ ấy liền thì tại xưởng sốt một chút đằng sau rất nhanh kịp phản ứng giữ gìn thông đạo thứ đồ chơi gì đây ả n g kẽ lạ thể nội giữ gìn thông đạo là ý tứ này sao vô sinh không có cách nào cho ra trả lời hắn chỉ có thể mang theo đội ngũ một bên độ cao đề phòng một bên dọc theo đầu này t h ầ n bí, giữ gìn thông đạo hướng chỗ sâu đi đến đây là địa phương nào là ả n g kẽ lạ thể nội a hay là thông hướng ả n g kẽ lạ con đường vì cái gì chuyện cổ tích sân khấu phía sau sẽ là dạng này một đầu rõ ràng thuộc về vật nhân tạo hành lang cuối cùng ả n g kẽ lạ cái này bị mang theo h ồ i ám thiên sứ tên tồn tại nó đến cùng là cái gì đến không hết vấn đề trong đầu cuồn cuộn trong trải hành lang bên trong cũng chỉ có vô sinh cùng hồ ly tiếng bước chân tại đơn điệu quanh quẩn vô sinh cũng không biết nên đi đi đâu hắn chỉ là lần theo trong đáy lòng một loại nào đó trực giác hướng về hành lang chỗ sâu đi tới cũng tại gặp gỡ c h â u ngã ba thời điểm lựa chọn cái nào đó trên cảm giác chính xác nhất phương hướng thợ săn đạn vẫn tại có chút phát nhiệt hướng hắn chỉ dẫn lấy một cái mơ hồ p h ạ m v i hắn chỉ có thể từ đạn tình huống đại khái phán đoán chính mình trước mắt phương hướng đi tới còn không có sai Vù, vù c trong, trong tầm mắt của hắn chấp động một chút ánh đèn sáng tỏ màu trắng hành lang trong nháy mắt biến thành một mảnh xe rách vặt mẹo hai cốt đáng sợ màu đỏ sẩm bóng ma đâm xuyên vách tường cùng mặt đất lại có nước bùn giống như tăng sinh vật chất từ bốn phía đứt gãy đường ống bên trong phun ra ngoài ô nhiễm bao trùm lấy hết thảy phía trước nóc nhà phá một cái động lớn mặt ngoài động khẩu là hỗn loạn điên cuồng quang ảnh cùng p h á n g phất bị vô hạn kéo dài tinh thần huyết ảnh con sóc lập tức phát ra thật nhỏ thét lên ngay cả ấy l í n đều lớn tiếng ngoa tạo một câu vô sinh cùng hồ ly trong nháy mắt dừng bước lại bắp thịt cả người căng cứng ngay tại lúc hồ ly đã đem hai cái đôi u ôm chuẩn bị trước đối với phía trước đến một vòng hồ la bạc súng máy bắn phá thời điểm cái kia đáng sợ một màn lại biến mất hành lang lại khôi phục sáng tỏ c r ì n h tệ trạng thái vô sinh cùng trên bờ vai ấy lính a i mặt nhìn nhau hai người chầm mặc một lát tiểu nhân ngẫu mở miệ trước ngươi cảm thấy đó cũng có thể là là hiện tại chân thực dáng vẻ người đã là cái chuyên nghiệp thám tử linh giới ấy liền giật nhẹ khoe miệng biết được từ tà môn nhất dọa người phương hướng đưa ra giả thiết tấn công hồ ly ôm hai đầu cái đuôi to đi tới n ử a khí vội vã cuối cùng ta hoài nghi nơi này có chứng thuật ta khi còn bé nhìn qua một cái phim kinh dị có cái màn ảnh liền cùng cái này giống như vô sinh vô ý thức mở miệng phim kinh dị cái gì phim kinh dị danh tự bên chính là một người đi thuyền ra ngoài trên thực tế người trên thuyền ở nửa đường liền đã gặp phải sự cố chết sạch nhưng người này được hiệu ứng quan sát chết đi hội chứng hắn vẫn không có phát hiện còn đi theo đã giải thể thuyền tiếp tục đi thuyền sau đó theo đường đi tiếp tục hắn liền hướng phía một thế giới khác không ngừng chìm xuống một mực chìm đến một cái tất cả sinh mệnh đều diện tuyệt thế giới tuyến bên trong mới lập tức giật mình tỉnh lại sau đó điên lên rồi ấy lìn nghe tóc đều đứng lên ngươi liền không phải tại trong loại hoàn cảnh này giảng loại cố sự này a hồ ly cô nương còn rất hủy khuất ân công để cho ta giảng đúng lúc này vũ sinh đột nhiên nâng lên một bàn tay đánh gãy nhân ngẫu cùng hồ ly thanh â m suýt trong hành lang trong nháy mắt an tĩnh lại sau đó bọn hắn liền nghe được tiếng bước chân tiếng bước chân dày đặc nghe vào tựa hồ là một đội người từ phía sau nhanh chóng chạy tới rất gần v u sinh ánh mắt ngưng tụ lập tức quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhưng mà hắn cái gì cũng không thấy trong hành lang như cũ trống giống chỉ có tiếng bước chân đang văng lên mà lại nghe vào giống như ngay tại từ trước mặt hắn chạy qua thanh âm kia liền cùng bốn phía tiếng ông ông một dạng cũng mang theo một loại nào đó không rõ ràng hư hào cảm giác v u sinh còn từ tiếng bước chân kia bên trong nghe được phảng phất là động lực trang bị tăng ft t âm thanh cùng đeo trên người trang bị va chạm mà sát thanh âm nghe là có mười mấy người chạy tới ấy lì nắm lấy vũ sinh tóc vội vã cuốn c ù nói nhìn không thấy người ngươi một cái nhân n g ẫ u bị nguyền rủa có thể hay không đừng tại đây t r ù n g hoàn cảnh bên dưới so ta đều khẩn trương vô sinh không thể không đem ấy l i n tay lay xuống tới còn có đừng nắm chặt ta mấy ngày nay đã bắt đầu rụng tóc tựa như là hướng phương hướng kia đi hồ ly lỗ hai thì tại trong không khí linh mẫn mà run lên run đưa tay chỉ hướng phía trước một cái c h ố n g ngã ba nhưng ở quẹo vào bên phải giao lộ đằng sau thanh âm liền biến mất vô sinh nhịu nhữ mày rất nhanh làm ra quyết định đuổi theo một đoàn người bước nhanh chạy qua hành lang đè xuống hồ ly nhắc nhở vượt qua lối rẽ lại đi đi về trước một đoạn đằng sau một cánh bị phá hư kim loại màu trắng bạc miệng cống đột ngột xuất hiện tại trước mắt bọn hắn vũ sinh do dự một chút đang chuẩn bị đi hướng cánh cửa kia thời điểm tiếng bước chân kiệt nhưng lại xuất hiện tại hắn bên hai những cái kia nhìn không thấy người thật giống như đi tới trước đại môn ngay sau đó là thấp giọng nói chuyện với nhau ngự tốc rất nhanh lại hôn tạp đại lượng tiếng ổn nghe không rõ ràng nội dung chỉ có thể đại khái nghe được phá vỡ mất đi liên hệ nhiệm vụ tiếp tục loại hình mơ hồ chữ tử sau đó hắn nghe thấy được bạo tạc trói hai xé rách tâm thanh vài tiếng thấp giọng ô còn có xa xôi mơ hồ cảnh báo vũ sinh lông mày chăm chú nhân lại ngay một khắc này. hắn giống như minh bạch cái gì là bọn hắn ấy liền văng tới ánh mắt nghi hoặc a bọn hắn ai bảy mươi năm trước chi kia lặn sâu tiểu đội vô sinh từ từ đi tới cánh cửa kia trước ngón tay phất qua trên cửa phá hư vết tích là bọn hắn lưu lại thanh â m vừa nói hắn một bên đem ấy liền phóng tới trên mặt đất sau đó túi người từ hai phía miệng cống ở giữa lô rách bên trong cẩn thận từng ly từng tí chui đi qua ấy liền cùng hồ ly cũng đi theo chui đi vào bọn hắn cùng một chỗ ngơ ngác nhìn sau cửa lớn không gian trong này là một gian đại sành đại s ả n h trung tâm lõm một cây to lớn phảng phất là trụ cột một dạng kết cấu trèo trống trong đại s ả n h trụ cột bên trên quấn quanh lấy vô số đường ống cùng dây cáp còn có đại lượng sớm đã dập tắt biểu hiện thiết bị treo ở trụ cột b ố n phía lại có rất nhiều từ nóc nhà rủ xuống dây cáp nhìn qua tựa như chết đi đã lâu mạch máu cùng thần kinh đồng dạng đại s ả n h t r u n g quanh còn có rất nhiều không biết tên thiết bị bọn chúng nhìn qua giống như là sắp hàng trình tề hình vương tủ đứng hoặc hình trụ mặt ngoài còn có một số mở miệng cùng biểu hiện kết cấu nhưng tất cả ánh đèn cùng biểu hiện thiết bị sớm đã dập tắt cái này nhìn xem giống như là cái trung tâm không chế ấy lin nhỏ giọng thầ chỉ là cẩn thận từng ly từng tí xác nhận một chút cảnh vật chung quanh liền cất bước đi hướng trong đại sảnh nhưng một giây sau loại kia quen thuộc rất nhỏ cảm giác hôn mê liền lần nữa đánh tới hắn đông nhiên dừng bước nhìn thấy đại sảnh trong trước mắt biến thành một mảnh bị hắc cám cùng hủ hóa bao phủ h ả i cốt đáng sợ màu đỏ s m vật chất bao trùm lấy tất cả vách tường cùng mặt đất những cái kia từ nóc nhà rủ xuống dây cắp biến thành co giật thần kinh cùng mạch máu sắp xếp ở đại sảnh chung quanh thiết bị tựa như từng k h ả trái tim giống như bắt đầu phừng lên nhúc ních mà ở vào trung ư ơ n g cây kia cỡ lớn trụ cột thì biến thành một đạo quay chúng quanh tại trụ cột chúng quanh đông đảo biểu hiện thiết bị hóa thành vô số đ ạ m mạc con mắt bao trùm tại bóng ma kia mặt ngoài đạo bóng ma kia hướng về v u sinh bọn người vốn lượn xuống tới nó cuối cùng sinh trưởng ra từng đạo xúc tu giống như kết cấu nhưng trong c h ư ớ c mắt đây hết thể lại như huyễn tượng giống như biến mất đại sành một lần nữa biến thành vừa rồi dáng vẻ v u sinh lấy lại bình tĩnh tiếp tục đi đến phía trước hồ ly theo sát tại phía sau hắn mấy đầu cái đuôi lặng yên phiêu phủ ở giữa không t r ú n g cảnh giới lấy chúng quanh tiếng bước chân lại vang lên nghe vào có chút lộn những cái kia tại bảy mươi năm trước đến nơi này thâm t i ề m viên bọn họ giống như gặp được phiền phức vô sinh nghe được vũ khí khai hỏa thanh âm còn có người la lên lại có lệnh người bất an tiếng ồn cùng hôn loạn nói nhỏ hôn tạp tại tiếng người ở giữa hắn khỏe mắt quét nhìn lại nhìn thấy một người mặc nặng nề g h phòng hộ bọc thép người lao đảo hiện lên ở trong không khí nhưng trong chớp mắt lại biến mất ở trước mắt nơi này tựa như một cái vặn vẹo thời không tiết điểm khác biệt thời gian phát sinh sự tình trồng chất lên nhau thậm chí khác biệt phương diện hiện thực cũng trồng chất lên nhau đúng lúc này vô sinh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nhiệt lượng hắn giơ tay lên nhìn thấy viên kia đế tử thợ s đạn ngay tại trong lòng bàn tay mình có chút rung động càng ngày càng mãnh liệt nhiệt lượng chính là từ trên đạn chuyển đến mà trong chất mắt cỗ nhiệt lượng này liền biến thành làm cho người khó mà chịu được t h i ê u đốt liền phảng phất viên đạn này là tại một g i â y đồng hồ t r ư ớ c vừa mới bắn ra nòng xuống đồng dạng vũ sinh vô ý thức tay run một cái đạn kia liền từ trong lòng bàn tay hắn rớt xuống hắn tranh thủ thời gian xoay người lại nhặt nhưng ngay lúc vừa mới đưa tay một cái trước mắt hắn khỏe mắt quét nhìn lại nhìn thấy hết thẹ chung quanh đột ngột đã mất đi sắc thái một cái lạ lẫm mà mơ hồ thanh âm thì đồng thời truyền vào trong t a i một lần cuối cùng báo cáo nơi này là lặn sâu chương hai trăm ba mươi mốt bọn hắn chương hai trăm ba mươi mốt bọn hắn một lần cuối cùng báo cáo nơi này là lặn sâu tiểu tổ danh hiệu người trưởng thành hơi có vẻ mơ hồ thanh â m truyền vào trong thai v ũ sinh giật mình tại nguyên chỗ hắn n g ầ n đầu nhìn thấy cái này thần bí k h ô n g chế đại s ả n h bên trong đã rút đi sắc thái hồ ly cùng ấy liền tựa như trong thế giới đen trắng hai cái như ảo ảnh ngừng trệ tại nguyên chỗ liền ngay cả viên h ư n kia rơi xuống đạn cũng lấy trạng thái quỷ dị lơ lửng tại cách xa mặt đất vài c m địa phương chỉ có cái kia thanh em t r ầ n thấp thật sự rõ ràng truyền vào chính mình trong thai một màn này liền cùng hắn trước đây tiến hành người chết nói chuyện với nhau lúc giống nhau như lúc thanh â m kia vẫn còn tiếp tục vang lên tựa hồ đang ở trước mắt tại không đến xa một mét địa phương vô sinh không nhìn thấy nơi đó có người nhưng hắn thanh thanh sờ sờ nghe được một người ở nơi đó nói chuyện không phải đối với hắn nói mà giống như là tại đối với một loại nào đó ghi chép thiết bị nói một mình trong đội ngũ người cũng đã không cách nào hoạt động chúng ta đổ vào trong đại sành này thân thể giống s ắ p một dạng hòa tan tư duy tư duy bên trong hôn tạp đủ loại đồ vật lẫn nhau quân dao tên của ta là là không được ta muốn không nổi đây là một lần cuối cùng báo cáo ta không biết phần này ghi âm đến cùng còn có hay không cơ hội truyền về toàn bộ nhưng ta muốn đem chúng ta nhìn thấy ghi chép lại ảng kẽ lạ là, là một chiếc thuyền c h ỉ ít tại nó vừa mới khi xuất phát là như vậy tại tiếp xúc đến cái kia được xưng cũng rốn trang bị đằng sau chúng ta thấy được rất nhiều liên quan tới nó sự t ì n h ta không hiểu chiếc thuyền này là từ lâu đến cũng rốn truyền lại cho chúng ta ký ức điên cuồng mà hối loạn nó tựa hồ đã phiêu lưu cực kỳ lâu thời gian xa xưa đến đã vượt qua lý tính c có thể hiểu được nó đến từ một cái cùng chúng ta biết vũ trụ hiện thực hoàn toàn khác biệt địa phương có lẽ đó chính là các học giả đoán b ê nhưng ngoài. n bây giờ chiếc thuyền này đã biến thành một loại nào đó lý trí không cách nào giải thích trạng thái ta không biết nên hình dung như thế nào ta tại kết nối cũng rốn trong quá trình tất cả những gì chứng kiến ta nhìn thấy sắt thép ở trong ánh sáng hòa tan nhìn thấy nó nhiên liệu trong khu vực quản lý chảy ra máu nhìn thấy nó dần dần mọc r a huyết lục động cơ phát ra cực nóng gầm rú nó một mực tại nói chuyện với ta nói rất nhiều sự tình những cái kêu hoang ngủ tạm tâm cơ hồ phá hủy lý trí của ta chúng ta từ c ũ n rốn vị trí trong khoang trốn thoát trở lại nơi này cho chết nó đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng đã không thể vẫn hồi trang bị phòng vệ mất hiệu lực biến hóa là từ bên trong ra ngoài phát sinh ta cảm giác được có một ánh mắt liền hiện tại ánh mắt kia giờ phút này ngay tại quan sát đến chúng ta thông qua chúng ta mỗi người ánh mắt của mình ta nghĩ ta minh bạch chúng ta đều đang thay đổi thành nó một bộ phận sau đó là một trận nặng nề g h tiếng thở dốc v u sinh nghe được cái kia gần trong gang tấc thanh â m đ ỗ n g nhiên trở nên lơ lửng không cố định thật giống như tại toàn bộ trong đại sảnh du tàu đồng dạng sau đó nó lại ổn định lại lại không tại chỗ cũ chúng ta không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì tử vong hoặc so cái kia chuyện càng đáng sợ chúng ta lại xuất phát trước liền chuẩn bị kỹ càng chúng ta cũng không e ngại những này nhưng chúng ta lo lắng nó mất khống chế đằng sau có thể đưa tới hai nạn tính hậu quả ảng kẽ lạ chiếc này học xong suy nghĩ gì giới phương chu nó hiện tại tạm thời còn bị vây ở đó cái tên là chuyện cổ tích trong n ộ ộ cảnh nhưng nó một ngày nào đó sẽ tránh ra nó chỗ sâu có đồ vật đang trưởng thành một loại nào đó sinh mệnh mới ngay tại cũng rốn một chỗ khác dần dần thành thục nhưng này dễ cũng rốn hư hại chúng ta cũng không thể xác định vậy rốt cuộc là cái gì chỉ có một sự kiện là xác định khi vật kia phát ra sinh ra đằng sau tiếng thứ nhất khóc nỉ non giao giới địa nhất định sẽ chết rất nhiều rất nhiều người đạt được phần này ghi âm người vô luận là cục đặc công bộ đội tiếp viện hay là đến tiếp sau tới đây điều tra những người khác nhất định phải không tiếp bất cứ giá nào ngăn cản vật kia sinh ra xuyên qua căn này đại sảnh có một đầu rất ngắn hành lang c u ố i hành lang là an trí l ấ y cùng rốn trang bị gian phòng ở nơi đó phạm nhân tâm trí miễn cưỡng có thể trực tiếp cùng ảng k á i lạ thành lập kết nối cái k i a có lẽ là đối kháng hoặc là ít nhất là khu trục cái này h ồ i ám thiên sứ biện pháp duy nhất chúng ta thất bại tinh thần của chúng ta không thể thừa nhận nó xâm nhập nhưng nếu như ngươi còn sống đến nơi này nếu như ngươi giờ phút này vẫn có thể bảo trì lý trí lý giải chúng ta lưu lại những âm thanh này vậy ngươi có lẽ có thể thử một lần đi không có bất kỳ cái gì khen thưởng không có bất kỳ cái gì bồi thường chúng ta đã không có bất luận cái gì có thể cho đồ vật của ngươi thậm chí nói không nên lời cái gì đại nghĩa lẫm nhiên lý do chúng ta chỉ có thỉnh cầu thử một lần đi thưa dịp nó hải tử còn chưa sinh ra tại trên thế giới của chúng ta viên tia tính trệ giữa không trung đạn rớt xuống đất mặt phát ra thanh thúy tiếng vang bốn phía sắc thái đột ngột khôi phục toàn bộ thế giới lập tức lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển vũ sinh túi đầu xuống nhìn thấy viên đạn k i a bật lên hai lần từ từ lăn đến bên chân mình mà một mảnh giống như là vết máu giống như đỏ sầm bóng ma thì từ nơi không xa cổ quái máy móc bên cạnh lan tràn ra một mực kéo dài đến dưới chân mình đó là bảy mươi năm trước bọn hắn lưu lại vết máu sao vũ sinh n g n g đầu phát hiện một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó đang lẳng cùng h ắ n nhìn nhau đó là một thân trống g i n g phiêu phủ ở giữa không trùng trang phục thợ săn dưới mũ c đã, ấy, lìn, ấy, lìn đã rất nhiều g n n như g k năm thợ săn cái kia mơ hồ trống rỗng tiếng nói trực tiếp chuyển vào trong đầu của hắn chúng ta một mực đang nghĩ biện pháp trở lại nơi này cứ việc chính chúng ta đều quên tại sao muốn trở về ảng kệ là để cho chúng ta trở thành trong hát s â m lâm thợ săn thân này trang phục thợ săn tựa như một t ầ n g kiên cố sắc ngoài đem chúng ta vây ở thiên sứ trong ngộng cái kia không ngừng luân hồi tái diễn kịch bản bên trong chúng ta từng nếm thử cùng tiến vào rừng rậm cô bé quàng khăn đỏ nói chuyện với nhau nhưng trừ nổ súng giết chết ác lang bên ngoài chúng ta không được phép làm bất luận cái gì sự việc dư thừa chúng ta lần lượt hồi ức nhiệm vụ của mình cùng mục đích nhưng hồi ức đều tại hồi ức trong quá trình mài mòn ta giơ tay lên chỉ hướng trong đại sành nơi đó ngã xuống mười bộ thân thể còn có mười hai cái linh hồn chúng ta tại thời khắc sống còn nghĩ hết biện pháp đem hai bộ thân thể đưa về thế giới hiện thực hy vọng cái kia hai bộ thân thể trong đại nao lưu lại tín hiệu thần kinh có thể đem nơi này phát sinh sự tình mang về tổng bộ từ đó về sau chúng ta vẫn đang chờ chờ cứu việt quân nhưng kỳ thật chúng ta căn bản không có báo hy vọng gì tại d ư ớ i tình huống lúc đó đưa về thân thể cũng đã gặp nghiêm trọng ô nhiễm không có khả năng lại mang theo cái gì có lý trí tin tức cho nên khi ngươi xuất ra tấm kia chụp ảnh chung thời điểm chúng ta khiếp sợ không gì s á n ổ i thậm chí tự h n g kệ l ạ cho chúng ta bệnh nhân vật bên trong đánh thức đúng các ngươi đánh thức còn gọi cho ta một phát đạn vô sinh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười vẫn rất đau thật có l ỗ i nhưng đây là đang hát xâm lâm trên sân khấu chúng ta khi đó duy nhất có thể làm ra khắc người tiến hành nhưng mà này còn là bởi vì ngươi lúc đó hấp thu sói huyết dịch chúng ta mới có thể đem ngươi coi là một thất tác lang thợ săn trong thanh â m tựa hồ mang theo hải náy trong hát xâm lâm tử vong cũng chỉ là tạm thời nhiều lần tử vong mang tới ăn mòn cùng lang hóa mới nguy hiểm hơn vô sinh nghĩ nghĩ hay là không có cùng đối phương giải thích chính mình khi đó nhưng thật ra là nhục thân trực tiếp tiến đến bọn hắn một thường kia là thật bắt hắn cho đánh chết luôn cảm thấy lời này bây giờ nói không thích hợp bất kể nói thế nào hiện tại viện quân tới vũ sinh giơ ngón tay lên chỉ chính mình còn có bên cạnh hồ ly ấy liền cùng con sóc chúng ta mặc dù không phải cục đặc công nhưng cũng là tiếp bọn hắn ủy thác chỉ là thật có l ỗ i viện quân tới đã chậm một chút thợ săn chỉ là im lặng lắc đầu sau đó hắn giơ tay lên chỉ hướng đại sành k h á c một bên một cánh cửa thứ nơi đó ra ngoài liền có thể thông hướng cụm rốn trô gian phòng trừ cụm rốn còn có cái gì vũ sinh biểu lộ trở nên nghiêm túc lên ta phải nên làm như thế nào gian phòng kia rất nhỏ tựa hồ chỉ là một cái dùng để kiểm tra tu sửa bình đài mà c n g rốn là một cái kết nối trang bị ở vào hình khuyên bình đài trung tâm nó kết nối với tầng dưới một chỗ khu vực đặc biệt chúng ta khi đó không thể tìm tới thông hướng tầng dưới con đường cho nên cũng không xác định phía dưới kia đến cùng là tình huống như thế nào nhưng chúng ta có thể xác định ẳng kẽ lạ thai ngén đ ồ vật ngay tại phía dưới kia tiếp xúc c n g rốn ngươi liền có thể cùng ẳng kẽ lạ thành lập được mãnh liệt nhất liên hệ nhưng ở sau này sự tỉnh thợ săn ngừng lại trở mặc rất lâu sau đó ta khe khẽ lắc đầu trong quá trình này nguy hiểm chỗ không cần cường điệu chúng ta không cách nào cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn cùng bảo hộ trên thực tế chưa bao giờ có nhân loại cùng hối ám thiên sứ thành lập kết nối đằng sau còn bình yên vô sự án lệ từ lý trí xuất phát ngươi bây giờ liền rời đi cũng là có thể thật muốn từ lý trí xuất phát ta ngay từ đầu liền không tới vũ sinh vui lên đối với thợ săn k h o á t tay á o được rồi biết những này liền đủ ta đi qua nhìn một chút tình huống các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi đã nhiều năm như vậy các ngươi cũng nên nghỉ một lát hắn xoay người hướng về thợ săn vừa rồi ngón tay phương hướng đi đến hồ ly không chút do dự đi theo phía sau hắn ấy linh cùng con sóc ngược lại là có chút khẩn trương nhưng nàng hai một cái bị hồ li ôm một cái bị ấy linh ôm cho nên cũng chỉ có thể đuổi theo thợ săn thanh â m từ phía sau chuyển đến chờ vũ sinh không có quay người chỉ là có chút quay đầu mang trên mặt cười đừng lo lắng ta đi thử xem hắn mở ra mảnh k i a cũng không khóa lại cửa một đầu ánh đèn mở tối hành lang quả nhiên xuất hiện ở trước mắt cuối hành lang vơn quanh màu đỏ sầm ánh đèn tại mở tối chậm rãi loại ra phảng phất i m á người n g lại như không rõ báo hiệu hài nhi tiếng khóc nỉ non lại một lần vang lên nhưng giờ phút này nó không còn giống như là xa xôi mơ hồ ảo giác mà là giống như liền thật sự rõ ràng tại đạo k i a màu đỏ s ậ m ánh đèn đối diện vô sinh nết lên q u a i miệng cất bước đi thẳng về phía trước chương hai trăm ba mươi hai thai chương hai trăm ba mươi hai thai tại đi thẳng về phía trước thời điểm vô sinh chẳng biết tại sao đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác quái dị liền phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại trước mắt hành lang này cùng cuối hành lang mảnh k i a màu đỏ s ậ m ánh đèn hát s â m lâm cô nhi viện giới thành hết thầy đều đã đi xa thậm chí giống như biến thành một thế giới khác đồ vật mà trước mắt cái này thế giới sớm đã đổ sụp hầu như không còn tiếng bước chân trong hành lang q u e n quẩn hài nhi tiếng khóc nhỉ non âm từ tiền phương chuyển đến v ũ sinh dần dần không còn cảm thấy cái này tiếng khóc nhỉ non ồn nào thật giống như đã thành thói quen nó tồn tại bên cạnh hắn đi theo hồ ly hồ ly trong ngực ôm ậy lìn ấy lìn trong ngực ôm con sóc bọn hắn xuyên qua hành lang cuối mảnh kia ánh đèn đi vào hàng kẹ lạ hào chỗ sâu một cánh cửa cuối cùng bên trong cũng rốn kết nối khoang thuyền một cái đặc thù mà cổ quái khoang xuất hiện tại v ũ sinh trước mắt cùng nói là k h a n g nơi này tựa hồ càng giống là một đạo cỡ lớn cái giếng trung đoạn kiểm tra tu sửa kết cấu giống như thợ săn miêu tả như thế nơi này dưới đất là một đạo hoàn hình bình đại trên đó cao không thấy đỉnh bao phủ tại một mảnh m ở tối mà một đạo màu bạc trắng do hai đầu thân cây đường ống cùng đại lượng đường phụ trợ lãm quản thúc tạo thành thô to kết cấu thì từ cái kia m ở tối chỗ cao rủ xuống một mực xuyên qua hình khuyên trong lòng đất ở giữa chỗ trống kéo dài hướng phía dưới vô sinh cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước đi vào cái kia hình khuyên trong lòng đất chỗ trống bên d ư ớ i nhìn trước mắt cùng rốn thứ này nhìn xem giống như là chuyển vận vật chất đường ống còn có rất nhiều dây cáp ấy lìn trong ngực hồ ly dối cổ một mặt tò mò nhìn trước mắt thứ này cái đồ chơi này chính là hồi ám thiên sứ cung rốn vô sinh h ánh g c mắt rơi vào cung rốn hướng phía dưới kéo dài nào đó một đoạn bên trên ánh mắt tùy theo ngưng tụ đầu kia kết nối buộc ở giữa rõ ràng hư hại một bộ phận nhưng lại nhìn không ra là bị như thế nào lực lượng phá hư hai đầu đường ống chính một trong trực tiếp thiếu một đoạn chung quanh dây cắp cũng tồn tại cực kỳ bóng loáng lại đột ngột vết cát cho người cảm giác giống như là có một loại nào đó vô hình c h ố n g g i ố n g trực tiếp đem đoạn kia nuốt chừng lấy mất rồi hồ ly mắt sắc nàng cũng rất nhanh phát hiện cúng rốn bên trên tình huống lập tức đưa tay t ú m t ú m vô sinh tay á o tấn công bên kia đường ống gây mất hẳn kệ là một mực tại tìm chính mình cúng rốn có thể hay không cũng là bởi vì cái này h ẳ là vô sinh nhữ mày nói ra mà liền tại hắn vừa dứt lời một cái trước mắt cô kia rất nhỏ cảm giác hôn mê liền lần nữa lóe lên trong đầu trước mắt hắn nhoáng một cái liền nhìn thấy dưới chân hình khuyên mặt đất đột nhiên biến thành một mảnh bao trùm lấy màu đỏ sậm s ề n sệ t vật chất cốt chất t ầ n g mà chung quanh khoang vách tường cũng theo đó hóa thành một loại nào đó khí quan vách trong đồng dạng huyết nhục kết cấu cây kia xuyên s u ố t khoang kết nối b u ộ c biến thành thô to mạch máu cùng thần kinh nó từ đó đứt gãy phảng phất cảm nhận được đau đớn giống như ở trong không khí có chút r u t rơi mà tại nó đứt gãy phương hướng tại hình khuyên trong lòng đất ở giữa cửa h a n g biên giới một bàn tay hoặc là nói là một loại nào đó để cho người ta liên tưởng đến tay k h á i dị kết cấu đột nhiên dối ra vô sinh hô hấp cảnh tượng trước mắt lại theo sát lấy khôi phục bình thường bên cạnh ấy liền cùng con sóc đồng thời hét lên kinh ngạc hồ ly sau lưng cái đuôi thì thanh một tiếng lại mở bình phong ngoa tạo tiểu nhân n g ẫ u sắc mặt phi thường không tốt vừa rồi dọa ta v ũ sinh thì n h u chặt lông mày ngay tại vừa rồi cái kia huyễn tượng lại lần nữa hiện hiện một cái trước mắt hắn cảm giác chính mình giống như nghe được thanh âm gì thanh âm kia tại đối với mình nói nhỏ tại nói với chính mình một ít chuyện kẹ là hẳn g kệ l à sao hay là cái kia ngay tại cúng rốn phía dưới trong h á cám thanh nén hải tử hắn do dự một chút hướng về phía trước nô ra thân thể hướng về đạo kia màu bạc trắng chúng kết nối vươn tay tấn công ngươi cẩn thận một chút một bên hồ ly t h ầ y thế cuốn quýt nhắc nhở không sao ta có thể cảm giác được thứ này đối với ta không có uy hiếp vũ sinh vừa nói một bên nắm tay đặt tại c n g rốn mặt ngoài chân chính đang sợ không phải chúng ta ngược lại là hắn nói còn chưa dứt lời bởi vì một cỗ manh liệt mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt đánh gậy hắn tất cả lời muốn nói trong phòng hình khuyên b ì n h đại sập rơi vũ sinh chỉ tới kịp họa tào một tiếng liền đi theo đổ sụp sàn nhà cùng đứt gãy lan can một khối rất xuống hắn nghe được ẩy lìn cùng hồ ly k i n h hô đồng thời từ bên trên chuyển đến nghe được tiếng gió ở bên thai g à o thét mà hắn khỏe mắt liếc qua liếc về cuối cùng một màn là con sóc kia cũng đi theo nhảy xuống tới vô sinh ở trong hắc cám vô hạn rơi xuống lấy đầu có chút t r o n váng con sóc không có sao chứ nàng cũng đi theo nhảy xuống tới thật lô mãng sẽ không có sự tình hồ ly bay, bay một giây sau hắn cảm giác chính mình đụng phải thứ gì là cây kia cùng rốn hắn lại một lần chạm đến cây kia cùng rốn chạm đến nó đứt gây địa phương chúng ta tại cực kỳ lâu trước kia thoát đi của hương trí nhớ của ta bắt đầu tại những người sáng tạo nhóm lửa động cơ thời điểm một cái bình tĩnh trầm phản p h ấ t không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm đột ngột truyền vào vô sinh trong đầu đánh gậy hắn tất cả lộn xộn suy nghĩ chung quanh tất cả s ắ t thái bỗng nhiên thối lui đen trắng xám thế giới g á n g l ầ m vô sinh tại cái này phai màu trong thế giới kinh ngạc mở to hai mắt hắn nhìn thấy chính mình giống như chính phiêu phủ ở một cái tối tăm mở mịt đường ống bên trong bên trên không thấy đẩy xuống không thấy đáy mà ở chung quanh xương mỏng đồng dạng nông đụi đụi chỗ sâu một chút phai màu hình ảnh tựa to lớn vương chu đốt sáng lên động cơ từ một loại nào đó gần như nhân tạo tinh thể giống như tiêu chuẩn kinh người bầu trời cao cự cấu bên trong lái r a chậm rãi gia tốc cái tiêu cự cấu phiêu phủ ở vô tận trong không gian vũ trụ trong bối cảnh là ngay tại kịch liệt tiêu đốt lay động quần tinh một đạo đáng sợ kẽ nước phảng phất chém đứt toàn bộ vũ trụ từ sâu trong bóng tối xuyên qua qua toàn bộ tinh không tất cả hình ảnh đều không có sắc thái tựa như người chết nói chuyện với nhau lúc nhìn thấy thế giới như thế hết thảy đều do đơn điệu đen trắng s á n cấu thành nhưng chẳng biết tại sao vô sinh nhưng từ đạo kia đáng sợ trong kẽ nước nhìn ra một vòng trướng mắt đỏ liền phẳng p h ấ t một màn k i ê màu đỏ thậm chí có thể vượt qua thời không vượt qua sinh tử khoảng cách trực tiếp đem chính mình chiếu dọi tại tin tức bản chất bên trong x u ố n g một giây mà nhìn thấy chiếc kia từ bầu trời cao cự cấu bên trong lái ra phương chu biến thành quần tinh ở giữa một điểm sáng đang dần dần sụp đổ quần tinh ở giữa tiếp tục gia tốc không chỉ một điểm sáng có thành tựu trên vạn cái giống như nó điểm sáng tại cùng một mảnh quần tinh bên dưới không ngừng gia tốc hướng về từng cái phương hướng thoát đi chúng ta là ảng c á lạ Người sáng tạo giao phó chúng ta cái tên này, nhưng dùng các người ngôn ngữ, cái này cũng phiên dịch lạ, phương cái trầm thanh âm phản phất trực tiếp từ trong đầu vang lên, tiếp tục bình tĩnh nói. Ảng đồng thời lên đường. Chúng ta mang theo đến từ hành tinh giống, phương. giao gieo thời cái cái tiếp Cái kia tiếp tiếp chiếc, kiếm cái các phát tạo ta thể trực trầm phất trực từ tục kẹt ta theo từ hạt tìm một thể hạt lạ, lạ, địa phó dịch chu. có Có có âm âm mẹ, bị đầu đây là người sáng tạo cho chúng ta nhiệm vụ vũ sinh mở to hai mắt nhìn xem những cái kia tại quần tinh ở giữa r a tốc điểm sáng một cái tiếp một cái tiến vào nhảy vọt trạng thái nhưng mà cho dù siêu việt tốc độ ánh sáng bọn chúng cũng vô pháp siêu việt đạo kia chém đức vũ trụ kẽ nước điểm sáng liên miên liên miên dọc tắt đến hàng vạn mà tính phương chu cơ hồ là tại trong vòng mấy cái hít thở liền biến thành vạn vật tịch diệt đằng sau nhiệt lượng thừa mà tại sau đó phát sinh sự tình đã có chút vượt qua hắn lý giải hắn nhìn thấy những cái kia còn sót lại điểm sáng giống như đụng phải bình c h ư ớ vô hình nhìn thấy bọn chúng tại đi thuyền bên trong đột nhiên giải thể rõ ràng không có nhận bất luận cái gì công kích lại lập tức biến thành tứ tán ánh chiều tà. hắn nhìn thấy một chút điểm sáng quỷ dị trở về đến mới ra phát thời điểm sau đó ngơ ngác dừng lại ở trong tinh không thẳng đến bị đạo kia quét ngang vũ trụ kẽ nước y m ắng thốt vệ hắn nhìn thấy một điểm sáng cũng có thể là là sau cùng một cái tại liên tiếp dối loạn điên cuồng trong quang ảnh không ngừng n g ả y chuyển liền giống bị cuốn vào phong bạo chim nhỏ đồng dạng theo kinh đào hải lãng bị ném đến cực xa chỗ xa vô cùng lại rơi vào trong một mảnh hư vô hắn nhìn thấy nó bắt đầu rơi xuống bắt đầu từ trong da ngoài phát sinh biến hóa nó tại trong nháy mắt nào đó mọc ra huyết đ ụ nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại biến thành một đoàn hư vô bấm ma nó bỗng nhiên bị lực lượng vô hình xé r mỗi một mảnh vụn đều là một cái hoàn chỉnh hơi co lại ảng k ẹ lạ nhưng trong trước mắt vô số mảnh vỡ lại lấp đầy cùng một chỗ biến thành một đoàn băng lánh ánh sáng nó đã trải qua vô số hình thái biến hóa cũng ở trong quá trình này hoàn toàn biến thành một loại nào đó không cách nào giải thích hợp lý tồn tại tựa như trong hệ thống loạn mã một dạng tại trong nháy mắt nào đó nó học xong suy nghĩ hôn đồn thác loạn suy nghĩ v u sinh cùng nó đối thoại hắn trực diện suy nghĩ của nó t r u n g quanh những cái kia phai màu trong xương mỏng đột nhiên nổi lên một chút cảnh tượng khác vô sinh cảm giác mình phiêu phiêu đẳng đáng rơi xuống sau đó hắn đi thẳng về phía trước xương mỏng rú hắn nhìn thấy sương mù kia chỗ sâu đồ vật một đoàn khó mà phân biệt cùng miêu tả đoàn khối nó lẳng lặng có c ắ p tại một cái tái nhuận thai trên giường tựa như là do rất nhiều cái dị tay chân nanh ư ớ t cánh cái đuôi hôn tạp cùng một chỗ còn có mặt khác đến không hết q u ỷ dị đặc t h ủ kỳ hình thái phảng phất như là đem toàn bộ vòng sinh thái tất cả sinh vật đều cưỡng ép hôn hợp đến một bộ trên người sau đó đang tưởng tượng lực cùng lý trí biên giới hôn hợp r a dạng này sản phẩm mà tại cái này thiên sứ chi thai phía trên thì nổi lơ lửng một cây đứt gãy cùng rốn nó từ cái kia thai nhi bên ngoài thân dọc theo đi tại sương mù màu xám trắng bên trong hướng lên nổi lơ lửng đây là con của ta ta thật đáng yêu đúng không cái kia bình tĩnh t r ầ m thanh em nhẹ nhàng nói ra vô sinh nhưng không có trả lời chỉ là như c ũ đứng bình tĩnh tại đoàn kia to lớn khối thì trước hắn có thể trả lời như thế nào đâu hắn phải làm thế nào trả lời đâu nó đã chết khả năng tại ban sơ thai ngén một khắc này nó liền đã chết rồi chương hai trăm ba mươi ba chuyện cổ tích chương hai trăm ba mươi ba chuyện cổ tích đó là một cái chết đi phôi thai vô sinh không biết nên giải thích thế nào phán đoán này bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì đối ứng tri thức hoặc kinh nghiệm có thể phán đoán trước mắt đoàn này hình thù kỳ quái k h i thịt là chết vẫn còn sống cũng không người nào biết thiên sứ chi thai hẳn là có như thế nào sinh lý đặc thù nhất định phải nói mà nói là khi nhìn đến đoàn này cục thịt trong nháy mắt đáp án cũng đã xuất hiện ở trong đầu của hắn hắn biết thứ này là chết không có hô hấp không có máu chạy không có tư duy không có linh hồn từ vừa mới bắt đầu liền không có bất luận cái gì sinh ra cũng là một cái sinh mạng thể trưởng thành khả năng nhưng thứ này ngay tại một chút xịu lớn lên mắt thường rất khó coi đi ra nhưng nó đúng là tại sinh trường vũ sinh thậm chí cảm thấy được bản thân có thể nghe được trong cơ thể nó cái kia nhỏ xíu p h ả n phất là nhỏ bé b ọ t khí vỡ tan giống như sinh trường thanh â m cái này chết đi thiên sứ chi thai mỗi phút mỗi giây đều đang trở nên càng lớn một chút tại vì sinh ra làm lấy chuẩn bị vũ sinh đồng thời quan sát được cái này quỷ dị cá thể t ử vong trạng thái cùng sinh trường quá trình hắn cảm giác không gì sánh được mâu thuẫn cùng hoang mang thậm chí không thể nào hiểu được giờ phút này tràn vào đầu mình nao tin tức đến cùng là chính mình nhận biết đến c h â n tướng hay là ảng kệ lạc ư ỡ n g ép quán chú cho mình tri thức hắn tại nguyên c h ấ ngu ngơ hồi lâu thử nghiệm xử lý chính mình trong ý thức những cái kia mâu thuẫn xung đột tin tức thẳng đến thẳng k ệ l ạ thanh â m lần nữa xâm nhập não hải ta nhìn không rõ lắm ta d á n g vẻ loại tình huống này tiếp tục đã thời gian rất lâu vô sinh ngầm đầu nhìn xem đạo kia từ tử thai trên thân dọc theo đi phiêu phủ ở giữa không trung đứt gãy cổ rốn hắn nghe được trong đầu thanh â m tiếp tục vang lên bình tĩnh lại ôn hòa không mang theo mảy may ngang ngược cùng á c ý giữa chúng ta kết nối rất yếu đất đây là một cái cổ lao trục chặt tại trước đây thật lâu tại lang thang những ngày kia cái này trục chặt đã phát sinh ta không xác định ta trạng thái hiện tại nhưng ta một mực tại hết sức là ta chuyển vận dinh、dưỡng. ta người sáng tạo nói đây là ta nhiệm vụ trọng yếu nhất n g ư ơ i ở nơi đó ngươi có con mắt của ngươi ngươi có thể nhìn thấy ta đúng không có thể hay không nói cho ta biết con của ta có phải hay không hết t h ể còn tốt ta trường thanh sao vũ sinh h à to miệng hắn đi về phía trước hai bước đi vào cái kia không có chút nào sinh cơ t h a y nhi r ư ớ c lại cẩn thận ngậm miệng lại hắn không biết mình đáp án sẽ sinh ra ảnh hưởng gì nhưng hắn biết cái kia ôn h ò a hữu hảo thanh âm là cái h ô i ám thiên sứ thế là hắn cẩn thận châm ặ c cũng đếm thử thông qua chính mình cùng đặng kệ lại ở giữa kết nối đi đảo ngược cảm giác đối phương để có thể nắm giữ một chút chủ động nhưng mà cái kia bình tĩnh t r ầ m thanh em đột ngột phá vỡ trầm mặc ta đã chết thật sao vũ sinh cảm giác buồng tim của mình đột nhiên ngừng nhảy l ử a nhịp hắn vô ý thức hít vào một hơi toàn thân căng cứng đứng tại chỗ mà tại sau này hàng kệ lạ liền lâu dài vẫn duy trì trầm mặc không có ai biết cái này của lão quái gì, đã vượt qua lý trí có thể hiểu được tâm trí đang suy nghĩ gì qua không biết bao lâu vũ sinh bỗng nhiên có động tác h ắ n hướng về cái kia chết đi thiên sứ chi thai vươn tay chết đi thiên sứ chi thai không phải là không một cái người chết nhưng một cái chưa bao giờ còn sống qua cũng chưa từng suy nghĩ qua c hát ế chết, t trước đó, người chết lại có thể truyền đạt đang đó, ra sinh người hướng hắn lại có c i Cái gì đâu. Cái này chống dông thể cám bên bất trong không kỳ có c i gì t â trí c ù n giáng l n hồn nói chuyện với nhau, bên trong triển h thể ta tại, ra lại lộ với có c i i gì. Vũ s h c ũ n không biết, nhưng hắn hài chuyện, như thật thể. Hác muốn cùng cái này, tử, nói chuyện, nếu như cái này thật, nếu có thể. giáng biết, cái cái tử, cám có lâm cùng dĩ v ã n g bất kỳ lần nào người chết nói chuyện với nhau cũng không giống nhau vô sinh không nhìn thấy trước mắt đống này hình thù kỳ quái khối thì sinh ra bất luận động tĩnh gì ta cũng không có mở to mắt hoặc hé miệng đập vào mặt chỉ có h á cám cùng hư vô nhưng ở cái này bóng tối vô tận trong hư vô tâm lờ mờ giống như có thứ gì đang tản ra ánh sáng nhạt vô sinh đi hướng đạo kia ánh sáng nhạt cũng thấy do đó là vật gì ánh mắt của hắn có chút biến hóa nhưng trong lòng không có quá kinh hãi đó là một quyển sách một bản vừa c ũ lại phá phản p h ấ t bị rất nhiều hài tử lật nhìn không biết bao nhiêu lần chuyện cổ tích con sóc kỵ s i mang n g ư ờ i đọc cố sự vô sinh ngầm đầu nhìn khắp b ố n phía tại mảnh này cực hạn hư vô trong hát ám bản này chuyện cổ tích là vật duy nhất hơi do dự đằng sau vô sinh túi người đem quyển kia chuyện cổ tích cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên lật ra bên trong viết rất vệ toàn s á c thực liền cùng con sóc nói một dạng bên trong quyển sách này viết đầy bọn nhỏ thiên mã hành không cố sự những cái kia bởi vì y n ấn chất lượng thấp kém mà bỏ sót đoạn chống không trăng giấy khắp nơi đều viết đầy đủ loại non nớt bút tích ghép vần còn có v ẽ xấu thậm chí là một chút chịu tượng đường cong có thật nhiều cái gọi là cố sự kỳ thật chỉ có hai ba câu nói đọc không thông cũng xem không hiểu chỉ sợ cho dù là lúc trước viết xuống bọn nó người quay đầu cũng nhìn không rõ chính mình khi đó những cái kia ý niệm cổ quái vũ sinh từ từ lật qua lại trong tay tràng giấy sau đó cảm giác được cái gì hắn cầm đầu lại phát hiện chung quanh như cũ chỉ có một vùng tăm tối trong mảnh không gian hư vô này ngoại trừ chính hắn cũng chỉ có tay mình đầu bản này chuyện cổ tích nhưng mà vô sinh n h u n h u mảy loại kia mơ mơ hồ hồ cảm giác còn quanh quẩn tại chính mình một phía hắn cẩn thận phân biệt lấy cái này y ế u ớt cảm giác tồn tại như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước nơi này có một cái người nghe hắn nhìn không thấy ta nghe không được ta hắn biết ta thậm chí cũng còn không có sinh ra trên thế giới này trong mảnh hắc á m này trên lý luận thật hẳn là không có cái gì nhưng nơi này có một tính giả nhỏ người nghe đã chuẩn bị xong hiện tại là đọc truyện xưa thời điểm vô sinh bưng lấy quyển kia chuyện cổ tích sau một lát hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi ở trong hắc cám ngồi xếp bằng xuống hắn biết nên làm như thế nào vô sinh cẩn thận từng ly từng tí đem bản này đã phi thường cụ nát sách lật đến tờ thứ nhất sau đó hắn dọn một cái tại cực kỳ lâu trước kia phương xa t ò a kia không ngừng tuân ra ác ma hắc cám tháp nhọn ầm vang sụp đổ nó tại đêm nay lần thứ ba ngã xuống từ tháp nhọn bên trong tuân ra ác ma cơ hồ trong chớp mắt liền bị thái thản triệu hồi ra lôi đình đốt thành cho bụi cô bé quàng khăn đỏ thở hổn hẹn một bàn tay v ư n g bít lấy trên cánh tay vết thương từ tóc cắt ngang c h á n trong khe hở nhìn xem trên chiến trường tình huống hồng long lần thứ tư rơi xuống trực tiếp rơi hướng vương t ử phòng không trận địa mà tại càng xa một điểm trên trận địa cận vệ kỵ sĩ đoàn đang cùng hồng hoàng hậu đám binh sĩ lặp đi lặp lại tranh đoạt một mảnh đ ư ờ n g cao còn có đàn sói tại khói lửa bên trong xuyên t h ẳ n g qua từ một mảnh bóng dáng chui vào một mảnh khác trong bóng dáng không ngừng ám sát lấy những cái kia xâm nhập trận địa cùng chiến hào ở giữa nữ vu hoặc đem vương xa tình báo mang về đến đỏ rộ thì trong lúc vội vàng tạo dựng lên bộ chỉ huy hắc xâm lâm đã bị triệt để đốt thành một phiến đất vu mỗi một tấc đất đều ít nhất bị thiêu bị hai lần. Mỹ nhân ngư còn t ạ i t h ả m mở á o lẽ làm mộng cảnh bóp méo mỗi người thời gian cảm giác, cô bé quảng hiện bé khăn đỏ t ạ i hội hoài cơ nghi t r ậ thậm n chiến tranh này tháng, năm chí dài mấy tháng, thậm chí mấy đã kéo l â u Nhưng n ở lúc à y n à n g đời ộ một t phát tòa hát tháp trước thế tái trên trận tiêu diệt từ trong xuất nhiên hiện xuống nhọn cũng không có giống trước đó mấy lần như thế tái sinh. Phương xa trên địa, bị tiêu diệt nữ vu cũng không có lần nữa từ trong không khí xuất hiện. gian khí Theo thời gian chuyển việc, kia sụp cám mấy vu có có xa địa, đổ đó bị trên chiến trường tất cả mọi người phát hiện những này biến hóa rõ ràng quốc vương cái thứ nhất chạy tới nó nhanh nhẹn nhảy đến đỏ rộ thì quân đoàn trước kia bị phá hủy trên xe bọc thép đứng lên thân thể ngắm nhìn nơi xa thật lâu mới không quá xác định mà túi đầu nhìn xem cô bé quàng khăn đỏ địch nhân giống như thật bắt đầu giảm bớt ta kỵ sĩ đoàn ngay tại tiêu diệt cuối cùng một nhóm binh sĩ cô bé quàng khăn đỏ nháy mắt mấy cái nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng sau một lát phản phát xa xưa ký ức lập tức trở lại trước mắt tiết điểm thời gian nàng đ ỗ n g nhiên ngần đầu nhìn về hướng đạo kia lẳng lặng đứng lặng trung tâm của hát m lâm bây giờ đối với tất cả mọi người đã có thể thấy được to lớn kẽ nứt trên bầu trời hát xâm ảng k về sau bọn hắn đều vượt qua khoái hoặc mà hạnh phúc thời gian vũ sinh từ từ mà nói xong trong trí nhớ mình cuối cùng một đoạn cố sự nhẹ nhàng đem sách khép lại trong hát cám cũng không có đáp lại nơi này thật sự có một tính giả sao ta thật tồn tại qua sao những cố sự này thật sinh ra ảnh hưởng sao vũ sinh kỳ thật căn bản không xác định hắn chính là muốn thử xem hiện tại hắn thử xong thế là hắn một lần nữa đứng người lên đứng bình tĩnh ở trong hát cám chờ đợi lấy nơi này xuất hiện biến hóa gì hắn đã chờ thật lâu thẳng đến cơ hồ mất đi kiên nhận thời điểm hắn mới lờ mờ nghe được một cái gần như ảo giác thanh âm một tiếng rất yếu ớt cười tựa như hải nhi cười lên như thế khanh khách vũ sinh thậm chí đều không xác định chính mình có phải thật vậy hay không nghe được nó cũng không kịp làm gì nữa xác nhận bởi vì cơ h ồ ngay tại tiếng cười kia xuất hiện một cái trước mắt chung quanh hắc cám liền l ặ n g y ê n không một tiếng động sụp đổ trong nháy mắt hắn liền phát hiện chính mình lại về tới cái kia tràn đầy lấy s ư ơ n g mỏng rút đi hết thể sắc thái huyết tượng bên trong cái kia quái đản mà không có sinh cơ thiên sứ chi thai vẫn lẳng nằm ở trước mắt mà tay của hắn còn duy trì ở thiên sứ chi thai mặt ngoài tư thế một giây sau, hắn nhìn thấy thiên sứ chi thai mặt ngoài nổi lên vô số thật nhỏ đường vân đường vân không ngừng lan tràn phân cách trong trước mắt liền trải rộng trên đó cũng khoảnh khắc sụp đổ không có phát ra cái gì tiếng vang ta cứ như vậy ở trước mặt vô sinh vô thanh vô tức biến thành khối vụn sau đó lại cấp tốc từ khối vụn biến thành đất cát biến thành bụi biến thành s o bụi bẩm còn mỏng manh hơn đồ vật cho đến tiêu tán ở trong không khí vũ sinh mở to hai mắt hắn không biết đây là có chuyện gì trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn c uống sau đó hắn nghe được trong đầu truyền đến một thanh n m ẳng kệ là cái tia bình tĩnh tiếng nói đang phát ra thở dài một tiếng cho nên nhiệm vụ của ta kết thúc vũ sinh n h u n h u mày vừa định nói cái gì liền chú ý đến vùng trời này trắng sương mỏng đột nhiên kịch liệt dung chuyển sắc thái khôi phục sương mù trong c h ư ớ c mắt như mộng cảnh giống như tiêu tán vũ sinh trước mắt hiện ra m ả n g lớn dối loạn sắc thái cùng ánh đèn sau đó liền cảm giác mình giống như ngay tại trong một đầu thông đạo nhanh chóng rơi xuống hắn cứ như vậy một mực hướng phía dưới rơi lấy thậm chí cảm thấy được bản thân rơi xuống mấy năm lâu sau đó hắn lại hoảng hốt một chút cảm giác mình rơi vào địa phương nào bạn này xác nhận một lần kịch liệt đến đủ để trí mạng xung kích nhưng hắn lại cảm thấy mình là bị thứ gì kéo lên cuối cùng nhẹ nhàng chạm đến mặt đất trong đầu mê mội cùng hỗn loạn để hắn trong lúc nhất thời không cách nào mở to mắt thẳng đến một hồi lâu hắn mới nghe được bên thai chuyển đến đụt hai giống như tiếng ồn nghe được có người đang kêu tên của mình ngay sau đó lại có một cọng lông n g ợ t mà xúc cảm xuất hiện ở trên mặt còn có, có chút ó c ư ớ p nhẹp cảm giác vũ sinh mở to mắt nhìn thấy một đầu màu nâu đỏ cái đuôi to xuất hiện tại trong tầm mắt chương 234, t ắ t máy chương 234, t ắ t máy vũ sinh trước mắt tầm mắt lắc lư một hồi lâu mới nhìn rõ con sóc bóng dáng tiểu da hỏa này ngồi xổm ở trên gương mặt của hắn đang dùng nho nhỏ đầu lưỡiếm láp cái m u i của hắn b ê sinh. Sinh ngươi cạnh c xúc xúc liền đến không thể nói hai câu dễ nghe vô sinh rốt c u c hoàn toàn tỉnh táo lại trận trắng mắt thấy được đứng tại đầu mình bên cạnh tiểu nhân ngẫu cùng chính ngồi xổm ở bên người mình hồ ly yêu hồ thiếu nữ chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn xem con sóc cử động vô ý thức liếm môi một cái động tác này để vô sinh lập tức khỏe miệng lắp một cái một ít không tốt hồi ức xông lên đầu ngươi cũng dự định liếm liếm làm sao hồ ly tranh thủ thời gian lao đi khỏe miệng cũng không tồn tại nước bọn ngây ngô đối với vô sinh vui lên h ắ c h ắ c ta nhìn thấy ân công không có việc gì an tâm ta ta cũng giật nảy mình con sóc cũng từ vô sinh trên mặt nhảy xuống tới trà sắt móng đ u ố t tại cái kia nói nhỏ ta đều đi theo nhảy xuống sau đó hồ ly dùng cái đôi đem ta tiếp nhận nàng thật là lợi hại à sẽ còn bay ba người chúng ta cứ như vậy bay xuống sau đó nhìn thấy ngươi rơi ở chỗ này cùng ngủ t i ế p đi một dạng ấy lìn còn tại đoán ngươi là vừa mới chết hay là vừa sống vô sinh chống đỡ thân thể của mình xoay người ngồi dậy cũng không có để ý con sóc cùng chính mình nhắc tới một câu cuối cùng liền bắt đầu quan sát đến tình huống chung quanh nơi này là địa phương nào hắn một bên đứng dậy nhìn khắp bốn phía một bên nhữ mày mở miệng các ngươi xuống tới bao lâu vừa xuống tới vài phút cũng chưa kịp điều tra chung quanh đâu ấy l ỉ n h tranh thủ thời gian đáp trả sau đó lại đưa tay chỉ chỉ đỉnh đầu bất quá chúng ta xuống thời điểm chú ý tới phía trên này bảo bọc một tầng thật dày xác ngoài nơi này vốn nên nên cái bị bị kín lên cỡ lớn kết cấu bất quá cái kia vỏ ngoài có mấy cái lô lớn ngươi chính là từ lớn nhất cái kia động đến rơi xuống v u sinh nhừ một tiếng không nói gì nữa t r u n g quanh rất tối tăm nhưng cũng không phải là hoàn toàn không ánh sáng một loại nào đó giống như là khẩn cấp chiếu sáng một dạng ánh sáng n h ạ t từ mái vòm cùng bốn phía rất nhiều nguồn sáng chỉ tan phát ra tới để hắn cơ bản có thể thấy rõ tình huống nơi này hắn chú ý tới đây là một cái rất lớn không gian lại không giống ngằng kệ lạ nội bộ mặt khác kết cấu như thế tràn ngập băng lanh anh kim loại hoàn toàn tương phản nơi này mặt đất thậm chí là bùn đất mà tại càng xa vài chỗ hắn còn có thể nhìn thấy trong đất bùn vùi lấp lấy rất nhiều khô héo hai cốt cùng giống như là hủ hóa vật một dạng từ trong thổ nhưỡng sinh sôi lan tràn đi ra khả nghi v hắn lại ngầm đầu tại ánh sáng nhạt bên trong lờ mờ thấy được ấy lính nói tới cái kia sắc ngoài một tầng nặng nề mái vòm tại rất nhiều năm trước liền đã hư hại thời gian dần trôi qua hắn rốt cuộc hiểu rõ nơi này là địa phương nào nơi này là ảng kẽ lạ cài đặt sinh thái cầu ấy lính hiển nhiên nghe không hiểu ngầm đầu t r ừ n g mắt con ngươi màu đỏ tươi cái gì vũ sinh xoay người đem con s ó c ôm ở trong tay một bên đi thẳng về phía trước một bên thuận miệng giải thích một cái các loại sò、so、thu nhỏ hành tinh mẹ sinh thái hệ thống đồng thời cũng là phương chu dùng để tại g a viên mới trùng kiến sinh thái hệ thống lam đồ cùng hạt giống nếu như ta không có đòn sai nơi này hẳn là còn hữu dụng cùng loại đông lạnh ngủ đông hoặc càng cao cấp hơn tinh trệ kỹ thuật tạo dựng lên kho ghen nhưng khẳng định cũng cùng cái này sinh thái cầu một dạng tại rất nhiều năm trước liền đã chết ấy l ì n s ừ n g sốt một chút nghe cũng không biết đều nghe rõ bao nhiêu ngược lại là bên cạnh hồ ly nhưng lại lộ ra đăm chiêu dáng vẻ một bên hoàn toàn đi theo vô sinh lời nói một bên nhẹ nhàng g ậ t đầu ta quê quán bên kia cũng có người sẽ tạo vật tương tự dùng để khai phát sinh thái tinh cầu đều là đại khai phát thương ấy l i n kinh ngạc ngươi quê quán cái gì đều có a hồ ly không nói lời nào chỉ là neo mắt lại một mặt đắc ý cơ cái đôi vô sinh thì tiếp tục tại mảnh này không có chút nào sinh cơ sinh thái phế tích bên trong đi tới ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia khô héo hài cốt cùng sớm đã khô cạn dòng sông còn có trong đất bùn bạo lộ ra tuyến ống kết cấu thử nghiệm đi tưởng tượng nơi này đã từng bộ dáng hắn biết rõ nơi này chính là ả n g kẽ lạ hai tử cái kia từ cái nào đó xa xôi thế giới tận thế rơi xuống đến đây thiên sứ tại hành tinh mẹ cuối cùng trong một mảnh phế tích dựng r ụ c ra ta bằng dáng vô sinh không biết nếu như cái bóng này thật tại giao giới địa thành công giáng sinh sẽ phát sinh cái gì nhưng chắc hẳn vậy đối với tất cả mọi người là một trận t h i nạn cho dù đối với ảng kệ là chính mình cũng là cũng giống như thế cái bóng kia cũng không phải nó trong trí nhớ cô hương cũng mang không trở về nó người sáng tạo nó chỉ có thể nhìn thấy một cái khắc cơn ác mộng từ chính mình trong thi hài chui ra ngoài mà tới được khi đó hồi ám thiên sứ chỉ sợ cũng liền thật không kiểm soát một trận rất nhỏ lay động từ dưới chân chuyển đến ngay sau đó là chấm thấp oanh minh vũ sinh lập tức dừng bước lại hồ l y thì trong nháy mắt dựng lên l ô thai các ngươi đã nghe chưa ấy liền vội vã cuốn của nó i giống như có đồ vật gì đang đậu ộ ai tại càng sâu địa phương đúng lúc này, vô sinh sắc mặt có chút biến hóa, ngay sau đó ánh mắt liền ngưng chọc lên, phản phất tại nghiêm thai lắng nghe lấy cái gì bình tĩnh mà ôn hòa nói n h ỏ tại tầm thường người vô pháp phát giác v ị độ bên trong rung động. vài giây đồng hồ về sau, vô sinh bỗng nhiên hít vào một hơi, con mắt trong n g á y mắt chợt to. ấy l ì n một mặt một bức nhưng nhìn thấy vô sinh trên mặt biểu lộ hay là trước tiên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thi hành, đồng thời nhanh chóng hỏi thăm, chuyển ra sao tình huống gì làm sao đột nhiên. vô sinh bỗng nhiên quay đầu sắc mặt dị thường khó coi ảng kệ là ngay tại tắt máy ấy liền ngẩn ngơ một giây sau liền nhảy dựng lên ngoạ t à o a chúng ta phải tranh thủ thời gian rút lui nơi này sắp xong rồi vũ sinh đưa tay liền đem tiểu nhân ngẫu cầm lên đến vung ra trên bả vai mình đồng thời chuẩn bị mở ra một cánh trở về thế giới hiện thực cửa nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới sự t ì n h khác tranh thủ thời gian dừng lại không đúng còn có thợ săn nhanh đi về c o n kịp không đúng ảng kệ lạ tắt máy hát xâm lâm đâu chuyện cổ tích đâu con sóc đâu ấy linh bị vô sinh kháng trên bờ vai không cần chính mình đi đường đằng sau đầu góc ngược lại là thu được giải phóng lập tức liền linh quang đứng lên có phải hay không toàn bộ chuyện cổ tích đều muốn sợ cái kia thợ săn cũng không có địa phương đi a vô sinh trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ trầm thấp oanh minh dần dần biến thành rõ ràng trói thai tiếng ổn dưới chân có chút rung động biến thành càng ngày càng mãnh liệt lấy động chiếc này khổng lồ cổ lão mà dị biến phương chu ngay tại từ trong ra ngoài đất sụp bại lấy mà đúng lúc này vô sinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đem nó ngay cả đến trên sơn cốc đi ấy l i n ngầm đầu mang trên mặt vẻ khiếp sợ đều là dị vực đều là bị hối ám thiên sứ ký sinh qua đều là ta ở bên trong ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đổ vào qua nhiều lần có thể thành công một lần không có đạo lý liền không thể thành công lần thứ hai vũ sinh nhẹ nhàng hít vào m ộ t hơi gàn t ừ n g chữ nói ta muốn đem chuyện cổ tích cùng sơn cốc hòa làm một thể cần chúng ta làm cái gì ấy linh lập tức hỏi một bước này thao tác ta được từ mình hoàn thành nhưng đây khả năng cần một chút thời gian vũ sinh nói đưa tay mở ra một cánh hư ảo cửa lớn ngươi cùng hồ ly đi ra ngoài trước đi cùng bên ngoài người nói rõ tình huống hẳn kệ là những năm này một mực là chìm tại giao giới địa nó tắt máy đằng sau sẽ từ nơi này thoát ly cũng giải thể các người muốn đem những tình huống này nói cho cục đặc công về phần ta ta bên này trước tiên đem con sóc cùng thợ săn đưa về đến hát xâm lâm bên trong sau đó bắt đầu chấp hành dung hợp ấy lìn ngươi phân cái thân thể đi nhắc nhở một chút trong sơn cốc bọn nhỏ tiếp xuống khả năng có chút động tinh lớn để bọn hắn an tâm tại trong doanh địa đợi nhất là chờ tới gần những cái kia xuất hiện b i ế n hóa khu vực rõ chưa đã hiểu đã hiểu lại là ta một người chia binh hai đường đúng không ấy lìn liên tục gật đầu sau đó một bên leo đến hồ ly trên thân một bên k h á c tay ngươi liền an tâm đi thôi hồ ly thì rõ ràng mang theo điểm lo lắng nàng đứng tại trước đại môn quay đầu nhìn xem vô sinh tấn công ngươi có phải hay không lại phải vô sinh giơ ngón tay cái lên nết miệng vui lên yên tâm bao chế hồ ly bất đắc dĩ dùng cái đuôi to tại vô sinh trên cánh tay vỗ một cái sau đó lần tiếp theo chấn động kịch liệt trước đó ô m ấy lìn nhảy vào mảnh kia trở về thế giới hiện thực cửa lớn khi tất cả trang bị theo dõi điên c u ầ n báo sai tiếng cảnh báo đ ô n g nhiên vang lên trong n y mắt lý lâm rõ ràng nghe được một loại nào đó b ì n h trướng thanh âm mỡ vụn tựa như tại bức kia đen kịt trong tường vây từng có vừa dùng đến cách trở hiện thực cùng ác g ộ n g tấm gương tại vượt qua giới hạn trùng kích vào thanh thúy hóa thành mảnh vỡ sau đó tất cả mọi người ở đây liền nghe được cái kia từ lòng đất chuyển đến oanh minh tiếng oanh minh do yếu mạnh lên một cái kinh người hoàn toàn không cách nào đo đạc năng lượng phản ứng xuất hiện tại ở xa máy t r u y ề n cảm t r u y ề n về tín hiệu bên trong tại trong trước mắt lý lâm liền nhìn thấy cô nhi viện đạo kia tường vây vô thanh vô tức phá thoái ngay sau đó mười sáu đạo lâm thời thiết trí phòng hộ bình chướng liền biến mất một nửa còn lại một nửa cũng lung lay sắt đổ lại sau đó hắn nhìn thấy trong bầu trời đem dâ t r u n g sáng kia từ trong cô nhi viện tán phát ra tại trong quang mang cái kia hai đạo dây dựa cùng nhau lấy sinh trường hướng lên bầu trời tung bay thăng cùng rốn ngay tại i mắng tiêu tán một cái vật sáng tại tường vây bên trong từ từ đi lên bách lý tình nhìn xem một mặt này sắc mặt băng lãnh sau đó cầm lên điện thoại chuẩn bị chấp hành mái vòm vỡ vụn tín hiệu của chúng ta sau đó có thể sẽ biến mất trước lúc này nhưng mà nàng chỉ tới kịp nói đến một nữa một cánh cửa đột ngột xuất hiện tại nàng bên cạnh không đến xa ba mét địa phương sau một lát hồ ly cùng ấy liền liền từ trong cánh cửa kia nhảy ra ngoài tiểu nhân ngẫu xuyên qua cửa lớn trong nháy mắt liền la lớn trước đ ừ n g hoảng hốt mặc kệ ngươi nói cái kia vỡ vụt là thứ đồ chơi gì mà đều trước dừng lại bách lý tình có chút ngây người mà nhìn xem đột nhiên từ trong cửa đụng tới hai người kia sau một lát lý lâm mang theo ngạc nhiên nhận được mệnh lệnh mới hắn quay đầu ánh mắt vượt qua cô nhi viện tường vây phế tích nhìn xem cái kia ngay tại trong bầu trời đêm dần dần lên cao trùng sáng hắn từ từ đem bộ đàm dơ lên nhẹ nhàng hít vào một hơi tất cả các bộ chú ý bảo trì cảnh giới cùng tiếp tục quan trắc kiểm tra tất cả ghi chép thiết bị chúng ta khả năng ngay tại chính mắt trông thấy từ trước tới nay lần thứ nhất thiên sứ rơi xuống an tiết trong lúc đó xã giao so tưởng tượng nhiều mùng một đến đầu năm tạm thời đơn cảng mùng sáu khôi phục bình thường đổi mới chương hai trăm ba mươi năm tái sinh cùng dung hợp chương hai trăm ba mươi năm tái sinh cùng dung hợp thiên sứ từ đại địa rơi xuống rơi hướng lên bầu trời lý lâm cùng hắn cục đặc công các đồng nghiệp đứng tại dưới bầu trời đêm liền giống bị vô hình tay dẫn dắt đồng dạng ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn chăm chú lên đạo kia ở trên bầu trời chậm rãi đi lên q u à mang nhìn xem nó càng lên càng cao cũng từ nội bộ dần dần bắt đầu chia băng ly tích mà ở trong quá trình này không chỉ một não người trong biển đột ngột chiếu ra một ít h u y tượng bọn hắn cảm giác đoàn ánh sáng kia giống như đột nhiên biến thành một cái màu bạc trắng to lớn kim loại tạo vật như một viên trung bộ to r a hạt giống đồng dạng nó phần đuôi còn có mấy cái phát sáng vòng tròn kết cấu nó từ cô nhi viện trong viện dâng lên nhưng lại ở kế tiếp trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn cực lớn đến đủ để bao trùm cả mảnh trời bọn hắn lại cảm thấy trong đoàn ánh sáng kia sinh ra huyết đ ụ c nó biến thành một cái quái dị mà vặn vẹo sinh vật sinh vật này tựa hồ là do đếm không hết các dạng tứ chi hỗn hợp mà thành nó hướng lên bầu trời d ố ra vô số đầu cánh tay lại dần dần hòa tan tại quan mang lý lâm cảm giác mình nhìn thấy chính là một khối đá, to lớn. Bất quy tắc, quy mặt ngoài bao trùm lấy rêu cùng mầm non tảng đá nó càng bay càng cao còn hát đến từ phương xa phá toái ca dao nó nói n ó đến từ tinh không muốn ở trên mặt đất rêu hạt mà bây giờ hết thể đã kết thúc hạt giống về đến nhà thời điểm thế là nó liền hướng về tinh không rơi xuống quan g mang phân cách hóa thành đến không hết nóng rực diễm lưu giống như bay ngược mưa thiên thạch đồng dạng tại dao giới địa trên không gia tốc sau đó bọn chúng lại đang quá trình này nửa đoạn sau phát sinh tiến một bước phân cách một bộ phận tiếp tục hướng về bầu trời rơi xuống một bộ phận khác thì nhẹ nhàng thoát ly chủ yếu mảnh vỡ quy tích bắt đầu hướng về phương xa hạ xuống ân có một bộ phận mảnh vỡ có thể sẽ rơi xuống tại giao giới địa nội bộ tại vùng ngoại thành sau đó ta đem đại khái phạm vi phát ngơi làm tốt đẳng cấp cao nhất phòng hộ hiện tại còn không thể xác định thiên sứ giải thể đằng sau hải cốt phải chăng có hại hồ ly cùng ấy liền liền đứng tại bách lý tình bên cạnh cách đó không xa hai người cũng cùng một chỗ ngửa đầu qua một hồi lâu hồ ly mới nhỏ giọng nói thầm thầm thì thật trắng quan cứ như vậy không có ấy liền n é t miệng lại quay đầu nhìn về phía cô nhi viện phương hướng nơi này cũng kém không nhiều bị san thành bình điệm cô bé quàng khăn đ ỏ bọn hắn có thể muốn tại trong sơn cốc ở rất lâu hồ ly nghĩ nghĩ cũng không biết tấn công nơi đó tình huống thế nào ai biết được bất quá hắn hiện tại khẳng định bệ bộn nhiều việc làm xong hai cái dị vực kết nối đằng sau hơn phân nửa còn phải đi trong sơn cốc một chuyến ấy l i n ôm hồ ly cái đuôi trèo lên trên lấy ai nha đừng lo lắng h ắ n giúp xong khẳng định về nhà bọn ta về trước đi thôi đi trong nhà chờ hắn hồ ly cái đuôi vừa nhấc đem ấy liền cuốn lại ôm đến trong l ự c t ố t về nhà cho ân công làm điểm tâm ngươi chờ chút không đánh cái xe sao ân công nói qua thời gian này không có xe bất quá không có việc gì ta biết đường ai không phải cục đặc công nhiều người như vậy ở đây này tìm bọn hắn cọ cái xe cũng được à bọn hắn lúc này tuyệt đối đổi u tới đến giúp ta ta biết đường lỗ mũi của ta dùng rất tốt ngươi chỉ ít đem cái đôi thu lại còn có đường đột nhiên chạy ngoạ tạo a a a tiếng anh minh tại trong màn đêm cấp tốc đi xa tại một đám cục đặc công mật thảm trận mắt ố c mồm trong ánh nhìn chăm chú hai cái chân chuyển ra bảy mươi bước nổ đường phố hồ ly ôn cái tít tên mã hoa gọi bậy nhân ngẫu một kỵ tuyệt trần bốn hiện tại hết thảy đều an tĩnh lại cô bé quàng khăn đỏ đàn sói đã biến mất quốc vương kỵ sĩ đoàn cùng đám mạo hiểm giả cũng đã rút lui còn có đỏ rồ thì quân phản kháng công chúa bạch tuyết lôi đình thái thản khi trong lúc vô hình màn tre rơi xuống chuyện xưa nhân vật chính bọn họ liền rời đi cái này đầy giấy bừa bộn sân khấu tựa như mỗi một cái cố sự phần cuối giảng như thế tiếp đó bọn hắn muốn vượt qua mỹ hảo thời gian chỉ có sân khấu còn muốn tại khói lửa tán đi đằng sau nhiệt lượng thừa bên trong dần dần làm lạnh một đoạn thời gian đạo kia to lớn kẽ nước ngay vũ sinh leo đến một chỗ trên sườn đất tại một gốc bị đốt thành than g ố c đại thụ bên cạnh yên lặng ngồi xuống nhìn qua phiến diện này mắt toàn không phải đất khô cằn đã từng hát xâm lâm đã bị đốt thành cho bụi thái thản lực lượng sẽ rách vùng đại địa này oanh tạc lưu lại hố đạn lại đăng cái kia phá thành mảnh nhỏ trên mặt đất lưu lại đếm không hết vết sẹo mà bầu trời bầu trời tựa như một khối rách dưới tấm g ương giờ phút này chính có mẹo dựng tại phía trên vùng rừng rậm mảng lớn mảng lớn hát cám vết nứt làm nó nhìn qua có chút khủng bố mà tại những cái kia vẫn sáng khu vực có một bộ phận mái vòm còn bao trù có mảnh vỡ từ đám mây rứt xuống v u sinh đưa tay tiếp được nhìn thấy đó là một mảnh vỡ tan trời xanh l ò sưởi trong tường ánh lửa tại mảnh vụn này biên giới vui sướng toát ra phát ra rất nhỏ đôm nốt tâm thanh hắn tiện tay đem khối này giao thoa mà phá toái trời xanh c ắ m vào bên cạnh trên mặt đất để nó liên tiếp vương hậu đầu hiện tại cái đầu kia đã biến thành một khối nước ra tảng đá cái c h á n cắm một thanh mang theo miêu miêu đầu huy hiệu đòn o kiếm thợ săn đứng ở một bên cái này t r ố n g giống hư vô thân ảnh vẫn mặc ta cái kia một thân trang phục thợ săn nhìn qua đã hóa thành cho tàn hát xâm lâm ta không hề nói gì chỉ là lâu dài trầm ặ c con nàng run rơi bụi đất trên người nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến vô sinh trên đầu gối đem một cái nho nhỏ đổ vật nhét vào vô sinh trong tay cho ta tại phụ cận đống đất bên trong tìm tới vô sinh lật ra bàn tay nhìn thấy đó là một viên hạt sồi hãn tử từ, từ xoa xoa viên kia hạt sồi nhìn cách đó không xa đạo kia đã nhanh muốn tiêu tán đến phần đáy cái n ư ớ cùng c kẽ n ư ớ c phía trên đạo kia càng phát ra nhạt mẹo b ó n g ma trên lệch thời gian không nhiều lắm vô sinh bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra phản phất là vì đáp lại câu nói này tại hắp thoại âm rơi xuống trong n h y mắt hát xâm lâm trên không mảnh kia pháoái như gương ng Hác sâm lâm trạng b thái n hoán đổi vũ sinh mỉm cười nhìn xem ngồi tại trên chân của mình tiểu ra hỏa đồng thời nhớ lại khi cái kia thiên sứ chi thay tại trong tay mình tiêu tán lúc chính mình chỗ cảm thụ lĩnh ngộ được những kiến thức kia những cái kia liên quan tới tử vong càng sâu một tầng huyền bí chờ ta một chút rất nhanh liền trở về đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm tại không có nhận bất kỳ thương tổn gì tình huống giới chủ động đem chính mình tự còn sống hoán đổi đến tử vong trạng thái nguyên lai so tưởng tượng còn muốn đơn giản tựa như kích thích một cái nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt chốc mở lạch cạch v ụ sinh liền hóa thành bay là tả phiêu tán cho t à n sau đó như mây như xương khuyết t á n ra một chút xíu xuyên vào mảnh này ngay tại cấp tốc vỡ vụn chuyện cổ tích đất chết bên trong sau đó cố sự lại bắt đầu tại cực kỳ lâu trước kia có một cái sơ cốc nó không có danh tự mọi người đều nói nó là đường ngô đồng số sáu mươi sáu hậu viện chỗ này hậu viện Có r ấ tại nhiều thần kỳ đặc điểm, mà trong đó thần kỳ nhất, là nó thông hướng rất nhiều bất khả tư nghị phương. khả điểm, rất bất tư t kỳ kỳ đặc đó mà là nó phía nam có một mảnh đại s â m lâm cô bé quàng khăn đỏ cùng nàng đám đàn sói là rừng rậm chủ nhân trong rừng rậm còn có một cái đáng yêu con sóc cùng một cái trầm mặc ít nói thợ săn tại nó phía bắc có một tòa rất cao rất cao tháp công chúa tóc mây ở trên tháp có một gian rất đẹp p h ò n g nhỏ bên ngoài phòng còn có thể nhìn ra xa rất xa sân thượng từ sân thượng nhìn về phía phương xa có thể nhìn thấy ngủ say cự long cùng một cây to lớn đậu thân còn có vui sướng náo nhiệt phòng h ế n hội luôn luôn tại cử hành các loại khánh điện tiểu trấn tung bay gió biển hương vị với cảng còn có rất nhiều rất nhiều địa phương rất nhiều rất nhiều cố sự mà tất cả những này đều lấy đủ loại phương thức thông hướng tòa sơn cấp kia bởi vì bên trong thung lũng kia thật nhiều cửa cổ quái xảo rượu bí ẩn hoặc là kinh người cửa bọn chúng có thể là núi cốc bắc phương tòa tháp cao kêu bên trong một cái nào đó gian phòng cũng có thể là là chân núi một cái nào đó hang động thậm chí khả năng chỉ là hát xâm lâm bên trong một cái hốc cây một cái pha tạ p bằng dáng bọn nhỏ có thể tại những bí ẩn này con đường ở giữa thỏa thích thám hiểm từ cô bé lọ lem lọ sưởi trong tường tiến vào pháo đài tết tối hoặc là đẩy ra trong pháo đài cái nào đó c ử a tủ treo quần áo đi vào hát xâm lâm chỗ sâu thần bí cánh đồng hoa có vô số kinh hỉ đang chờ lấp đầy bọn hắn toàn bộ tuổi thơ tốt kết cục cô bé quàng khăn đỏ nghe được sâu trong thung lũng oanh mình thanh âm kia tựa như là dãy núi trong lúc bất chợt sống lại mà lại giống cự nhân một dạng bước chân tại di chuyển nặng nề thân thể vì cái gì đồ vật đảng c h ạ m đất phương nàng từ trong phòng đi tới cứ việc trước đó tại m ộ n g cảnh bên trong một trận dài rằng giặc gác chiến để tinh thần của nàng đến bây giờ đều mười phần m ỏ i mệt nàng hay là muốn nhìn một chút nơi xa đến cùng đang phát sinh biến hóa gì dù sao trước đó ấy lìn v ộ i vã xuất hiện đem tất cả đều túng đến che chở hoa nguyên đằng sau đã nói vài câu cái gì đợi chút nữa tỉnh đằng sau trong sơn cốc có động tinh lớn mọi người đừng có chạy lung tung đều tại doanh địa lợ trời sập xuống cũng là tính kỹ thuật điều chỉnh v u sinh đi mở trạng thái sáng tạo loại hình không giải thích được sau đó liền chạy không còn hình bóng đến bây giờ tất cả mọi người cũng đều là không hiểu ra sao cũng không biết là tình huống gì rất nhiều các đệ đệ bội bội cũng từ phụ cận trong phòng đi ra mọi người trên mặt đều mang trước đây trận kia ác chiến lưu lại mọi m ệ t không ít người trong thần s ắ c còn lưu lại một chút bất an nhưng cũng có người giống công chúa bạch tuyết cùng tóc dài như thế yên vui phái trong ánh mắt rõ ràng mang theo chờ mong cô bé quàng khăn đỏ trước hết nhất thấy được biến hóa đó cũng là từ nơi này vị trí có thể nhìn thấy bắt mắt nhất biến hóa Nàng đứng tại trong ạ i t d sơn h địa có quanh minh kéo dài một đoạn thời gian rất dài sau đó rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại người khoác áo giáp thái thản cự nhân đứng tại danh địa biên giới trên quảng trường nhỏ các thiếu niên thiếu nữ đứng tại đám cự nhân bà vai cánh tay cùng đỉnh đầu ngắm nhìn phương xa những cái kia không thể tưởng tượng nổi biến hóa sắc trời chiếu dọi trên người bọn hắn mang theo ngộng tỉnh thời gian ấm áp càng nhỏ hơn một chút bọn nhỏ thì quay chung quanh tại cự nhân bên chân mang theo ngạc nhiên ánh mắt nhìn chân trời có tầng mây ngay tại từ phương xa lan trả tới đó là bên trong tòa thung lũng này không từng có qua thẩm thấu lấy hào quang mây cô bé q u ả n g khăn đỏ cùng công chúa tóc mây cùng một chỗ đứng tại lôi đ ỉ n h thái thản trên bờ vai tại độ cao này các nàng có thể thấy rất rất xa thậm chí có thể nhìn thấy sơn quốc khắc một bên mảnh kia phảng phất như là trong c h ấ ớ mắt sinh trưởng đi ra thay thế nguyên bản tương đối lớn một vùng núi địa hình rừng già rậm rạp máy không người lai tiếng ông ông từ trên cao chuyển đến cô bé quàng khăn đỏ ngẩng đầu nhìn một chút nhìn thấy trước đó đỏ rộ thì vụng trộm thả ra máy không người lái ngay tại trở về địa điểm xuất phát không bao lâu bên cạnh một cái khác thái thẳng cự nhân liền hướng bên này giơ lên cánh tay đỏ rộ thì tử sát vách cự nhân trên bờ vai một đường chạy chậm đến tới mang trên mặt hương phấn hào quang ai khăn đỏ thật là n g u y ê mảnh kia hát xâm lâm ta nhìn thấy phòng nhỏ bất quá giống như trong rừng rậm còn nhiều thêm chút những vật khác có nước suối cùng cánh đồng hoa cái gì nhìn xem so với trước kia xinh đẹp vu sinh nói không nên tới gần ngay tại phát sinh biến hóa địa phương cô bé quàng khăn đỏ n h ị n h ữ mày vô ý thức nhắc nhở lấy nói là khả năng gặp nguy hiểm ai nha ta để máy không người lái đi ta lại không đi đ ỏ rộ thì cao h ứ n g cười đợi chút nữa ta lại phái một khung đi phía bắc tòa tháp này nhìn xem không cần nhìn đều khẳng định là ta tòa tháp này ta có thể quá quen công chúa tóc mây k h o á t k h o á tay bất quá bây giờ nó nhìn xem nhưng so sánh trước kia thuận mắt nhiều tốt xấu không có ác ma khí tức từ bên trong xuất hiện cũng không có phun lửa địa ngục n h ễ n trùng đột nhiên tiến vào cửa sổ ai chỉ tiếp máy không người lái không chế khoảng cách có hạn tăng thêm năng lực của ta cũng không đủ ta vốn còn muốn nhìn xem vùng rừng rậm kia lớn bao nhiêu đ cô công chúa tóc mây quay đầu nhìn lại liền thấy được một cánh hư hào cửa chính trống giống hiện lên ở trong doanh nghiệp mà một đám tiểu hải tử đã hô to gọi nhỏ hơi đi tới a nha lao ca trở về công chúa tóc mây lập tức nợ nụ cười tiếp lấy trực tiếp liền từ thái thản cự nhân trên bờ vai nhảy xuống sợi tóc của nàng trong gió d ơ lên nổi lên màu vàng n g u y ê t quang trong chớp mắt liền bệnh thành một đầu thật dài thang trượt thang trượt cuối cùng trực tiếp chỉ hướng chính đẩy cửa ra đi ra vô sinh vô sinh vừa đẩy cửa ra còn không có đứng vững liền nghe đến bên thai chuyển đến một trận phá không dội vang một giây sau đã nhìn thấy một cái kim quang lập lệ tóc trách ngồi ra tóc quỹ đạo hướng chính mình một đường lao xuống tới rất nhanh à, vô sinh vạch một cái con liền tránh ra trong không khí thậm chí lõe ra một đạo tàn t n h tới k h đã đã sau đó hắn liền nhìn xem đoàn kia màu vàng bao cầu một dạng thân ảnh kinh hô từ trước mắt bay đi trực tiếp cắm vào mười mét có hơn đống đất bên trong nhưng nói như thế nào đây dù sao cũng là có thể dựa vào vật lộn tại trong tháp cao từng tầng từng tầng đánh ác ma siêu cấp di cờ vô sinh cũng không kịp lo lắng một chút công chúa tóc m â y liền phúc một chút đem chính mình từ đống đất bên trong rút ra sau đó một bên ra bên ngoài phun cục đất một bên phàn nàn lao ca ngươi tránh cái gì thôi ta liền xuống đến đánh với ngươi cái b tránh c h u Vũ n miệng, vừa định nói cái gì chỉ nghe thấy cô bé quảng khăn đỏ thanh â m từ phía sau văng lên không cần phản ứng nàng nàng có đôi khi người đến yên nhất là bây giờ chính hưng phấn đâu vô sinh quay đầu lại nhìn thấy cái kia quen thuộc thiếu nữ tóc ngắn chính cười yếu đ t lấy đứng ở trước mặt mình mà tại cách đó không xa trên quảng trường thái thản cự nhân bọn họ chính một cái tiếp một cái túi người hướng mặt đất r ô i ra cánh tay thô to thân ảnh quen thuộc bọn họ từ trên thân cự nhân nhảy xuống hi hi ha ha hướng bên này đi tới càng nhỏ hơn một chút bọn nhỏ thì đã sớm ở chung quanh tụ một vòng một cái mập mạp mẹo ly hoa thần khí mười phần từ trong đám người đi ra ở trước mặt vũ sinh ngẩng đầu lên mặt m ẹ o bên trên mang theo nghiêm túc đều kết thúc vũ sinh túi lầu xuống nhìn xem vị này quốc vương thật lâu hắn từ từ lộ ra vẻ mỉm cười đúng vậy đều kết thúc chung q a n h an tính lại liền phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nhân xuống nút tạm rừng sau đó qua mấy giây mới có người trần trở phát ra nhỏ giọng mà ngắn ngủi reo họ lại có người giơ tay lên vỗ một cái bọn nhỏ phản ứng lạ thường trì đ ộ n lại do dự thật giống như bọn hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu vẫn đang chờ đợi hôm nay nhưng khi giờ khắc này thật đến lại mỗi người đều luôn uống thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không biết làm như thế nào bậy đây là đang tất cả có quan hệ chuyện cổ tích học tập cùng diễn luyện bên trong bọn hắn duy nhất còn không có học qua cũng chưa từng từng có kinh nghiệm sự tình thằng đến vô sinh giơ tay lên phá vỡ phần này n ư n g trệ cười trước cười lên sau đó chúc mừng đi muốn làm sao chúc mừng liền làm sao chúc mừng thưa thất có người vỗ Có cười người là vô sinh cũng đi theo đám bọn hắn cùng một c h ú t cười một mực qua thời gian thật dài khi chung quanh rốt cục thoáng a n t ĩ n h thời điểm hắn nhìn thấy quốc vương lại hướng đến gần mình một chút ta rất hài lòng meo miêu miêu uy nghiêm gật gật đầu lông sủ trên khuôn mặt tựa hồ lộ ra dáng tươi cười, cười vậy ta phong ngươi làm ngự tiền cào cái bụng đại thần cho phép ngươi có thể tại bất cứ lúc nào cào ta cái bụng đây là vinh dự cao nhất một bên cô bé quảng khăn đỏ lập tức xích lại gần tại v u sinh bên thai nói nhỏ lấy nó đều không cho ta tùy t i ệ n cao quốc vương rất ghét bỏ lường nàng một chút đó là bởi vì ngươi trên thân luôn có chó mùi cô bé quảng khăn đỏ lập tức trừng trong mắt sói là sói nghe đứng lên không sai bị lắm n g ư ơ i miêu điều hết rồi n mẹo ô thiếu nữ cùng n g h ẹ o cãi nhau đứng lên mà lại giống như đã không phải là lần thứ nhất bởi vì cái đề tài này mà cãi nhau chung quanh những người khác cũng không gặp ai bước lên tới khuyên đỡ ngược lại là có người đến đổ thêm dầu vào lửa chấm t u i vô sinh ngay tại ở giữa cười ha hà nhìn xem giống như là đang hưởng thụ giờ k h ắ c này tất cả h u y ê n áo hắn trong lúc bất chợt nghĩ đến những h à i tử này vô luận là đại h à i tử hay là tiểu h à i tử bọn hắn từ hôm nay trở đi mỗi một lần đáng tiếu mỗi một lần đồn ào thậm chí mỗi một lần hô hấp mỗi một lần vui vẻ c ũ n g không vui sau này nhân sinh đi ra mỗi một bước đều giống như biến thành hắn trải qua mấy ngày nay tất cả cố gắng kéo dài biến thành hắn giờ phút này đứng ở chỗ này ý nghĩa biến thành hắn tại tòa này khổng lồ trong thành thị tắm rễ một bộ phận hắn ngầm đầu ánh mắt vượt qua bọn nhỏ nhìn thấy còn có rất nhiều thân ảnh đứng tại cảng xa và cũng đ ặ công c phái tới nhân viên xây cất cùng nhân viên bảo an bọn hắn đứng tại địa phương xa xa một mực tại hướng bên này nhìn đằng sau chúng ta muốn tiến hành một lần thịnh đại chúc mừng v ũ sinh nói ra tất cả mọi người tham gia tô lão sư cũng tham gia một tiểu nam hải ở bên cạnh tò mò hỏi v ũ sinh gật đầu cười đương nhiên thôi hay v ũ sinh đưa thay sờ sờ đứa bé tiêu đầu ánh mắt rốt cục lại rơi trên người cô bé quảng khăn đỏ bất quá ở trước đó bọn ta hay là trước tâm sự chính sự hắn hơi chỉnh đốn một chút biểu lộ ta phải cùng các ngươi nói một chút hiện tại chuyện cổ tích dị vực biến hóa cái này dính đến các ngươi sau này ăn bài cùng chuyện cổ tích tổ chức tương lai tốt cô bé quàng khăn đỏ không hổ là tổ chức chuyện cổ tích bên trong nhất thâm niên phụ huynh n à n g cơ hồ trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt trạng thái mang theo vẻ mặt nghiêm túc khẽ gật đầu sau đó cực nhanh điểm các gia t r ư ở n g danh tự tuyết trắng tóc dài quốc vương tất cả mọi người trước tới chúng ta triển khai cuộc họp những người khác ngay tại chỗ giải tán nên làm gì làm cái đó đi bọn ta đi đâu trò chuyện vũ sinh nhìn một chút chung quanh một vòng này người tò mò hỏi còn có thể đi đâu đương nhiên là ngươi cho chúng ta dựng pháo đài thôi công chúa tóc lây nói d ơ tay lên dùng ngón tay cái chỉ chỉ sau l ư n g doanh địa cuối cùng chỗ kia xác thực rất rộng rãi chúng ta đã quyết định sau này đem chỗ kia xem như trung tâm hoạt động h o ặ c phù hợp vũ sinh ngẩng đầu nhìn lên đã nhìn thấy chính mình lúc trước dùng hết xoa phòng ở chi lực cho hải tử của cô nhi viện bọn họ xoa đi ra cái kia mang ú n g thành cỡ lớn kiến trúc hơn nữa còn trông thấy kiến trúc kia đỉnh sần bên trên chẳng biết lúc nào đã bị người cắm lên vài lần xanh xanh đỏ đỏ màu sắc rực rỡ lá cờ nhìn thấy vậy mà thật có mấy phần pháo đài không khí một đám người liền xuyên qua doanh địa đến trong pháo đài nơi này bây giờ đã thông tiếp nước điện mặc dù còn không có làm thế nào bên trong đựng nhưng tối thiểu vừa vào cửa trong đại s ả n h trải một miếng đất lớn đệm dẫm lên không còn là chọc tảng đá cứng rắn mặt đất trên tường cùng trên nóc nhà cũng có lâm thời đèn điện không đến mức một mảnh lờ mờ vô sinh còn trông thấy trong đại s ả n h bảy cái rất lớn bàn tròn bàn tròn chung quanh để đó mười mấy thanh cái ghế đơn sơ lại ra dáng chúng ta lúc đầu dự định thả cái bàn dài nhưng về sau quốc vương đề nghị thả cái bàn tròn nói dạng này chính là hội nghị bàn tròn cô bé quảng khăn đỏ theo sáng lên đại s ả n h đèn điện chỉ vào tấm tiêu bàn tròn lớn cùng vô sinh giới thiệu mặc dù không biết cái này có làm được cái gì nhưng mọi người hình như cũng đều cảm thấy hội nghị bàn tròn rất tốt li Vũ s i n h một b ê n g ậ t đầu v ừ a đ i t ớ i sau đó đưa tay đó một chút t lây r ê viên n bàn bàn, đại do dự m ấ y giây h a y là m ở miệng nói, n là h ư vậy, đầu t i ê n ta bảy m t h hiện nghị b tại các ngươi có rất lâu dài tương lai chương hai trăm ba mươi bảy hiện tại các ngươi có rất lâu dài tương lai nghe được vũ sinh đậu đen rau muống cô bé q u ả n g khăn đỏ lộ ra cũng có chút xấu hổ chỉ gặp thiếu nữ cố gắng như mặt cũng đặc công đưa tới tổng không dễ chọn lựa lấy chúng ta kỳ thật vốn là định đem vòng tròn lớn này đĩa tháo ra nhưng nó có cái trục xoay xuyên qua mặt bản tháo ra liền lưu một lỗ thủ lớn nhìn xem càng xấu mà lại quốc vương còn không cẩn thận rơi xuống qua thật đúng là lý do thực tế vũ sinh biểu lộ có chút không k i ế m được khoe miệng run một cái đằng sau cố gắng nhảy qua cái đề tài này một bên tại bản tròn bên cạnh tọa hạ một bên ngẩng đầu vẫn nhìn chung quanh cô bé quàng khăn đỏ thấy thế lập tức ở bên cạnh giới thiệu bên tay trái trong cánh cửa này mặt chúng ta cho xem như lâm thời nhà kho c ũ n g đặc công đưa tới vật tư phần lớn trồng chất tại kia bên trong bên cạnh cánh cửa này đi ra hành lang có thể thông hướng hậu viện chúng ta dự định tương lai hảo hảo bên tay phải mấy cái gian phòng tạm thời còn chưa nghĩ ra có thể cử đi chỗ dụng võ gì hiện tại là cho tô lão sư bọn hắn khi ký túc xá vô sinh một bên nghe một bên đợt đầu lầu hai kia đâu sau đó hắn liền thấy bàn tròn chung quanh một vòng thiếu niên thiếu nữ hơi có vẻ lúng túng trầm m ặ t xuống cách mình gần nhất mấy cái do dự há to miệng cuối cùng vẫn là công chúa tóc mây đánh vỡ trầm mặc ca ngươi không có lưu thông hướng lầu hai thang lầu vô sinh biểu lộ tại chỗ liền cứng đờ chúng ta cùng công trình đội tôn công còn không có thương lượng song nên từ chỗ nào mở thang lầu động cô bé quảng khăn đỏ cũng tiếp tục mở miệng nếu không ngươi chừng nào thì có rảnh vô sinh lúc này ngón chân đã nhanh đem đế g i à y móc lọt nghe vậy cũng không có mở miệng liền gãy ngẩng đầu góc bốn mươi lăm độ nhìn xem trên nóc nhà đèn điện sau đó liền có rất nhỏ xoà xoạc cùng k á t k c t tiếng vang từ đại s ả n h hậu phương chuyển đến sau một lúc lâu hắn nháy mắt mấy cái cố gắng nghiêm mặt cùng cô bé quàng khăn đ ỏ gật gật đầu đại s ả n h phía sau đã có trong thang lầu công chúa tóc mây lập tức vỗ tay ca ngươi thật lợi hại vô sinh lần sau lại có cùng loại không tiện hoặc là không hợp lý địa phương nói với ta một tiếng cái này thật nhiều đồ vật đều là vội vàng làm lên ta chưa kịp làm quá cẩn thận hắn thực sự không có có ý tốt nói nơi này đã là hắn khi đó cuối cùng chính mình xoa phòng ở chi lực cho xoa đi ra tỉ mỉ chi tác từ nay về sau cái kia càng không thể nói như vậy may mắn những người khác giống như cũng không sao cả để ý chuyện này vô sinh rất nhanh liền đem chủ đề dẫn về tới quỹ đạo đơn giản tới nói ta đã đem chuyện cổ tích cùng tòa sơn cốc này tiến hành dung hợp các ngươi cũng đã thấy được nó hai cái chủ yếu dung hợp điểm một chỗ là hát xâm lâm một chỗ là t h á p cao phân biệt ở vào sơn cốc hai đầu mặt khác sân khấu cũng tiến hành dung hợp nhưng bởi vì thời gian vội vàng ta không có lần lượt vì chúng nó thành lập sơn cốc điểm kết nối đại bộ phận tử tập điểm kết nối đều tại hát xâm lâm cùng trong tháp cao cái này ta tại đằng sau sẽ chỉnh lý ra một cái kỹ c ả n g tiết điểm địa đồ cho các ngươi làm tham khảo các ngươi có thể cho là hiện tại chuyện cổ tích dị vực đã biến thành tòa sơn cốc này một bộ phận cũng chính là đường ngô đồng số sáu mươi sáu một bộ phận nó vẫn tồn tại nhưng tựa như lúc trước dạ m ạ n sơn cốc một dạng nó tính chất đã bị hoàn toàn tái tạo d u n g bách l y tỉnh cục trưởng lại nói chính là nó nội bộ có hại thực thể đều đã bị thanh trừ hiện tại biến thành một cái sắc không trực thuộc tại nhà ta hậu viện dùng hợp mang đến biến hóa là to lớn thay đổi lớn nhất là tất cả sân khấu vô hại hóa, bởi vì Ảng, kẻ ác mộng đã đình chỉ, lạ bởi bởi vì vậy Ảng cả mộng trên kẻ ác đã tất sinh â n nguy khấu h ể thể m thực c ũ g sẽ k ô nói g đúng lại hiện, Sinh xuất chuyện sau tích, từ nay về sau an toàn, chết nay an n để. vậy, về Vũ cổ đến đây n g ừ n g một lát hắn nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ tại hít một hơi thật sâu nhìn thấy công chúa tóc mây tại vui vẻ lung lay thân thể ngay cả quốc vương đều t h ấ p giọng khò khẽ lấy cao hứng nhau mắt lại vũ sinh mỉm cười lúc này mới tiếp tục về sau nói ra một cái khác biến hóa là chuyện cổ tích là một cái dị vực từ dị thương hình biến thành cánh đồng bắt nát hình nó từng cái tử tập hiện tại biến thành thực tế trực thuộc tại tòa sơn cốc này chung q a n h dị không gian bởi vậy các ngươi sau này có thể lấy n ụ c thể tiến vào bên trong mà không còn là dựa vào rơi vào ác n g ộ n g phương thức đúng các ngươi cứ như vậy trực tiếp đi qua đi vào hát s â m lâm bên trong đi vào tòa tháp này tựa như các ngươi tại sơn q u ố c địa phương khác hoạt động cùng thám hiểm hắn chú ý tới bàn tròn chung quanh đại đa số người biểu hiện trên mặt đều có chút vi d i ệ u ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì những cái kia sân khấu tại trong lòng các ngươi không có lưu lại bao nhiêu ấn tượng tốt cho nên ta mới càng đề nghị các ngươi sau này có thời gian đi xem một chút đi xem một chút những cái k i a đã từng hù đến chỗ của các ngươi đây đối với tiêu chử trải qua thời gian giải tích luy bóng ma tâm lý sẽ c o i trợ rút tin tưởng ta cái này rất có tất yếu dù sao vũ sinh nói đến đây dừng một chút sau đó ánh mắt chậm rãi đảo qua bàn tròn chung quanh mỗi người sau đó một câu hắn so bất cứ lúc nào đều muốn chăm chú dù sao mỗi người các ngươi tiếp xuống nhân sinh cũng còn rất dài rất nhiều người g i ậ n mình liền ngay cả trước một khắc còn tại hi hi ha ha, lúc này lập tức cũng có chút xứng sờ vũ sinh đối với tình huống như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dài răng giặc gác mộng kết thúc về sau cái kia ấm áp thực cảm giác là biết một điểm điểm nổi lên cho dù ngươi cho rằng mình đã hoàn toàn rõ ràng tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì cũng cho là mình đã làm tốt các loại chuẩn bị cái kia chưa bao giờ trải qua chưa bao giờ tưởng tượng qua chi tiết cũng hầu như sẽ ở trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng đụng ngươi một chút để cho ngươi ngạc nhiên cũng dần dần ý thức được hết thể cả i biến công chúa tóc mây rủi rủi con mắt tụ gục thì thầm ca không chúng ta sắp khóc mà xem như tất cả mọi người đại tỷ cô bé quảng khăn đỏ vẫn là nơi này tỉnh táo nhất thanh tình một cái cứ việc nàng cũng rõ ràng ngu ngơ một chút nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Như vậy nói sau này sẽ không còn có giao giới địa tiểu hải từ bị chuyện cổ tích mang tới ác mộng thốn vệ vậy sau này cũng sẽ không lại có mới cô bé quàng khăn đỏ cùng mới công chúa bạch tuyết đi vũ sinh nghĩ nghĩ nhìn xem cô bé quàng khăn đỏ người sói vẫn còn chứ còn tại à cô bé quàng khăn đỏ nói bên cạnh trong bóng tối liền nổi lên một cái ảnh sói nàng vừa trà lấy sói đầu một bên thuận miệng nói ra bạch tuyết lôi đ ỉ n h thái thản cùng quốc vương các thủ hạ cũng đều ở đây mọi người năng lực đều không có biến mất mà lại nói thật những năng lực này vạn nhất nếu là biến mất chúng ta thật đúng là không quen ngồi tại vô sinh đối diện tóc ngắn mang một ít tóc c u ố n cô nương nói thầm lấy nàng là đọ ồ i thì ta đều hai tháng không cho điện thoại nạp bị điện giật con mẹ nó cơ hồn tính với ngươi là xui xẻo công chúa bạch tuyết lập tức lẩm bẩm đứng lên vô sinh thì không để ý cái bàn đối diện truyền đến nói thầm mà là rất nghiêm túc địa phân tích l ấy trên lý luận theo chuyện cổ tích từ ác mộng tập hợp chuyển hóa làm một loại vô hại dị không gian nó đã không còn sẽ chủ động từ giao giới địa kéo người đến chuyển hóa bước phát triển mới nhân vật nhưng các ngươi năng lực còn tại cái này nói rõ chuyện cổ tích một bộ phận hay là tại vận hành bình thường như vậy vẫn là từ trên lý luận các ngươi có lẽ còn là có thể bồi dưỡng ra đời kế tiếp cô bé quảng khăn đỏ cùng công chúa bạch tuyết bọn họ cô bé quảng khăn đỏ nghe có chút s ữ n g sở nàng giống như cho tới bây giờ đều không có hướng phương hướng này nghĩ tới mỗi một cái chuyện cổ tích thành viên đều chỉ nghĩ tới để cho mình đại biểu nhân vật đình chỉ cái này vĩnh viễn ác mộng tuần hoàn mà chủ động đi bồi dưỡng cái này căn bản không có khả năng chủ động từ bọn hắn trong đầu xuất hiện vụ sinh hiển nhiên đối bọn hắn phản ứng này cũng không ngoài ý mớn đây chính là ta trước đó nói có quan hệ chuyện cổ tích tổ chức tương lai thần xác hắn chăm chú ánh mắt đảo qua nơi này mỗi một tờ mặt nên suy tính một chút sau này cho tới nay chuyện cổ tích đều là do một đám bão đoàn sưởi ấm cô nhi hình thành tổ chức nhưng khi ác ngộng kết thúc về sau đ â u các người đối với mình tương lai có tính toán gì đối với tổ chức tương lai đâu chuyện cổ tích phải chăng còn muốn tiếp tục làm thám tử linh giới tổ chức tiếp tục kinh doanh xuống dưới muốn kinh doanh bao lâu còn muốn hay không có thành viên mới mỗi một cái vấn đề đều được chăm chú cân nhắc chúng ta một bên tóc mây h á to miệng nhưng sắc mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ do dự t ố chúng ta xác thực không có chăm chú cân nhắc qua những này ta thậm chí không có suy nghĩ qua sang năm về sau sự tình ta ta cũng sẽ không k h ắ c ca công chúa bạch tuyết ôm cánh tay trên ghế trước sau lưng ngay nửa ngày mới biệt xuất nói đến ta thành tích lại không tốt mà lại mặc dù nói tất cả mọi người muốn đẻ xuống bình thường dáng vẻ đến trường khảo thí cái gì nhưng ta đều không có nghĩ tới chính mình có lúc tốt nghiệp càng không nghĩ tới tốt nghiệp làm gì đại khái sau này hay là làm thám tử linh giới đi dù sao thu nhập vẫn rất cao cô nhi viện khẳng định còn phải vận doanh xuống giới nhiều như vậy đệ đệ mội đâu cô bé quàng khăn đỏ cũng mở miệng nhưng lúc nói chuyện cũng hiển nhiên không giống ngày bình thường tự tin như vậy trôi c h ạ y ít nhất phải đem bọn hắn đều chiếu c ổ lớn nhưng là tại sao đó nàng ngẩng đầu lên chăm chú nghĩ nghĩ có chút cười xấu hổ lấy ta giống như cũng sẽ không khác rất có thể liền làm cả một đời thám tử linh giới ta ta ta ta biết ca hát một cái nhìn nhỏ nhắn sinh sắn hoạt bát cô nương giơ tay lên một mặt hư phấn ta hiện tại chính là người nổi tiếng trên mạng cái này tuần lễ tăng hết mấy vạn phấn công chúa tóc mây lập tức đối với cô nương này trợn mắt nhìn im miệng đánh nhau thời điểm liền ngươi tùi bắp nhất khúc k h u như vậy thì rất rõ ràng chuyện cổ tích tổ chức vẫn là phải hoàn toàn như trước đây vận doanh xuống dưới mà lại rất có thể còn phải là trường kỳ vận doanh v u sinh ho khan hai tiếng c h u y ể n di lấy sự chú ý của mọi người dù sao phải nhớ lấy ác n g ộ n g đã kết thúc sau này chuyện cổ tích chính là một cái chân chính kiện toàn ổn định an toàn có thể khống chế tổ chức vậy thì nhất định phải đến cân nhắc máu mới cùng c h u y ể n thừa vấn đề bất quá ta đây cũng chính là hiện tại cho các ngươi để tỉnh một câu dù sao đây đều là chuyện tương lai nhưng các ngươi cũng có thể trước cẩn thận nghiên cứu một chút chính mình lực lượng nghiên cứu một chút chuyện cổ tích dị vực bây giờ chỗ rất nhỏ biến hóa cùng nó đối với các ngươi ảnh hưởng dù sao ta cũng chính là đem hai cái dị vực dung hợp một chút chân chính đối với chuyện cổ tích dị vực hiểu rõ nhất còn phải là chính các ngươi vũ sinh lại nói thật nhiều nói nói hắn liền chú ý đến bàn tròn chung quanh chẳng biết lúc nào đã an tính lại từng đôi ánh mắt sáng ngời đều tại rất nghiêm túc mà nhìn mình nhưng ánh mắt kia thậm chí để hắn cảm giác đến một chút cảm giảm không có mũ đỏ lạy nải tóc mây thuận miệm nói ra nàng lúc họp có thể rất có thể nói cô bé quàng khăn đỏ đưa tay đập công chúa tóc mây phía sau lưng một chút sau đó rất nghiêm túc mà nhìn xem vô sinh thiếu nữ nợ nụ cười tuyệt không nàng rất nghiêm túc nói dù sao ngươi bây giờ cũng là chuyện cổ tích phụ huynh thôi lớn nhất cái kia vừa bị vỗ một cái công chúa tóc mây xem xét bầu không k h í đến lập tức liền đứng lên bắt đầu ồn ào tới tới tới mọi người cùng nhau gọi ca à ta tới trước lao ca vô sinh cái này cũng không kịp phản ứng đã nhìn thấy cái b ả n chung quanh một vòng người đều đứng lên các thiếu niên thiếu nữ mang nụ cười không có chút nào c h ì n h tệ thậm chí là cố ý loạn thất bát tao kê ờ lao ca ca vô thúc thúc vô đại gia vô sinh cuối cùng cái kia vu đại gia là ai kêu chương hai trăm ba mươi tám quy hoạch tương lai chương hai trăm ba mươi tám quy hoạch tương lai hội nghị kết thúc vô sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ cùng một chỗ ngồi tại pháo đài chỗ cao nhất trên nóc nhà nhìn xem trong doanh địa cảnh tượng nhìn xem những cái kia đã k h ô n đến ngã trái ngã phải tiểu đậu đinh bọn họ bị c á c ca ca tỷ tỷ lần lượt bắt trở về phòng đi ngủ b g nhìn xem từ trong pháo đài rời đi phụ huynh bọn họ ngáp đi qua doanh trại qua hồi lâu vô sinh mới thu hồi ánh mắt ngựa đầu nhìn lên bầu trời cái kia thật bỏng dáng mây bọn hắn đều trở về phòng ngủ đi ngươi không buồ vô sinh không có quay đầu chỉ là t h u ậ n miệng hỏi hương phấn k ì n h không có đi qua ngủ không được cô bé q u ả n g khăn đỏ trực tiếp về sau ngửa mặt lên nằm ở pháo đài mặt phẳng nghiêng trên nóc nhà mấy ngày nữa có thể đi thi bằng lái ai vô sinh nghĩ nghĩ muốn cái gì quà sinh nhật muốn chiếc xe mua không nổi cô bé q u ả n g khăn đỏ nợ nụ cười lại lắc đầu kỳ thật đi thật đúng là không nghĩ tới nào có tâm tình muốn cái này à ta kỳ thật một mực rất sợ ngươi đừng chê cười tạ thật rất sợ ừng ta biết sau đó hai người liền một khối an tính lại thưởng thụ lấy này nháy mắt thanh tính qua một hồi lâu cô bé quảng khăn đỏ mới đánh vỡ trầm mặc đúng rồi ta vừa rồi cẩn thận nghị nghĩ ngươi nói liên quan tới chuyện cổ tích tổ chức tương lai kinh doanh còn có sau này phát triển thành viên thân phận truyền t h ừ a sự tình cảm giác vẫn rất đáng để mong chờ Ồ, vũ với, vì vác, sinh mi, ngươi đối mới bởi lại lai, cải biến, thiếu cười, nhướng nhướng lông mi, còn tưởng rằng quảng khăn đỏ, này bóng chút, nhưng chính này trong lòng gánh vác, ngược mong lên tương biến, nữ ngẫm chữ chút, chữ chờ lý, là là là cô mấy ma tâm mấy một mực mỉm ta ta có có đỏ, bé Công chúa Bạch、Tuyết、cũng cuốn ác mộng cô người ngộng nhi, nhưng từ nay bị Tuyết tốt, từ đều mỗi về là vào ép sơ a u quảng quy tuyển mỗi ném cái đi tiến giới sinh cô được có chỉ chính con học hoặc là chủ động ném lý lịch. thông bé báo bí khăn dụng đường đến thần ưng động thể đỏ là là là lý s lược thám tử linh giới tân thủ không có đối với t u ổ i thọ sợ hãi không có nhiều như vậy thống khổ cùng cô độc bọn hắn chỉ là tìm đến một phần trường kỳ công việc ổn định mà chúng ta tựa như lão sư một dạng huấn luyện bọn hắn rất bình thường làm việc rất bình thường nghỉ ngơi mặc vào áo c h à n g đỏ thời điểm chính là tổ chức nhân viên cùng học đô thời áo c h à n g đỏ thời điểm liền về nhà cùng người nhà cùng một chỗ đương nhiên ta trước hết nhất huấn luyện người có thể sẽ là hiểu hiểu đứa bé kia thiên phú kỳ thật rất tốt mà lại nàng đã cùng hát s â m lâm thành lập qua mấy lần bước đầu giao lưu đang huấn luyện nàng trong quá trình ta đại khái có thể rất nhanh nắm giữ như thế nào tại không có ảng k á lạ ảnh hưởng điều kiện tiên quyết để một t â n thủ học được khống chế đàn sói bộ phận này kinh nghiệm đối với những người khác cũng rất hữu dụng cô bé quàng khăn đỏ nói liên miên lại n h ả y nói trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ấm áp mà mong đợi cười giống như là đang tưởng tượng lấy tương lai cô bé quàng khăn đỏ bọn họ gặp qua lấy như thế nào bình thường bình ổn người làm công sinh dù là như thế làm công đối với người bình thường mà nói nhiều ít vẫn là có chút không hợp thói thưởng nhưng đối với chuyện cổ tích tổ chức các thành viên mà nói đó đã là xuân sẻ đến không thể tưởng tượng nổi nhân sinh cô bé quảng khăn đỏ cười thật giống như nàng cũng đang hưởng thụ đời người như vậy giống như vũ sinh không cắt đứt thiếu nữ nói liên miên l i n h lại ngại, hắn chỉ là rất có kiên nhận ở bên cạnh nghe thẳng đến cô bé quảng khăn đỏ thanh â m dần dần nhỏ lại thẳng đến nàng ở ngoài sáng mị sắc trời bên dưới bắt đầu phát ra n u hòa tiếng ấy một vòng màu vàng xuất hiện tại tầm mắt biên giới vũ sinh nhìn thấy hai túm tóc màu vàng liền cùng xúc rác giống như tại trên mái hiên lung lay sau đó một mảnh mái tóc dài vàng nóng liền cùng một loại nào đó âm vụ động vật n h u y ễ n thể giống như bắt đầu dọc theo nóc phòng trèo lên trên tiếp lấy mới là công chúa tóc mây đầu xuất hiện tại nóc nhà bên d ư ớ i cái này tóc trách dò xét lấy đầu nhìn một chút c a hứng cùng vô sinh chào hỏi ca ta tìm đến mũ đỏ vô sinh đưa tay chỉ vào bên cạnh ngủ thiết đi ta liền biết công chúa tóc mây cao mũi một cái một mảnh sợi tóc màu vàng nóng liền dọc theo nóc nhà tiếp tục kéo dài đem ngay tại ngủ say cô bé quảng khăn đỏ cho cẩn thận từng ly từng tí bao vây lại cũng bắt đầu ra bên ngoài nhấc ta cùng với nàng một gian phòng ngủ ngon chút năm nàng vừa rồi tan họp thời điểm ánh mắt kia chính là trong vòng nửa canh giờ nhất định sẽ bạo ngủ mất bộ dáng vô sinh ở bên cạnh thấy sừng sốt một chút ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái kia một mạng lớn dọc theo nóc nhà âm u b ỏ sát trên tóc tốt xấu dài như vậy tóc vàng đặt trong chuyện xưa đều là đi duy mỹ lộ tuyến n g ư ờ i phong cách vẽ này làm sao cùng mới từ trong huyệt động chui ra ngoài gỗ liền giống như âm u b ỏ sát duy mỹ quản cái gì dùng có thể đang đánh ác ma thời điểm để bọn chúng giảm công giảm phòng vẫn có thể tại trong tòa tháp chạy trốn thời điểm gia tăng tốc độ di chuyển công chúa tóc mây lườm vô sinh một chút tốt xấu ta sẽ không đem bọn chúng tập hợp thành một vô sinh lập tức liền không lên tiếng bất quá công chúa tóc mây rất nhanh lại mở miệng mà lại lần này mở miệng còn có chút chần chờ ca chúng ta cô nhi viện thật không có từ lý lâm gửi tới hiện trường tấm hình nhìn xem như san thành bình địa đi vô sinh thở dài liền cổng đình nhỏ kia còn đứng thẳng đâu còn có cửa chính lên xuống cắn chỉ còn chỗ ngồi à vậy thì đồng nghĩa với thụy mỹ nhân chỗ làm còn tại nhà công chúa tóc mây thuận miệng b ị a chuyển lấy nhưng ngay sau đó biểu lộ hay là nghiêm túc như vậy nói cách khác về sau chúng ta muốn ở chỗ này ở thời gian rất lâu thôi trước mắt là an bài như vậy vô sinh gật, gật đầu dù sao các ngươi tạm thời cũng không có địa phương khác có thể đi đương nhiên cụ thể vẫn là phải nhìn chính các ngươi ý kiến dù sao nếu như các ngươi muốn đi địa phương khác cục đặc công cùng ban trị sự cũng khẳng định sẽ đồng ý giúp đỡ dù sao bọn ta vừa giải quyết một lần thiên sứ hàng lâm cấp bậc sự kiện công chúa tóc mây nghe chút con mắt đều sáng lên cái kia vậy có thể hay không chúng ta ở chỗ này ở không rời đi nhưng là để cục đặc công đẻ xuống trùng kiến một tòa cô nhi viện dự toán đem a n chi phí cho chúng ta đánh c h ơ n mục vô sinh thiếu nữ trước mắt lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu vậy cũng thuận tiện cho các ngươi lữ xã đánh c h ơ n mục ngươi này làm sao muốn vừa ra là vừa ra vô sinh rốt cục r ở khóc r ở cười mở miệng sau đó khoát tay háo cái này ngươi trước không cần quan tâm ta quay đầu còn phải tự mình đi một chuyến cục đặc công đâu muốn cùng bọn hắn nói sự t ì n h có thể có rất nhiều mà lại nếu như các ngươi thật muốn ở lâu ở chỗ này mà nói ta còn muốn lại cho các ngươi mở một cánh từ doanh địa liên tiếp đến phía ngoài chuyên dụ cửa dù sao các ngươi cái này mấy chục người sau này cũng không thể liền toàn t ử nhà ta tầm hầm đi ra đi vào a nghe vào giống như sự tình thật đúng là thật nhiều vô sinh lại có điểm hiếu kỳ ngươi này làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này chút ít ta vừa rồi tới thời điểm gặp phải tuyết trắng cùng quốc vương bọn hắn đang thương lượng sau này sự t ì n h công chúa tóc mây một bên duy trì lấy dùng tóc treo ở mái hiên bên ngoài liền lộ cái đầu cùng v u sinh nói chuyện với nhau q u ỷ dị tư thái vừa nói bọn hắn còn nói nếu như muốn ở lâu mà nói doanh địa này còn phải từ từ cải tạo mọi người muốn tự mình động thủ xây nhà từ lâm thời phòng rời ra ngoài đến lúc đó nó liền cùng cái tiểu c h ấ n một dạng tuyết trắng nói đến thời điểm nó liền gọi đ ô n g a o c h ấ n sau đó nàng muốn tại thôn c h ấ n bên cạnh tu cái thái thản tế đàn v u sinh ở bên cạnh nghe được đều trận t r ò mắt sau đó lập tức liền kịp phản ứng đây là trước đó họ hiệu quả tại dần dần hiện lộ. bọn nhỏ tại có lâu dài nhân sinh đằng sau rốt cục bắt đầu đầy c o i lòng hy vọng quy hoạch tương lai vấn đề duy nhất là đám này siêu cấp học sinh trung học cùng quân dự bị siêu cấp học sinh trung học cùng siêu cấp miêu miêu giống như chẳng những sức tưởng tượng kinh người hơn nữa còn hành động lực siêu cường có trời mới biết bọn hắn tương lai sẽ đem nơi này cải tạo thành bộ dáng gì giống như siêu thú vị vu sinh khỏe miệng vệt lên ca ngươi cười a i vì sao cười a ta sớm phê chuẩn ta nói là thái thản tế đàn sự tình chỉ cần đừng đóng đến ta vườn rau là được a nha sau đó công chúa tóc mây liền mang theo cô bé quảng khăn đỏ rời đi Vũ s i nhưng l i màu cầu bao vây lại ấ y h người trẻ tuổi nha hơn nữa còn là cùng chuyện cổ tích liên hệ người trẻ tuổi có cái này tinh thần diện mạo hẳn là rất hợp lý trong lòng cảm khái một chút hắn tiện tay kéo ra một cánh cửa cất bước bước vào đường nô đồng số 66 vào cửa c h u y ệ n thứ nhất hắn chính là tranh thủ thời gian nhìn khắp b ố n phía đồng thời vảnh thai nghe động tĩnh chung quanh vẫn được không có chỗ nào bốc cháy cũng không có chỗ nào bị t ạ c cái lô lớn lầu hai chuyển đến chính là ấy lìn hùng hùng hổ hồ chơi game thanh âm trong phòng khách t v ngay tại phát ra không có dinh dưỡng chương trình tạp kỹ ấy lìn cười ngây ngô tiếng cười nghe vào thành tịnh lại thông thấu vu sinh cái này liền nhẹ nhàng thở ra cất bước đi vào trong hồ ly thanh âm ngạc nhiên từ phòng ăn phương hướng chuyển đến tấn công người trở về á vũ sinh n g n g đầu nhìn lên liền thấy hồ ly cao hứng hướng bên này đánh tới may mắn à, nàng không có mở hỏa tiễn ra tốc chính là phổ thông nào h tới vũ sinh bảo vệ chính mình đại đa số s ư ơ n g sườn hắn tiếp được hồ ly mặc cho cái kia một đống lớn cái đuôi cùng dịch á p kìm giống như đem chính mình quấn hơn nửa ngày mới dùng sức tránh ra tay đến ấn ấn đối, đối phương lỗ thai phía sau lông tơ tại trong sơn cốc làm trễ mãi rất dài thời gian chủ yếu là cùng cô bé quảng khăn đỏ bọn hắn giao phó một chút chuyện cổ tích dị vực biến hóa chờ sốt ruột rồi tương chờ sốt ruột hồ ly vui vẻ cười đem cái đuôi bưng ra dắt lấy vũ sinh liền hướng bàn ăn đi nhưng ấy li nàng nói ngươi đang bận sau đó liền lên lâu chơi game cùng đi s ả n h phòng xem tv bất quá ta làm cho người điểm tâm vô sinh bước chân lập tức liền dừng lại điểm tâm ừ m chính là â n công ngươi lần trước n ế m qua cái kia ấy lìn nói nó có thể gọi hồ ly món hầm hồ ly cười hì hì đem vô sinh đặt tại bữa ăn trên đế sau đó đưa tay mở ra trên bàn ăn nắp đồi đem một chậu sắc thái ban lan cấp độ phong phú còn bốc lên b ọ t cuộc không ngừng chập chủng cố dịch chất hôn hợp đẩy lên vô sinh trước mặt vừa vặn rất tốt ăn á vô sinh vừa nhìn thấy trong chậu đồ vật sắc mặt đều có chút thay đổi so với lần trước còn cảm giác kinh dị chờ một chút bùn này bên trong đồ vật đang động A. s ắ p mà so với lần trước còn nhiều a đúng a lần này không có ấy liền quấy dối so với lần trước thành công nhiều a hồ ly càng cao hứng hơn đứng lên ta cảm thấy lại nhiều thử mấy lần ta liền có thể hầm ra cùng mụ mụ làm có sáu bảy phần tương tự hương vị vô sinh chương hai trăm ba mươi chín có điểm gì là lạ chương hai trăm ba mươi chín có điểm gì là lạ nói thật vô sinh cái này cái thứ nhất ăn hết rất khó khăn cũng không phải không đói bụng hắn đã thời gian rất lâu không ăn đồ vật hiện tại đã sớm bụng đói kêu vang cũng không phải không dám khiêu chiến trước mắt đồ ăn dù sao hắn đã nếm qua một lần hồ ly món hầm biết cô nương này làm ra đồ vật mặc dù bề n g o à i không hợp thói thường nhưng hương vị kỳ thật vẫn được lại thêm hồ ly này cô nương bây giờ đang ở ngồi bên cạnh bám lấy cái đầu hai mắt to cứ như vậy mắt lom lom nhìn hắn làm gì cũng là muốn nếm thử trong chén vật kia chỗ khó chủ yếu ở chỗ trong chén đống này món hầm a nó tránh tia đúng vậy đống này có trời mới biết được cho thêm cái gì xì bở tiên thuật l o ạ n hầm nó tại tránh m ô i con hơn nữa còn một bên cô kén một bên từ giữa đó nâng lên cái bao đến bộ dáng kia phảng phất là tại so cái n g ó n giữa cái này tờ mở liền tương đối vượt qua vô sinh đối thực vật hiệu nhìn chằm chằm trên bàn bắt tâm lý đấu tranh nửa ngày sau vưu sinh rốt cục có chút xoắn suýt ngần đầu đây là bình thường sao a thật có lỗi ta quên còn có một bước hồ ly lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng đưa tay ngay tại trong không khí vẽ ra mấy cái phát sáng ký hiệu lại nối trên bàn cơm nói nhỏ dù sao là một đống thấy thế nào làm sao cùng nấu cơm không dính dáng thao tác đằng sau mới thở phào m ộ t hơi mang trên mặt cười t ố t tân công nó đã hiểu vưu sinh cả người đều làm rộng a đã hiểu hiểu gì ai đã hiểu ai không phải nấu cơm a vì sao nấu cơm một bước cuối cùng là cùng cơm giao lưu để nó h i ể u à. giao giới địa cơ hữu cơ hồn hồ ly trong nổi có thể luyện ra cơm hồn đúng không hắn túi đầu nhìn xem trong chén nhìn thấy cái kia một đống còn t ạ i không ngừng biến sắc vật chất đúng là an t ĩ n h lại chăm chú suy tư mấy giây mới lại cùng hồ ly xác nhận nói trước tiên ta hỏi rõ ràng à, cái đồ chơi này không phải là có linh trì à? đương nhiên không có à, hồ ly tranh thủ thời gian k h o á t k h o á tay chỉ là thiên địa tự có linh tính có linh hồn món hầm chính là tạm thời đem thiên địa linh tính hầm tại trong thức ăn nhưng linh hồn nhiều đồ ăn liền dễ dàng loạt động mụ, mụ là nói như vậy vô sinh cảm giác ánh sáng hồ ly mấy câu nói đó nói ra tại người bình thường trong lỗ hai liền phải qua một lần sắn chét n ô n ngữ cùng chữ viết tổ hợp đúng là quá tờ mở thần kỳ sau đó hắn liền hít một hơi thật sâu cầm chén trong k i a tỏa ra ánh sáng lung linh đồ chơi tưởng tượng thành là thực thể xúc tu hoặc là b à ngoại sói trái tim loại hình phổ thông nguyên liệu nấu ăn nhắm mắt lại ăn một miếng một cỗ có chút nhiệt lưu sau đó là coi như không tệ hương vị không có bất kỳ cái gì mùi lạ cũng không có đồ vật đột nhiên sống lại ở trong miệng cỗ kén vô sinh cũng không phân biệt ra được tới này từng thành cảm giác là cái gì nhưng hiển nhiên là rất bình thường đồ ăn thậm chí so với người cái này còn có thể à vũ sinh mở to mắt hơi có chút ngạc nhiên nhìn xem trong chén hồ ly món hầm hương vị s ắ c thực so với lần trước tốt ở bên cạnh đầy cõi lòng chờ mong đợi nửa ngày khích lệ hồ ly cô nương lập tức liền meo mắt lại thân thể cũng hơi trước sau lay động một đống cái đuôi tại cái kia vùng a bỏ rơi ân công n g ứa thích liền tốt vũ sinh lại túi đầu ăn chiếc thứ hai hắn cảm giác toàn thân mọi mệnh tại trong mấy hơi thở biến mất hầu như không còn nguyên bản buồn ngủ đến có chút hôn mê đầu não cũng cấp tốc tỉnh táo lại đồng thời không phải loại kia mánh liệt kích thích xuống lâm thời thanh tình mà là phản phất trải qua nghỉ ngơi đầy đầ mà cái kia ăn hết đồ ăn thậm chí còn đang kéo dài tư dưỡng thân thể của hắn từng chút từng chút thấm vào toàn thân hắn nghi ngờ n h ị nhũ m ẩ y liền nhìn thấy hồ ly lại từ cái đôi của mình bên trong lấy ra hai cái con gà còn đến cho chúng nó cũng là một m chén nhỏ món hầm luộc hấp muối ăn cơm rồi các ngươi hôm nay lại dính nhân công ánh sáng hai cái con gà còn vui sướng xích tới bọn chúng nhìn xem đã lớn lên không ít h i ệ n nhiên bị hồ ly cô nương chiếu cố rất tốt trong đó l u ộ c trên đầu đã bắt đầu mọc ra một túm màu vàng nhạt lông tơ mà hấp muối cái đôi phía sau rõ ràng tung bay một mảnh hơi mờ ánh sáng nhạt Vũ sinh. giống như có cái nào không đúng nhìn nhìn lại vũ sinh lại rủi rủi con mắt sau đó ngẩng đầu nhìn hồ ly ấ n công thế nào ta xác nhận một chút vũ sinh do dự một chút đưa tay chỉ vào trên bàn món hầm đây thật là ngươi tại gia tộc mỗi ngày đều ăn đồ ăn thường ngày không phải à đến đặc thù thời gian mới được tỉ như thi một trăm điểm thời điểm hoặc là ngày lễ ngày tết cái gì hồ ly trả lời rất thẳng thắn làm cái này tốt khó khăn mà lại rất hao tổn khí lực nhất là h u ậ n linh thời điểm ta không thuần t h ủ c h o nên ngẫu nhiên mới có thể làm một c h u n vũ sinh cái này hồ ly ngốc tuyệt đối là đem nấu cơm cùng sự tình gì khác mơ hồ nàng quê quán vậy rốt cuộc là tình huống gì nhìn thấy hồ ly cô nương cái này một điểm đầu nửa đầu hồ r á n bộ dáng vũ sinh cũng không hỏi liền túi đầu đem trước mắt đồ ăn ăn sạch sẽ sau đó nhìn cái kia hai cái ngay cả lông vũ đều so vừa rồi rõ ràng bóng loáng một điểm nhỏ con gà trên bàn hài lòng dạ bước như có điều suy nghĩ hồ ly vô cùng cao hứng cọ nổi rửa chén đi vũ sinh cùng trên mặt bàn cái kia hai ngay tại t à n bộ tiêu thực hơi nhỏ con gà mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ luộc cúng hấp muối ngừng lại nghiêng đầu không có chút nào sợ đón vũ sinh ánh mắt trong mắt nhỏ lõe ra hảo quang không tên vũ sinh thậm chí hoài nghi cái này, hai nhưng hắn không có chứng cứ cùng một thời gian thành khu bên ngoài giao giới địa cũng không phải là một mảnh vô hạn không gian mà giới thành cứ việc nó là khổng lồ như thế thậm chí cho người ta một loại gần như vô tận đô thị ảo giác nhưng nó hiển nhiên cũng là có b i ê n giới tại t o a này khổng lồ thành thị cuối cùng là các loại hạng nặng nhà máy cùng lập thể nông trường tạo thành con run mà tại con run bên ngoài là ban trị sự thiết lập thành khu tường tây vượt qua tường tây chính là rộng lớn vùng quê nơi này đã rời đi giao giới địa ổn nhất định an toàn phồn vinh thành khu cho nên được x n g vùng ngoại thành tại vùng ngoại thành chỉ có số ít ổn định điểm định cư phân bố tại vô biên rộng lớn trên cánh đồng bát ngát còn có một số do ban trị sự thiết lập trạm quan chắc trạm gác phân bố tại điểm định cư chung quanh cùng mặt khác một ít cẩn trọng điểm bố khống khu vực dưới tình huống bình thường cục đặc công cũng sẽ không p h ả i người xâm nhập đến mảnh này hoang vụ khu vực nhưng hôm nay hiển nhiên tình huống đặc thù có mấy đạo từ giới thành trên không bay tới lưu tinh rơi xuống tại ngoại ô bọn chúng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bị thu về thu nhận đứng lên tống thành từ trên xe nhảy xuống tới tại thổi qua cánh đồng bát ngát trong gió lạnh nắm thật chặt áo khoác cất bước đi thẳng về phía trước địa thế nơi này nhẹ nhàng có hoang nh phương xa thành thị như trên đường chân trời một đạo răng c ư anh á kéo mà tại trên một phương hướng khác thì có thể nhìn thấy có từng đạo mơ hồ màn ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên đâm vào tại chỗ rất xa hôn hôn đ ộ t đ ộ t m à n trời những màn sáng kia là b à n trị sự thiết trí tại giao giới địa biên giới cột mốc biên giới cũng là trên lý luận một cái sinh hoạt tại giao giới địa người bình thường đ ờ i này có thể đi đến nơi xa nhất cái này điểm rơi thật đúng là đủ lệnh lại xa một chút đều đến bên cạnh bên ngoài một người mặc nặng nghề trang phục phòng hộ cục đặc công mật thám ở bên cạnh nói thầm lấy thật khó tìm may mắn đi ít nhất là ra bên ngoài lệnh mà không phải tới gần thành khu thật rơi vào tới gần thành thị địa phương vậy phiền phức nhưng l ớ n lắm một cái khác mật t h á m mở miệng nói đương nhiên đến lúc đó tăng ca có thể là tam đại đội đám kia xui xẻo tống thành ho khan hai tiếng hiện tại thiết bị số ghi bao nhiêu chiều sâu không hơi hướng l một chết đi nhưng ở an toàn giá trị bên trong bộ hạ lập tức báo cáo không có phát hiện ô nhiễm hiện tượng tống thành nhẹ gật đầu đúng lúc này một tiếng kêu to đột nhiên từ tiền phương chuyển đến tìm được điểm rơi ở chỗ này một cái đường kính mười mấy thước xung kết hố tựa như một đạo tiêu đốt mà thành cháy đen vết xẻo đồng dạng ấn tại mảnh này bụi cỏ hoàng sinh giữa đồng hoang cỡ nhỏ máy không người lái phát ra tiếng ông ông đã tới đang trùng kích trên hố phương giám sát lấy hoàn cảnh chung quanh tham số mà chưa đường rút đủ người máy tiến lên đem cơ sở thiết bị giám sát cùng phòng hộ trang bị thiết trí đang trùng kích b ờ hố cùng vách trong lại qua một hồi lâu người mặc hạng nặng trang phục phòng hộ cục đặc công mật t h á m bọn họ mới đi tiến lên đây quan sát đến s u n g kích trong hầm tình huống một đạo ánh sáng nhạt ánh vào tống thành đáy mắt cái này có phong phú một đường kinh nghiệm cục đặc công quan chỉ huy thần sắc nghiêm túc nhìn xem đáy hố đồ vật đó là một khối hình dạng bất quy tắc hơi mở tinh thể màu trắng mặt ngoài còn mang theo nóng chảy đằng sau một lần nữa ngưng kết vết tích tinh thể chung quanh trong lớp đất nhiệt lượng thừa chưa tiêu còn tại bốc lên có chút x ư ơ n g mù màu trắng lại có thật nhỏ lấm ta lấm tấm nhỏ vụ n tinh thể phân bố tại lớn tinh thể chung quanh tựa như cùng đại kết tinh hô ứng đồng dạng chậm dài sáng tắc biến hóa hắn nghe được có mật thám ở sau lưng mình nhỏ giọng thầm thì trong thanh âm mang theo một tia cảnh giác cùng khẩn trướng đây chính là hồi ám thiên s chủ yếu của nó kết cấu đã tại rơi xuống trong quá trình bốc hơi tống thành thuận miệng nói ra lại hướng về phía sau lưng vẫy vây tay chuẩn bị trở về thu quá trình trước phái máy không người lái làm tiếp xúc khảo thí lại qua một hồi tống thành từ s u n g kích hố phụ cận lui trở về đi vào xe chỉ huy phụ cận mặt khác mấy cái thu về tiểu tổ tình huống thế nào tổ hai cùng ba tổ còn tại cục t r ư ở n g cho ra tìm kiếm trong phạm vi tìm được tạm thời không tìm được hải cốt điểm rơi tổ bốn vừa rồi phát tới tin tức bọn hắn đã phát hiện một cái cỡ nhỏ khối vụn đang tiến hành giai đoạn thứ nhất tiếp xúc khảo thí một tên mang theo hai nghe cục đặc công mật thám báo cáo có cái tình huống ngoài ý muốn là cái kia cỡ nhỏ khối vụ n điểm rơi ngay tại cái nào đó khu dân hữu cư phụ cận cách tường cách ly liền hai ba trăm m é t khu dân cư bản thân mặc dù không có bị hao tổn nhưng bởi vì điểm rơi rất gần lại thêm nơi đó cư dân tại khoảng cách gần chính mắt trông thấy thiên sứ rơi xuống trong quá trình chấp l õ e cho nên có thể sẽ có chút p h o n g hiểm một chi ước định tiểu tổ đã từ tổng bộ xuất phát ừ m tống thành gật gật đầu tiếp lấy ngẩm đầu nhìn một chút sát trời cây bên này nhanh gió bắt đầu thổi dự báo nói có khi tự lập lưu đợi chút nữa vật chứa lên xe liền tranh thủ thời gian rút lui thật vất vả cuối tuần đừng đến lúc đó vừa mở mắt lại cho bọ thu đến tống thành như một tiếng mà liền tại hắn chuẩn bị sẽ đi qua tự mình nhìn chằm chằm thu về tiến độ thời điểm tên tia thông tín viên trận thần sắc biến đổi ngay sau đó liền nhanh chóng cùng cái nào đó tần số truyền tin nói chuyện với nhau vài câu lãnh đạo khả năng xảy ra chuyện rồi thông tín viên ngầm đầu ngựa k h i đều có chút thay đổi ba tổ vừa rồi phát tới liên hệ bọn hắn tìm tới một cái xung kích hố nhưng trong hố là t r ố n g không tống thành cái gì chương hai trăm bốn mươi tràn ngập bí ẩn tìm muội chương hai trăm bốn mươi tràn ngập bí ẩn tìm u ộ i vô sinh vốn là kế hoạch sau khi về nhà tranh thủ thời gian ngủ bủ nhưng hai bác hồ ly món hầm vào trong bụng liền trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn cái này xí bở hồ tiên giày vò đi ra món hầm có phải hay không bình thường đồ ăn hắn không xác định nhưng này đồ chơi dược hiệu là thật máy liệt hắn hiện tại cảm thấy mình sinh long h o ặ c hồ tinh lực mười phần thậm chí có thể lại đi nhanh thông một lần dạ mạc sân gốc nếu không có ý định ngủ b ù vậy còn dư lại tự nhiên là đi làm điểm chính sự ta phải đi một chuyến cục đặc công hắn đi vào sành phòng đối với chính ngồi xếp bằng tại trên bàn trà nhìn chương trình tạp kỹ nhân n g ẫ nói ra ngươi cùng hồ ly ngay tại nhà chờ xem ấy ly lúc này mới từ tiết mục t v bên trong ngần đầu giữa chưa trả lại không khó mà nói khả năng về không được vô sinh nghĩ nghĩ quay đầu vừa hay nhìn thấy hồ ly một bên tại trên cái đôi sát tay một bên từ trong nhà ăn đi tới liền thuận miệng giao phó giữa chưa ta nếu là không có trở về ngươi liền đem trong tủ lạnh cơm thừa đồ ăn thừa hâm nặng ăn hồ ly nháy mắt đã ăn trong cái đôi còn có hàng tồn sao hồ ly cả cười đứng lên còn có vậy trước tiên đối phó ăn một miếng vô sinh k h o á t k h o á tay buổi tối hôm nay cô bé quảng khăn đọ bọn hắn chuẩn bị tại trong sơn cốc làm cái chúc mừng hoạt động đến lúc đó bọn ta lại đi ăn thật ngon một trận dù sao cục đặc công thanh lý vũ sinh lấy điện thoại di động ra cho bách lý t ỉ n h phát đi tin tức hẹn xong đằng sau liền nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó mở ra một cánh trống giống hiện hiện cửa nhấp chân vượt qua cửa lớn hắn bước vào một cái rộng lớn mà yên tĩnh địa phương một mảnh nho nhỏ phản phất là pha toái hòn đảo giống như phiêu p h ù ở trong vô biên hát cám p h ù đảo phù đảo bên ngoài là vô biên vô tận không gian hư vô trên đỉnh đầu là đảo kia trói lọi vượt qua toàn bộ không gian quan g l ư u không thể tưởng tượng nổi thang máy kết cấu từ trung tâm hòn đảo xuyên qua hướng lên một mực biến mất tại sâu trong bóng tối nơi này hay là cùng trong trí nhớ một dạng tráng quan mà mang theo thần bí không khí. đồng thời hoàn toàn như trước đây thanh tĩnh cục đặc công tổng bộ trong đại lâu thần bí nhất tầng lầu một trong n tầng hoặc là theo bách lý tình lời nói giảng giao giới địa nóc nhà một cái thích hợp nói chuyện nơi tốt bốn phía hoàn toàn yên tĩnh bách lý tình xem ra còn chưa tới vô sinh cũng là không vội vã hắn tại cái này nho nhỏ phá t o á i trên phủ đảo nhìn một vòng liền tới đến cái kia bên cạnh thang máy bên cạnh chỗ kia nghỉ ngơi khu vực rót cho mình ly đá nước ngồi ở trên ghế s a lon yên lặng chờ đợi hắn thưởng thức nơi này tráng quan mà cô độc phong cảnh suy nghĩ trong bất chi bất giác có chút phiếu tán tại đạo kia h u hoàng trói lọi quan lưu dưới vô sinh suy nghĩ rất nhiều chuyện. có quan hệ với chuyện cổ tích trong tổ chức những hải tử kia tương lai có quan hệ với chính mình có quan hệ với cái này không thể tưởng tượng nổi thế giới cũng có quan hệ với chiếc kia tên là ảng k á lạ phương chu còn có cái kia phương chu trỗi trải qua dài ràng giặc đường đi cùng nó hướng mình biểu hiện ra những cái kia xa xưa ký ức vũ sinh túi lầu xuống nhìn xem trong chén khối băng ở trong nước từ từ xoay tròn nhìn xem khối băng mặt ngoài chạy ra thật nhỏ bọc khí bọc khí ở trong nước loạn trà loạn trọn g mà lên cao có chút va chạm dung hợp lại cùng nhau có chút dừng lại tại vách chén cùng mặt k ắ p trên khối băng còn có một số tại chạm tới mặt nước lúc liền lặng lẽ pha thoái qua một hồi lâu hắn đột nhiên trong lòng hơi động phảng phất là cảm giác được cái gì trong nháy mắt thu hồi đáy lòng suy nghĩ lung tung hắn n g ầ n g đầu nhìn thấy một đôi con mắt thật to ngay tại lẳng lặng nhìn xem chính mình chỉ có một đôi mắt đạm mạc phai màu con ngươi bông phiêu phủ ở phía trước trong hư vô xinh đẹp lại cơ hồ không có người nhiệt độ vũ sinh ngơ ngác một chút lúc này mới có chút trần trờ cùng đối phương chào hỏi n g ậ y n g ư ờ i tốt hắn đương nhiên nhận biết đối phương hắn biết đây là bách lý tình vị kia muội muội nhưng đây là hắn lần thứ nhất tại bách lý tình không ở tại chỗ tình hôm dưới nhìn thấy đối phương người tốt. một cái đơn điệu thanh âm lạnh lùng trực tiếp xuất hiện tại vô sinh trong đầu ta hẹn tỉ ngươi đến đ à m luận chẳng biết tại sao vô sinh tại đơn độc cùng đôi mắt này đối thoại thời điểm luôn cảm thấy có chút xấu hổ cùng cổ quái ngựa khi đều có chút chân trở ta biết cặp mắt kia trong giọng nói ngược lại là căn bản nghe không ra tâm tình gì ba động thậm chí so bách lý tình còn lạnh nhạt máy móc một chút nàng vẫn còn đang họp cái kia rất nhàm chán vô sinh biết đại khái cảm giác của mình quái gì ở đâu vấn đề nằm ở chỗ đối phương chỉ có một đôi mắt bên trên đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn nhưng cái này muội toàn thân cao thấp cũng chỉ có hai cửa sổ hắn cùng đối phương nói chuyện với nhau thời điểm đã cảm thấy cặp mắt kia cùng thấu thị một dạng đang không ngừng quét nhìn chính mình mà lại bởi vì khuyết tiếu h m ặ t k h á c ngũ quan mang đến tham khảo hắn cũng vô pháp xác nhận đối phương giờ phút này là cái gì biểu lộ l i ê n luôn cảm giác mình là đang cùng cái mở chân thực tầm mắt giám sát tinh giao lưu giống như bất quá đối phương dù sao cũng là bách lý tình muộn muội hắn cũng không tốt biểu hiện ra cái gì thất lễ thái độ chỉ có thể một bên cố gắng nghiêm mặt một bên tìm kiếm chủ đề đúng rồi một mực không có hỏi ngươi gọi bách lý tuyết cặp mắt kia từ tô nói mặc dù ta đã có rất nhiều năm không cần nó vô sinh giật mình tên rất dễ nghe mà lại cũng không phải rất đặc thù bất quá hắn trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên nhưng thật ra là đôi mắt này lại còn thật có danh t ự à. kết quả hắn câu nói này đều không có nói ra miệng đối diện cặp mắt kia thật giống như nhìn thấu ý nghĩ của hắn chủ động nói ra ta cùng tỷ tỷ danh tự làm ẫ u thân cho chúng ta lên vô sinh đúng ta cũng là mụ mụ sinh vô sinh ngạch ta không nói gì đâu có thể nhìn ra n h a vô sinh gãi đầu một cái phát có một loại đáy l ò n g đậu đen rau muốn bị người một chút xem thấu xấu hổ mà ngay sau đó chính là càng nhiều nghi hoặc s ô n g lên đầu này đôi tự sưng bách lý tuyết con mắt giống như cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu chính là bộ này chỉ có hai cửa sổ bộ dáng nàng là thế nào biến thành dạng này nàng cung bách lý tình ở giữa trạng thái giống như cũng có chút cổ quái chuyện này là sao nữa nàng giống như đối với mình cảm thấy rất hứng thú nàng tới này là làm cái gì chỉ vì cảm giác tỉ tỉ họ rất nhàm chán lại vừa vặn chạy tới đây vũ sinh đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ đều tạm thời ném đến một bên hắn biết những vấn đề này không có cách nào trực tiếp mở miệng hỏi mà lại chính hắn bản thân cũng không phải r ấ t để ý trước mắt cái này hai tâm linh cửa sổ mục đích cho nên dứt khoát túi đầu xuống tiếp tục toát nước đá đại khái là hắn phản ứng này quá lãnh đạo cặp mắt kia ngược lại tại an tính sau một lát lại một lần nữa chủ động mở miệng ngươi đánh chết một cái hối ám thiên sứ vũ sinh toát nước đá động tác ngược lại hắn nhớ lại cái kia khô héo tử vong sinh thái k h o a n thuyền cùng n g ằ n g kẽ lạ tắt máy trước đối với mình tạm biệt chầm m ặ t sau một lát hắn khe khé lắc đầu là chính nó lựa chọn tử vong ta chẳng qua là tại thời khắc cuối cùng bồi nó m ộ h ồ vô sinh cảm giác được đạo kia tính xuyên thầu ánh mắt đang theo dõi chính mình không mang theo bất luận cái gì ác ý tựa hồ chỉ là đơn thuần hiếu kỳ nhưng cái này vẫn là một lần kinh người hành động vĩ đại ngươi có thể minh bạch chuyện này ý nghĩa sao một cái hồi ám thiên sứ rơi xuống từ trước tới nay lần thứ nhất toàn bộ thế giới đã biết lần thứ nhất nàng chậm rãi nói tin tức rất nhanh sẽ chuyên đi vô số người sẽ bị này c h ấ n kinh đương nhiên sẽ không có cái nào mãng phu d á m trực tiếp chạy đến giao giới địa tìm ngươi đ ố i chứng nhưng ở tương lai không xa phần này ảnh hưởng nhất định sẽ dần dần bày ra nhưng mà đáp lại nàng chỉ có vô sinh tại nửa phút đồng hồ sau hơi có vẻ chỉ đội một tiếng à bách lý tuyết trầm mặc mấy giây ngươi thật giống như không phải rất để ý vô sinh n g n g đầu có cái gì để ý lần này bách lý tuyết rốt cục lộ ra có chút ngoài ý m ớ n thậm chí tựa như là ngốc trệ hai giây mới mở miệng nghệch t h như quay dày chính mình cuộc sống yên tĩnh loại hình ta xem qua cố sự d ạ n g này làm ra kinh người thành t i ể u nhân vật chính bởi vì lo lắng cho mình cuộc sống yên tĩnh bị đánh phá cho nên lựa chọn mai danh nhận tích bình thường trở lại nhân sinh cái gì vô sinh rốt cục trấn kinh ngươi còn nhìn cái này chứ nhìn các loại đồ vật ta còn có thể làm k á c sao mẹ nó hình như cũng đúng k h ụ c ta không nghĩ tới nhiều như vậy vô sinh vội ho một tiếng đánh vỡ xấu hổ ta nói là bình tĩnh sinh hoạt loại hình mà lại nói thật ta cuộc sống bây giờ đã sớm không bình tĩnh để ý nhiều như vậy làm gì giống như xác thực như vậy bên cạnh ngươi hiện tại có rất nhiều náo nhiệt người cho nên cũng không sao vô sinh k h o á t khoác tay yêu làm sao chuyển làm sao chuyển đi vừa v ậ n ta hiện tại cũng đối hồi ám thiên sứ có hứng thú nếu là thật có thể vì thế c â u ra chút tình báo hữu dụng cũng là chuyện tốt bách lý tuyết không lên tiếng mà đúng lúc này vô sinh nghe được cách đó không xa đạo kia cửa thang máy nhẹ dọn trượt ra thanh âm hắn quay đầu nhìn thấy một cái giữ lại s á m trắng đuôi ngựa thân ảnh đàng từ trong thang máy đi tới nhìn xem bước chân vội vã thật có l ỗ i ta thu đến tin tức của ngươi đằng sau liền chuẩn bị kết thúc hội nghị nhưng vẫn là so mong muốn nhiều làm trễ nải một hồi bách lý tình nhanh chóng nói ngay sau đó liền thấy chính phi ê u phủ ở vô sinh đối diện con mắt lập tức ngốc tại chỗ ngươi làm sao ở chỗ này lúc nào đi ra ngoài tại ngươi đứng lên nói ta bổ sung lại hai câu thời điểm bách lý tình vô sinh hắn yên lặng nhìn xem bách lý tình đi tới cũng tại chính mình đối diện ngồi xuống yên lặng nhìn xem cặp kia con mắt thật to biến mất sau lưng bách lý tình qua hơn nửa ngày mới đánh vỡ cho m mặc em gái n g ư ơ i người này kỳ thật vẫn rất có ý tứ có ý tứ nhưng cũng gặp nguy hiểm tính bách lý tình mở mắt ra nhìn một chút vô sinh đừng nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn quá lâu ngươi khẳng định nhìn ra được nàng trạng thái hiện tại không tính là cái bình thường nhân loại có lẽ nàng đối với ngươi rất hữu hảo nhưng có chút không phải người tính không phải lý tính đồ vật chính nàng cũng khống chế không nổi vô sinh nghĩ trong lòng tự nhủ chính mình kỳ thật cái gì cũng không có cảm giác đến nhưng kết quả là vẫn là đem l ờ i này nuốt trở vào hắn suy nghĩ bách lý tình đại khái hay là đẻ xuống người bình thường tiêu chuẩn cho mình làm nhắc nhở dù sao là h ả o ý đó còn là tâm linh tốt nhưng điều này cũng làm cho hắn đối với bách lý tuyết bách lý tình cái này hai tỷ bội bí mật càng thêm tò mò đ ầ y quyển sách tam quốc ta không phải lưu biện giới thiệu văn tắt lưu biện tay trái dẫn theo lưu hiệp đầu tay phải nắm ngay tại tích huyết kiếm chậm dại đi hướng hoảng sợ lưu hành vậy hạ ta quyết định hôm nay chỉ có thể có một cái thái tử ta muốn tiết chế bắt quân ngũ hiệu binh mã Ngươi, xin sưng Trưng liên quan Trưng liên quan tới giải giải mời thái tới tới bệ hạ hậu hậu tử. quyết tốt quyết 241, 241, quả. quả. tốt vũ sinh có rất mạnh lòng h i ế u kỳ nhưng hắn cũng là có chừng mực bách lý tuyết dạng như vậy hắn dùng ruột đầu ngẫm lại đều biết khẳng định không có khả năng là sống xuống tới liền cốt cách kinh kỳ trưởng thành như thế trong này khẳng định có một đoạn ly kỳ khúc chích quanh đi còn lại cố sự ném cho đập kịch truyền hình xem chừng tối thiểu cũng phải hơn tám mươi tập phân ba quý cuối cùng còn phải tiện thể hai tập phiên ngoại mà từ chính mình cùng bách lý tình thời gian dài như vậy nhiều lần tiếp xúc cùng bách lý tuyết biểu hiện ra thái độ đến xem vu sinh rất rõ ràng có thể cảm giác được hai người bọn họ cũng không hy vọng cùng ngoại nhân giảng quá nhiều đoạn chuyện cũ này tối thiểu nhất hiện giai đoạn hắn cùng bách lý t ì n h còn không có quen đến nước này cho nên vu sinh rất tốt thu hồi lòng hiếu kỳ của mình tạm thời mà lại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng trước mắt vị này nữ cục trưởng thảo luận tại hồi ám thiên sứ trong chuyện này lòng hiếu kỳ của hắn càng mạnh khu khu vô sinh hắng r ộ n g một cái một mặt nghiêm túc nhìn xem bách lý tỉnh liên quan tới h n g cái lạ ngươi cũng có cái gì muốn hỏi toàn bộ bách lý tỉnh vẫn là một bức không có gì biểu tình biến hóa g á n vẻ dù sao mặc kệ cuối cùng kiểu gì nàng cùng vô sinh mỗi lần nói chuyện với nhau đều là lấy rất có thể căng đến ở bắt đầu từ các ngươi tiến vào đạo kia tường vây bắt đầu thẳng đến thiên sứ rơi xuống ta muốn biết trong lúc này đều xảy ra chuyện gì đương nhiên thiên hạ không có cơm chưa miễn phí cũng đặc công nguyện ý vì phần tình báo này thanh toán bất luận cái gì không vượt qua d a n h giới cuối cùng thù lao vô sinh nghe chút một câu nói sau cùng này lập tức liền đến tinh thần thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng vậy có thể hay không đem trùng kiến hai tòa k ô nhi viện dự toán phân biệt đánh tới lữ xã cùng chuyện cổ tích chương m bách lý tình cứ như vậy kéo căng lấy một tấm m không sai biệt lắm đ ọ c lại năm giây tại sao là hai tòa vô sinh một mặt thản nhiên vì nhiều yếu điểm ngươi yêu cầu này rất vượt quá ta dự kiến bách lý tình khoe miệng rốt cục giật một cái đây là nàng cùng vô sinh tiếp xúc nhiều lần như vậy đến nay t ử căng đến ở đến không t ì m được tiến dần lên nhanh nhất một lần ta cho là ngươi sẽ muốn cầu một chút tại giao giới địa quyền tỉ như yêu cầu tiến vào cục đặc công cơ mật kho số liệu loại hình những vật này dùng tiền t à i đều không thể cân nhắc nhưng đối với một cái hồi trước mới hiểu rõ cái gì gọi là dị vật tân thủ thám tử linh giới mà nói ngươi nói cái này trên cơ bản không có tác dụng gì nhất là đối với ta kho số liệu ngươi chính là trực tiếp đem các ngươi kho số liệu chuyển nhà ta ta cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nhìn ta thậm chí không biết mình cũng không biết cái gì vô sinh vui vẻ mà lại lại nói cái này đều h ư ta thật có vấn đề đại khái có thể trực tiếp tới tìm ngươi hoặc là tìm tống thành nếu như là có thể biết các ngươi tự nhiên sẽ nói cho ta biết nếu như là từ vừa mới bắt đầu liền không thể để cho ta biết cái kêu kết quả là các ngươi khẳng định vẫn là có mười không không không loại phương pháp đối với ta giữ bí mật ngược lại là tiền vốn càng thực sự điểm thứ này ta cùng chuyện cổ tích bọn nhỏ là thất yếu ngươi là không biết nuôi một cái đói bụng mấy chục năm cựu vĩ hồ yêu có bao nhiêu p h i tiền bách lý tình tại đối diện nghe được sửng sốt một chút nửa ngày mới từ khỏe miệng niết lên một tia như có như không biên độ ngươi rất thanh tình ta là chủ nghĩa thực dụng người vũ sinh mở ra tay ánh mắt cứ như vậy dài quá tốt ta có thể đáp ứng ngươi cái này tại ta phạm vi ảnh hưởng bên trong bách lý tình rất sung sướng đáp ứng đối với một lần thiên sứ rơi xuống là toàn bộ thế giới mang tới sung kích ngươi muốn cầu những này cũng không nhiều vậy kế tiếp liền nói một chút ảng kẽ lạ sự tình đi vũ sinh nợ nụ cười hắn ở trên ghế xa lon điều chỉnh một chút tư thế ngồi đây chính là cái rất dài cố sự đầu tiên từ chúng ta tiến vào cây kia từ cô nhi viện v ư ơ n hướng bầu trời ôm rốn bắt đầu vô sinh g i ả n g rất c h ầ m rất nhỏ bách lý tình nghe không gì sánh được chăm chú ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài vô sinh một mực tại bên cạnh hồi ức bên cạnh g i ả n g thuật ở giữa chỉ có tại gặp gỡ một chút quá mơ hồ hoặc không thể tưởng tượng bộ phận lúc bách lý tình mới có thể n h ị n không được mở miệng đánh gãy một chút hồi lâu sau bách lý tình đứng dậy vì chính mình cùng vô sinh phân biệt rót một chén đồ uống nàng g y mắt thần sắc nhìn xem giống như có chút hoảng hốt vô sinh đem những này biến hóa đều nhìn ở trong mắt rất không thể tưởng tượng nổi đúng không hắn thật d à i thở ra một hơi nhất là đang nghe ả n g kệ lại chân tướng đằng sau một chiếc t ử bên ngoài tới phi thuyền bách lý tình ngồi tại đối diện lần đầu lộ ra như vậy mở mịt lại xoắn suýt bộ dáng trên thế giới này có đếm không hết liên quan tới hội ám t i ê n sứ lai lịch cùng mục đích thật sự suy đoán ta nguyên lai tưởng rằng nhiều như vậy suy đoán bên trong hẳn là chí ít có như vậy một hai đầu là dựa vào gần chân tướng lại không nghĩ rằng chân tướng vậy mà so điều kỳ quái nhất suy đoán còn muốn không thể tưởng tượng lại là một chiếc thuyền khi xuất phát là một chiếc thuyền nhưng đến rơi xuống đằng sau hiển nhiên liền thay đổi cái bộ dáng vô sinh ở bên cạnh nhắc nhở ta cũng không biết đây là làm sao cái nguyên lý dù sao nó giống như ngay cả bản chất cũng thay đổi trong sắt thép thậm chí sinh ra linh hồn bách lý tình nhưng lại lộ ra đăm chiêu dáng vẻ sau đó nàng nghe được vô sinh thanh â m vang lên lần nữa bây giờ còn có một vấn đề còn có một vấn đề bách lý tình khẽ nhũ mày đó chính là ả n g kẽ lạ đến tội cùng là cái trường hợp đặc biệt hay là mặt khác tất cả hồi ám thiên sứ cũng đều cùng nó một dạng vô sinh rất nghiêm túc nói ẳng kẽ lạ là, là một chiếc lưu vong phương chu cái kêu mặt khác đây này thu thiên sứ mỹ thần ngôi sao hệ cả theo ta được biết mỗi cái hồi ám thiên sứ răng dấp cũng không giống nhau mà lại chẳng những bề ngoài thiên kỳ bách quái năng lực cũng là khác nhau một trời một vực ngươi nói bọn chúng cùng ảng k ệ lạ có thể giống nhau a nếu như không giống với mà nói vậy chúng nó ở giữa lại có bao nhiêu chỗ tương tự bách lý tình lâm vào suy tư qua hồi lâu nàng mới chậm rãi mở miệng theo ta cái nhìn cá nhân bọn chúng hẳn là cũng không giống nhau chí ít không có khả năng tất cả đều là giống ảng k ệ lạ như thế lưu vong phương chu dù sao giữa bọn chúng khác nhau thực sự quá lớn nhưng từ một phương diện khác ngươi mang tới tình báo công bố một cái khả năng đó chính là mặt khác hồi ám thiên sứ chỉ sợ cũng tồn tại tương tự biến l í n dạng hiện tượng vũ sinh biểu l ộ ngưng trọng nhẹ gật đầu bách lý tình thì tiếp tục như có điều suy nghĩ nói bọn chúng từ ngoài vũ trụ tiến vào thế giới của chúng ta khi tiến vào trong quá trình biến thành hoàn toàn thay đổi dáng vẻ hoặc là nói một cách khác là biến thành chúng ta không cách nào phân biệt cùng lý giải dáng vẻ chí ít trên người ảng kẽ lạ loại biến hóa này không phải hồi ám thiên sứ có thể chủ động mở ra cùng khống chế chúng ta một mực đem hồi ám thiên sứ coi là là một loại chủ động tiến công người xâm nhập nhưng ảng kẽ lạ hiển nhiên càng giống là một chuyện t r ò nên t người bị hại nó là bị cố hương một loại nào đó tai nạn to lớn ném đến chúng ta thế giới này nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tất cả hồi ám thiên sứ liền đều là dạng này vô sinh nhắc nhở đúng chúng ta chỉ có thể xác định ảng kẽ lạ là, là như thế này nhiều nhất dùng cái này phỏng đoán hồi ám thiên sứ bên trong còn có một số cũng tồn tại giống nó tình huống như vậy bách lý tình trịnh t r ọ n gật đầu nói nhưng mặc dù có lại nhiều ảng kẽ lạ cũng không thể cải biến hồi ám thiên sứ đối với thế giới này tồn tại uy hiếp lớn hiện thực dù sao bọn chúng nhắc lên một trận thai nạn lúc căn bản không c â n đ á c ý bọn chúng tồn tại bản thân cũng đã là một trận thai nạn vô sinh không có mở miệng chỉ là hồi tưởng lại tòa kia t r o n g cô nhi viện vườn hướng bầu trời to lớn cũng rốn cùng cái kia cơ hồ liền muốn từ trong cơn ác mộng sinh ra đến thế giới hiện thực thiên sứ c h i thay h ắ n biết bách lý tình nói đúng hiện tại ta càng để ý là phải chăng còn có mặt khác hồi ám thiên sứ cũng giống ngẳng kẽ lại như thế tồn tại tâm trí có thể giao lưu bách lý tình còn nói thêm nếu như có có bao nhiêu lại nên như thế nào phân biệt ra bọn chúng vô sinh nghĩ, nghĩ. không quá xác định mà nhìn trước mắt một mặt nghiêm túc nữ cục trưởng ngươi cũng không phải là muốn lấy lần sau gặp lại hồi ám thiên sứ ở đâu d á n g lâm lời nói liền đem ta phát xạ đi qua đi đương nhiên sẽ không bách lý tình một mặt chân thành nói ra sau đó đem mặt xoay đi qua vô sinh nữ sĩ ngươi thái độ này rất không thể tin a vô sinh biểu lộ lập tức đặc biệt nghiêm túc ta cùng ngươi giảng a sự kiện lần này bên trong tồn tại quá nhiều biến số rất nhiều trình tự đều là không thể phòng chế bao quát quyển kia dùng để cùng hồi ám thiên sứ thành lập liên hệ chuyện cổ tích còn bao gồm xúc làm môi giới bọn nhỏ còn có con sót kia còn có bảy mươi năm trước chi kia lặn sâu đội lưu lại cho ta đường trong lúc này thiếu một cái sự tình thì không được cho nên cũng không phải là nói ta dẫn hai người đi vào tường vây cùng cái kia hồi ám thiên sứ làm cái nói liệu đối phương liền trực tiếp vông xuống chấp nghiệm à, một tiếng chết ngươi thật gặp gỡ cái thiên sứ g á n g lâm liền đem ta phát xạ đi qua vậy chỉ có thể là ta à, một tiếng chết rồi thậm chí khả năng đều à, không ra bách lý tình đem mặt quay lại tới chúng ta sẽ không làm như thế l ô mãng tiến hành nàng tiếp tục một mặt chân thành nói ra sau đó nàng nhấp một hớp đồ uống chuyển đổi chủ đề ngươi mới vừa nói ngươi đem chuyện cổ tích dị vực cùng tòa sơn cốc kia dung hợp ở cùng nhau đúng vô sinh rất thản nhiên gật gật đầu hiện tại ta tòa sơn cốc kia lại làm lớn h n ra mà lại khuyết t r ư ờ n g không chỉ gấp đôi các ngươi cục đặc công p h ả i đến người bên kia đều là người chứng kiến ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thu đến bọn hắn gửi tới cảng tường tận báo cáo bất quá ngươi cũng có thể tận mắt đi xem một chút cá nhân ta cảm giác dung hợp đằng sau phong cảnh vẫn rất tốt trên trời đều có mây mà lại ven rịa sơn cốc chuyện cổ tích khu vực còn có ngày đêm biến hóa không giống lấy trước như vậy đơn điệu ngươi có thể đi thể nghiệm một chút hát s â m lâm bên trong nguyên thủy phong mạo hoặc là từ trên tháp cao quan sát trong dãy núi phong cảnh thuận tiện nói một chút tòa tháp này vẽ vào cửa hai mươi không phải t a thu công chúa tóc mây m u ố n thu vũ sinh ngữ khí tựa như cái ngay tại lừa dối người bên trên xe buýt đen hướng dẫn du lịch bách lý tình nghe nghe biểu lộ liền có chút vi d i ệ u không kiềm được bất quá đến cùng là khi cục trưởng người nàng rất nhanh liền ho khan hai tiếng đánh ghé vũ sinh khô khụ như vậy nói cách khác hiện tại toàn bộ chuyện cổ tích tổ chức tương đương với bị ngươi cho hợp nhất cái kia ngược lại là không có vũ sinh tranh thủ thời gian khoác khoắt tay bọn hắn chính là ở ta cái kia mặc dù nhìn xem sau này có thể muốn trường kỳ ở lại đi nhưng chuyện cổ tích hay là độc lập đương nhiên bọn hắn bây giờ nói ta là chuyện cổ tích lớn nhất phụ huynh ta đây vẫn rất cao hứng nhưng đây càng còn nhiều cái vinh dự thân phận vô sinh nói nói trên mặt liền lộ ra phát ra từ đáy lòng dáng tươi cười so v ừ a r ồ i lúc trước nhìn thấy thiên r sứ rơi xuống thời điểm còn h ú n g lòng chương hai trăm bốn mươi hai chôn vùi cùng lịch sử chương hai trăm c ố n mươi hai chôn vùi cùng lịch sử vũ sinh đi tới tòa này phá toái phù đảo biên giới có chút xuất thần nhìn qua bên ngoài mảnh kia nhìn không thấy bờ hỗn độn hư vô cùng đạo kia vắt ngang ở trong hát cám tráng lệ lưu quang phảng phất chính lâm vào trầm tư bách lý tình thanh â m từ phía sau hắn chuyển đến ngươi đang suy nghĩ gì nghĩ lung tung chủ yếu là liên quan tới ảng kẽ lạ vũ sinh không có dấu diếm trong giọng nói mang theo cảm khái ta biết nói như vậy khả năng có điểm lạ nhưng trên thực tế ta đối với h ồ i ám thiên sứ loại tồn tại này cho tới bây giờ đều không có cái gì thực cảm giác mà ảng kẽ lạ là ta gặp phải cái thứ nhất hội ám thiên sứ nó trong trí nhớ những chuyện kia để cho ta rất khó tiêu tan Tiếng bách ư ớ c chân từ bên cạnh bên chuyển đến, từ b lý tình đi tới sinh vụ bí ê n n môi lộ ra muốn nói lại thôi bộ dáng vũ sinh cảm giác đối phương giống như đã không phải là lần thứ nhất lộ ra lần này biểu lộ tại vừa rồi hắn n h ắ c lên ẳng kệ lại trong trí nhớ một ít chi tiết lúc vị này nữ cục trưởng phản ứng liền luôn có điểm làm cho người để ý hắn không khỏi nhịu nhịu mày ngươi có phải hay không biết một chút cái gì ta không biết bách lý tình không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại cái vấn đề ẳng kệ lại trong trí nhớ vụ tai nạn kia cụ thể là dặn gì vô sinh nghĩ nghĩ cũng không có dầu diếm có một ít rất c h ị u tượng ấn tượng ta không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ hình dung m à tử hình ảnh bên trên tựa như là có cái thứ gì đem toàn bộ vũ trụ đều bộ ra nó như vậy khả năng hơi cường điệu quá nhưng quần tinh ở giữa s á c thực xuất hiện một đạo kẽ nước màu đỏ kẽ nước tất cả thiên thể đều tạ i dần dần giải thể hoặc bút cháy lên lưu vong phương chu bọn họ bị một đạo hồng q u a n bát căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì liền tương cái hòa tan tại k i a sáng kia bên trong vũ sinh nói nói mừng lại tựa hồ vẹn vẹn hồi ức trong đầu từng thấy qua q u a n cảnh hắn liền sẽ cảm giác có chút đầu váng m ắ t hoa mà bách lý tình lại t ạ i nghe được hắn đằng sau quỷ dị trầm mặc vài giây đồng hồ sau đó mới thấp giọng phun ra một câu không phải khoa trương vũ sinh run lên hai giây mới ý thức tới bách lý tình cái này thấp giọng đáp lại một câu bên trong l n tàng ti t ứ c a ngay sau đó hắn lại tranh thủ thời gian bổ sung ý gì ngươi biết đó là đồ chơi gì đây không phải nói hồi ám thiên sứ hết thể đều là mê à? hồi ám thiên sứ hết thể đối với chúng ta mà nói đều là mê nhưng ngươi nâng lên đạo hồng q u a n kia cùng loại kia vũ trụ như tê liệt cảnh tượng không phải bách lý tình bình tĩnh nói vừa mới bắt đầu nghe ngươi nâng lên thời điểm ta còn không dám vững tin nhưng bây giờ ta có mấy phần tự tin Ảng kệ là trong trí nhớ vật kia đã từng tại thế giới của chúng ta xuất hiện qua hoặc là càng nghiêm chỉnh mà nói là ở thế giới này sinh ra trước đó xuất hiện qua vũ sinh giống như tính trệ giống như đứng ở nơi đó trong đầu ầm ầm chạy trước tin tức qua một hồi lâu hắn mới nháy mắt mấy cái mạch suy nghĩ xem như đi theo bách lý tình một câu nói kia lượng tin tức người nói thế giới sinh ra trước đó kẻ nước kia cùng hồng quang liền từng xuất hiện ở thế giới này đợi lát nữa như vậy nói cách khác bách lý tình d ư ơ n g mắt lên nhìn xem hắn bình tĩnh mà trịnh trọng thế giới này hủy diệt qua v ũ sinh cái gì cái này kỳ thật cũng không tính bí mật gì nhưng vẫn chỉ có số ít người hiểu rõ mà chuyên môn nghiên cứu lĩnh vực này người thì càng ít bách lý tình không nhanh không c h ậ m nói thật giống như chỉ là đang đàm luận cái nào đó cách hiện thực rất xa truyền thuyết chính là mặt trưa ý tứ chúng ta sinh tồn thế giới này kỳ thật đã từng hủy diệt qua mà ngươi bây giờ tất cả những gì chứng kiến đều là tại lần thứ hai kỳ điểm bục phát đằng sau đàn sinh tại người bạn mổ xả những cái kia cổ lão mà tối nghĩa trong cố sự là cổ thánh linh bên trong tối vĩ đại giả hoàn thành hành động vĩ đại này mà tạ giả những cái kia lịch sử đã lâu trong học viện thậm chí còn ghi lại rất nhiều liên quan tới cựu thế giới truyền thuyết ta cũng không phải là phương diện này chuyên gia cho nên ta đối với hai lần kỳ điểm bộ phát cùng cựu thế giới hiểu rõ cũng liền giới hạn tại n h ữ n g này nhưng có một chút ta rất khẳng định ngươi miêu tả vật kia Ảng kệ là từng trải qua vật kia chính là trong ghi chép trôn bụi vũ sinh há h ố c mồm qua một hồi lâu hắn mới từ trong cổ họng phát ra một tiếng lúc hít vào đạo tĩnh ngươi chờ một lát chuyện này lượng tin tức có chút tập thể trước vớt vớt ta phải hơi trùng kiến một chút thế giới quan cái gì vũ sinh vừa nói một bên đưa tay go go huyệt thái dương, cực nhanh sửa sang lấy trong đầu tin tức sau đó rốt cục đưa chúng nó để ý thành một đạo liên tục manh mối dù chính hắn thuận tiện nhất lý giải phương thức tốt ta ngươi nói ta hiểu được người ý tứ chính là bọn ta thế giới này đã bị cái kia gọi là trôn vùi đổ chơi cho sáng tạo chết một lần đúng không sau đó cổ thánh linh ta nghe ngươi nhắc qua cái này ta hiểu bên trong chính là cùng thần không sai biệt lắm một đám tồn tại trong bọn họ vĩ đại nhất tại tận thế đằng sau lại lần nữa sáng tạo ra thế giới lúc này mới có hiện tại giao giới địa cùng giao giới địa bên ngoài toàn bộ vũ trụ là cứ như vậy không sai à? sau đó cho tới bây giờ một đám h ồ i ám thiên sứ bắt đầu không ngừng xâm lấn thế giới này theo thời gian chuyển rời còn càng ngày càng nhiều mà tình báo mới nhất cho thấy hội ám thiên sứ bên trong trí ít có một cái là bởi vì cố hưng ơ của nó thế giới cũng t a o n g ộ chôn vùi cho nên mới rơi tiến đến toàn bộ quy trình là như thế này đúng không bách lý tình nghe xong từ từ nhẹ gật đầu ta mớn là như vậy vũ sinh dùng nắm đấm đỉnh lấy chán dùng sức đẻ xuống hắn cảm thấy sự tình có chút lớn rất lớn cho nên có hay không có thể dùng một câu giải đọc hối ám thiên sứ không ngừng xâm lấn hiện tượng phía sau hàm nghĩa đứng tại chúng ta cái này thế giới góc độ nhìn chính là hai mươi chôn vùi còn tại đội ta bách lý tình khỏe mắt rõ ràng run một cái nhưng biểu lộ rất nhanh liền lần nữa kéo ta ở đây là b ế t bắt nhất khả năng nhưng khả năng này khả năng không lớn tại một lát sau khi cân nhắc vị này nữ cục trưởng hay là rất cẩn thận lắc đầu bởi vị trí ít từ cổ thánh linh bọn họ truyền đến chỉ rất nhìn t r ô n b ù i quả thật đã kết thúc liền ngay cả cựu thế giới hủy diệt cũng đã là trước đây thật lâu sự tình ả n g kệ là ký ức cũng ân chứng điểm ấy nó lưu lạc cực kỳ lâu thẳng đến đạo kia thôn vệ mặt khác tất cả phương chu hồng quang đều biến mất tại nó máy dò xét bên trong cho nên liền cá nhân ta đến xem chúng ta cũng không tất lo lắng cái gọi là chôn vùi lại đến nhưng càng ngày càng nhiều hồi ám thiên sứ đúng là tại xâm lấn thế giới này vô sinh trầm giọng nói trước kia chúng ta có thể nói bọn chúng khí thế h u n g hùng nhưng bây giờ ta thấy thế nào thế nào cảm giác bọn chúng là bị thứ gì xua đuổi lấy tới mà lại cái kia xua đuổi đồ đặc của bọn nó còn càng ngày càng gần bách lý tình biểu lộ hiển nhiên ngưng trọng lên đây là nhận biết nàng thời gian dài như vậy đến nay vô sinh tại vị này sắt thép mặt đơ tỉ tỉ trên mặt nhìn thấy rõ ràng nhất biểu tình biến hóa vô sinh thì lại trầm mặc một hồi lâu sau đó mới đột nhiên hỏi ngươi nói những cái kia cổ thánh linh bọn hắn từ trước đến nay trần thế có liên hệ sao nghe vào bọn hắn còn giống như sẽ chuyển đến chỉ dẫn vậy bây giờ có biện pháp liên hệ bọn hắn hỏi một chút tình huống không không dễ dàng bách lý tình từ từ lắc đầu tại trước đây thật lâu cổ thánh linh cùng trần thế liên hệ coi như tấp nập nhưng theo hai lần hậu kỳ điểm b ộ c phát đằng sau toàn bộ vũ trụ dần dần hướng tới ổn định bọn hắn cùng trần thế liên hệ vẫn tại giảm bớt người bạt m ù xa nói đây là bởi vì cổ thánh linh bọn họ phạm vi hoạt động tại dần dần chuyển rời đến có thể quan trắc vũ trụ cuối cùng bọn hắn có càng quan trọng hơn sứ mệnh bọn hắn muốn ở nơi đó tuần sắt quần tinh màn tre bên cạnh lấy gắn bó vũ trụ hiện thực ổn định chỉ có tại ngẫu nhiên thời điểm trong bọn họ một cái nào người tiến hành có hạn giao lưu nhưng cho dù là dạng này giao lưu đã hơn một lần đã là mười mấy năm trước vũ sinh tóc mày một bên tiêu hóa lấy những tin tức này một bên suy nghĩ một lát sau lại hỏi ngươi một mực nâng lên cái này người bạn mô xạ đám người này cụ thể là làm gì bọn hắn cùng cổ thánh linh ở giữa liên hệ rất chặt chẽ bọn hắn cũng là phạm nhân chẳng qua là trong vũ trụ tương đối bộ tộc cổ xưa mà lại cả một tộc đàn đều nóng lòng đào móc lịch sử tìm kiếm chân lý cho nên biết không ít cổ lao huyền bí tộc đàn này nổi danh nhất chính là trong bọn họ tiên tri người bạt mổ xạ bên trong thừa thai tiên tri nghe nói bọn hắn có thể bén nhạy phát giác được sự vật hướng đi thậm chí có thể làm được thời gian ngắn biết trước tương lai nhìn lén vạn vật bản chất mà bọn hắn cao nhất lãnh tụ thì là tất cả tiên tri bên trong vĩ đại nhất cùng cổ lão một cái bách lý tình rất có kiên nhẫn giải thích về phần nói cùng cổ thánh linh liên hệ chặt chẽ kỳ thật người bạt mổ xạ cùng chủng tộc khác cũng kém không nhiều bọn hắn chỉ là biết nhiều chuyện một chút à vũ sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lông mày lại vẫn khóa chặt một lần cuối cùng giao lưu đều là mười mấy năm trước cả bình thường hồi ám thiên sứ xâm lấn bọn hắn đều không xuất hiện bá vô sinh liền không có trong vấn đề này hỏi tới hắn chỉ là có suy nghĩ dưới đáy lòng đi dạo những cái kia được xưng ơ cổ thanh linh là chân thật tồn tại mà nếu là chân thực tồn tại lại sẽ cùng trần thế phạm nhân thành lập giao lưu tài trí cá thể như vậy bọn hắn hành động liền nhất định là có lý tính có lý do hồi hán t i ê n sứ xâm lấn hiện thực cổ thanh linh nhưng không có trực tiếp trở về hỗ trợ đây nhất định cũng có lý do sẽ là như thế nào lý do đâu vô sinh đáy lòng suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nghĩ đến hai cái đáp án hoặc là những này một mực tại bảo hộ thế giới thánh linh kỳ thật cũng không thật quan tâm trần thế chết sống hoặc là chính là có thể quan c h ắ c vũ trụ bên i c ả n h sự tình so bên này thiên sứ xâm lấn còn tờ mở đại đ i ề u tin tức xấu cùng tin tức càng xấu vũ sinh lắc đầu hắn cảm thấy bách lý tình khẳng định cũng có thể nghĩ tới những thứ này mà lại chỉ sợ sớm đã nghĩ đến rất nhiều giống như nàng người cũng đều nghĩ đến thời gian còn phải qua a hắn nhẹ giọng cảm thán nói đúng thời gian còn phải qua bách lý tình nói ra khỏe mắt mang theo một k i a như có như không cười nhưng mà đúng vào lúc này một trận đêm t hai c h u n g điện thoại di động đột nhiên chuyển đến đánh gãy nàng động tác bách lý tình cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua tiện tay kết nối đặt ở bên thai Vũ Sinh nháy mắt mấy mắt chương á i cũng k ô n g xác hai trăm bốn mươi ba hai họa ngầm cùng cân nhắc điện thoại người đối diện đang nhanh chóng nói gì đó bách lý tình biểu lộ thì lộ ra đặc biệt n g h i ê trọng vô sinh ở bên cạnh cũng không tốt xen vào cũng không tốt quấy g i à y cũng chỉ phải tiến tới nghiêm túc nghe lên lấy ê n l chỉ nghe thấy khu dân cư mất tích vết tích xung quanh năng lượng phản ứng loại hình mấy cái từ mấu chốt sau đó các loại nghe được thiên sứ hai cốt mấy chữ thời điểm hắn trong nháy mắt liền tinh thần sau đó lại đợi một hồi bách lý tình liền bắt đầu cùng điện thoại người đối diện giao phó một ít chuyện bao quát đối với một ít giao thông thiết điểm tiến hành khẩn cấp phong tỏa còn có điều lấy giám sát quét hình tường vây cùng cột múc biên giới loại hình chờ nàng cú điện thoại này sau khi đánh xong vô sinh mới lui về sau nửa bước tò mò mở miệng nghe xảy ra chuyện là thiên sứ rơi xuống đằng sau h ả i cốt bách lý tình thật dài hít vào một hơi cứ việc, việc này cơ mật nhưng vô sinh vốn là thiên sứ rơi xuống sự kiện người trong cuộc mà lại sau này cũng phải hợp tác cho nên nàng cũng không có gì g i u giếm ngươi cũng đã thấy qua khi đó rơi xuống trong quá trình hình ảnh ghi chép ta nói thẳng đi ả n g k ẽ là chủ yếu kết cấu tại rơi xuống thăng thiên trong quá trình giải thể biến mất nhưng vẫn có chút ít có thực thể khối vụn tại vượt qua giới thành trên không thời điểm ngược lại rơi về phía mặt đất cục đặc công vì thế phái ra mấy cái thu về tiểu tổ vừa rồi bên trong một cái tiểu tổ truyền đến báo cáo khả năng có một bộ phận hải cốt mất tích vô sinh cảm giác răng hàm bắt đầu ẩ n ẩ n làm đau hiện trường chỉ có sung kích hố trong hố là trong không bách lý tình sắc mặt â m trầm hiện tại cục đặc công người còn tại khu vực phụ cận điều tra nhưng tình huống không lạc quan mạnh l ạ quan điểm、ý. không chừng chính là trống rỗng bốc hơi nữa nha vô sinh lúc nói lời này chính mình cũng không tin dù sao cũng là h ố i ám thiên sứ đúng không rơi vào bọn ta thế giới này thời điểm cái k i a tính chất liền đã rất cổ khoái một bộ phận khối vụn sau khi rơi xuống đất lại biến mất cũng là bình thường ta là thật muốn nghĩ như vậy bách lý tình thở dài nhưng ta có lẽ là trước kia liền đã thói quen đem tất cả lạc quan tuyển hạng đều trước tiên bài trừ rơi tốt ta vô sinh gãi đầu một cái phát hiện trường kia có phát hiện khả nghi vết tích sao có người nhanh chân đến trước loại hình hiện tại lo lắng nhất chính là cái này hồi ám thiên sứ mảnh vỡ quyết không thể rơi xuống thiên sứ giáo đ ồ hoặc sùng thánh nhận tu hội như thế tên điên trong tay nhưng từ hiện trường truyền đến báo cáo nhìn thu về tiểu tổ cũng không có tại rơi xuống điểm chung quanh phát hiện những người khác tung tích bách lý tình trầm giọng nói chỉ là cái này cũng không có thể b à i trừ có người vụ n trộm lấy đi mảnh vỡ khả năng thế giới này rất lớn luôn có chút khó giải quyết ra hỏa là có thể không liệu dấu vết v u sinh nghe con mắt cũng hơi mở to lợi hại như vậy đâu à tại các người cục đặc công giới mí mắt trộm đồ đều có thể tới vô ảnh đi vô tung bách lý tình cũng không nói chuyện cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắm vô sinh bị nhìn chằm chằm hai giây liền kịp phản ứng lập tức khó chịu rụt cổ lại ai ngươi đừng nhìn ta không phải ta cầm a ta đương nhiên biết không phải là ngươi bách lý tình trong giọng nói mang theo mọi mệnh c h ầ mặc m vài giây đồng hồ sau mới tiếp tục nói sự tình phát sinh ở vùng ngoại thành d ư ớ i thành bên ngoài cánh đồng b ắ t ngát khu vực không hề giống trong thành khu dạng này ổn định cũng thỉnh thoảng sẽ có kẻ phạm pháp từ cột mốc biên giới phủ cận trong khe hở tiến vào tới làm một chút lén lút hoạt động chợ đen giao dịch trộn vặt móc túi cái gì trong đó không thiếu có chút bản sự ra hỏa nhưng nơi này dù sao cũng là giao giới địa những con chuột kia từ trước tới giờ không dám ở cục đặc công giới mí mắt làm cái gì quá lớn động tác càng đừng đề cập là mang đi thiên sứ mảnh vỡ loại này đặt ở hạch tâm thu nhận khu đều muốn giấy tính tiền ở giữa nguy hiểm vật trước đó sách cũng phải là bọn hắn biết đó là thứ đồ chơi gì con a vũ sinh mở ra tay đi ngang qua thời điểm trông thấy ven đường trong hố có cái lập lòe tỏa sáng đồ chơi thuận tay cất trong túi cũng không phải không có thế giới này chính là một cái c ự đại ngẫu nhiên tập hợp bách lý tình không nói gì chỉ là mí môi sau một lát lại móc ra điện thoại liên lạc cái nào đó cấp dưới cực nhanh giao phó một chút sự tình vô sinh cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh nhìn đối phương bận rộn qua vài phút mới lần nữa thử thăm dò mở miệng chuyện này nghiêm trọng nhất có thể nghiêm trọng đến mức nào thẳng thắn nói hiện tại cái gì cũng không thể xác định bách lý tình nhìn vô sinh một chút chuyện nghiêm trọng trình độ muốn lấy quyết tại mang đi thiên sứ mảnh vỡ chính là người nào cùng thiên sứ mảnh vỡ bản thân đến cùng là cái gì hiện tại nhóm đầu tiên bị thu về hài cốt đã t ạ i về thành trên đường chờ bọn hắn trở lại tổng bộ đằng sau sẽ trước tiếp nhận cách ly quan sát mảnh vỡ thì sẽ ở trải qua sơ bộ nguy hiểm ước định đằng sau được đưa đến cao nguy phòng thí nghiệm làm tiến một bước phân tích chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ vật kia đều có cái gì tính chất tựa như ngươi nói lạc quan một chút cái kia có lẽ cũng chỉ là một chút có ý nghĩa đặc thù tảng đ á thôi nhưng không lạc quan nàng không có nói đi xuống v u sinh cũng nghe minh bạch được chờ lấy đi hắn thở dài từ từ trở lại cạnh ghế xa lon toa hạng có chút xuất thần mà nhìn xem bầu trời qua hai giây mới nói nhỏ đứng lên t h ẳ như g ngươi ngươi cũng kẹ lạ lưu lớn à, nói còn n bị mất vậy cục có diện dối dám、đâu. Luôn m đâu. ộ thế số c u qua y ệ n sẽ vượt k hoạch, Bách、Lý、Tình cũng trở về đến hắn cũng Lý trở đến diện ngồi về đối xem u nhiều, u ố n trưởng cục này nữ sĩ phản ứng ngược lại là bình tĩnh g vị thói được cục là sĩ lại q n liền tốt. Như tốt. thế x e xét ngươi so ta còn tâm rộng vũ sinh đưa tay lấy qua trên b à n trà chính mình còn lại nửa chén đồ uống bưng lên đến uống một hơi cạn sạch mà lần sau khoát tay xem ra chuyện này trong thời gian ngắn cũng không có manh mối vậy ta liền đi về trước trong nhà còn một đống sự tình hắn lại chợt nhớ tới cái gì quay đầu nhìn xem bách lý tình đúng rồi còn có sự kiện ngươi nói chuyện cổ tích bọn nhỏ buổi tối hôm nay muốn cử hành một trận chúc mừng v ũ sinh vẻ mặt thành thật địa điểm ngay tại trong s â n g ố c ta biết cục đặc công vẫn luôn rất chiếu cố tòa kìa cô n h i viện cho nên ngươi có muốn hay không đến nói đến đây hắn dừng một chút lại bổ sung ngạch đương nhiên ta biết ngươi rất bận nhất là hiện tại còn ra như thế một đám con c h u y ệ n thiền thoái nếu là không có thời gian nói còn chưa dứt lời bách lý tình liền mở miệng đánh gây hắn vị a thợ săn có ở đây không vô sinh ngơ ngác một chút thì phản ứng đằng sau khẽ gật đầu một cái ừ m bọn hắn cũng tại còn có con sóc ta có thời gian bách lý tình khỏe miệng hư hư thực thực lộ ra một chút dáng tươi cười đến lúc đó làm phiền ngươi tới đón ta một chuyến đi được vậy liền định như vậy thời gian tạm định là sáu điểm bắt đầu ta sớm điện thoại cho ngươi vô sinh nợ nụ cười đối với bách lý tình khoát khoát tay ban đêm gặp ban đêm gặp hư hảo cửa lớn im ắng khép lại sau đó lặng yên biến mất bách lý tình đứng ở nơi đó nhìn xem vô sinh rời đi về sau lại lặng lặng suy tư một hồi sau đó mới phát ra một tiếng như có như không thở dài quay người trở lại quầy ba bên cạnh nàng rót cho mình nửa chén liệt y ự u ngồi tại quầy ba trên ghế từ từ uống khuyết thiếu sắt thái to lớn hai mắt ở sau lưng nàng trong không khí chậm rãi hiện hiện trầm mặc nhìn chăm chú lên ngươi muốn đi cứ việc nói thẳng còn nhất định phải ra vẻ mình cũng là bởi vì những cái kia thâm t i ề m viên sự t ì n h mới đi một chuyến sao thuận miệng hỏi một chút thôi n g h e trong đầu xuất hiện thanh âm bách lý tỉnh không quay đầu lại ngươi đây ngươi cũng cùng hắn trò chuyện cái gì rồi nghe nóng g một chút có quan hệ hồi ám thiên sứ sự t ì n h còn lại chỉ là nói chuyện phía mà thôi cặp mắt kia không nhanh không chầm nói sau đó lại hình như lơ đáng giống như thuận miệm nâng lên mặt khác ta đem tên của ta nói cho hắm danh tự bách lý tình bưng chén rượu lên động tác trong lúc bất c h ợ n ngược lại trong giọng nói mang theo một chút ngạc nhiên cần kinh ngạc như vậy à. cặp mắt kia đi tới bách lý tình trước mặt ở người phía sau đối diện mấy mét bên ngoài nổi lơ lửng chỉ là cáo chi danh tự m à t h ô i lễ phép căn bản ta vẫn là nhớ kỹ bách lý tình không nói chuyện cũng chỉ là nhìn xem đối diện cặp mắt kia qua một hồi lâu mới mở miệng ta nói là ngươi đại danh gọi là cái gì tới chỉ đùa một chút thôi bách lý tình giật giật khoe miệng luôn luôn căng thẳng cần thư giãn một tí ta đều quên ngươi nguyên lai、like、cũng là biết nói đùa cặp mắt kia trong giọng nói nghe không ra tình cảm gì b a động nhưng ánh mắt ngược lại tốt giống ôn hòa một chút không nói những thứ này liên quan tới lần này thiên sứ rơi xuống ngươi dự định lúc nào công bố ra ngoài chờ đến trước mắt đã tìm kiếm cái đằng á m mảnh kia, an đưa toàn tổng vỡ, về đều đ bộ sau liền công bố ra ngoài bách lý tình nói ra về phân đằng kệ lạ tình huống cụ thể tạm thời chỉ cùng tạ giả học viện h n giả chiêm tinh liên hợp cùng bặt mộ xạ ẩn sĩ hội cao tầng câu thông một chút hội ám thiên sứ có thể giao lưu tin tức này tạm thời không nên toàn diện công bố ra ngoài ồ cặp mắt kia hơi nghi hoặc một chút vì cái gì đây không phải một cái rất phấn chấn lòng người phát hiện mới a từng ấy năm tới nay như vậy chúng ta đối với hồi ám thiên sứ nhận biết rốt c ụ c có đột phá sau đó liền sẽ từ trong xó sỉnh t o á t ra rất nhiều không h i ể u thấu lý trí khách quan cùng bác g á i tiến bộ đoàn thể đến muốn cơ lá cờ nhỏ hiệu triệu thế lực khắp nơi thành lập đối với hồi ám thiên sứ câu thông cùng lý giải cơ chế còn muốn thảo luận mỗi một cái hồi ám thiên sứ phía sau khả năng vận mệnh bi thảm cùng cứu vãn bọn chúng khả năng không ra mấy tháng bọn hắn liền muốn hô hào yêu cùng lý giải nghĩ lại bao dung loại hình k h u hiệu đem đầu mâu nhắm ngay những cái t i ê một mực tại một đường đối kháng thiên sứ xâm lấn bộ đội bách lý tình nói đến đây dừng một chút thở dài một tiếng có một đám thiên sứ giáo đồ liền đã đủ để cho người ta đau đầu ngươi có thể tưởng tượng trên thế giới này xuất hiện hối ám thiên sứ bảo hộ chủ nghĩa là dạng gì cảnh tượng sao cặp tia nổi đồng bền giữa không c h u n g con mắt mắt trần có thể thấy mà run lên một chút nếu như ta còn có làn da mà nói ta hiện tại nổi da gà đã thức dậy nàng nói ra đúng vậy à chính là sẽ xuất hiện như thế không hợp thói thường tình huống quần thể trí tuệ cùng quần thể ngu xuẩn đều là trên thế giới này bất khả tư nghị nhất đồ vật bách lý tình lung lay chén rượu trong tay ta rất chán ghét loại tình huống này cho nên tối thiểu nhất ta phải chỉ hoãn loại tình huống này xuất hiện cho dù tương lai một ngày nào đó chúng ta thật nắm giữ hồi ám thiên sứ nhiều bí mật hơn thậm chí xác định bọn chúng thật đều là giống như ẳng kệ lạ có thể cầu thông cá thể vậy cái này quá trình cũng nhất định phải là tại hợp lý không thể làm gì tiến hành theo chất lượng điều kiện tiên quyết tiến hành trọng yếu nhất chúng ta muốn bảo đảm lấy thế giới này lợi ích làm ưu tiên cuối cùng ta không thích ngu xuẩn đồ vật một mực là dạng này chương 244, t r a n h thủ thời gian chương 244, t r a n h thủ thời gian t hư hảo cửa lớn im ắng mở ra vô sinh cất bước bước vào xanh phòng vừa vào cửa hắn liền thấy ba cái ấ l i n chính chỉnh, chỉnh tề tề trên ở trên ghế salon phía trước bày biện laptop là... đang tập trung tinh thần nghiên cứu lấy thứ gì hắn t ò m ò tiến tới nhìn thoáng qua n g ư ơ i đang làm gì vậy hào bị phong chính nghiên cứu làm sao khiếu lại đâu con không tranh ấy lìn máy chủ cũng không ngẩng đầu lên nói xong mới hậu chi hậu giáp kịm phản ứng hoa người trở về a vũ sinh tiện tay hơn lớn ba cái ấy lìn đầu con mắt liền nhìn xem trên màn hình laptop cái kia thật to t à i khoản phong cấm khiếu lại giới diện khỏe mắt nhìn không được nhảy một cái lại bởi vì đối cục bên trong mắng chửi người ta lần này không có mắng chửi người ấy lìn một trong lập tức mặt đỏ lên ta chính là thật cảm thấy trong đội cái kia ít h í trí lực có vấn đề bày ra trí lực cũng có vấn đề ta thật như vậy cảm thấy cái này kêu là mắng chửi người v ũ sinh thuận tay đem bên trong một cái đang đánh chữ ấy lìn lay qua một bên nhất là ngươi mắng chửi người còn gây họa tới người ta trên dưới đời thứ ba tả h ư u hàng xóm thậm chí cửa đối diện nuôi chó đều muốn bị ngươi mắng một trận ngươi hào này liền phong không đoan đừng dày vò hào này hai ngày này xem như phê đi có công phu này ngươi không bằng h ả o h ả o nghiên cứu một chút làm sao để cao một chút trình độ của chính mình hắn cái này nói chưa dứt lời vừa nói ra ấy lìn liền tung ra liên tiếp mắng niệm ta làm sao để cao thôi ta nhấn ngươi cái này bàn phím vê đ ú t cùng khoảng trắng đều không có biện pháp cùng một chỗ đẻ vào con chuột phím trái điểm xong hận không thể muốn giao động cái hoa tay mới có thể s ở đến phải khóa phá con chuột độ nhạy còn không tốt điều c h u y ể n cái thị giác chính ta trước tiên cần phải trên bàn làm kéo r ố i vô sinh không đợi đối phương nói xong cũng trực tiếp một cái túi giấy ném đi qua đem ngay tại tất tất tiểu nhân ngâu nệ lật ở trên ghế salon ba cái ấy liền lập tức tất, tất cả đều nhảy dựng lên ai ngươi làm gì ta không phải liền là phản nản hai câu ngươi người này kết quả vô sinh một câu liền đem tiểu nhân ngâu chặn lại trở về được rồi được rồi xem trước một chút trong túi là cái gì mua cho ngươi ấy lính nghe vậy ba cứ thế sau đó bị nệ lật cái kia mới hậu chi hậu r ắ c kịp phản ứng lây lấy túi giấy đi đến nhìn thoáng qua ngay sau đó liền cơ hồ cả người đều đâm đi vào một giây sau trong túi giấy liền truyền đến tiểu nhân ngẫu cao hứng lại trách trách hô hô động tĩnh à quần áo mới là quần áo mới a vũ sinh nợ nụ cười dương dương đắc ý ngồi ở trên ghế salon từ cục đặc công trở về thời điểm ta đường vòng đi một chuyến thương trường tại bé con cửa hàng mua cho ngươi đã sớm nói cho ngươi mua cái mới quần áo ta cũng không có quên chính là gần nhất một mực bật quá hôm nay mới rốt cục rảnh rỗi ấy lính từ trong túi giấy chui ra trong tay ôm hai kiện nho nhỏ váy mới trong mắt đều tỏa sáng vô sinh ngươi thật tốt hay bất quá loại này phức tạp nhân ngẫu quần áo cũng không tiện nghi đi ta thấy bọn nó vật liệu giống như đều là rất tốt người đây cũng không cần quan tâm vô sinh nghe chút cái này càng vui vẻ ta mới từ cục đặc công bên kia hao một số lớn mặc dù bây giờ tiền còn chưa tới trước mục nhưng bây giờ cũng có thể hơi dư dả nhưng mà tiểu nhân ngẫu đã nghe không vô hắn câu nói sau cùng hắn bên này hao một số lớn mấy chữ vừa nói ra miệng trước đó đem váy cháy hỏng cái kia ấy liền liền đã ôm quần áo mới xông về phòng tắm một bên chạy trước còn một bên lớn tiếng ồn à o không cho phép đến nhìn lên ta đi thay quần áo vô sinh ở trên ghế s a lon rợ khóc rợ cười ai mà thèm nhìn lén a hắn vừa dứt lời đã nhìn thấy một đoàn màu bạc trắng lông sủ từ bên cạnh vút qua đến hồ l y đảo lấy ghế s a lon chỗ tựa lưng ân công ân công mua cho ta đ ổ vật sao vô sinh thuận tay liền từ trong túi lấy ra đem l ư ợ c đưa tới cho ngươi chuyên môn trải cái đuôi dùng ngươi không phải nhắc tới trong nhà phổ thông lược trải cái đuôi không dùng được nhà cái này cỡ lớn r ă n g nhiều mà lại ta hỏi đặc biệt thích hợp thay lông kỳ cỡ lớn hắn bên này mới nói được một nửa tôi trỏ phía dưới liền chui ra lại một cái ấy liền đến chờ một chút tại sao phải có chuyên môn thích hợp thay lông kỳ lược ngươi tử sủng vật cửa hàng mua a nói nhảm ta bên trên phổ thông trong siêu thị cùng người nghe ngóng cựu vĩ hồ thay lông dùng cái gì lược không được bị xem như bệnh tâm thần vũ sinh tiện tay đem ấy liền nhấn trở về mà lại hồ ly trước đó vẫn dùng phổ thông lược nàng đều nói không dùng được hồ ly ngược lại là căn bản không để ý vũ sinh cùng ấy liền đang nói cái gì nàng hiển nhiên đối với mình nhận được lễ vật rất là hài lòng c a o hứng cầm mới lược tại chính mình trên cái đuôi khoa tay mấy lần liền đối với vũ sinh tách ra nụ cười xán lạ tạ ơn ân công sau đó nàng liền trịnh trọng kỳ sự đem mới lược nhét vào cái đuôi của mình bên trong mà ngay sau đó thay xong quần áo ấy l ỉ n cũng từ trong phòng tắm chạy ra cùng cái tiểu hỏa t i ễ n giống như nhanh như chớp vọ khách qua đường sảnh nhảy đến vô sinh đối diện trên bàn trà bang bang quần áo mới đó là một kiện tím nhạt cùng đỏ thấm giao nhau trường phái gỗ thịt váy dài là ấy l ỉ n ưa thích sắc điệu cùng phong cách lại so với nàng nguyên bản một mực mặc áo chầm váy dài màu đen muốn lộ ra dí d ò m rất nhiều mặc vào lại còn rất xinh đẹp thích hợp vô sinh không có keo kiệt chính mình tán dương đó là bởi vì ta vốn là xinh đẹp ấy lìn ắ p y đứng lên ngược lại là không có chút nào khắc khí ta hứng tại trên bàn trà đi làm vòng lại dừng bất quá chỉ là mặt sau này có chút ngưỡng ấy ngưỡng ấy người qua đây để cho ta nhìn xem vô sinh nhữ nhữ mày một bên đưa tay chào hỏi tiểu nhân ngẫu tới một bên nói t h ầ m không nên a theo lý nói nhân ngẫu của n áo phía sau cũng không có nhãn hiệu địa phương khác nhãn hiệu ta cũng cho người c ắ ta t ấy l ì n nhảy đến vô sinh trên đùi trong miệng còn tại nói nhỏ dù sao chính là ngưỡng ấy ngứa một chút vô sinh cho tiểu nhân ngẫu kiểm tra một chút biểu lộ hiện ra một chút vi d i ệ u giống như có chút không thích hợp phía sau lưng thu được thật chặt mà lại có mấy đầu trang trí dùng đường biển h ì n bất việc đem thu nhỏ miệng lại đều giấu ở sau lưng trực tiếp dùng nóng rung cố、định. ấy linh mẩn ngơ không khỏi bắt đầu đ ầ u đen rau muống cái này cái gì tay người à có làm như vậy quần áo có hay không dạng này một loại khả năng vô sinh lúng túng g ã i gãi cái cảm cho người ta ngẫu làm quần áo đồng dạng không cân nhắc kẻ mặc vào thoải mái dễ chịu độ chủ yếu liền cầu chụp ảnh thời điểm đẹp mắt là được ấy l i n y ê u nhãn g ữ điệu chim hót hoa nở u y ệ n c h u y ể n thanh âm không có việc gì không có việc gì quay đầu ta cho ngươi sửa đổi một chút vô sinh rợ khóc dở cười an ủi đã muốn nhảy dựng lên tiểu nhân ngẫu muốn đổi địa phương không nhiều ta có thể làm được ngươi nói thật chứ ấy linh ừ n g mắt con mắt màu đỏi vô sinh giơ tay lên đương nhiên là thật vậy được rồi ấy liền nói nhỏ từ trên ghế xạ lòn lại bò lên xuống tới quay người đi tới phòng tám cái kêu một kiện khác ta cũng không thử à ta nhìn kết cấu tựa như là một dạng ngươi cho ta đổi tốt ta lại mặc vô sinh nhìn xem tiểu nhân ngẫu niệm niệm lại nhảy đi xa trên mặt nhưng không khỏi hiện ra ý cười sau đó hướng trên ghế xa lon khẽ nghiêng thật dài thở p h à o một cái h ã n quả nhiên vẫn là ưa thích dạng này đừng có việc đại sự gì liền ấy liền trong nhà cãi nhau hồ ly ở chúng quanh đổi tới đổi lui kiếm ăn trong sinh hoạt sẽ phát sinh một chút nhạc định nhưng không có chuyện gì sẽ mất đi k h ô n g chế sau đó chính hắn liền có thể giống như vậy không có việc gì ngồi phịch ở trên g h ế salon chạy không đại nao muốn một chút nói chuyện không đâu sự tình khoe mắt quét nhìn còn có thể nhìn xem đồng hồ treo trên tường nhìn xem kim đồng hồ tí tách chuyển động mặc dù hắn biết dạng này lúc bình tĩnh ở giữa khả năng sẽ chỉ chiếm trong sinh hoạt một phần nhỏ tại tư bách lý tình nơi đó nghe được có quan hệ c ũ t ậ t thế cùng t r ô n b ù i tình báo đằng sau hắn liền phảng phất đã thấy tương lai cái kia không yên ổn thời gian nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn giờ phút này chân thật hưởng thụ mấy phút đồng hồ này an nhàn lại qua một hồi vô sinh từ trên ghế xạ lòn đứng dậy bây giờ cách trong s â n cốc khánh điện còn có một đoạn thời gian nhưng làm chủ nhân của s â n cốc cùng chuyện cổ tích bên trong lớn nhất một vị phụ huynh hắn khẳng định đến sớm đi qua holy alin đi đi xem một chút cô bé quảng khăn đỏ bên kia có gì cần hỗ trợ a a tuốt hai tới rồi tấn công tại tòa kia đã cùng chuyện cổ tích dung hợp trong s â n cốc đơn sơ tiểu trấn bên trong đã hoàn toàn náo nhiệt lên hai tử cùng các đại nhân đang bề bộ lục lấy là buổi tối chúc mừng hoạt động làm lấy chuẩn bị tại tiểu trấn biên giới trên quảng trường bọn nhỏ chất lên một cái cự đại đống tuổi bọn hắn muốn ở chỗ này nhóm lửa một tòa thịnh đại đống lửa lấy chúc mừng cuộc sống mới bắt đầu đống tuổi sử dụng nhiên liệu là từ trong hát s â m lâm đào được cây khô còn có đến từ ngủ say cổ thành góc tường dưới bụi gai quốc vương phái ra các dũng sĩ còn từ ốt q u ố c giữa đồng hoang hái tới xinh đẹp nhất hoa tươi những cái kêu hoa tươi nở rộ tại đã làm l ệ n h chiến hào cùng súng máy lô cốt ở giữa màu xanh biết ngay tại bao trùm mỗi một tấc đã từng chiến trường bọn nhỏ đem hoa tươi bệnh hoa trưởng thành vòng trang trí tại chung quanh quảng trường c n g đặc công cùng ban trị sự phái đến sơn cốc công trình đội cùng người chăm sóc bọn họ thì tại chù bị lấy bữa tối bao quát cho đồ nướng chuẩn bị loại thịt thịt muối trậu lớn trực tiếp dùng xe đẩy đẩy lên trên quảng trường nhỏ một chút hài tử bị tổ chức phụ trách mặc thịt xiên lột cà rốt cùng tại màu s ắ c rực r ỡ thẻ trên giấy viết xuống đủ loại vé xấu vu sinh dẫn hồ ly cùng ấy lìn tới đây thời điểm toàn bộ quảng trường đã bị bố trí ra dáng hiện tại bọn nhỏ chỉ ở phát sầu một vấn đề k không chúng a chỗ này trời hoàn toàn tối không xuống công chúa tóc mây một bên tại trên tạp dề sát tay một bên tới phần nàn đống lửa tiệp tối cái kia đến ở buổi tối mới có bầu không khí nha. người nơi này trong đêm mười hai h đều sáng đến cùng ban ngày giống như vậy cũng không có tiếc tối ý tứ à mà lại ta còn dự định thả pháo hoa đâu vũ sinh n g á y mắt nhìn xem trên quảng trường ngay tại cao hứng bừng bừng chạy tới chạy lui đám trẻ nhỏ cùng cách đó không xa tòa kia to lớn đống tuổi vậy các ngươi vì sao không dứt khoát đem địa phương tuyển tại hát xâm lâm bên kia hoặc là tháp cao chung quanh ven rìa sơn cốc cùng chuyện cổ tích dung hợp địa phương hiện tại là có ngày đêm giao thế đó à ta thậm chí đều chuẩn bị đem vườn dao rời qua đi bên kia tốt xấu ngày đêm bình thường đây không phải lo lắng lấy về sau liền muốn ở tại nơi này tòa tiểu trấn lên ở chỗ này cử hành chúc mừng có ý nghĩa nha công chúa tóc mây thẻ lưỡi đương nhiên càng quan trọng hơn là chồng tuổi lựa thời điểm không nhớ ra được nhớ tới thời điểm đều nhanh bố trí xong vô sinh ca nghĩ biện pháp thôi công chúa tóc mây gượng cười bu lại đem trời làm đen nửa đen cũng được vô sinh tiếp tục chương hai trăm bốn mươi năm cuộc sống mới đến từ công trình bằng gỗ bắt đầu chương hai trăm bốn mươi năm cuộc sống mới đến từ công trình bằng gỗ bắt đầu vô sinh suy nghĩ công chúa tóc mây là đem mình làm vạn năng may cầu nguyện cái này tùy tiện vừa mở miệng nói chính là đem trời làm đen cũng thật thua thiệt nàng nói ra được nhưng nhìn xem cô nương này con mắt tỏa ánh sáng nhìn xem chính mình bộ dáng hắn hay là không có coi ý tốt trực tiếp tự tuyệt mà là tò mò hỏi một câu ngươi cảm thấy như thế không hợp thói thường sự t ì n h ta đều có thể xử lý ta nghe ấy lì nói n a trong sơn cốc này hết thạy tất cả nghe theo ngươi công chúa tóc mây đưa tay chỉ chỉ ngay tại biên giới quảng trường một vòng một vòng chạy trước tiểu nhân ngẫu trước đừng hỏi nàng vì sao muốn chạy ngươi ngay cả núi đều có thể dịch chuyển khỏi cho cô bé quảng khăn đỏ hát xâm lâm đ ằ n g địa phương hẳn là cũng có thể thuận tiện đem ban ngày đóng a nàng chừng to mắt nhìn xem vô sinh vô sinh, siêu siêu không không sinh xem xét cái này hai trên mặt đều lộ ra thất vọng bộ dáng lại nhìn một chút trên quảng trường đã bố trí đống tủi lửa cùng bốn chỗ hỗ trợ choai choai hải tử cùng đám kia tại biên giới quảng trường một vòng một vòng chạy trước tiểu bất điểm bọn họ đoán xem bọn hắn đang chạy cái gì trong lòng ngược lại đ ỗ n g nhiên khó chịu đứng lên đưa tay đánh gãy cô bé quảng khăn đỏ lời nói chờ một chút có lẽ cũng không phải hoàn toàn không được các ngươi chờ ta ngẫm lại sau đó hắn cứ như vậy ngửa đầu nhìn lên trời yên lặng suy nghĩ đứng lên cô bé quàng khăn đỏ cùng công chúa tóc mây cũng không dám tùy tiện mở miệng với giày ngay tại bên cạnh tò mò nhìn một lát sau vũ sinh có chút meo mắt lại ánh mắt rơi vào sơn cốc cuối hát s â m lâm trên không thế là tầng mây bắt đầu lan tràn tới vừa mới bắt đầu chỉ là hát s â m lâm trên không những cái kia thấm vào lấy hào quang mây mỏng nhưng ngay sau đó tầng mây liền bắt đầu tại sơn cốc bốn phương tám hướng tạo ra càng phát ra nặng nghề đám mây tựa như một đạo màn tre từ trong dãy n u i kéo lại hướng lên trong bầu trời tầm khép lại giống như không ngừng cọ vào màn đêm thời g tất cả mọi người chú ý tới bầu trời phát sinh biến hóa ở trên quảng trường hoạt động hải tử cùng các đại nhân nhao nhao ngừng lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đạo kia ngay tại khép kín màn tre vô sinh đột nhiên cảm giác có người gãi gãi cánh tay của mình là hồ ly tấm mây biến hóa tùy theo dừng lại nhưng mà vô sinh quay đầu lại chỉ là tại hồ ly trên mặt thấy được từ từ nở rộ r ở trò đồ cho nàng vui vẻ quay đầu màu đỏ vàng con mắt tại dần dần ảm đạm xuống sắc trời bên dưới lộ r a lập lòe tỏa sáng ân công thật là lợi hại vô sinh liền cũng cười đứng lên đưa tay sờ sờ hồ ly đầu chỉ là đột nhiên nhớ tới mặc dù ta không có cách nào khống hoàn cảnh ánh sáng nhưng chuyện cổ tích dung hợp tiến đến tầng mây lại là không thể làm gì ngẫu nhiên dùng tay kéo một chút màn cửa cũng là không phải quá phí công phu màn tre tiếp tục khép lại một bọn người tạo màn đêm dần dần giáng lâm có người phát ra kinh hô công chúa tóc mây cùng trên quảng trường đám người lớn tiếng kêu la chớ khẩn trương chớ khẩn trương ánh đèn điều chỉnh từ đâu không phải trời mưa chúng ta bên này chỉ là trước tiên đem tiên quan một chút nhìn xem hiệu quả trên quảng trường có chút khẩn trương đám người lúc này mới trầm tính lại sau đó vô sinh liền nghe đến đống tuổi lửa bên kia có người đang gọi lưu vết n ư c nếu không có đen cái này chính làm việc đâu vô sinh tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn đã không sai biệt lắm hoàn toàn khép kín tầng mây lại đang trong tầng mây ở giữa lưu lại cái thập tự giao nhau vết n ư ớ c vừa vặn có thể cho quảng trường hạ xuống một đạo ánh nắng hồ ly d ư ỡ n cổ lên nhìn lên trời xuất thần nhìn mấy giây liền bắt đầu nói nhỏ nhìn xem giống như nấm hương à. vô sinh ngay sau đó hồ ly lại đưa tay c h ỉ chỉ đóng tủi lửa bên cạnh tấn công ta muốn đi hỗ trợ mặc thịt xiên vô sinh cũng không lên tiếng cứ như vậy yên lặng nhìn xem cái này chảy nước miếng đã nhanh chạy tới trên quần áo cựu vĩ hồ. hồ ly hai lỗ h a i trong nháy mắt liền tiêu nhựu xuống ta ta không ăn vụng thịt tươi ăn nhiều, tê chửa, không tốt. Ta tin nhiều, chữa, không cho ngươi ngươi liền ngoài ăn mình quỷ. mua có ra Để trở dấm vô ề đều được có chỉ còn nửa bình, ngươi có thể thể bình, nhịn h nửa ngươi k n ăn g vụ Vũ thịt. sinh đưa tay tại đối phương lỗ hai phía sau loạn r u ộ một trận thật muốn hỗ trợ liền đi cùng đẩy liền một khối bồi đám tiêu tiểu bất điểm chơi đi bọn nhỏ thật thích hai người hồ ly nghĩ nghĩ cảm giác cái này cũng thật có ý tứ liền cao hứng gật gật đầu a t ố t vô sinh thấy thế bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì tranh thủ thời gian bổ sung chờ một chút không cho phép lại đem bọn nhỏ treo ở trên cái đuôi bắn ra đi a tầng trời thấp tuần hành cũng không được bọn hắn cùng ngươi khóc cũng không được hồ ly lỗ h a i cùng cái đuôi một khối tiêu nhựa xuống nhà chờ hồ ly đi xa cô bé quàng khăn đỏ mới b u lại đột nhiên cảm giác ngươi bình thường cũng rất mệt mỏi a hồ ly khuyết thiếu ở thế giới này sinh hoạt thương thức gần nhất cái này đã coi là tốt nhiều còn có thể chính mình đường đi non siêu thị mua đồ vô sinh thở dài trước kia ta thậm chí cũng không dám để nàng một người đi ra ngoài tuần lễ trước ta làm ác mộng đều là nàng chạy mất trở về thời điểm từ trong cái đuôi thả ra cái voi lớn đến nói với ta nàng ở bên ngoài du lịch ngẫu nhiên đạt được một linh thú sau đó ta nắm voi lớn đi thành nam vườn bách thú cùng người chịu nhận lỗi ngươi đừng vui nàng thật giỏi giang ra chuyện này ta chính là biết nàng có thể làm được chuyện này cho nên mới vui cô bé quảng khăn đỏ cười hít mắt để cho ta nhớ tới quốc vương vừa tới thời điểm khi đó chúng ta lo lắng nhất chính là nó phái binh tiến công cô nhi viện sát vách trên đường sùng vật thực phẩm cửa hàng đi ăn cướp m i ê u điều may mắn về sau chúng ta phát hiện nó là d ạ n g đạo lý có sao nói vậy đặc chất này tại trên thân mèo đúng vậy phổ biến bọn hắn liền ở trên quảng trường t á n gấu trò chuyện một cái từ thế giới khác tới cựu vĩ h ồ như thế nào một chút xíu học được tại giao giới địa sinh tồn trò chuyện cô nhi viện trước kia đều phát sinh qua bao nhiêu không hợp thói thường lại thú vị sự tình lc thành phố trong k i a chút cổ quái kỳ lạ truyền thuyết cùng trong đó thật thật giả giả bộ phận trò chuyện buổi tối hôm nay này s o n g s o n g ngày thứ hai còn muốn đối mặt làm việc cùng khảo thí lúc này tất cả hải tử đều thật không có cách nào cầm dù sao không cần thật tốt nghiệp khi lý do đến bậy nát trò chuyện một chút vũ sinh liền thấy được lại có một đội nhân mã xuất hiện tại tiểu trấn phụ cận đó là một chi đội xe do hơn mười người binh sĩ cùng kỵ sĩ hộ tống lúc đầu trên xe ngựa treo mang theo miêu miêu đầu vương quốc cờ xí phía sau mặt phẳng trên xe ngựa thì lôi kéo đủ loại đồ vật tạo hình ưu nhã phong cách cổ xưa cái bàn ghế dài không biết từ chỗ nào tháo ra cửa sổ nguyên bộ nguyên bộ giường chiếu đèn chăn tủ quần áo ghế s o f a cái ghế giường một xe một xe đồ vật cứ như vậy xuyên qua s â n cốc đi tới chấn bên trên tại mở tối sắc trời bên trong lái về phía khu phố vu sinh thấy có chút s ữ n g sở quay đầu nhìn về phía cô bé quảng khăn đỏ đây là tình huống gì không phải muốn đem nơi này xây thành nhà mới nha cô bé quảng khăn đỏ mang trên mặt cười cô nhi viện không có. thật n h i ề u đồ vật c ũ n g không kịp mang ra. Chúng ta cũng không chúng thứ luôn luôn công mang cũng tiện cùng ấn, gì ra, ta cục đặc đều quốc v ư ơ n g l i ề n nghị kế từ từng cái, từ thập, bên trong nhập hàng Ngươi kế từ từ tập, cái, đi.、Người、vừa rồi trông thấy một đội này chính là mới từ công chúa bạch tuyết trong pháo đài xét nhà trở về vũ sinh nghe sửng sốt một chút nhất là đang nghe không có ý tứ luôn luôn cái gì đều cùng cục đặc công mới câu nói này đằng sau hắn lập tức liền trộn dạ cùng một bên công chúa tóc mây trao đổi cái ánh mắt hắn cũng không tiện nói với cô bé quảng khăn đỏ công chúa tóc mây n g h ị kê từ cục đặc công cái kia hao trùng kiến một tòa cô nhi viện an chi phí đương nhiên hắn càng không tốt ý tứ nói chính hắn còn đem cái này số tăng lên gấp đôi cuối cùng hao hai tòa cô nhi viện phí tổn đi ra lữ xã cùng cô nhi viện chia của mặc dù chuyện này xem chừng chẳng mấy chốc sẽ bại lộ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại à ta ngay từ đầu còn tưởng rằng trong các ngươi có một ít người sẽ chọn ở tại một ít chuyện cổ tích tử tập bên trong đâu v u sinh có chút cứng nhắc chuyện di lấy chủ đề dù sao những cái kia tử tập hiện tại cũng đ ề u vô hại hóa còn lại pháo đài cung điện cái gì nhìn xem liền hoa lệ khắc phục c h ư n g ngại tâm lý ta cảm thấy vẫn rất rất có cảm giác kết quả hắn lời kia vừa thoát ra cô bé quàng khăn đỏ nhìn qua ánh mắt cũng có chút cổ quái ta nói không đúng cô bé quàng khăn đỏ biểu lộ bất đắc dĩ ngươi đem chuyện cổ tích dung hợp tới thời điểm khẳng định không có nhìn kỹ chi ta i t v ũ sinh thật đúng là không có khi đó tình huống khẩn cấp thành như thế làm sao có thời giờ à đem những cái kia cùng l ặ n g kệ lạn nối liền cùng một chỗ sân khấu Giật xuống lui tới sơn cốc bên này một hàn ta liền tranh thủ thời gian chạy về phục sinh trưởng nhìn một chút ngươi sẽ biết những cái kia cố sự sân khấu trên bản chất cũng chỉ là vì cố sự mà tạo ra bố cảnh lại hoa lệ phong phú cũng không thích hợp thật ở lại cô bé quàng khăn đỏ thở dài bất đắc dĩ giải thích nói quỷ dị không hài hòa địa phương khắp nơi có thể thấy được ngươi có thể tưởng tượng à công chúa bạch tuyết trong pháo đài kiêu kỳ thật có hơn phân nửa gian phòng là thật tâm công chúa tóc mây cây kiêm mà trong tòa tháp bảy mươi phần trăm thang lầu lẫn nhau sai chỗ h ộ t vương quốc cả nước trên dưới tổng cộng có ba cái nhà vệ sinh hay là đỏ rồ thì chính mình dựng lên đương nhiên nói đi thì nói lại bọn chúng hiện tại dùng để thám hiểm du lịch cũng không tệ hoặc là dùng để huấn luyện người mới cũng rất tốt chính là bao nhiêu còn phải cải tạo cải tạo vũ sinh h ẳ n thật đúng là không nghĩ tới còn có phương diện này chi tiết. tin tức tốt là những n à y sân khấu mặc dù đều có quỷ dị không nên thật ở lại bên trong không ít thứ đ ổ đều có thể phát huy được tác dụng cô bé quảng khăn đỏ thì nói tiếp ta cùng quốc vương đều kiểm tra qua từ chuyện cổ tích sân khấu vận đi ra đ ổ vật đều có thể sung làm chân thực có thể dùng kiến trúc vật liệu cùng đồ dùng hàng ngày hiện tại chúng ta trước vận một nhóm cần dùng gấp đồ dùng trong nhà cùng đệm chăn cái gì tới thuận tiện đội một chút vật liệu xây dựng chờ hai ngày nữa hết thể đi đến quỹ đạo chính đọ rồ thì dự định tại hát s â m lâm trực tiếp xây cái bãi gỗ công chúa bạch tuyết thì chuẩn bị phái thái thản cự nhân trở về tiếp tục hủy đi nàng tòa thành kia tranh thủ trong hai tháng đem chỗ kia hủy đi thành một tòa ngắm cảnh di tích ta cảm thấy trong này ít nhiều có chút một cá i nhân tình tự tại nhưng nàng không thừa nhận thiếu nữ nói liên miên lại nhảy nói bất chi bất giác lại nói rất nhiều qua một hồi lâu nàng mới hậu chi hậu giác ngừng lại biểu lộ có chút lúng túng nhìn xem giống như cười mà không phải cười vô sinh ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì không có gì chính là cảm giác rất tốt vũ sinh nợ nụ cười nghe vào thật có ý tứ đến lúc đó các ngươi xây nhà có thể chào h dù s a o ngày mai bên này công trình đội liền muốn giúp đi nhiệm vụ của bọn hắn đều hoàn thành cô bé quàng k h ă n đỏ tốt cái k i a đến lúc đó ngươi giúp chúng ta ra cố nền tảng chúng ta không chỉ muốn che lại phòng ở còn muốn đem phòng học cùng thao trường đều dựng lên ta cũng có thể giúp các ngươi lập nhà ngươi giúp chúng ta ra cố nền tảng ngạch ta nói là ta cũng có thể ngươi giúp chúng ta ra cố nền tảng vô sinh thở dài tốt ta